chương một ra cửa gặp ủy chương một ra cửa gặp ủy người muốn kết thúc cuộc sống bình thản cho nhàm chán đ ờ i người tìm chút kích thích sao mời hẹn h ỏ i online hẹn h ỏ i online tuyệt đối coi là trên cái thế giới này kích thích nhất một loại hoạt động kích thích trình độ cùng gặp mặt giá trị nhan sắc nối kết có thể diễn sinh ra rất nhiều kịch bản có thể là tình yêu phim hài động tác sợ hãi võ hiệp huyền nghi bi kịch vân vân tất cả chủng loại hình ta loại hình là linh dị trước mắt người đẹp này có chút không khoa học hôm nay cái thời đại này có v à nữ nhân mặc càng ngày càng nguy hiểm lớn lên nhưng càng ngày càng an toàn x i n h đẹp tiêu phối chiếu lựa gạt hoành hành người phụ nữ nếu là không x i n h đẹp thật là thật xin lỗi mình lương tâm gặp mặt trước ta cảm thấy trò chuyện ba tháng mạnh hiệu ba mới có thể có tấm ảnh một nửa x i n h đẹp cũng có thể đi trong miếu thắp hương lễ tạng làm sao cũng không nghĩ tới mạnh hiệu ba lại so trong hình khá tốt xem dùng câu thiểm tây tới hình dạng nàng đó chính là mỹ tích rứt mạnh hiệu ba đẹp không phù hợp lưu hành tiêu chuẩn không phải mặt hot idol, càng không phải là đại ba lãng c à m nhọn mà là một loại khỏe mạnh đẹp một m sáu mươi năm bình thường thân cao mặt trái xoan tóc ngắn ngang hai k h ỏ vì vậy ta i u mạch rất ân cần cùng mạnh hiệu ba bộ tử giúp nàng kép thịt một cái sức lực khuyên nàng ăn nhiều một chút trước hay là tự giới thiệu mình một chút đi ta kêu tiếng ngư hai mươi ba tuổi ưu điểm anh tuấn khuyết điểm quá anh tuấn những v ư ơ n g diện khác ở trung bình trị giá trở lên ta là một cái tốt nghiệp đại học hai năm xã hội người vẫn là một cái nhẹ độ chứng m ất ức người bệnh ất ức là bởi vì là ở sau khi tốt nghiệp tìm việc làm nửa năm từ tinh thần sáng láng muốn đánh ngã cái thế giới này sau đó bị thế giới làm phục phục t h i ế p thiếp sau trạng thái vì thoát khỏi chứng m ất ức ta ở nhà đợi nửa năm mỗi ngày dựa vào xem tiết mục ngắn nghe tương thanh xem khủng bố điện ảnh vượt qua nửa năm sau mới đi ra khỏi bóng mở tìm p h ầ n miễn cưỡng sống qua ngày công tác một nhà truyền thông công ty tiểu biên mở đầu một tấm đồ câu chuyện toàn dựa vào đan như vậy có thành tích chống đỡ không vậy đói không chết sinh hoạt qua rất bằng loãng cùng phần lớn mấy người tuổi trẻ như nhau vừa gánh không d ậ y nổi phòng b a y vậy gánh không d ậ y nổi xe b a y mỗi ngày dựa vào giao hàng run dạy âm trò chơi soát giao hữu phần mềm sống qua ngày mạnh h i ể u ba chính là ta ở một cái giao hữu website lựa đến tăng thêm h ẹ chặt trò chuyện hai tháng mới gặp mặt mạnh h i ể u ba đối với ta thái độ rất ý vị sâu xa từ gặp mặt đến hiện tại vừa không n h i ệ tình t cũng không lộ vẻ được lãnh đ ạ m vừa đúng lúc làm ta trong lòng rất không có chắc nhưng là rất nhanh ta liền phát hiện mạnh hiệu ba trừ ngực bình ngoài ra một cái khác đặc điểm đó chính là thật có thể ăn ả nôi la nối tốt than nốt lớn đồng nồi canh là tốt canh xuyên vị tê cay canh thịt là thịt ngon thiết minh thịt dê con dẫu sao là lần đầu tiên gặp mặt không thể quá một mạng ăn cái lẩu kinh tế lại lợi ích thiết thực lại ăn thật ngon cộng thêm hơi nóng bốc hơi lên không khí rất thích hợp có thể nhanh chóng kéo gần lẫn nhau tới giữa khoảng cách trước ta cảm thấy ba trăm đồng tiền làm sao vậy ngừng lại không nghĩ tới hai bàn thịt dê con mạnh hiệu ba rạch một cái kéo sẽ không có lối ăn rất ưu nhã tốc độ một chút đều không chậm ta chỉ có thể là gọi phục vụ viên thêm thịt trận mắt hốc mồm nhìn mạnh hiệu ba y ê u nhã ăn hơi nóng b ố c hơi hơi khói biến ả o trước mạnh hiệu ba mặt mũi ăn rất ung dung ta không khỏi được toát ra một cái ý niệm người anh em đây là hẹn cái ngoại quốc phụ nữ à, tên gọi david dạ dày nửa tiếng sau đó mạnh hiệu ba đánh một cái y ê u nhã bao cách ta no chúng ta đi ra ngoài đẻ đường xe chạy đi người khác nói đẻ đường xe chạy là tản bộ ý nhưng lấy mạnh hiệu ba ăn cơm tính mà nói nàng thật có thể đem ngựa đường đẻ cho bằng bỏ mặc như thế nào bữa cơm này cuối cùng là ăn xong rồi ta vội vàng đứng lên đi tính tiền quét tám trăm năm kỳ quái chính là tính tiền thời điểm phục vụ viên và nhân viên thu ngân đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn ta chẳng lẽ lao tử lại không thể có xinh xắn bạn gái ta rất đắc ý mang mạnh hiệu ba đi ra tiệm lầu đẩy xe điện đè đường xe chạy mạnh hiệu ba đối với ta đẩy xe điện cũng không có khinh miệt hoặc là bất mãn biểu hiện rất bằng loãng nhưng đây cũng không phải tốt bắt đầu bởi vì hai ta trò chuyện thật sự là quá giới mạnh hiệu ba lần sau chúng ta đi ăn thịt nướng chứ ta rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ta biết một nhà một loại mì n g ụ vị đặc biệt tốt so ăn thịt trả qua biển đúng rồi ngươi nhiều ít cân ạ ta nha không tin qua ngươi xem ta có nhiều ít cân lấy ngươi ăn mạnh tới xem một trăm tám mươi mạnh hiểu ba mặt có chút đen không nhịn được nói hỏi cô gái trọng lượng là rất không lễ phép ngươi không biết sao vậy ta hỏi điểm có lễ phép ngươi nói qua mấy lần yêu ta tại sao phải nói cho ngươi bây ta bởi vì ta đang hỏi theo lễ phép ngươi phải nói cho ta ai quy định đây là lễ phép ngươi hỏi như vậy mới không lễ phép có được hay không ồ ba mẹ ngươi liền không có nói cho ngươi không nên tùy tiện hỏi nữ sinh riêng tư sao yên lặng lúng túng yên lặng mạnh hiểu ba cảm thấy không thể lại để cho ta tiếp tục hỏi tới như vậy nàng sẽ bị t ứ c chết phải nắm giữ chủ động vì vậy nàng mở miệng trước chúng ta trò chuyện điểm khác chứ ngươi cảm thấy ta đẹp không mạnh h i ể u ba mong đợi nhìn ta còn có chút đỏ mặt ta cũng rất chăm chú nhìn nàng nói xinh xắn cùng ta trước bị xe đụng chết bạn gái như nhau xinh xắn mạnh h i ể u ba hai ta giới trò chuyện đi tới một cái đen thùi lùi không có người nào ngã tư đường mạnh h i ể u ba đột nhiên dừng bước chỉ một cái ngã tư đường bên phải nói ngươi xem đó là cái gì ta theo nàng ngón tay phương hướng nhìn ngã tư đường bên phải có người ở đốt giấy ta lúc này mới nhớ tới hôm nay là tiết thanh minh cho quỷ đốt giấy này bất quá cho người chết đốt giấy có gì để mắt ta vẫn quay đầu muốn cùng mạnh hiệu ba nói chuyện quay đầu lại nhưng phát hiện mạnh hiệu ba không thấy đột nhiên biến thất như vậy ta hướng bốn phía ba trăm sáu mươi độ không góc chết tìm mạnh hiệu ba đèn đường sáng sủa ta cũng không phải là mắt cận thị nhưng liền mạnh hiệu ba bóng dáng cũng không thấy mạnh hiệu ba cái máy bay này trận cũng quá không lễ phép chứ phải đi ít nhất cùng lão tử chào hỏi hả xoay người chạy không có coi như là chuyện gì xảy ra ta rất không c a o hứng bằng ta kinh nghiệm đây chính là không vừa ý ta tiết tấu h muốn cho nàng gọi điện thoại nguyên bản thưa thất vỡ nhỏ đ hay. Hay ộ theo n i lý i ề n thuyết người anh em cái này cặp mắt con mắt tin tưởng trước mặt mọi người nhất định là có thể thấy có thể ngày hôm nay liền m cái tựa như đụng phải một cái ở tiểu khu ngã tư đường đốt giấy người phụ nữ giấy đốt đã xong hết rồi còn giữ lại m ộ tiếng chút xíu cho tàn còn tàn xíu đang ấ y ruột, rất ánh lửa u ớt, cho ê n n ta mới k h ô có nhìn quá rõ. Nói là đụng có chút coi cạo Nói nhìn đụng trường, đỉnh hơn coi như người khoa Theo thuyết, quá rõ. là là lý bớt một tí. Theo lý thuyết, người ở nơi này loại đ ộ ta nhiên tình huống cũng sẽ kinh hoàng sợ, né tránh, nhưng mà người phụ nữ phụ dưới i sẽ sợ, k mà không có, còn tại chỗ bình tĩnh còn ngồi, có, tại ta một đánh cầm, đụng á n h cầm, đ phải n à n g đường ố t giấy đ đồ s ứ chậu nước rửa mặt còn cầm chậu nước rửa mặt cho đụng nã lan Vâng, tiếng, ở ta ở đ xuyên thấu qua ánh lửa thấy được một tấm cực kỳ diêm rúa mặt họ o thay đồ người phụ nữ ăn mặc màu trắng áo đầm đại ba l ă n g tóc s o n g lớn máy liệt trước lồi sau kiệt quá mức có vấn điểm nhưng mà gương mặt đó thái bạch thảm trắng nhợn nhạt trong trắng lộ ra lượng đợi chút ta cảm thấy không đúng trong sài gà mưa rơi trên người phụ nữ ư ớt dầm dề tới ư so ư ớt như chuột lột còn thảm đi ra đốt giấy lại không thể nối roi dù sao coi như không mang theo dù không thể cùng mưa đã tạnh lại tới đ ố sao điều này thật sự là quá không khoa học là người hay quỷ ta trong đầu không khỏi toát ra như vậy ý niệm chân có chút như n h n ra mặc dù đầu hạ mau rời đi chỉ thị nhưng là không động kinh sợ làm cho ta thế chấp vách đá chia lịa đại đại tỷ thật xin lỗi à, ta không phải cố ý trời q u á tối ta không thấy rõ ta lại nói xin lỗi một câu người phụ nữ âm u nhìn ta động cũng không động từ khí chầm chầm quá đặc biệt mẹ l ạ n h người ta nhảy lên xe điện liền muốn chạy cợt mờ nờ là xe điện không biết là hết tin vẫn bị mưa ướp lại không có phản ứng vậy vừa lúc đó đường đồ xứ gương mặt chung quanh đột nhiên nổi lên một hồi gió nhỏ một tờ giấy tiền bay lên tờ giấy này tiền là từ cho tản trong đống xuất hiện không có giống những thứ khác tiền vàng bạc như nhau cháy sạch sẽ trôi i g chứ hai dàn xe điện chí không nạp g tượng nổi v chứ c hai chí không ư phụ nạp kia lánh, tựa hồng hộc trở lại bài mục lầu đem xe khóa lại vội vàng vào thang máy về đến nhà đem cửa khóa cháy Đèn, đèn liền liền m dưới ánh đèn sáng lời tự mình an ủi rất thành công cảm thấy trước gặp phải bất quá là mình suy nghĩ bậy bạn tắm nước nóng đội thân quần áo sạch sẽ cầm lên trên bàn uống trà khói và bật lửa chuẩn bị mị mị tới lần trước đây khói mầm lên ngôi bật lửa ken kép một tiếng ấn ra lửa tới tiến tới mép vừa m u ố n điểm ta nghe được bên người có người suy khí hướng về phía bật lửa thổi phức một tiếng cái bật lửa ngọn lửa bị thổi tắt ta quay đầu nhìn xem không có gì cả ta không tin tả lại ấn bật lửa ngọn lửa dâng lên ta đi mép một gót phức tiếng ngọn lửa lại bị thổi tắt vậy cổ t ử bị người thổi tắt cảm giác đặc biệt m á h liệt ánh mắt ta đều thẳng run g dày lại ấn hạ bật lửa ken két ngọn lửa dâng lên lần này ta cầm đầu đi về trước đưa tay ra mời đi đốt điếu thuốc vừa muốn đốt、Phúc. tiếng ngọn lửa lại bị thổi tắt ta không phải là một người nhắc gan ngược lại ta rất thích xem phim k ủ n bố hơn nữa đã đạt tới duyệt nhất thiên hạ phim khủng bố mà không cần mau vào không đem âm nhạc thả nhỏ bước nhưng ngày hôm nay ta là thật sợ trên mình máu đều lạnh ngao đích một tiếng nhảy cất lên la lớn là ai ai ở suy khí cho ta cút ra đây không có bất kỳ đáp lại đêm như cũ rất tiến tĩnh sau đó điện thoại ta văng lên d o n g biển d o n g biển theo gió lay động đợi người à, mở mì t a là phi trường đánh tới ta cầm lên điện thoại ấ n nghe mới vừa đi một tiếng liền nghe bên đầu điện thoại kia chuyển tới mạnh hiệu bà thanh âm n g ư ờ i đến nhà chứ ta tức giận nói đến nhà ngươi chuyện gì xảy ra ngay cả một gọi đều không đánh nói đi là đi mạnh h i ể u ba không phản ứng ta câu hỏi tiếp tục nói trên đường không đụng phải cổ quái chuyện chứ ví dụ như đụng ngã lăn người ta đốt giấy trậu các loại ta trong lòng lộn bột một tí vội vàng hỏi ngươi là làm sao biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi cùng ta nói rõ ràng vẫn là xem xem điện thoại ngươi đi ta bên này có chút việc chúng ta hẹn chặt trò chuyện nói xong cũng đưa điện thoại cho ngủ treo ta cái này trong lòng lửa lên vội vàng lại đem điện thoại đánh trở về bên đầu điện thoại kia chuyển tới vĩnh viễn là tốt tốt tốt đường dây bật âm cợn nở bệnh thần kinh p i trường ta mắng một câu đột nhiên cảm thấy không đúng nhìn vô cùng hùng hoa. là một văn hóa công ty tiểu biên có thể mọi thứ đều không tin nhưng nhất định phải mọi thứ cũng hiệu chút chỉ sợ giới hạn ta biết ta chính là loại chuyện này cái gì cũng hiệu chút cái gì cũng không tin hôm nay hệ thống phát đặt biết là được phần lớn là trên mạng tra tư liệu mà ta điện thoại di động sau lưng đoá hoa này ngay tại ta biết một chút phạm vi bên trong hoa bị n g ạ trên đường suối vàng đoá hoa hoa hành rất dài bốn đoá xếp thành hình cái r ù t r ư ớ c xanh ở hoa hành chóc đỉnh cánh hoa đổ phi kim hình hoa bị màu đỏ về phía sau khai triển quyền khúc bên bờ có nếp nhăn sóng trạng hoa bị quản quán ngắn hùng nhị và hoa trụ vượt trội điện thoại di động phía sau hoa chính là như vậy một đoá hoa bị n g ạ ta lật lại điện thoại di động quỷ dị phát hiện lúc đầu chỉ có một tấm liên thông tín hiệu biểu tượng biểu hiện ở bên cạnh lại nhiều một cái biểu hiện phong đô di động ra ta tay bắt đầu run chẳng lẽ là gạo u ra mới hệ thống có thể coi là l à mới hệ thống cũng sẽ không xuất hiện phong đô di động như thế cờ mở nở h u y ợ n chứ còn có thể phía sau xuất hiện hoa bị nạn g l ù g ồ gạo kê điện thoại di động đổi thành tiểu hoa điện thoại di động có thể vân tay cái gì còn đều là ta à điện thoại di động hình dáng không thay đổi bên trong áp vậy không thay đổi liền liền màn ảnh đều không đổi ạ lỉ vậy bên trong hoa thôi ngạch độ vậy không thay đổi huệ chặt không thay đổi liền liền thăm dò một chút đều không đổi nhưng là bên trong đột nhiên nhiều một chỗ phủ trí khôn sinh hoạt đáp nhờ địa phủ trí khôn sinh hoạt á p vậy chế tạo hơi có vẻ sần sùi biểu tượng ta thành tâm không có dũng khí điểm đi vào xem xem chuyện cho tới bây giờ kẻ ngu cũng biết là mạnh hiệu ta r u nhanh d à chóng lên i cho mạnh hiệu ba phát tin g h tức người rốt cuộc là ai điện thoại ta là chuyện gì xảy ra mạnh hiệu ba cho ta trở về tin tức mở ra địa phủ trí khôn sinh hoạt áp sẽ có ngạc nhiên mừng dỡ chờ người nhà người rốt cuộc là ai là người vẫn là quỷ đại tỷ đừng làm rộn hai ta gặp mặt ta cũng không đối ngươi thế nào cho dù có ý tưởng vậy chưa kịp thực hiện ngươi thả qua ta đi ta nhắc đ a n vậy không có bản lãnh ngươi có thể đổi một người sao đúng rồi chúng ta đơn vị lao vương thô bỉ dầu mỡ cách thứ người tương đối thích hợp ngươi chỉ cần ngươi thả qua ta ta cầm lao vương giới thiệu cho ngươi ta run dậy đánh một đống chữ cầu xin tha thứ có mười phút mạnh hiểu ba bên kia một câu vậy không hồi ta sau đó địa phủ áp tin cho ta hay đó là một hàng chữ ngươi có tin tức mới ta nào dám mở ra à tay còn run run đâu có thể ngay sau đó địa phủ áp lại cho ta phát một cái tin tức lại không mở ra tự gánh lấy hậu quả Ta t lập ứ c liền mở ra địa p h ủ trí hoạt khôn sinh áp, mở r ai vừa thấy, l ạ vẫn là đi ặ c b ệ t tốt, ID là ta tên chữ, tiếu ngư, mặt trên còn có một tấm ta ở mắng nhất ăn cái lầu tấm mẹ mắng ghi ngư, danh chữ, nhiếc ảnh.、Chứ、ID cái ID, còn ăn là lầu có ở Chứ vẫn còn có cấp bậc mà cấp bậc của ta là đồng xanh một cái mang điểm đỏ tin tức nhắc nhở ta mở ra vậy thì mở ra đi mở ra vừa thấy phía trên nhắc nhở phải ngươi còn có ba mươi ngày tuổi thọ thọ đếm chưa đủ mời tiếp theo phí có thể tiếp thụ nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể được công đức đếm số đếm số có thể đ ổ i thọ đếm phải chăng tiếp nhận nhiệm vụ phía dưới có hai cái mục chọn một cái là tiếp nhận nhiệm vụ một cái là bơm tha nhiệm vụ ta vừa không có lựa chọn tiếp nhận cũng không có lựa chọn buông tha mà là bước lui ra ta không dám tùy tiện tiếp nhận cũng không dám không chấp nhận ít nhất được để cho ta có cái h i ể u quả t r ì n h chứ ta xem qua không ít hệ thống lưu tiểu thuyết nhân vật chính thỉnh phẳng đạt được các loại các dạng hệ thống n ị c h thiên quật khởi làm ra vẻ đánh mặt tất cả loại kỳ nộ g kiếm vô số tiền cao thấp mập ốm bạch phú mỹ cùng không lấy tiền vậy lên người thiếp ta cũng từng nào ảnh có cái như bước hệ thống k h ố c ăn điều n ổ trời bước lên đời người đính cấp mà thực tế thì hệ thống không có ta trong điện thoại di động nhiều một địa phủ trí k h ô n sinh hoạt áp nhắc nhở ta chỉ có thể sống ba mươi ngày nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đổi lấy công đức điểm lại dùng công đức điểm đ ổ i mệnh có người nói sinh hoạt xa s o tiểu thuyết ly kỳ hơn trước kia ta cảm thấy những lời này là đành rắm hiện tại ta cảm thấy những lời này là chân lý ta tự mình nói muốn bình tĩnh không kèm hãm được đưa tay ra cầm thuốc lá không ra ngoài dữ liệu khói không chờ điểm cái bật lửa bị phốc đích một tiếng cho thổi tắt sau đó ta liền bình tĩnh lại bỏ mặc ta là biết bao không tình nguyện ta cũng chúng ta không nằm động bởi vì ta bấm mình một chút bắp đùi rất đau âu lực cho đại thần dạy dỗ chúng ta nói đối mặt sợ hãi biện pháp tốt nhất chính là đối mặt sợ hãi ta muốn bình tĩnh bởi vì trừ bình tĩnh ta vậy không có biện pháp khác đây là một cái thành phố xa lạ ta chỉ là một đi làm điệu ti quê nhà ta và người thân xa ở ngoài ngàn giảm nghĩ tới đây lòng hơi c h ô i sót sợ hãi giảm bớt không thiếu ta cười khổ lại muốn hút thuốc cầm lên cái bật lửa ném qua một bên l ã o tử bắt đầu từ bây giờ c h a i thuốc mở ra tv có thanh âm một bạn sợ hãi tiêu tán không thiếu nhìn trong phòng giống nhau thường ngày ta cảm giác được mình không tiền đồ nhiều năm như vậy quốc gia giáo dục ta thì hẳn là cái kiên định duy vật bản về người có thể chủ nghĩa duy vật không giải thích được tại sao ta cái bật lửa điểm liền bị thổi tắt vậy cũng không phải là giả nói cách khác ở nhà ta khẳng định tồn tại một ít những thứ không biết nói thí dụ như quỷ chuyện này phải được giải quyết quá lạnh người ta muốn rời khỏi nhà tìm một nơi an toàn có thể coi là ta chạy ra khỏi trong nhà đi vật kia cũng không quấn ta sao ta cảm thấy rời nhà nguy hiểm lớn hơn chuyện cho tới bây giờ cũng không có quá tốt biện pháp vẫn là lên nghe cha một chút có hay không cùng ta tương tự trải qua mở ra máy vi tính sách tay tìm kiếm đ ư c quỷ gặp tà vừa bộ nội dung không thiếu cùng ta nội dung tương quan nhưng cái gì đều không lục soát ta có chút như đưa đám nhưng đột nhiên ra nghĩ đến chuyện lạ là xảy ra không thiếu nhưng cũng không có đối với ta tạo thành thực chất tính tổn thương nói cách khác chỉ phải thật tốt ở nhà đợi có lẽ có kinh sợ nhưng không sẽ gặp nguy hiểm đi ra ngoài gặp phải nhưng chính là không biết ta dĩ nhiên sáng suốt lựa chọn ở nhà đợi quyết định chủ ý cầm trong nhà tất cả đèn cũng mở ra cửa sổ cũng đều đóng kỹ tốt giống như vậy cũng sẽ không sợ cầm chuyện hôm nay phát đến trên mạng đồng thời cứu trợ hệ thống thời đại chỉ chút này tốt có chút chuyện gì cũng có thể lập tức để cho tất cả mọi người đều biết đồng thời ta cũng đang m o n đợi sẽ bị cao nhân thấy được ta phát nội dung biết cái khổ của ta ếch lục soát sẽ có liên quan tư liệu không kềm h á m được lại cầm lên khói theo bản năng ấn hạ bật lửa tiến tới mép yếu điểm khói tv đâm vang lên mấy tiếng ta ngẩng đầu nhìn một mắt trên màn ảnh xuất hiện một cái người mặc đồ trắng người phụ nữ canh chừng trước một cái đốt giấy đường đồ xứ c h ậ u nước rửa mặt chính là ta trước đụng ngã lăn nàng đốt giấy c h ậ u nước rửa mặt người phụ nữ kia nàng đối mặt với ta nhét lên miệng hướng về phía ta p h ư c thổi một hơi ta trong tay bật lửa ngọn lửa liền bị nàng cho thổi tắt mồ hôi lạnh theo ta chán liền chạy xuống ta u xem t v suy nghĩ đều ngừng ngay tại ta vừa định muốn nhảy cỡn lên gào thét thời điểm, tướng m ạ chương ba phát tới xoa xoa vòng vòng chương ba xoa xoa vòng vòng bắt đầu là cơ múa giao thay hô to kêu to sau đó ta liền báo cảnh sát nửa tiếng sau Tới có á sát, 2 nam 1 nữ, 1 cái i cảnh nam nữ, t u ổ l lao cảnh sát mang có chấn tuổi nhất s tác n dụng sau khi cảnh sát đi lại không có ở phát sinh bất kỳ chuyện kỳ quái nhưng ta không dám ngủ uống một hộp cà phê hòa tan cố gắng để cho mình duy trì thanh t ỉ n h trạng thái ta nhớ trước xem qua một bài văn chương nói người chỉ cần hoạt động trên mình dương khí liền đủ đồ bẩn cũng không dám đến gần dày vò đến đầu cùng khối gỗ thời điểm sắc trời rốt cuộc một chút x í u sáng làm kia ánh mặt trời đầu tiên thẹn thùng đắp đắp xuyên qua xi、si、măng cốt sắt đô thị rừng tây chiếu vào trong nhà bên trong trên người ta cùng điện giật liền tựa như giật mình một cái nắm thủy thân k h ó a bao thọ vậy chạy ra khỏi nhà thang máy đều không dám ngồi theo lối phòng cháy một hơi chạy xuống lầu dưới may mắn thiên liền sáng thế giới thì trở nên được bình thường g ắ t chó đi dạo chuẩn bị đi làm bán điểm thông nhìn bận bịu bận rộn người đến người đi. ta không nhịn được hoảng hốt hoảng hốt bắt đầu tự mình hoài nghi tối ngày hôm qua phát sinh những chuyện kia là thật sao tìm một quầy bánh tiêu t ử ăn điểm tâm đầu có chút bất tỉnh trầm trầm cũ n g có cuộc sống và quy luật nhắc nhở ta nên đi làm ở cuối cùng cây kia dơm dạ còn không có đẻ xuống trước ta vẫn là tâm tồn may mắn cảm thấy nên trước đi làm chúng ta đơn vị có cái thô b ỉ dầu mỡ lao vương trước kia là báo xã là cái lao du điều kiến thức rộng có thể để cho hắn giúp ta cầm chủ ý xe điện hết i n chỉ có thể đi làm xe buýt đứng bài ở đường phố đối diện hiện tại chính là đi làm thời kỳ cao điểm vì không m u ố đến ta chạy nhanh mấy bước đến giữa đường xe chạy mới vừa phải chạy mau đi qua trong túi đ e o vai đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại ta ngừng một chút đưa tay đi lấy điện thoại di động liền sáng lấy hàng xe chở hàng mất khống chế như nhau từ ta trước mặt gào thét mà qua cơ hội chính là sắt bên người mà qua thổi qua sức lực gió ác liệt để cho ta cảm giác gò má làm đau nếu như trong túi đ e o vai chuông điện thoại di động không có vang lên ta dừng bước như vậy bây giờ ta sợ rằng đã bị gào thét mà qua xe hàng trò đánh bay ta nghê ngẩn cả người toát m ồ hôi lạnh một chiếc ép t vòng qua ta ta à i xế q u y cửa sổ xe xuống đều, đối đứng với tắc đều, đứng ở lúc ớ n đường thường, không muốn sống nữa sang bên. ở giữa coi phải đi Ta xe chạy chết chết bị một à, l này mới phục hồi tinh thần lại nhanh chóng xuyên qua đường xe chạy điện thoại di động ngược lại không vang ta xỉ xỉ xách xách lấy điện thoại di động ra phát hiện ta trong túi đ e o vai điện thoại di động chính là cái đó sau lưng có hoa bị ngạn lì g ỗ tối ngày hôm qua bị ta đập bể dùng b u ồ n cầu x ô n g lên đi điện thoại di động xe buýt tới ta không có lên xe ngây ngẩn cầm điện thoại di động mở mịt luôn cuống cuối cùng một cây dơm dạ tới không chỉ có ép vỡ ta thậm chí đẻ được ta không thở nổi tướng tưng h ệ trà tâm thanh nhắc nhở vang lên ta mở ra h ệ trát phi trường cho ta phát tới một cái tin tức ta thân ái ngư nhi nếu như không phải là ta cho ngươi gọi điện thoại bây giờ ngươi nên máu tươi đầm đĩa mất đi chi rắc nằm ở trên đường xe chạy hai mươi phút sau đó ngươi sẽ bị một trăm hai mươi kéo đến bệnh viện sau đó ở bệnh viện khổ khổ chịu đựng hết hai mươi chín tầng trời thống khổ chết đi mặc dù ta cứu ngươi nhưng không cách nào thay đổi vận mệnh ngươi nếu như ngươi không chấp nhận nhiệm vụ vận xui sẽ một mực phụ mỗi ngươi cho đến ngươi chết đi kiểu chết mời tham khảo từ thần tới ta nên tin tưởng mạnh hiệu ba vậy cái phi trường nói sao không tin có phải là thật hay không giống như nàng nói như vậy ta chỉ có hai mươi chín ngày sinh mạng đến cái đó thời gian cũng sẽ bị chết nói thật ta kinh sợ nội tâm dao động bắt đầu tin tưởng mạnh hiệu bà nói nhưng mà nhiệm vụ nữ quỷ người đang đối mặt không biết sự vật nội tâm sợ hay thật sự là không chỗ sắp đặt ta tự mình nói muốn bình tĩnh cẩn thận suy nghĩ một chút coi như mạnh hiệu bà nói là sự thật ta cũng còn có hai mươi chín ngày tuổi thọ nếu là ta có thể ở khoảng thời gian này giải quyết trên mình chuyện phát sinh liền có thể tránh thoát một kiếp chân thực không được vậy thì nhận bệnh thôi hiện tại ta cần gấp tìm một người thương lượng một chút giúp ta cầm chủ ý xe buýt lại tới lần này ta không do dự lên xe đi trước công ty tìm lão vương xem hắn có biện pháp gì dậy sớm xe buýt vĩnh viễn đều là thảm thiết như vậy ta chen ở một cái dựa vào chỗ ngồi địa phương đứng lái xe liền ba đứng sau đó kẹt xe công ty lão vương cho ta phát cái tin tức làm gì vậy còn chưa tới công ty thằng nhóc ngươi mau tới chế à mau muốn cái lý do phát cho ta nếu không lại được trừ ngươi tiền lương tháng này ta lãnh đạo cao thượng cấp là cái hơn bốn mươi tuổi không kết hôn siêu cấp còn dư lại lỗ sĩ chứng mẫn bởi vì bên trong bài tiết mất thăng bằng duyên cớ có chút biến thái xem chúng ta loại chữ viết này t h ể u biên thật ra thì không cần bình thường tòa ban chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ là được thôi nhưng là không được nàng yêu cầu chúng ta phải mỗi ngày tám giờ đến công ty tòa ban tới trễ liền trừ tiền lương còn có các hạng quy định tóm lại là cái chuyện mẹ ở giữa máy bay chiến đấu nếu không phải công việc bây giờ khó tìm lão tử đã sớm từ chức lý do kẹt xe còn cần lý do sao ta cầm điện thoại di động muốn chụp một tấm kẹt xe tấm ảnh cùng với trong buồng xe cùng cá mọi vậy tình trạng mới truyền cho lão vương để cho lão vương cùng còn dư lại đấu sĩ nói tốt một chút dẫu sao kẹt xe là không thể kháng cự lại bình thường nhân tố có lẽ cái tháng này cũng không trừ ta tiền lương điện thoại di động rất bình thường trừ cái đó đáng chết hoa bị ngạn l ì gỗ và địa p h ủ trí không đ áp liền xem làm cũng còn là bốn nghìn tám trăm vạn xem làm nhưng kỳ dị sự việc vẫn là xảy ra sự thật chứng minh cái điện thoại di động này đã không phải là ta trước khi gạo k ê chín làm ta dùng điện thoại di động chụp hình thời điểm đột nhiên phát hiện ở điện thoại ta trong ống kính mặt lại nhiều một biến hóa bên trong điện thoại di động trên mặt người xuất hiện ít o và v ký hiệu không sai chính là ít o và v ký hiệu có ở bên trái mặt có ở bên phải mặt còn có chừng mặt đều có hai cái màu xác màu đen và màu đỏ bất quy tắc rất tùy ý ký hiệu giống như là tiểu học lão sư x ử bài thi ví dụ như ta trước mặt mặc rất mốt tiểu t ỷ t ỷ má trái trên liền cho thấy màu đỏ hai mươi trên má phải biểu hiện màu đỏ ho ho cái này là chuyện gì xảy ra ít ít ho lại đại biểu cái gì đại biểu tối ngày hôm qua tiểu t ỷ t ỷ bị ít ít ho ho ta buồn bực đánh t r ư ơ n g tấm ảnh mở ra eo b u n g ảnh phát hiện chiếu đi ra ngoài tấm ảnh cũng không có ít ít ho ho thật là gặp ủy ta lần nữa mở ra máy chụp hình trong màn ảnh người mỗi cái người trên trán đều có ít ho và v ký hiệu lấy tay ra cơ hội tất cả người cũng đều là bình thường đây là chuyện gì xảy ra điện thoại di động từ mang làm áp chức năng có thể chiếu đi ra ngoài ảnh chụp tại sao không có ta nghi ngờ lại d ơ tay lên cơ hội đối diện m ố t tiểu t ỷ t ỷ gặp ta lão d ơ trước điện thoại l a o là đối nàng một sẽ bung ô xuống một lát d ơ lên mất hứng âm chầm hỏi ta ngươi đang làm gì ta thành thực nói với nàng tiểu t ỷ t ỷ ngươi mặt trên viết ít hít to ho m á trái hai mươi má phải ho ho tiểu t ỷ t ỷ nhữ mày lại nhỏ giọng hỏi ta ngươi làm sao biết ta bị ít hít o ho ngươi mặt trên viết đâu ta đàng hoàng trả lời tiểu tỉ, tỉ nổi giận đối với ta hô ngươi mới bị ít hít o ho liền đâu ngồi cái xe buýt ngươi muốn ít h í to ho ta đồ lưu manh đưa tay bọc cho ta cái miệng tiểu tỉ tỉ cầm ta làm xe điện cho sói ta cấp vội vàng giải thích ta không phải lưu manh ngươi trên mặt thật viết ít ít cho ho lúc này xe đến trạm tiểu tỉ tỉ lại mắng ta một câu lưu manh xoay người xuống xe ta khóc không ra nước mắt không giải thích rõ ràng chết o à n ta cũng mau càng để cho ta khó chịu phải toàn bộ thùng xe người đều dùng xem lưu manh ánh mắt như ta quá lung túng ta túi đầu xuống làm sao cũng muốn không rõ ràng tại sao điện thoại di động chụp hình có thể thấy trên mặt mỗi người đều có xoa xoa vòng vòng ký hiệu hơn nữa lớn nhỏ không giống nhau nhiều ít không giống nhau màu xác vậy không giống nh chẳng lẽ đây là hoa bị nạn g điện thoại di động đặc thù chức năng lúng túng cũng không biết bao lâu cuối cùng đã tới ta muốn xuống trạm túi đầu xuống xe thít một hơi thật sâu hướng công ty đi tới chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước đến công ty đánh thẻ ngồi ở ta nhỏ ô gian bên trong còn không chờ ta cùng lao vương chào hỏi cách vách lao vương liền đưa đầu tới đối với ta nói tiểu ngư còn dư lại đấu sĩ đối ngươi tới trễ rất tức giận ta để cho ngươi cho ta tìm cái lý do ngươi ngược lại tốt cứ thế không thơ hồi âm ồ ngươi sát mặt làm sao như thế xanh mặt xanh ta ngây ngẩn hỏi một câu có nhiều xanh xanh nhạt xanh nhạt cùng chứng bắc thảo như vậy xanh quá dọa người ngươi có phải là bị bệnh hay không còn có xanh nhạt cái sắc này đâu ta nghi ngờ hỏi không tin chính ngươi xem ta lão cầm điện thoại di động lên mở ra từ chụp đưa cho ta ta tiếp sang xem xem điện thoại di động trong màn ảnh mình sắc mặt thật đúng là cùng chứng bắc thảo một cái sắc vành mắt đen cùng khói xông qua như nhau trong mắt k i a máu từng cái ấn đường biến thành màu đen do m ì n h giật mình hơn hai mươi năm qua còn thật không gặp mình bộ dáng như vậy anh tuấn ta đi nơi nào cuối cùng một cây dơm dạ ép vỡ ta sau đó hiện tại lại cho ta tăng thêm một cây gậy sắt trước những cái kia tâm lý an ủi cùng với may mắn đột nhiên liền biến mất vô ảnh vô t u n g ta nhất định phải tin tưởng ta là thật đụng ủy nếu không ta cũng không cứu đối mặt với điện thoại di động trong ống kính mặt xanh m é t mặt mình ta hít một hơi thật sâu đối bên cạnh lao vương nói vương ca ta cùng ngươi nói ta đụng ủy hơn ư g ba mươi tuổi lão vương năm đó là v ị một đường ký giả bỏ mặc lịch duyệt xã hội cùng với kiến thức cũng so ta cao quá nhiều lao vương hỏi ta là chuyện gì xảy ra ta liền đem ước mạnh hiệu ba gặp mặt cưới xe điện đụng vào đốt giấy đại tỷ về đến nhà có người thổi ta đốt điếu thuốc bật lửa cùng với hoa bị ngạn điện thoại di động sáng sớm hôm nay thiếu chút nữa bị xe đ ụ từ đầu tới cuối nói một lần lão vương nghe nồng nhiệt cũng không đánh nhánh cùng ta nói xong còn chưa đã ngứa hỏi ta không có không có nha cái này thì quá xui xẻo lão vương cười hỏi không phải là hẹn nàng gặp mặt mà ngươi đây là uống bao nhiêu rượu hả con b à n ó lão vương ta nói là sự thật ngươi không tin ta tin tưởng ngươi có chút độ khó cho ta xem ngươi điện thoại di động ta đem điện thoại di động lấy ra đưa cho lão vương lão vương cầm ở trong tay kỳ dị phải điện thoại di động ở ta trong tay phía bắc có hoa bị ngạn lì g ỗ đến lao vương trong tay cũng chưa có bất kỳ đồ án kỳ dị hơn phải cái đó địa phủ trí k h ô n áp cũng không thấy xem là tới nay đều không từng tồn tại qua lao vương táy máy điện thoại ta tận tình khuyên ta nói thiếu niên à ngươi muốn đi ngủ sớm một chút ăn ít thực phẩm rắc r ư ỡ i thiếu thức khuya vương ca ta nói là sự thật ngươi xem ta trái chứng này xanh xanh n h ạ t sắc mặt bình thường sao ta là thật đụng quỷ, ngươi kiến thức rộng biết cái gì cao nhân không phá cho ta rõ ràng một tí lao vương đem điện thoại di động đưa cho ta nhìn ta một cái mặt nói ngươi trái chứng này xanh sắc、mặt. Là không đại sư là hà nam tại c chứ thằng nhóc ngươi cái miệng này à khi nào còn trong khổ mua vui lâu tuệ bông vải trí tuệ cây bông vải bông vải bất quá đại sư này thật đúng là một hà nam người ta ngượng ngùng cười một tiếng thật ra thì ta người này vậy đều thật tốt chính là yêu đói hỏng b é t cũng là bất t ứ c vậy nửa năm xem phim hài nghe tương thanh xem tiết mục ngắn lưu lại hậu di chứng đổi là không đổi được rồi đỉnh đ g ọ c chế một tí lão vương nói có lý à, chuyện cho tới bây giờ ngựa chết làm ngựa sống y thôi thừa dịp còn dư lại đấu sĩ không ở phòng làm việc ta để cho lão vương giúp ta xin nghỉ đi phật quan g chùa tìm t u ệ đ ô n g vải đại sư phật quan g chùa ở ngoại ô gọi xe nửa tiếng đã đến xe không ngừng ở cửa chính mà l à ngừng bên cạnh một cái cửa hông bác tài nói tìm người mà nói từ nơi này vào cửa không muốn vé vào cửa ta gõ cửa một cái một cái tiểu hòa thượng mở cửa hỏi ta làm gì nếu là du khách nói đi cử ta nói là báo xã lao vương giới thiệu đến tìm quái diện đại sư tiểu hòa thượng mới thả ta đi vào mang ta vòng qua một cái lối nhỏ đi tới một gian tiền h phòng không lớn một gian tiền h phòng trưng bày rất đơn giản một cái giường một cái b à n bên phải còn có một nhỏ ghế s a lon và bàn uống trà nhỏ một cái đầu mập t hai to hòa thượng ăn mặc màu nâu tăng bảo đàng trong máy vi tính sách tay đánh chữ không cùng tiểu hòa thượng giới thiệu ta đi nhanh đi vào lớn tiếng nói quái diện đại sư ngươi tốt ta là báo xã lao vương giới thiệu tới tìm ngươi có chút việc gốc quái diện đại sư pháp tướng trang nghiêm xoay đầu lại hơn năm mươi tuổi một thân cao một thứ bảy viên, viên đầu tròn vo vắp người đầu mập hai to đỉnh đầu không có g i ớ i ba đeo một mắt kính đừng nói mập còn rất hài hước đây đại sư không chờ ta nói tiếp khoái diện đại sư chỉ chỉ cửa lúc này ta mới phát hiện thiền phòng cửa bảy một cái thùng công đức ta có chút mộng gặp qua thùng công đức bảy tại đại điện bên trong không gặp qua đặt ở trong t i ề n phòng càng châu ít chính là thùng công đức mặt trên còn có thanh toán qua ạ lỉm h ẹ chặt quét mã đâu coi như không mang tiền cũng có thể quét mã đại sư không hổ là đại sư nghị thật là chú đáo cầu người làm việc được có cầu người thái độ đạo lý này người anh em hiểu ta dùng hệ chặt quét năm mươi đồng tiền cho đại sư càng châu ít chính là đại sư không chỉ có thanh toán qua ạ lịm h ẹ chặt quét mã còn có giọng nói nhắc nhở đâu thiện đường bên trong thanh thúy v ă n g lên nhận được trả tiền năm mươi nguyên trình thanh â m đại sư trên mặt lập tức có cười hình dáng chỉ chỉ ghế s a lon để cho ta ngồi xuống thân thiết ngồi vào ta đối diện mang khẩu âm hỏi ta thí chủ chuyện gì hả? trong tình cảm gặp gỡ thất bại liền sao bần tăng cùng ngươi nói chia tay cũng không muốn đang suy nghĩ quay đầu lại ngươi muốn nghĩ như vậy tiền nhậm chính là một đồng cước nhưng là đi qua lâu ngày thiên dài dần dần mất đi cất n g ụ vị biến thành sô cô la màu sắc ngươi liền không nhịn được nhặt lên thử một tý kết quả phát hiện vẫn là một đồng cước ta trợn mắt hốc mồm nhìn quái diện đại sư rất nghiêm túc dùng hà nam tiếng địa phương cho ta nói về liên quan tới tình yêu và tiền nhiệm hình dung có chút buồn nôn à cái này đặc biệt mẹ là đại sư vẫn là chi kỷ tỷ tỷ ta thật sự là không nhịn được các đức đại sư không ngừng lại nhải nói không là chuyện yêu đương không là ái tình đó chính là chuyện làm ăn người tuổi trẻ phải biết một phần làm ruộng một phần thu hoạch ngươi xem vậy một nhân sĩ thành công không phải trải qua gặp chắc trở đại sư ta đ ụ n g ủy. quái diện đại sư dừng lại nhắc tới đẩy hạ trên sống mũi mắt kính nhàn nhạt nga một tiếng nói đột quỷ ả ngươi không nói sớm không quan hệ ta cho ngươi n g i ệ m đoạn kinh phủ h ộ n g ư ơ i nam mô uống la đã vậy x ỉ la đêm ư nam mô a ư bà lô yết đế thức b á t la ư bổ để tắt đoá b à ư đó không tới một phút liền dừng lại ta cũng không có nghe rõ nguyên m ẹ n không hoàn chỉnh cũng không biết sau đó quái diện đại sư đối với ta phất tay nói được rồi giúp hoàng ngươi ngươi đi thôi trời ạ như thế qua loa sao từ đi vào thiền phòng đến hiện tại ta còn chưa nói gặp gỡ đâu trả năm mươi đồng tiền nghe đại sư mang hà nam khẩu âm lẩm bẩm một đoạn hàm hồ không rõ kinh liền xong chuyện hán khẩu âm nặng như vậy phật tổ thật có thể nghe hiểu sao ta nghi ngờ hỏi đại sư đây là được tác d ụ thi gì có tác dụng hay không à, năm mươi đồng tiền nghe đoạn kinh vậy đáng cái giá này người khác gặp quỷ ta đều là niệm đoạn n à y kinh yên tâm đi không cái hố ngươi q u á i đĩa đại sư nói không cái h ố ta có thể ta sao liền cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu không nhịn được nói ta gặp quỷ có thể tà hồ không để cho ta hút thuốc lao thổi tắt ta bật lửa đại sư có còn hay không cái khác tác dụng biện pháp đại sư nghiêng đầu nhìn xem thùng công đức ta lập tức liền rõ ràng đại sư ý mau đứng lên đến thùng công đức lại trả năm mươi đồng tiền k h á i diện đại sư trên mặt liền lại cười h ế mắt đi tới bàn đọc sách từ trong ngăn kéo cầm ra một tấm gấp tốt phủ vàng đưa cho ta nói tùy thân mang bảo ngươi bình an ta đột nhiên liền biết rõ một cái đạo lý đại sư không phải không bản lãnh hắn bản lãnh là cùng số tiền bằng nhau ta đứng lên đến t h ù n g công đức trả một trăm đồng tiền theo thanh thúy tiền khoản vào trương mục â m thanh nhắc nhở ta trầm giọng nói đại sư nguyên chút lợi hại đi quái diện đại sư nghiêm túc gật đầu một cái bóp cái thủ quyết đối với ta nói ta chỉ ngơi ư cái hàng ma thủ ấn tay trái lấy ra ngón cái đẻ ở ngón áp hút hạ vốn chỉ đầu ngón tay cầm xuống cái này chính là kìm cương quyển thủ ấn lại kêu hàng ma ấn đụng phải ma quỷ liền đem hắn đập xuống bình thường đặt ở eo hết bảo vệ mình đúng rồi nạn giấu tay thời điểm nhớ nhớ rõ ta thần chú tê liệt tê liệt dỗ tê liệt tê liệt dỗ đại sư ta nhớ là mà meo meo mà meo meo dỗ chứ đại sư không nhịn được nói ngươi biết vẫn là ta biết cùng ta học tê liệt tê liệt dỗ ta không biết vốn là thần chú chính là như vậy còn là đại sư khẩu âm rẽ thành như vậy không dám l ị c h lại đại sư đi theo bóp hai lần hàng ma thủ tấn đọc mấy câu tê liệt tê liệt dỗ đại sư t i ế n khách đối với ta nói vận tăng đã đem bình xanh sở học cũng dạy cho ngươi không dám nói tung hoành thiên hạng nhưng đủ đối phó bất kỳ yêu ma quỷ quái được rồi trở về đi thôi ta cái này buổi chưa bỏ mặc cơm chay trong nhiều ê người như vậy ta vẫn là liếc mắt liền thấy được nàng nàng ở một hàng bán nhang lửa và coi bói trong đó là dễ thấy như vậy là như vậy loáng mắt không thể nghi ngờ là con đường này nhất định nàng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi tác quần jean đỏ áo khoác nhuộm tóc vàng trong miệng ngậm đ i ế u thuốc không phải nàng có nhiều xinh xắn mà là nàng mà lại ở một hàng coi bói trong đó b à y một bài tạ dột xem bói gian hàng là ta điên rồi vẫn là cái thế giới này điên rồi nếu là trước kia ta khẳng định sẽ chụp tấm hình t h i ế n phát người bạn vòng n ạ o báng đôi câu nhưng là hiện tại ta không k è m h á m được liền bị nàng hấp dẫn hấp dẫn ta không phải nàng bài tạ dột gian hàng mà là ta nghiện thuốc lá phà vào từ tối ngày hôm qua đến hiện tại ta một điếu thuốc đều không rút ra cộng thêm trong lòng phiến não sợ hãi có thể hút điếu thuốc chậm tách ra một tí vậy là tốt mình cái bật lửa đ i ể m không lửa cho mượn hội quẹt được chưa ta đi nhanh tới coi bói gặp ta đi tới n h i ệ tình t chào hỏi xoáy ca coi bói hả ta cái này sáu h ả o hoa mai rút thăm cũng chính xác bên này bên này xoáy ca ta đây coi là chữ b á c bốn trụ xếp b à n coi là đúng nhất giá cả công đạo nhất ta lười để ý những thứ này coi bói đi thẳng tới bài tạ rột u gian hàng đây là một cái rất nhỏ gian hàng chỉ có một cái bàn vung nhỏ phía trên cửa hàng cái vẽ ngôi sao năm cánh vải đen một bộ bài tạ rốt tạ rột nữ gặp ta đi tới nàng trước mặt tinh thần chấn động hít một hơi thuốc lá rắm tiêu sái cầm thuốc lá đầu đánh bay đối với ta mời chào nói x o y ca vẫn là n g ư ơ i thật tinh mắt bài tạ u ộ t xem bói nhất linh hai mươi đồng tiền ba tấm bài bảo đảm giải quyết ngươi vấn đề hai mươi đồng tiền người anh em còn tiêu s à i nổi liền làm giải trí ta h ẹ c h ặ t quét hai mươi đồng tiền nói giúp ta tính một chút trong một tháng ta là hay không có nguy hiểm tính mạng tạ u ộ t nữ tắm cầm bài để cho ta quất ba tấm bài ở bài không vén lên thời điểm ta tử trong túi đ e o vai móc ra đ i ề u thuốc ngậm lên môi nói với nàng cho mượn h ộ quẹt tạ dột nữ móc ra cái màu bạc trắng xỉ vỗ lao lửa cháy đưa tay tới c hôm o ta đốt thuốc, ta đi về trước một、góc. mắt thấy thì Tiếng, một thổi tắt, Tạ giọt tạ giọt lửa, lửa nữa điều đi đụng khói phải phải về phúc. chương chương h góc, ngọn ngọn lần nữ, nữ. bị nay khí trời tốt nói vạn dặm không mây có chút khoa trường nhưng là rất q u a n đãng vậy không gió cho dù là như vậy xỉ bộ cái bật lửa ngọn lửa vẫn bị thổi tắt tạ ruột nữ vậy không coi ra gì lại lau bánh r ă n g ngọn lửa dâng lên ta vừa muốn nhắm ngay、phúc. tiếng lại bị thổi tắt tạ ruột nữ di một tiếng có chút tò mò ta nhưng âm thầm thở dài cầm thuốc la thu không hút từ giờ trở đi người anh em thai thuốc ngươi nhanh chóng giúp ta coi vậy đi lo lắng sợ h ã i đến hiện tại ta thần kinh đã chuyện lớn không phải là không sợ mà là có chút chết lặng còn là nghi ngờ ngẩng đầu nhìn xem mặt trời ánh mặt trời vội vặn sắp đến c h ư a rồi dương khí đang đủ có thể chỉ cần ta hút thuốc ngọn lửa vẫn bị thổi đều nói yêu ma quỷ quái sợ ánh mặt trời ban ngày không xuất hiện buổi tối mới làm việc có thể đến ta vậy làm sao cũng không giống nhau đâu đi theo ta rốt cuộc là cái đồ chơi gì tạ dột nữ vén lên mặt bài thứ nhất chương là té a ma tấm thứ hai là chính diện m u n g ư i tấm thứ ba là tẻ tử thần bảy mươi tám tấm thẻ la bài hai mươi hai mở to bài ta rút được lại toàn làn ổ i danh mặc dù không phải là rất hiểu đồ chơi này có thể chỉ xem mặt bài vậy biết không phải là cái gì tốt bài tạ dốt nữ vậy rất kinh ngạc nhưng nhìn ta một mắt n h u mày một cái nói bài này mặt có thể không tốt lắm lá bài thứ nhất người đại biểu muốn quên bỏ khống chế sinh mạng nhu cầu nhìn thẳng mình h ắ t cá mặt thử nghiệm tính đi về phía tự do làm ra lựa chọn lá bài thứ hai đại biểu sinh mạng mới giai đoạn mở ra có cơ hội và thay đổi phát sinh tấm thứ ba t ử thần bài người đại biểu đối bất kỳ tử vong hình thức cực đoan sợ hãi mà ngươi sẽ tận lực đi chống tự nó bởi vì ngươi không muốn tử vong đừng nói tạ dột nữ còn thật có thể tính ra ít đ ồ tới thậm chí so quái diện đại sư còn phải dựa vào phổ điểm nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi ta mới vừa muốn hỏi một chút tạ dột nữ có hay không biện pháp giải quyết nàng từ bàn một bên trong túi đ e o lưng móc ra chuỗi l o ẹ i l o ẹ i thủy tinh vòng tay nghiêm túc nghiêm túc đối với ta nói xoay ca ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen cộng thêm mặt bài biểu hiện ngươi gần đây phải xui xẻo ta đây có chuyển vận vòng tay một chùm không muốn tám trăm tám chỉ cần tám mươi tám mua về đeo trên tay bảo đảm ngươi gặp g ữ hóa lành gặp nạn thành tưởng ta đột nhiên liền cảm thấy tạ dột nữ không đáng tin cậy nhận lấy tay nàng chú ơ i đeo trên tay móc ra điếu thuốc nói với nàng ta đeo lên tay ngươi chú ơ i nếu là ngươi có thể giúp ta đốt thuốc lá ta liền mua được a tạ r u ộ t nữ cầm r a xỉ bộ liền cho ta đốt điếu thuốc vừa muốn đụng phải phúc tiếng lại bị thổi tắt nàng không cam lòng lại điểm một lần vẫn bị thổi tắt lần này tạ r u ộ t nữ sắc mặt có chút khó coi ta cầm thuốc l á thu hồi lại t h á o xuống trôi đeo tay ném lên bàn xoay người rời đi người phụ nữ ha ha đều là tên l ư ờ g ạ t móng heo lớn rời đi miếu ta rất mờ mịt chĩa vào lớn mặt trời không muốn biết đi nơi đó ta bình tĩnh đợi người không có trước kia luôn là cảm thấy quá mức cuộc sống bình thản không có ý tứ suy nghĩ sinh hoạt phải có điểm kích thích mới cú vị có thể kích thích chân chính lúc tới ta mới phát hiện sinh hoạt vẫn là bình thản điểm tốt đã chưa rồi trước tìm một chỗ ăn chút cơm rồi hay nói tràn đầy không mục đích bốn phía đi dạo một chút ven đường có một nhà bàn mặt tiệm nhỏ phòng trệm rất đơn sơ rất giản dị ta nhấc chân đi vào đối lao bàn nói tới phần tô b ả n mặt hai trứng gà nhiều hơn cải xanh nhiều hơn trái ớt trong tiệm người không nhiều lao b ả n không vội vàng nhanh chóng cho ta lôi một tô bàn mặt ta không kềm hãm được móc ra điện thoại di động lúc ăn cơm xem điện thoại di động thành ta thói quen điện thoại di động không có thay đổi vẫn là cái đó hoa bị ngạn bài điện thoại di động bất đồng chính là địa phủ trí k h ô n sinh hoạt á p phía trên nhiều một đỏ bừng nhỏ trầm tròn thuyết minh có tin tức ta không xem ta nhận m ệ n h nhưng ở nhận m ệ n h trước ta làm sao cũng phải rõ ràng một chút đi ta mở ra địa phủ trí k h ô n sinh hoạt á p trang địa làm rất xù xì chức năng cũng không nhiều bên trong có một cái phong đô trung tâm mua sắm bởi vì ta quyền hạn không đủ điểm không ra còn dư lại chính là tin tức cá nhân phía trên biểu hiện ta tuổi thọ còn lại hai mươi chín ngày giá trị công đức là không giá trị may mắn không vận xui trị giá năm mươi một chút giá trị công đức có thể đổi một ngày tuổi thọ đổi giá trị may mắn vận xui trị giá còn có thể chuyển đổi thành tiền vàng bạc mua trung tâm mua sắm v ậ t phẩm nhiệm vụ phần bố cáo bên trong có phong thư phía trên có cái điểm đỏ ta vẫn là có chút do dự có nên hay không mở ra điện thoại di động đột nhiên túng tưng lên tiếng địa phủ trí khôn sinh hoạt giáp lại phát tới một cái tin chỉ có hai chữ mở ra ta tay run run một cái nghe lời mở ra nhiệm vụ trên màn ảnh điện thoại di động xuất hiện một nhóm chữ chúc mừng ngươi, ngươi nhiệm vụ thứ nhất là tối mai nửa đêm một chút đến nghĩa trang kim cắt tưởng tìm được m ư ơ i số bốn mươi bốn nhiệm vụ kỳ hạn ba ngày cấp bậc độ khó một ngôi sao chúc ngươi may mắn cái gì phá nhiệm vụ như thế điên cùng sao ngay cả một tiến g công chiếm đóng cũng không có ta có chút phiền muộn còn có chút mờ mịt có thể không giải thích được ta cảm giác trên mình buông l ò n g không thiếu trước như vậy nóng n ả y sợ hãi thậm chí mệt mỏi tựa hồ tựa hồ quét một cái sạch đừng nói thật đúng là rất thần kỳ cơm nước xong ra khỏi bản tiệm mì ta theo bản năng móc ra thuốc lá m u ố n điểm dừng lại trong đầu không khỏi được toát ra cái ý tưởng đón nhận nhiệm vụ có phải hay không là có thể hút thuốc lá đúng tiếng duy nhất cái bật lựa bị ta ấn lần này ta lại hút thuốc ta kinh ngạc vui mừng hoan hô tiếng thiếu chút nữa thì nhảy c ấ lên qua lại người đi đường xem bệnh thần kinh tựa như ánh mắt nhìn ta mơ hồ ta còn nghe được một cái đi ngang qua người anh em l ầ m b ầ m hút điếu thuốc miệng hỉ cái gì hù ta giật mình thật đặc biệt mẹ bệnh thần kinh ta lười được cùng không tư chất người so t ả i đẹp đẹp hít một hơi thuốc lá c h ầ m rãi khạc ra miệng và ò khói cảm giác cả người cũng tinh thần tỏa sáng không khỏi ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề địa phủ trí k h ô n sinh hoạt g á p cho ta nhiệm vụ tại sao là tối mai mà không phải là tối hôm nay vừa nghĩ đến cái này tiếng chung điện thoại văng lên chủ nhà đánh tới ta nghe điện thoại chủ nhà rất ngại quá nói cho、ta. hắn nhị đại gia bị bệnh nặng tới cái thành phố này xin chữa bệnh một đại gia đình đều tới ở không d ậ y nổi nhà khách chỉ có thể là ở tại hắn cái này muốn lấy lại nhà chỉ cho ta một buổi chiều thời gian cầm nhà dọn ra buổi tối hắn nhị đại gia liền được vào ở để cho ta nghĩ biện pháp vừa vặn nhà muốn đến kỳ hắn chẳng những lui ta tiền thế trước trả cho ta lui một tháng tiền mân phỏng chủ nhà dọn rất ngại quá một cái sức lực nói đúng không dậy gây ra ta cũng không còn cách nào suy nghĩ một chút hắn nhị đại gia vậy thật không dễ dàng ta một cái độc thân chó dọn nhà tốt hơn hắn nhị đại gia một nhà q u t bách không đáp ứng chẳng lẽ còn có thể cùng chủ nhà cãi nhau thật hắn n h a Tiếp theo chính là tìm nhà. ta i ế p xem chiếc điện thoại trên cái đó địa phủ chí không sinh hoạt áp quả nhiên rất chi không ạ nhưng ta rất im lặng rất nhanh bất động sản môi giới tiểu ca cho ta tới một điện thoại nói đúng dịp rất mới vừa có người phòng thuế tử vị trí không tính là hẻo lánh là cái già trẻ khu hơn sáu mươi m hai hai bồn một phòng khách nhà điện nhà đầy đủ hết hệ thống cũng có có thể sách túi và o ở mỗi tháng một n g à n rưỡi mẫu c h ú t là có thể giữ tháng trả tiền môn ư phòng không cần đặt lộ ra ba nếu là có ý hướng liền mang ta đi coi nhà một chút giá cả không tính là tiện nghi nhưng có thể tháng chi tiền rất hấp dẫn ta nhất định chính là là ta đo thân cho mướn à ta cũng không do dự liền đáp ứng trực tiếp cỡ tại liền nhà vậy cùng môi giới hội họp cùng đi xem nhà nếu là có thể buổi chiều hẹn lúc đầu chủ nhà kết liếu nợ ta liền dọn đi cũng may hiện tại cũng chỉ vừa qua khỏi buổi trưa nhà là lao tơ lụa nhà máy tiểu khu thế kỷ trước niên đại tám mươi kiến trúc gạch đỏ nhà lầu phòng ở tiểu khu nhất phía bên phải rất hẻo lánh lầu bốn dọn dẹp thật sạch sẽ để cho ta hơn nữa vui mừng chính là nhà sửa đổi qua có cái thang lầu nhỏ theo thang lầu nhỏ có thể lên đến t ầ n g chót có cái hơn năm mươi thước vông sân thượng mùa hè ngồi cái lạnh uống cái t r à khá là tiểu tư bản thanh cựu chữ viết người làm việc ai còn không phải là cái văn nghệ thanh niên à ta lập tức thích cái nhà này cùng môi giới ký hợp đồng đưa bốn phẩy năm không không đồng tiền một ngàn rưỡi là tiền môi giới một ngàn rưỡi là tiền thế t r ư ớ khác một ngàn rưỡi là cuối tháng tiền môn p h n g ta hỏi môi giới tại sao không thấy được chủ nhà môi giới nói chủ nhà có việc gấp ra cửa để cho hắn toàn quyền phụ trách cùng cuối tháng giao tiền mớn ư phòng thời điểm chủ nhà biết chủ động liên lạc với ta ta nhìn kỹ xem hợp đồng vậy không có gì cảm ấy môi giới vậy rất chính quy cứ như vậy đi đưa tiền cầm chìa khóa cho trước kia chủ nhà gọi điện thoại hẹn cái thời gian gặp mặt hồi đi thu thập thu thập cùng trước kia chủ nhà giao tiếp rõ ràng ở chủ nhà một cái sức lực xin lỗi hạn tìm một dọn nhà công ty một trăm giới liền đem ta toàn bộ xuất thân trở tới nói là toàn bộ tài sản cũng chính là chút chăn nệm máy vi tính sách quần áo nồi chén gáo trậu các loại toàn vội vàng làm xong chơi vậy tối ta là vừa mệt vừa đói còn có chút mơ hồ tối ngày hôm qua không có ngủ tinh thần rất vẻ vải xuống lầu muốn tìm một tiệm nhỏ ăn chút cơm trở về ngủ đi tới b à i một cửa đụng phải một người quen hai ta đón cái đối diện lẫn nhau cũng ngẩn sau đó vậy người quen hướng ta hô n g ư ờ i tại sao muốn đi theo ta n g ư ờ i có ý đồ gì người quen cũng không phải quá quen buổi sáng mới quen liền tên chữ cũng không biết là cái đó tạ dột nữ ta không nhịn được liếc khinh bỉ ta đối ngươi không có hứng thú ta mới vừa thuê l bốn ngươi suy nghĩ nhiều ta xoay người rời đi thật sự là không muốn tìm p i ề n thoái từ trên mạng hẹn cái mạnh hiệu ba xui xẻo đến hiện tại t ạ r u ộ t nữ cũng không phải là một đèn t ạ n dầu có thể ở chùa cửa miếu bày bài t ạ r u ộ t không phải biến thái chính là bệnh thần kinh vẫn là bất t r e o chọc tốt có thể trên thế giới chuyện chính là như thế kỳ quái ngươi không muốn đi t r e o chọc người khác người khác nhưng muốn t r e o chọc ngươi t ạ r u ộ t nữ đầu tiên là n g â y cả người sau đó ánh mắt liền sáng đối với ta nói ta ở ngươi phía dưới à ta ở lầu ba sau này chúng ta chính là hàng xóm chúng ta quen biết một chút ngươi chờ ta ở dưới ta đi đem đồ vật thả trong nhà xuống tìm ngươi ta mang ngươi đi uống rượu nàng ở ta phía dưới lời nói này để cho ta ý nghĩ kỳ quái ta giột nữ nhanh chóng lên lầu ta bước nhanh hơn đi ra tiểu khu ta đã quá phiền thoái chẳng muốn ở đụng phải người bị bệnh thần kinh mặc dù nàng ở ta phía dưới chương sáu đoán một chút ta là ai chương sáu đoán một chút ta là ai tiểu khu cũ kỹ nhà ở không tính là rất nhiều ra tiểu khu nhưng rất náo nhiệt một cái không tính là chiều rộng đường xe chạy hai bên tất cả đều là môn u kiểm bày sạp nướng c h u ố i người đến người đi đ è n đuốc huy hoàng ta tìm một nướng c h u ố i gian hàng ngồi xuống muốn hai chai bịa mười cái c h u ố i hai cái bánh bao phiến một chén mì ăn liền nhìn đen bút huy hoàng đám người c u n g quanh tựa hồ mỗi cái người đều là sống như vậy có tư có vị Mà m ì nhưng n h là như vậy xui xẻo xui xẻo lại là như vậy cùng người khác không cùng đột nhiên có dũng khí mẫn nhiên tại mọi người cảm giác nghĩ đến không biết vận mệnh lại cảm thấy rất b i thương d ư ợ u nhập nổi b ồ n hai chai bia ta liền hát và phiến mơ mơ màng màng qua không biết bao lâu ta đứng ở ta trước cư trú tiểu khu vẫn là vậy cái tiểu khu bên trong ngã tư đường ta lại nhìn thấy cái đó ướt dầm dề người phụ nữ ở đốt giấy nhưng là lần này ta không thấy rõ nàng tướng mạo cả thế giới tràn đầy âm lạnh âm ức còn mang buồn dầu nóng gian một loại oán hận bất tường tâm trạng ngay tức thì liền bị nhiễm l i n ta trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi ta quay đầu chạy sau lưng chuyển tới người phụ nữ kia kéo trường âm âm ú giọng ngươi chậm một chút đi ả ta không dám quay đầu lại không dám đáp lời tiếp theo lại nghe đến nàng đối với ta nói một câu đợi ta một chút à. ta chạy nhanh hơn có thể là bất kể ta chạy thế nào vĩnh viễn cũng chạy không ra tiểu khu quỷ đánh tường vậy rốt cuộc lại chạy trở về tiểu khu ngã tư đường mà ta nhưng thấy được người phụ nữ kia đang đối với ta l ắ c đong đưa vây tay ngươi chậm một chút đi ả đợi ta một chút à. ta muốn quay đầu chạy phát hiện căn bản không dừng được bước chân chớ nói chi là xoay người thân thể không bị khống chế hướng người phụ nữ kia vào tới mắt thấy thì phải đụng vào người phụ nữ kia đột nhiên người phụ nữ kia té đi về sau chạy cùng ta tới một mặt đối mặt cách nhau cũng chỉ mười cm khoảng cách tình cảnh này liền không riêng gì khủng bố và quỷ dị đã trở nên có chút tức cười ta không thấy rõ mặt nàng mặt nàng rất m ô n g lung giống như là che một tầng chất lượng kém mặt nạ dưỡng ra càng cờ m ở nở phải nàng một bên lui ngược lại chạy một bên đột nhiên lạc là hả cười lên ngươi đoán một chút ta là ai âm u nói xong câu này nói nàng liền bắt đầu xé mì mặt ra mặt mang máu thị xe xuống tới ta muốn nhắm mắt phát hiện đ ó n không được muốn dừng lại ta h thể không nghe â n s i khiến, cứ à là là à. n nở cũng trở nên chợm, giống như động chính muốn g giác cờ tác cảm chơi chết c mở trượm, trượm, trượm phải, pha hết thể loại tiết trở ta đó, đây quay Ta tấu như vậy trơ mắt lại không có bất kỳ biện pháp nào nhìn nàng đem mặt mình một chút xíu một chút xíu xe xuống càng để cho ta sợ hãi phải nữ quỷ xe xuống ra mặt sau đó ta thấy rõ ràng gương mặt đó lại là đối diện c h í n h ta gương mặt đó từ, từ từ từ lộ ra một nụ cười quỷ dị dùng một loại không mang theo cảm tình kéo trường âm nói ta là người báo ứng ta là người đô thị truyền thuyết Ta hủ được đống như lên, trên a tủ ở đầu giường đồng hồ báo thức biểu hiện đã buổi chiều hai hát ta vội vàng thức dậy đánh răng rửa mặt nấu túi mì ăn liền hút một điếu thuốc ngồi vào trước bàn máy vi tính đã bao giờ nhất định phải liền chút chánh sự ta không cũng không muốn bị cái đó ướt dầm dề nữ quỷ tiếp tục quấn có chuẩn bị mới có thể vô hại vì vậy ta lên lưới lục xoát hạ nghĩa trang kim các tường nghĩa trang kim cắt tường là cái lào nghĩa trang bên ngoài vòng rất địa phương vắng vẻ chiếm đất hơn ba trăm mẫu vẫn có nghĩa địa ở hướng ra phía ngoài bán ra hắn tin tức của nó không nhiều nhưng là liên quan tới nghĩa trang kim cắt tường truyền thuyết cũng không thiếu có người nói ở trong công viên tưởng niệm mặt gặp phải quỷ đánh tưởng còn có người nói buổi tối cơi xe đạp từ đường t i a qua xe dây chuyển kẹt từ trong công viên tưởng niệm đi ra người giúp nàng sửa xe sửa xong muốn nói cám tân người đã không thấy tăm hơi nội danh nhất thảo luận nhiều nhất chính là liên quan tới nghĩa trang kim cắt tường thứ nhất đô thị truyền thuyết truyền thuyết ở nghĩa trang vùng lần cận trên quốc lộ đến buổi tối thỉnh thoảng có thể đụng tới đồ trắng nữ quỷ ở trên quốc lộ dạo chơi ướt d ầ m d ề hướng đi ngang qua xe cộ v ớ i tay chỗ đó thường xuyên xảy ra tai nạn xe cộ trong đó một cái thiệp bên trong còn có t r ư ơ n g tấm ảnh tấm ảnh đập rất không rõ là từ trong xe đi bên ngoài đập nhưng ta vẫn là liếc mắt liền nhìn ra trong hình đồ trắng người phụ nữ chính là quân ta nữ quỷ ta không khỏi được cười khổ một tiếng đã sớm biết ta nhiệm vụ cùng cái đó nữ quỷ có liên quan thiệp nhiệt độ rất cao không ít người biểu thị buổi tối lái xe đi ngang qua thời điểm thấy qua nữ quỷ có người nói nữ quỷ là h o à linh chết yểu cho nên âm linh không tiêu tan càng xem ta càng cảm thấy sợ h nội g h ĩ đến t dung là mọi người khỏe ta là cái văn hóa công ty tiểu biên trung thực chăm chỉ đi lên là ta bản chất gần đây ta đụng phải một kiện chuyện kỳ quái ngay tại tối ngày hôm qua tiết thanh minh đường ta về nhà trên đá lộn mèo liền một cái đốt giấy chậu nước rửa mặt thấy được một cái đồ trắng nữ quỷ ta bị hắn dây dưa mà đây cái nữ quỷ cùng nghĩa trang kim cắt tưởng trong truyền thuyết nữ quỷ miêu tả như nhau cho nên ta phải đi thăm dò một tí khẩn cầu có năng lực cao nhân tại ta đồng hành chỉ cần có thể giải quyết trên người ta chuyện tiền không là vấn đề để lại số điện thoại di động và địa chỉ ta kiên nhẫn chờ đợi phải chăng sẽ có người liên lạc ta sự thật chứng minh trên cái thế giới này ba hoa cao nhân nhiều chân chính cao nhân thiếu rất nhanh thì có người hối t i ế p một cái id kêu ta thích g n nước nấu cá đi bạn bè cho ta nhắn lại người anh em ta chúc người thành công ngươi có thể ở ngươi thiệp bên trong tình hình thực tế truyền tin một tí không ai đi láo tử so chó đẹp trai đi bạn bè nhấn lại thay ta hướng quỷ đại tỷ hỏi thăm sức khỏe cũng hay ta chuyển c á o nàng thiếu đặc biệt mẹ ra tới dọa người ai đi nhỏ ngọt nào nhấn lại sống chết xem nhạt không phục thì làm bội phục ngươi như vậy không sợ chết dũng sĩ yếu đ ớt hỏi một câu có thể thay ta cùng quỷ tỷ tỷ m u ố n cái ký tên không ai đi ngạo kiều thỏ nhấn lại người anh em tối nay có chuyện cũng không cùng ngươi đi bất quỷ tỷ tỷ không đúng quỷ tỷ tỷ cao hứng cũng không cuốn ngươi đâu i đ ban ngày áo quần hết sức nhấn lại ta liền không rõ ràng tại sao chỉ cần là đụng gặp sự kiện linh dị luôn là có thể cùng nữ quỷ p h ụ lên lưỡi câu lại không thể đổi một loại hình sao quỷ nam cũng t ố t à, lại là nữ quỷ quá tục s á o chứ đều nói thiếp đi bên trong trọc cười so nhiều thật đúng là như vậy t h i ế p trở về không thiếu phần lớn là nhà bán g ta chả mấy cái có chút tuyệt vọng lười được nhìn tiếp nữa bất quá vị kia ban ngày huy ngược lại là nói ra ta một chút nghi ngờ đúng vậy tại sao chỉ cần là ma quỷ lộng hành thì nhất định là nữ quỷ đâu hơn nữa rất đơn điệu không phải đồ trắng chính là đồ đỏ hình dáng cũng kém không nhiều trên căn bản là hấp dài thẳng phê đầu che mặt túi thất đầu chẳng lẽ những thứ này là nữ quỷ căn bản làm việc vẫn là nói người ta quỷ giới lưu hành cái này hình dáng phải nói ta cái này não đường về vậy rất thanh kỳ lúc này còn có thể suy nghĩ lung tung chứ ta lắc đầu một cái cầm những thứ này ý tưởng rối bung vứt xuống sau gót thật tốt làm chuẩn bị ta đã có khác biệt bảo người đồ một cái là quái diện đại sư cho ta p h ủ vàng hai cái là quái diện đại sư dạy cho ta hàng ma thủ ấn và thần chú tê liệt tê liệt dỗ có thể ta luôn cảm giác hai thứ đồ này không quá đáng tin vẫn là được tìm điểm đồ đáng tin hộ thân trên mạng t r a một chút cái gì cũng nói tương đối đáng tin lại thích hợp ta có hai loại một tỏi tỏi vật tính cương liệt mùi nhang mãnh liệt t r ă m trùng không khai cho nên có tác dụng trừ tả hai cảnh dương liễu chi dùng cánh dương liễu chi có thể từ nhỏ quỷ một đánh một cái chính xác cánh liễu cũng là trung quốc dân gian cho rằng có thể đổi quỷ thực vật một trong là dân gian nhất là truyền lưu sử dụng độ rộng nhất đổi quỷ một trong phương pháp đủ dân muốn thuật cuốn năm nói tháng riêng sớm lấy dương chi chứ hộ trên t r ă m quỷ không vào nhà nói chính là cánh liễu có đổi quỷ công hiệu cho nên các đạo sĩ cách làm đổi quỷ lúc đó vậy thường sử dụng cánh liễu những thứ khác có kiếm bắt quái kiếm gỗ đạo chung quỷ xem mau chó mực đợi chút thời gian cấp bách không địa phương tìm kiếm những thứ đó cộng thêm cái này hai loại ta đã có bốn loại trừ tà vật phẩm hẳn đủ dùng ta lại cho xe điện sung lên điện đi ra ngoài mua lớn tỏi và hao tổn c ả n h liễu ta đi chợ mua thức ăn mua một đôi sắm tỏi mặc một vòng vừa vặn đeo vào trên cổ c ả n h liễu phải đi công viên hao tổn chiếc cây lớn sắp trở về nhà thời điểm thấy thị trường bày sạp có bán tiền vàng bạc g i n mình có câu nói có tiền có thể dùng quỷ thôi ma trong công viên tưởng niệm âm khí dày đặc tung điểm tiền vàng bạc có lẽ h u n h đệ tốt cửa liền không làm khó dễ ta lại mua không ít tiền vàng bạc. có chuẩn bị trong lòng có sức lực nhiều nếu có thể có người cùng ta đi vậy thì càng hòa mỹ mở ra thiệp hồi thiếp người không thiếu ứng trinh cùng ta một cái không có dày vò đến cái này sẽ t r ờ i dần dần tối đã bảy giờ ta đi ra ngoài ăn một chút cơm về đến nhà tiếp tục tra tư liệu xem có còn hay không biện pháp tốt hơn lật tới lật lui đầu lưỡi máu vậy tác dụng lại dùng điện thoại di động kế tiếp một đoạn kinh kim cương cầm điện tràn đầy thấp thỏm bất an chờ thời gian từng giờ trôi qua chương bảy đêm giò nghĩa trang chương bảy đêm giò nghĩa trang bỏ mặt ta là biết bao không tình nguyện thời gian vẫn là đi tới mười một giờ rưỡ nên lên đường ta cầm quái diện đại sư cho phủ vàng tiếp thân d ấ u kỹ tỏi treo ở trước ngực trên lưng ba lô cảnh liễu đặt ở xe điện trước mặt xe trong sọn thu thập xong chiếu một cái tấm gương hình dáng xem s a tăng cùng đặc biệt mẹ bệnh thần kinh tựa như nên tới luôn làm một tới ta cho mình tăng thêm d á n g lên điện thoại di động điểm mở nhạc máy phát hình phát kinh kim cương đặt ở ta lên túi láo bên trong cưới xe điện ra cửa hơn mười một h gần mười hai h toàn thành phố yên t ĩ n h lại có thể vẫn có người bận rộn b ô n ba xe hơi còn chưa thiếu trên đường còn có anh xịp tợ như cũ qua lại ở thành phố trong đó đèn đường mở mở chiếu ta cưỡi được khó chịu cũng không chậm liền ta cái này phá xe điện muốn nhanh cũng không nhanh được rất nhiều cơi điện động xa đi qua ta đều tò mò nghiêng đầu xem ta ánh mắt kia hình như là ở xem một người ngu cũng khó trách nếu là người khác cùng ta như nhau để kinh kim cương trên cổ treo một vòng tỏi trước mặt xe trong sọt được một cây rất to mang c ả n h lá cây liêu chi ta cũng thật tốt kỳ đi xem một cái anh xịp tợ yên lặng cùng ta cưỡi được rồi một đoạn thật sự là không nhị được hỏi ta huynh đệ ngươi cũng là đi giao hàng được cùng thành giao hàng hỏa tốc đưa tỏi ta đi cái thế giới này đến rồi cả buổi tối mua như thế nhiều tỏi anh sỉ t bất tợ lầm bầm một câu nhanh chóng qua mặt xe dương c h â n đi qua không nhiều lắm một lát lại một cái anh sỉ t bất tợ cùng ta đồng hành tò mò hỏi ta người anh em ngươi trên cổ dây chuyển rất rất khác biệt ta ta lười được phản ứng hắn liếc khinh bị ta không nghĩ tới phải anh sỉ t bất tợ lại vượt qua ta thời điểm dùng điện thoại di động rắc rắc chiếu liền ta một tí tăng thêm tốc độ nên ngang mà đi trộm c h ụ ta chưng cầu ta đồng ý sao ta rất tức giận tăng tốc độ đi truy đuổi không n g ờ ta xe tốt theo đuổi nửa ngày càng truy đuổi càng xa liền người ta bóng dáng cũng không thấy được còn dư lại trong thời gian ta ngay tại mọi người không rõ ràng cùng với tò mò thậm chí có chút tránh né trong ánh mắt g â i ta mến yêu chim non bài xe điện ra khỏi thành khu gửi đến nghĩa trang kim cắt tường đã là buổi tối hai mươi điểm mười lăm khoảng cách nhiệm vụ thời gian còn có bốn mươi lăm phút nghĩa trang cửa đóng chặt bên trong cũng không có ánh đèn không biết có hay không bảo an t r ô n g chừng tới gần một chút nghĩa trang ta cũng cảm giác được một cổ có thể rót vào trong x ư ơ n g ấm lãnh ta suy nghĩ một chút từ cửa vào không quá thực tế vẫn là được từ chỗ khác vào vườn ta đẩy xe điện vòng quanh tường rào đi một vòng cách cửa đã rất xa có đoạn tường rào bởi vì lâu năm không sửa sang x u ố n g một nửa ta chú ý cầm xe điện đậu xong cầm lên cây liếu chi bước vào viện trong bức tường mới vừa vào đến tường viện cũng cảm giác một cổ âm phong hướng ta thổi tới đây ta điện thoại di động c h u y ể n kinh kim cương đột nhiên liền ngừng ta tự hầu nghe được cái trầm thấp âm ú thanh âm có việc người tới nếu như là trước kia ta sẽ hoài nghi có phải hay không sinh ra nghe nhầm hoặc là tác dụng tâm lý nhưng là hiện tại ta tình nguyện tin có quỷ cũng không nguyện ý lừa dối mình nhiệm vụ là phải phải hoàn thành cũng đến nơi này đã không có đường lui ta ngược lại không đếm xỉa đến g ơ lên cành liễu hô to quái diện đại sư dạy cho ta thần chú tê liệt tê liệt d ỗ cành liêu hướng bốn phía quất loạn một trận đừng nói thật là có tác dụng lại cũng không có bất kỳ thanh â m vang lên cả thế giới thanh tĩnh ta hít một hơi thật sâu hướng chi chít mộ bia đi tới hôm nay thời tiết coi như q u a n đẵng âm lịch tháng ba mười ba bầu trời mặt trăng đã rất sáng toàn bộ nghĩa trang bị một phiến màu trắng bạc bao phủ tầm mắt không chịu trở ngại ta mang đèn tin đều vô dụng trên chi chít mộ bia giống như một phiến thấp lùn xi、si、mang rừng tây lẫn lộn trước mới vừa mọc ra cỏ xanh âm ù u, u tĩnh ta lấy can đảm đi vào trong chú ý đi xem trên mộ bia chữ. mộ bia đều có số thứ tự thuận lợi thân nhân tới lễ truy điệu cái loại này lao nghĩa trang là cho phép đốt giấy và dân cúng cho nên ta thấy rất nhiều mộ bia trước mặt lưu lại đốt giấy dấu vết nghĩa trang rất lớn ta được trước biết do chính là mộ bia sắp hàng thứ tự mới có thể tìm được m ộ ư ơ i số bốn mươi bốn tìm đường này rốt cuộc thăm dò quy luật m ộ ư ơ i số bốn mươi bốn ở góc tây nam trong lòng vui mừng mượn ánh t r ă n g hướng nghĩa trang góc tây nam đi mau trên đường phạm lạc có cái gió thổi cỏ l â y ta liền tung một cái tiền bằng bạc t ê u hai tiếng tê liệt tê liệt dỗ ngay tại ta sắp toàn bộ nghĩa trang phía tây thời điểm dưới chân đột nhiên rắc rắc tiếng thanh em rất giòn, làm ta giật cả mình. vội vàng hôm một tiếng thần chú túi đầu đi xem là một cái n h ự a bội kỳ rất nhỏ treo ở chìa khóa cài nút trang sức như vậy nhóc bẩn thỉu không biết ở chỗ này bao lâu cũng giòn bị ta một cức trò dấm nát ngay sau đó ta nghe được một tiếng mềm mại kêu lên nhà là con heo nhỏ ta sợ hết hồn quỷ thần xui khiến hướng bên cạnh giật mình lại đặt một cức bội kỳ sau đó ta liền tăng kiến thức ra một cái câu chuyện chết đi hải tử ba mẹ tới xem nàng đặt ở trước mộ bia mặt bội kỳ là hải tử lúc còn sống mến yêu vợt bị ta bị dấm nát người anh em đã quá cẩn thận còn là xui xẻo như vậy ta vội vàng nói h y này nói thật xin lỗi thật xin lỗi thúc thúc không phải cố ý lần sau vội tới ngươi mang một mới bội kỳ ngươi đ ừ n g của ta ta vãi một cái tiền vàng bạc nhấc chân chạy chạy ra ngoài không bao xa bên hai có cái thanh â m sâu kín đối với ta nói ngươi đạp hư ta con heo nhỏ bồi ta con heo nhỏ ta cầm lên c ả n h liễu qua loa q u ơ m múa la lớn tê liệt tê liệt r ỗ người bạn nhỏ thúc thúc không phải cố ý đạp ngươi bội kỳ ngày mai sẽ trả ngươi cái mới đ ừ n g của ta ta không muốn mới con heo nhỏ ta chỉ cần ta con heo nhỏ mềm mại thanh em rất mờ mịt không phân biệt được phương hướng xin lỗi không hữu hiệu ta có thể làm sao ta cũng rất tuyệt vọng ạ c sợ. Sợ, h ta cần kích thích kích thích gan của ta khí dưới tình thế cấp bách ta nhìn thấy treo trên cổ tỏi lấy một con kế tiếp tới da cũng không lột nhét vào trong miệng tàn nhẫn ngay lao tỏi là thật tay thật kích thích cả ta cay chắn cũng đổ mồ hôi tinh thần đầu quả nhiên đi lên dũng khí vậy tăng lên lao tử cũng bị buộc gan sống tỏi còn đặc biệt mẹ sợ cái gì c ú ta đ ta. Ta chết, chết cảm thấy ô n g suy luận này bình thường nhưng đưa tới phốc phốc tiếng cười thanh âm có lớn có nhỏ không biết là bên trong lòng ta tác dụng vẫn là gió lay động mộ bia mang theo thanh âm dù sao vậy vậy đều không đúng sức lực ta bước dài liền đi giúp khi yếu đi liền nhai tỏi hay ta m ắ t khóc rừng rừng nhưng vậy thật q u á i rùng hay cảm giác kích thích ta lại đối ngoại giới sợ hai tiêu tán không thiếu đi ra ngoài kém không nhiều năm phút thấy tám trăm số lui về phía sau mộ địa hẳn rất mau liền có thể tìm được mười số bốn mươi b ố mộ địa cơ mơ nơ phải bốn phía không giải thích được liền sương mù bay lên sương mù tung bay đung đưa rất nhạt trong sương mù có cái tròn vo màu trắng bóng dáng như ẩn như hiện nhảy tới nhảy đi không thấy rõ là cái thứ gì ta vội vàng lại nhai nhức đầu tỏi giải mở ra s ả i bước đi về phía trước ngươi đạp hư ta con heo nhỏ bồi ta con heo nhỏ cái đó mềm mại thanh â m ở trong x ư ơ n g ngủ vang lên ta là thật nổi giận cơ c ả n h liễu hét to tê liệt tê liệt d ỗ đi mẹ ngươi ngươi đạp hư ta con heo nhỏ còn mắng ta ta cùng ngươi liều mạng bóng đen hướng ta xông lên đánh tới trên mình bao quanh một tầng x ư ơ n g trắng không thấy rõ là cái thứ gì ta cơ múa c ả n h liễu cất tới vật kia tránh thật mau vẹo tiếng tránh ra c ả n h liễu chật lại từ ta bên phải đánh tới đụng phải ta trên ngực ta ngực đầu tiên là trận lạnh tiếp theo chính là nóng hừng hực khó chịu có dũng khí bị khói sặc một cái cảm giác không thở nổi quái diện đại sư quả nhiên không đáng tin cậy hắn cho ta phủ vàng ngay tại ta n g ư c sân trong tú Bị v không không ậ đời người ạ thật là đồ gây dối như tuyết ta làm sao cũng không nghĩ tới ta sẽ chọc cho đến con heo nhỏ bội kỳ càng không nghĩ tới có một ngày tỏi sẽ cứu ta mà ta phát hiện vậy đồ chơi rất sợ ta trong miệng tỏi mùi vậy ta còn khách khí gì l i ê n ở cái vật kia ở trong x ư ơ n g mù lần nữa hướng ta đụng lúc tới ta chợt hướng nó thở ra mang tỏi và mùi khói rộng vật kia à tiếng tiếng kêu cái gì hốt hoảng tránh ra ta tinh thần chấn động xoay người chạy xoay người chạy là bởi vì là ở đây sao giày vò đi xuống nhiệm vụ căn bản không cách nào hoàn thành chân thực không được ngày hôm nay rút lưu trước ngày mai mua con heo nhỏ bội kỳ thường cho liền tiểu quỷ đang hoàn thành nhiệm vụ đi dẫu sao nhiệm vụ thời hạn có ba ngày không cần phải ngày hôm nay cùng tiểu quỷ so tài trước chạy ra ngoài nghĩa trang nói sau ta một chạy trong sương mù cái đó màu trắng bóng dáng ở sương mù bọc hạ lại bắt đầu đâu ta ta có kinh nghiệm chỉ cần thấy được sương mù lật lan nhất định là nó muốn đụng ta ta liền hướng hắn hà hơi sau đó nó liền né tránh tới tới lui lui mấy hiệp vật kia bắt đầu cùng chạy ngay tại bên người ta vừa chạy vừa hướng ta nói ngươi đạp hư ta con heo nhỏ ngươi cùng ta con heo nhỏ trời ạ ngươi được để cho ta đi ra ngoài ạ không đi ra mua thường thế nào cho ngươi ngươi để cho ta đi ra ngoài mua không chỉ bồi ngươi cái bội kỳ g i ó t giờ h e o mụ mụ h e o ba ba cũng cho ngươi mua toàn để cho chúng người một nhà đoàn tụ của ngươi ta cùng đồ quỷ kia bắt đầu đánh răng co bỏ mặc ta làm sao cầu xin tha thứ đùa bỡn hành hứa hẹn nó chính là không đông tha ta hướng ta sông ngang đánh thẳng mà ta chính là dựa vào trong tay cây liếu chi và r i ọ n g cùng nó ngơi tới ta đi không phân cao thấp chạy có chừng mười phút ta phát hiện ta cũng không có chạy ra nghĩa trang thời khắc mấu chốt lại là đường ta là vừa mệt lại sợ khóc không ra nước mắt thời gian khẳng định qua một chút đừng nói hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay có thể hay không còn sống đi ra nghĩa trang cũng là cái vấn đề càng cơ mờ nợ phải cái vật kia cùng ta chiến đấu mấy hiệp sau đó tìm được ta nhược điểm nó lại nữa cùng ta chính diện đụng nhau mà là hướng ta hai sương sần và sau lưng đụng lần này ta thì phiền t o á i cộng thêm mệt cùng chó chết như nhau hà hơi vậy không lớn như vậy sức lực bi kịch rối tinh rối mù tiếp tục như vậy ta không bị nó giết chết vậy được bị nó mệt chết ta là thật nóng nảy người ở ép dưới tình huống thường thường có thể kích thích tiềm năng ta đột nhiên cũng nhớ tới quái diện đại sư dạy cho ta hàng ma thủ ấ n không mắt tim ở đó một quỷ đồ lần nữa hướng ta đụng lúc tới không có dùng cảnh liêu đi rút ra vậy không trước thời hạn né tránh mà là cùng nó nhích tới gần đột nhiên một tiếng hô to tê liệt tê liệt rỗ tay trái hàng ma thủ ấ n trợn đâm đi ra ngoài b ằ n tiếng đâm đến một cái rất mềm mại đồ phải là một vật còn sống ta sức lực dù lớn chương ầ m đâm cái đó quỷ đồ quỷ b a tám a nghe ộ t t i quỷ hỏa chương tám quỷ hỏa đang bị cây gậy gõ đến ở một chiếc mắt kia ta cảm thấy đợi người đến đây chấm dứt sau đó mất đi chi giác để cho ta bất ngờ phải chuyện gì đều không phát sinh ngược lại ngủ rất tốt ngủ rất ngon ngay cả một tác mộng đều không làm ta lúc tỉnh lại đã là sáng sớm dỗi người ngồi dậy tinh thần rất tốt cùng thường ngày đọc câu ra cắt thửa tướng thơ nằm mộng ai người sớm giấc m ộ bình s i n h ta chơi hạ ướt át b a i cỏ mọc như rừng mộ bia nhắc nhở ta tối ngày hôm qua phát sinh hết thảy nhớ lại xem thủy chiều căn bản không cách nào chống cự ta giật mình hạ nắm lên bên cạnh cây liều chi qua loa quất mấy cái kinh động bên phải trong đùi cỏ một vợt không nói được đó là cái đồ chơi gì tròn quần quận tuyết mạch giống như là một tiểu kinh ba hoặc như là cái mèo trắng vẹo hạ chạy xa sắc trời đã sáng mặt trời từ phía đông đường chân trời thẹn thùng đắp đáp lộ ra nửa gương mặt ta trở về tình hồn tỏi con đeo trên cổ chỉ còn lại một nửa điện thoại di động còn ở ba lô vậy không mất tựa hồ vậy không như thế nào ta thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó thấy phương xa có bóng người đung đưa chắc là nghĩa trang bảo an rời giường ta đã quá phiền thoái chẳng muốn chọc tới mới phiền thoái thật muốn bị bắt cũng không cách nào giải thích trước hay là rời đi địa phương quỷ quái này nói sau ta thận trọng b ò lổm tiến về trước trộm cắp chạy ra khỏi nghĩa trang để cho ta vui mừng phải ta trước kia chim non bài p h á xe điện còn ở c ư i xe điện về nhà rời đi nghĩa trang thoại di động tướng tương vang lên tiếng móc ra vừa thấy địa phủ trí k h ô n sinh hoạt đáp tin cho ta hay mở ra vừa thấy ngươi nhiệm vụ còn dư lại hai ngày hoàn thành nhiệm vụ lấy được được một trăm giá trị công đ ứ c vận xui trị giá giảm năm giá trị may mắn thêm năm xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ nếu không tự gánh lấy hậu quả đây là thật thúc giục hồn à ta cắn răng máng thúc giục cái gì thúc giục lao tử nếu đáp ứng liền nhất định sẽ hoàn thành lại đặc biệt mẹ thúc giục ta liền ta đột nhiên phát hiện ta liền uy hiếp đều là như vậy mềm yếu không có sức chạy xe trở lại thành khu ta không về nhà đi trước tiểu thương phẩm chợ xỉ mua một đống đội kỳ treo liên cầm bội kỳ người một nhà cũng gặp đủ tối hôm nay cái đó quỷ đồ nên n sẽ không làm khó ta chứ mua bội kỳ trong lòng có sức lực nhiều về nhà ngủ một giấc ngủ đến buổi chiều thật tốt sửa sang lại một tí ta trang bị tỏi bộ túc cành liêu chiếc cây mới điện thoại di động sạc điện tìm ra đại học quân huấn thời điểm đồ dằn gì. trên đường trở về ta liền nghĩ rõ ràng ngày hôm qua đi quá muộn cho tới đụng phải cái đó quỷ đồ ngày hôm nay người anh em thay đổi sách lược sớm chút đi khi trời tối liền lẻn vào nghĩa trang trước thời hạn tìm được mười số bốn mươi b ố mộ n g h a dứt khoát liền thủ ở đó nhận n g ơ gió thổi mưa rơi ta là giàu định thanh sơn không đ ô n g l ỏ n g thế nào ngày hôm nay vậy phải đem nhiệm vụ cho hoàn thành ta tính toán thời gian buổi chiều năm giờ từ nhà lên đường đến nghĩa trang 6 h 3 0 tìm được cái đó lỗ hổng cầm tỏi treo ở trước ngực kiên n h ẫ n chờ đợi cùng đến hơn bảy giờ sắc trời đã đen tủi toàn bộ nghĩa trang vạn lại yên tĩnh chỉ có tiếng gió và côn trùng có chút tiêu to thời tiết thật không tốt vườn dầu dáng vẻ muốn mưa ta tăng lên thêm can đảm lộn vòng vào nghĩa trang bắt đầu hết thể cũng rất thuận lợi ta chú ý ẩn núp đến góc tây nam đã tìm được một nghìn số đi về sau hạn rất mau liền có thể tìm được m ộ ư ơ i số bốn mươi bốn mộ địa để cho ta không có nghĩ tới phải hôm nay nghĩa trang lại so với hôm qua nhiều rất nhiều quỷ hỏa quỷ hỏa nhất thông tục giải thích là xương người bên trong có chứa lân nguyên tố thi thể mục nát sau khi được qua biến hóa sẽ xảy ra thành phật p h ỉ n phật p h ỉ n nhiên điểm rất thấp có thể tự cháy đi bộ thời điểm sẽ kéo theo nó ở phía sau di động quay đầu vừa thấy rất d i ò n người cho nên bị người gọi làm quỷ hỏa trước ta cũng tin tưởng thuyết pháp này hiện tại không tin trong công viên tưởng n i ệ m trôn căn bản đều là hộp cho cốt vậy tới như vậy nhiều xương tùy lân ạ còn nữa quỷ hỏa vậy đều là màu xanh thỉnh thoảng có màu xanh da trời và màu đỏ nhạt có thể ta thấy quỷ hỏa trừ cái này ba loại màu sắc còn có màu vàng màu tím màu nâu đủ mọi màu sắc màu sắc hơn cũng được đi để cho ta không hiểu phải những quỷ này lựa tương đương lịch ngợm một lát xếp thành người chữ một lát xếp thành cái một chữ đây là đặc biệt mẹ đem mình làm đại nhạc các ngươi là quỷ hỏa do ngươi quỷ hỏa không phải tiểu học sách giáo khoa bên trong giờ học văn nghiêm túc một chút có được hay không ta đoán thầm mấy câu phát hiện quỷ hỏa trừ tương đối có thể được nước bất ngờ cũng không có cho ta tạo thành khốn khổ và uy hiếp vì vậy ta tiếp tục thận trọng không người đi tới trước những quỷ kia lửa đi theo ta chung quanh kém không nhiều nằm ba mét khoảng cách biến đổi tất cả trồng hoa dạng ta cơ múa lên c ả n h liễu kêu tê liệt tê liệt d ỗ hướng những quỷ kia lửa quất mấy cái quỷ hỏa tản ra b ố n phía hình như rất sợ ta d á n g v ẻ nhưng chỉ cần ta mai kia mười số bốn mươi tư t r ư ớ c mộ bia vào liền hội tụ vào một chỗ canh giữ ở ta b ố n phía ta không có âm dương nhãn không thấy được linh thể nhưng là ta có thể cảm giác được ta bị tàn ác vô nhân đạo vây xem cũng may chúng không có vây công ta cũng từ từ liền thói quen dứt khoát bỏ mặt cẩn thận tìm mười số bốn mươi b ố mộ địa hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân mười phút sau đó rốt cuộc ở một cái đặc biệt vắng vẻ trong góc tìm được mười số bốn mươi b ố mộ bia mười số bốn mươi b ố mộ bia rất bằng thường đ a xanh mộ bia cao cỡ nửa người bốn phía sân cỏ dọn dẹp rất lênh lệ phía trước có một bó héo không x t m ấy hoa tươi xem bộ dáng là hai ngày trước có người tới lễ truy điệu qua trên mộ bia có khắc chủ tên của người Trương Quỳnh lệ, 1989, trên ư ơ n Quỳnh g Lệ, t r mộ bia mới có một tấm hình đen trang phiến trong hình người phụ nữ mặt mỉm cười nụ cười nhưng lại không nói được gì cho ta cảm giác chính là bướng bỉnh cười thịt không cười còn mang ba phần g ọ n g i ệ n ai âm u lạnh như băng chính là cái đó quá mức có vấn điểm bị dọa sợ ta hai ngày nữa quỷ nhìn hình đen trắng phiến lên trương q u ỳ lệ không khỏi ta liền dùng mình một cái âm u nghĩa trang đen trắng tấm ảnh nụ cười quỷ dị m a u muốn mưa âm trầm thời tiết cộng thêm bốn phía tất cả loại màu sắc quỷ hỏa một lát xếp thành người chữ một lát xếp thành cái một chữ tình cảnh này đổi một người tới lập tức liền hù mơ hồ cũng may người anh em lá gan tương đối lớn cộng thêm cái này hai ngày d à y vỏ đã có điểm thói quen ta không nhịn được đ ố i trên mộ đ ị a tấm ảnh nói quỷ, quỷ đại tỷ chúng ta ngày xưa không oán gần đây không thủ ta cũng là nhận nhiệm vụ mặc dù không biết nhiệm vụ này rốt cuộc là ý gì nhưng cũng biết là giải quyết chuyện ngươi ngươi đừng dọa hù dọa ta lại càng không dùng chiêu lai ta chúng ta cầm chuyện xử lý xong ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt nhỏ giọng thì thầm mấy câu bốn phía đột nhiên liền xương mù bay lên cùng ngày hôm qua xương trắng như nhau mơ hồ bốn phía quỷ hỏa xem là bị kích thích trôi tới trôi lui cùng đánh máu gà tựa như một lát xếp thành cái một chữ một lát xếp thành người chữ liền cái này hai loại hình dáng biến đổi nhưng là nhìn ta đều nổi ra gà trách sao liền chuyện này ta cũng chưa nói gì h chọc quỷ đại tỷ tức giận ta nhìn một cái điện thoại di động mới vừa t h ba cách một chút còn có hơn bốn cái tiếng đâu cái này được chịu đựng tới khi nào đi thật may ta sớm có chuẩn bị không biết mọi người có phát hiện hay không không cần biết nhiều dọa người phim khủng bố và hoàn cảnh thật ra thì chân chính dọa người là quỷ dị lồng tiếng hoặc là như vậy đặc biệt tiên tĩnh một khi không có những yếu tố này sợ hãi liền sẽ thật to giảm thiểu ví dụ như phim khủng bố nếu là phối hợp vui sướng mau bản bước lên bên trong cái bước lên vậy thì làm sao vậy khủng bố không đứng lên ta ở điện thoại trên kế tiếp thủ hùng d u n g ca khúc truy đổi mộng trẻ sơ sinh tim bài hát này gào thét chuyên tâm tuyệt đối có thể thật to giảm thiểu sợ hãi ta cắm lên thai nghe bắt đầu nghe ca nghe hai lần quả nhiên sợ hãi thật to giảm thiểu thậm chí có chút khẳng khái sục sôi n g h e hai lần sau đó cảm giác coi như quỷ đại tỷ đi ra ta cũng có thể ngay lần đ ó ngay tại ta nghe được thứ năm sáu lần thời điểm một cái thanh âm không giải thích được liền chui vào lỗ hai ta bên trong ngươi đạp hư ta con heo nhỏ còn ta con heo nhỏ thanh âm k i ể u non liền ở bên hai che giấu tiếng hát ta cũng không k h á c h khí từ trong túi đ e o lưng móc ra cái bội kỳ lui về phía sau ném một cái phóng khó nói cầm đi đi một bên chơi cái thanh âm kia biến mất ta tiếp tục kiên nhận chờ đợi qua kém không nhiều hơn nửa tiếng chín điểm nhiều lúc cái thanh âm kia vang lên lần nữa ta muốn ta con heo nhỏ người bổi ta con heo nhỏ người anh em hảo phóng lại móc ra hai cái treo l i ề n một cái bội kỳ một cái heo ba b a lui về phía sau ném một cái cho hai người cầm đi chơi chớ phiền ta cái thanh em kia lại không ta không khỏi được cười lạnh một tiếng tiểu quỷ h ạ ngươi vẫn là non nớt một chút muốn dây dưa tới ta cũng không phải là như vậy dễ dàng người anh em cái này đến coi chuẩn bị ở tiểu thương p h ẩ m thành bán xỉ liền hơn hai mươi bội kỳ gia tộc luôn có một khoản thích hợp người coi như không có làm sao cũng có thể ném tới ta hoàn thành nhiệm vụ có thể ta đánh giá thấp tiểu quỷ lòng tham trình độ qua kém không nhiều hơn một tiếng cái thanh âm kia lại v ă n g lên ta lại đi sau nèm cái bội kỳ và heo mụ mụ thanh âm lại biến mất cứ như vậy ngươi tới ta đi mấy hiệp sau đó thời gian rốt cuộc thẹn thùng đắp đ ắ p đi tới một chút vừa mới tới một chút sương mù cũng không đang lưu động quỷ hỏa cửa cũng không ở phiêu đãng vây quanh ta xếp thành một vòng giống như là đang đợi vây xem cái gì mộ bia phía bên phải mơ hồ có màu vàng nhạt ánh sáng thắng hiện ngay sau đó địa phủ trí k h ô n sinh hoạt á p cho ta phát cái t i n t ứ c chỉ có một cái chữ đào đào cầm gì đào ta con gái trừ tà vật phẩm không mang xe hà trên mình cũng không có đồ sắt liền chìa khóa liên trên treo một hai đào ta ổ n không g thể h t cầm i đầu à o đào đào sao. muông nhiệm không cũng ban bố, còn đ chứ. Có có chắc thể thể Ta vụ bố, là tiên là dùng nhánh cây cây đào sau đó là dùng cả tay chân cũng may đất đai không hề q u á cứng rắn đào kém không nhiều hai mươi phút đào có ba mươi cm đột nhiên đụng phải một cái mềm mềm đồ ta tinh thần chấn động biết là đào được đ ồ ta dùng sức đem vật kia lôi đi ra là một cái vàng b ả y túi vàng thẳng dùng dây vào b ụ n c mở ra vừa thấy bên trong có tấm phủ vàng phía trên vé quỷ dị ký hiệu ta tò mò cầm lên phủ vàng muốn xem cẩn thận nhưng ngay khi ta cầm lên phủ vàng trong n h y mắt phủ vàng bánh, tiếng, tự nhiên. phu vang tự cháy sau đó mộ bia bên trong một cái màu trắng bóng dáng bay ra lắc lư lập tức trôi giặt đến ta trước mặt còn không chờ ta thấy rõ s ở bạch bóng dáng là cái thứ gì một cái thảm trắng thảm trắng mang vết máu tay quỷ hướng ta r u i t ớ i ta kêu lớn tê liệt tê liệt rỗ d ơ lên cây liễu chi vừa muốn cơm múa vậy chỉ nhợt nhạt tay treo ở ta chết n ó nhẹ nhàng điểm một cái một cụ tử âm lánh đến cực kỳ giá rét ngay tức thì cầm ta định trụ thân thể nhúc ních h không được tiếp theo đầu một hồi choáng trong điện thoại di động tiếng hát đột nhiên liền ngừng trước mắt ta xuất hiện hình ảnh mơ hồ ta nghe được lôi tiếng g ố n g giận sấm đánh ch chương chín người đàn ông c ặ n bã ta nhúc ních h không được trước mắt lại có từng bức họa thoáng qua giống như là ở xem một chàng nhớ thở xưa phim ảnh cũ nữ nhân vật chính là trương quỳnh lệ ta thấy nàng lạnh như băng ép một người đàn ông ký xuống giấy ly dị sau đó người đàn ông kia mang ba tuổi hải tử từ nhà t r ậ t vật đi ra ngoài qua không bao lâu một cái người đàn ông hơn bốn mươi tuổi vào cửa hai người ôm nhau tiếp theo hình ảnh trợt lóe lên mấu chốt hình ảnh lại cho bấm đồ chơi này vậy đặc biệt mẹ phân cấp sao ta rất không biết làm sao chỉ có thể tiếp tục bất đắc dĩ nhìn tiếp không biết đi qua thời gian bao lâu Ta biết trương a biết t quỳnh lệ sự kiện nói toàn trình, tóm bộ quá trình. Nói tóm lại, đây là ạ i đây l một cái mười p hơi ầ cầu n nam nữ câu chuyện, không có một chút ý mới, phải nói ý mới, cũng là người đàn ông cặn tục tiểu một chút chết t câu có coi lại mới, phải mới, lao là hại bộ bã ý ý ư r n Quỳnh lệ thủ đoạn. Trương Quỳnh g thủ Lệ Lệ là c á hơi có chút sắc đẹp người phụ nữ nguyên bản có một gia đình hạnh phúc trung thực trượng phu và một cái ba tuổi hơn k h ô n khéo con trai sinh hoạt mỹ mãn ngày rất bằng loãng không thể nói qua tốt biết bao nhưng cũng không kém sau đó sau đó nàng liền cùng một cái có gia đình người đàn ông cặn bã phối hợp với nhau trương quỳnh lệ chìm đắm trong người đàn ông cặn bã lời ngon tiếng ngọt không cách nào tự kiềm chế cho rằng tìm được thật yêu tương đương quyết tuyệt cùng trượng phu ly dị hai tử vậy không m u ố n cùng người đàn ông cặn bã tư phối hợp với nhau người đàn ông cặn bã đáp ứng nàng sẽ cùng vợ mình ly dị cưới nàng trương quỳnh lệ rất tin tưởng người đàn ông cặn bã thoáng một cái hơn một năm đi qua người đàn ông cặn bã vậy không ly dị trương quỳnh lệ nhưng mang thai trương quỳnh lệ dĩ nhiên cảm thấy rất bị khuất mượn mang thai bức v u a thoái vị cả ngày quấn người đàn ông cặn bã để cho hắn nhanh chóng ly dị sau đó cưới mình có thể người đàn ông cặn bã mới có thể có nếu là ly dị hắn nên cái gì cũng bị mất huống chi hắn chính là cùng trương quỳnh lệ vui v ù a một chút không nghĩ tới muốn thật ly dị bị trương quỳnh lệ ép được thật sự là không có biện pháp quyết định xuống tay tàn nhẫn người đàn ông cặn bã suy nghĩ chủ ý đem mình xe bm đút cải tạo hạn chỗ tài xế ngồi đưa trước sau làm b ộ k hùng nhưng ở kế bên người lái túi hơi trên động tay chân bởi vì chế tạo hai nạn xe cộ cô ý đụng phải một chiếc lấy hàng xe chở hàng trương quỳnh lệ chết rất thảm thê thảm không nỡ nhìn một sát hai mệnh người đàn ông cặn bã nhưng chỉ là bị thương nhẹ chạy khỏi chế tài đến nay còn thân chó mặt người còn sống trương quỳnh lệ chết oan u ồ n g oan khí ngất trời người đàn ông cặn bã tâm tư k ỳ n đáo sợ trương quỳnh lệ người chết oan tìm mình trả thù nhờ người vẽ trương chấn hồn phù vàng trôn ở t r ư ơ n g quỳnh lệ mộ bia một bên chấn áp lại nàng oan hồn c h u n g h ợ p phải ta biết cái này người đàn ông cặn bã không phải người khác mà là chúng ta công ty tổng giám đốc hát thiên trụ tài sản hơn trăm triệu chúng ta công ty chỉ là hắn danh nghĩa trong đó một nhà tiểu công ty mở họp hàng năm thời điểm gặp qua hắn một mặt cười hếp mắt nhìn qua rất hiền lành không nghĩ tới như vậy cặn bã hình ảnh thoáng hiện hoàn trước mắt ta một cái h o ả hốt người là có thể động trở về hạ thần không khỏi được thở giải lời xưa nói đúng. từ xưa gian tình xảy ra án mạng d u n g lời hiện đại nói đó chính là hình tam giác yêu chết mau cái này hai vị không có một cái tốt cũng rất c ạ t bã nhưng là người đàn ông càng c ạ t bã không kèm hãm được ta lầm bầm một câu cái này ngu phụ nữ à. hô hạ ấm phong tấn công tới chương q u ỳ n h lệ mặt đầy sát khí nhìn ta không riêng gì mặt đầy sát khí còn rất khủng bố nàng giữ nguyên bị đụng chết thời điểm hình dáng đầu nửa bên bị đụng mót trên mặt tràn đầy vết máu và óc tử đại ba lãng tóc bù xù con mắt trái trâu ở hốc mắt bên ngoài treo mắt phải đỏ tươi máu đỏ trận mắt nhìn ta ta câu kia ngư phụ nữ kích thích nàng chợ hướng ta ta cấp vội vàng lui về phía sau m ộ t bước đây là một đạo tia chấp tiếng rắc rắc từ trên trời hạ xuống nổ tung ở ta và nữ quỷ ở giữa một cổ to lớn lực lượng cầm ta lật trên đất trước mắt trắng xóa một phiến nhất là mắt phải chua tê tê một cái sức lực c h ả y nước mắt ông trời đây là được hơn hận tạ hạ dùng xét đánh ta đầu tỉnh tỉnh thẳng vang qua một hồi mới tỉnh h ồ n lại trương quỳnh lệ biến mất bầu trời bay lên mưa nhỏ điện thoại di động tướng tương vang lên một tiếng ta móc ra vừa thấy địa phủ trí khôn sinh hoạt g á p cho ta phát tin tức chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất lấy được bảy mươi giá trị công đức ta bỏ dậy chạy căn bản liền không muốn cái khác hoàn thành nhiệm vụ. Không chạy mau. chờ đám kia một hồi biến thành cái một chữ một hồi biến thành người chữ quỷ h ỏ a cho ta ăn mừng sao thuận thuận lợi lợi chạy ra nghĩa trang lại không phát sinh cổ quái gì chuyện cưới xe điện tăng tốc độ rời đi cái này xui xẻo địa phương chạy đến trên đường xe chạy thấy hai bên đèn đường mở tối ánh sáng ta một viên khẩn trương tim mới tính là thả lại trong bụng cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ mặc dù gặp xét đánh nhưng vậy không như thế nào vừa không có siêu năng lực cũng không có xuyên việt hết thể bình thường ngay tại ta cảm thấy rất vui mừng thời điểm đột nhiên nghĩ tới địa phủ trí k h ô n áp phát cho ta tin tức giá trị công đức bảy mươi tại sao là bảy mươi nói xong một trăm giá trị công đức đâu chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi ta vội vàng nặng áp xe điện ngừng dưới ánh đèn đường mặt móc ra điện thoại di động mở ra áp cẩn thận nghiêm túc nhìn một lần lại một lần nhiệm vụ đúng là hoàn thành nhưng giá trị công đức chỉ có bảy mươi điểm còn rất thân thiết nhắc nhở ta là hay không thêm đến tuổi thọ trên vấn đề là nói xong một trăm giá trị công đức đâu tại sao ít đi ba mươi điểm để cho nữ quý ăn vẫn là áp ra bụt ta vô cùng không cam l ò n g muốn khiếu nại tìm nửa ngày vậy không tìm chỗ phụ trí k h ô n sinh hoạt áp tìm được khiếu nại lối vào không thể khiếu nại cũng phải có tổng đài viên à cợ nợ phải tổng đài viên cũng không có ta có thể làm sao ta cũng rất tuyệt vọng à chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có thể cho mạnh h i ể u bà phát tin tức hỏi một chút n à n g là chuyện gì xảy ra phát hơn hai mươi cái tin tức đi qua một cái đều không hồi ta ta dưới ánh đèn đường đợi đường này g c h á n nặng chạy xe về nhà sau khi về đến nhà ta cầm vậy bảy mươi điểm công đức điểm tất cả đều thêm ở tuổi thọ trên lần này ta có chín mươi tám ngày tuổi thọ không biết làm ệ n h sợ vẫn bị xét á n h đầu có chút c h o n g váng trầm trầm ta chưa ra xúc miệng nằm trên giường liền ngủ mơ mơ màng màng tựa như ngủ không ngủ lúc đó hay nghe được bên người có người kêu ta uy uy ngươi tỉnh lại đi tỉnh lại đi thanh em rất kiều non rất nhỏ kéo trương âm nghe và o vô cùng mờ mịt ta giật mình một tí tỉnh từ trên giường ngồi dậy nhìn chung quanh hết thể yên tĩnh cái thanh âm kia không có xuất hiện lại hoảng hốt hạn có thể là nghe lầm đi nam xuống ngủ tiếp mơ mơ màng màng mới vừa phải ngủ cái thanh âm kia lại đang ta vang lên bên hai đường ngủ đường ngủ còn ta con heo nhỏ ta không muốn ngươi con heo nhỏ ta muốn ta con heo nhỏ ta giật mình một tí lại ngồi dậy lần này không có ở đây hoảng hốt cũng không có sợ mà là tức giận không cần đoán đều biết là trong công viên tưởng niệm cái đó tiểu quỷ cùng trở về cợt mờ nờ lao tử cũng hoàn thành nhiệm vụ ném cho vậy tiểu quỷ một đống đội kỳ c ò người k h ô n vông đi ra ta đặc biệt mẹ giết chết người ta tức giận hô to cái thanh âm kia cũng chưa có một chút động tĩnh cũng không có lại đợi hồi vẫn là không có động tĩnh ta rất p h i ề nao dứt khoát ngồi ở trên giường cùng đồ quỷ kia không nghĩ tới ta không muốn ngủ liền cùng nó xuất hiện đồ quỷ kia ngược lại không có động tĩnh nấu sẽ khốn ta là không có cách nào không có cách nào cũng không biết nên làm cái gì mới phải nấu hơn một tiếng sau đó ta thật sự là khốn không được bất chi bất giác rơi vào ngủ say ta là bị chuông điện thoại di động cho đánh thức mơ mơ màng màng nắm tới thả ở bên h a y lão vương thanh âm liền nhẹ nhàng đi vào liền trước hai ngày không đi làm người cũng không gặp ta giúp ngươi xin nghỉ cũng không có lý do thánh đấu sĩ buổi sáng họp để cho ta thông báo ngươi ngươi bị đuổi để cho ngươi có thời gian tới đơn vị kết một tháng trước tiền lương liền cúc đi ta lúc này mới nhớ tới đã hai ngày không có đi làm vậy không đi đơn vị xin nghỉ thậm chí đều không cho còn dư lại đấu sĩ gọi điện thoại lấy còn dư lại đấu sĩ đức hạnh đ ổ i ta là khẳng định dù sao ta vậy không muốn làm ở ta biết chúng ta xếp công ty chính là cái đó người đàn ông cặn bã hát thiên trụ sau đó ta liền chán ghét không được không được ta cũng không có đạo đức sạch sẽ cũng biết cái thế giới này cũng không phải là đen trắng rõ ràng dưới ánh mặt trời tàng ô nạp cấu người và chuyện không thiếu nhưng hát thiên trụ tên cặn bã kia thật sự là quá á c đ ộ c thật là ác tâm làm người tối thiểu d a n h giới cuối cùng cũng không có hắn sẽ gặp báo ứng ta tin tưởng một điều này bởi vì hắn báo ứng là ta thả ra thức dậy rửa mặt hết thể bình thường chính là bên phải ánh mắt có chút chua tê tê khó chịu ta xoa xoa vậy không coi ra gì nhét trong miệng t r ư ớ c bàn t r ả i đánh răng đi sạc điện cho điện thoại di động ngẩm đầu một cái thấy ta trên cửa sổ sát nhất lưu bội kỳ từng cái bẩn t h i u tất cả đều là tối ngày hôm qua ta ném cho cái đó tiểu quỷ người một nhà ngay ngắn như nhau rắn vào ta cửa theo sáng sớm gió đi lang thang cái đó tiểu quỷ thật đúng là âm hồn không tiêu tan à, ta rất không biết làm sao mở cửa sổ ra cầm những cái kia bội kỳ nắm lấy tới tất cả đều ném vào thùng rác đi trước đơn vị cầm cuối tháng tiền lương kết liêu trở về lại suy nghĩ tiểu quỷ chuyện rửa mặt xong vậy không ăn điểm tâm ra cửa đổi u xe buýt đi đơn vị không thể không nói làm ta đón nhận thực tế hoàn thành địa phủ trí không áp cho ta nhiệm vụ sau đó trong lòng đánh v ắ c cũng chưa có lớn như vậy vẫn còn có chút ít dùng mặc dù nhỏ quỷ khó dây dưa nhưng hung như vậy nữ quỷ người anh em cũng đối phó còn sợ không làm lại cái tiểu quỷ dễ dàng đi làm vẫn là chật trội xe buýt ta lấy ra điện thoại di động mở ra chụp hình trên mặt của mỗi người vẫn có sở sủ các loại ký hiệu cũng không biết cụ thể hàm nghĩa là cái gì đi tới đơn vị lao vương chạy tới đối với ta nói còn dư lại đấu sĩ ở phòng làm việc chờ người đấy ta xem nàng rất hưng phấn coi như đuổi ngươi vậy không thiếu được hơn ngươi lao vương người anh em không làm chúng ta vậy là huynh đệ ta đi trước bị đuổi làm sao vậy phải đem tháng trước tiền khổ cực bắt vào tay quay đầu ta mời ngươi uống rượu cùng lao vương nói xong xoay người đi còn dư lại đấu sĩ cách cửa để cho ta đi vào đẩy cửa đi vào vừa thấy còn dư lại đấu sĩ mặt đầy kiêu ngạo ngồi ở trên ghế ông chủ ánh mắt lạnh như băng gặp ta đi vào gật một cái lao bản trên bàn đóng kín một cái thư từ trước một nhỏ điệp ba nghìn đồng tiền người hai bên dân tiền ký tên cầm tiền ngươi liền có thể đi công ty không nuôi người lười lại càng không nuôi không quy của người xem ngươi người như vậy không xứng ở công ty lợi ngươi l ờ i này cũng không khả năng có cái gì tiền đồ người anh em giàu gì ở công ty một cái cạn năm nhiều cẩn trọng cần cân khẩn khẩn làm thêm giờ lại là chuyện thường xảy ra không công lao còn có khổ lao đâu bởi vì có việc gấp quên xin nghỉ nói ra trừ liền đổi đổi phải sớm tụ sớm tan thôi có cần hay không như thế tồn ta à? thật đem láo tử là bùn g bót ngày thường như ngươi đó là vì sinh hoạt không có biện pháp cũng đặc biệt mẹ không làm còn có thể để cho ngươi tiếp tục khi dễ ta ta cũng không k h á c h khí ở thư từ t r ư ớ c trên ký tên nắm lên trên bàn tiền đối còn dư lại đấu sĩ nói ta khẳng định không bằng ngươi ưu tú à, ngươi đ ờ i người hơn huy hoàng thăng chức mo hơn à, năm ngoái ngươi vẫn là còn dư lại đấu sĩ đâu năm nay chính là dài còn dư lại tướng quân sang năm chính là tề thiên lớn còn dư lại ngươi còn dư lại đấu sĩ bị ta khí ngươi nửa ngày vậy vừa nói ra khắc lời người anh em tự nhiên xoay người rời đi dơ dơ ống tay á o mang đi ba nghìn đồng tiền lúc trước khi ra cửa ta còn dùng sức té một cái cửa khí thế rất đầy đủ ta chỉ suy nghĩ khí còn dư lại đ ấ u sĩ không thấy đối diện đụng vào một người và n h tiếng đụng vào nhau điện thoại di động bị đụng đến trên đất vậy người cầm trong tay chìa khóa xe vậy rơi xuống đất ta không người đi nhặt điện thoại di động mắt phải xem đến bên trong điện thoại di động toát ra một cổ nhỏ x í u hắc khí chui vào rơi ở dưới đất chìa khóa xe ta kinh ngạc nhặt lên điện thoại di động n g n g đầu vừa thấy cùng ta đụng một cái người lại là chúng ta công ty tổng giám đốc cái đó hại chết trương quỳnh lệ người đàn ông tạc bã hát thiên trụ trương Mười. Trương Tiểu t r ư ơ n g mười trương tiểu h ổ h á c thiên trụ tám trăm năm không đến công ty một lần hết lần này tới lần khác ta bị khai trừ thời điểm tới còn đụng vào nhau là trùng hợp sao có thể trên thế giới vậy có trùng hợp như vậy trùng hợp ta cảm thấy đây là an bài tốt còn như là trong sâu thảm an bài tốt vẫn là mạnh h i ể u ba an bài tốt ta cũng không biết h á c thiên trụ một mặt không nhịn được c a o m à y đối với ta đụng vào hắn hết sức bất mãn nhưng lại khoe khoang thân phận nhìn ta hử lạnh một tiếng cái này chờ ta cho hắn nói xin lỗi đây người anh em vậy không luôn chịu hắn nhặt lên điện thoại di động nói với hắn thử cái gì hử người cặn mắng hát thiên trụ sửng sốt một chút không chờ hắn có phản ứng người anh em xoay người rời đi người này t ặ n bã nên xui x ẹ o ra lầu làm việc nhìn bên ngoài ánh nắng tươi sáng ta hít một hơi thật sâu đây là tự do không khí ả tương tương điện thoại di động âm thanh nhắc nhở vang lên túi đầu vừa thấy mạnh hiểu ba cho ta hồi tin tức công đức điểm chuyện ta biết không phải cho ngươi đi mà là ta khấu trừ ba mươi điểm ta là người dẫn đường cho ngươi thông tục nói chút chính là lao đại ngươi ngươi tất cả công đức điểm ta đều có ba mươi rút ra mạnh hiểu ba các nàng này đặc biệt không đáng tin cậy phát tin tức từ không kịp lúc hồi mười phần không phẩm chất ta ngày hôm qua cho hắn phát tin tức ngày hôm nay mới bẩm bẩm vẫn là nàng khấu trừ ta ba mươi phần trăm công đức điểm ta lập tức liền nổi giận dựa vào cái gì ạ dựa vào cái gì liền trừ ta ba mươi phần trăm công đức điểm ạ phải biết đây chính là một tháng tuổi thọ ạ càng để cho ta tức giận phải đến nay ta đều không làm rõ ràng nàng là người nào càng không làm rõ ràng tại sao biết tính cái ta điện thoại di động lại là chuyện gì xảy ra ta hai tay ở điện thoại trên nhanh chóng đánh chữ dựa vào cái gì ạ dựa vào cái gì ngươi liền trừ ta công đức điểm ạ người dốt cuộc là ai rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi có thể hay không cùng ta nói rõ ràng tin tức phát ra ngoài rất nhanh thì có trả lời ngư nhi ả chứ ngươi công đức điểm là ta quyền lợi có biện pháp ngươi liền muốn đi không có biện pháp ngươi sẽ chết đi không phục không phục cũng phải như trước ta chỉ thích ngươi g ra ta nhưng lại cầm ta không có biện pháp dáng vẻ không nghĩ tới mạnh hiệu ba không chỉ là một phi trường còn là một nữ lưu manh ta n g h i mớn đối nàng thật đúng là không có một chút biện pháp chơi là không chơi thắng nàng cứng lại khẳng định không được vậy cũng chỉ có thể dùng trí ta bình tĩnh liền h ạ thơ hồi âm tức tiểu ba ả đều nói kiếp trước năm trăm lần quay đầu lại mới đổi lấy kiếp này sát vai mà qua hai ta ngươi nông ta nông trò chuyện ba tháng còn ngồi chung một chỗ ăn cái lẩu duyên phận khẳng định không cạn nói không chừng đời trước còn cùng nhau lên giường đâu như vậy đi ta mời ngươi ăn thịt nướng ngươi đi ra chúng ta cầm sự việc nói rõ ràng có được hay không mạnh h i ể u ba thơ hồi âm g tức h ử ai cùng ngươi kiếp trước năm trăm lần quay đầu lại nghĩ đẹp đừng nói quay đầu lại coi như ngươi cầm con ngươi chừng chảy máu tỉ nếu là cho ngươi lộ cái mặt mày vui vẻ cũng coi là ta lưu manh bổ bỡn được rồi ngươi vậy đừng bộ đội ứ tỉ cái này hai ngày bận đ i ệ tạm thời không g à n h phản ứng ngươi ngươi chỉ phải dựa theo quy định đảng hoàn hoàn thành nhiệm vụ là được tỷ bảo ngươi không có sao đúng rồi cũng không trắng trừ ngươi công đ ứ c điểm có chuyện ta còn được bảo bọc ngươi đâu ngươi không phải bị một nhóc dây d i a sao tỷ giúp ngươi giải quyết làm sao giúp ta giải quyết đó là cái thứ gì thật có thể giúp ta giải quyết sao ngươi lúc nào có thời gian chúng ta đi ra ăn thịt nướng thôi ta lại g ử i một đống tin tức mạnh hiệu ba không trở về khi ta muốn đem điện thoại di động đập có thể ta cái này hoa bị ngạn bài điện thoại di động đập vậy đập không hư vẫn là tính xin k ó chịu về đến nhà ngồi ở trước bàn máy vi tính hút một điếu thuốc mở ra tuyển mộ website nhìn xem hoa cả mắt tuyển mộ tin tức cảm thấy cái đó cũng không thích hợp ta ta đã không phải là trước kia ta nhất định phải tiếp nhận thực tế ta được đi hoàn thành áp cho ta nhiệm vụ đổi lấy công đức điểm lại dùng công đức điểm đổi tuổi thọ như vậy vấn đề đã tới rồi sau này không thiếu được tối ngày hôm qua như vậy chuyện nguy hiểm t ò a ban sẽ không có như vậy nhiều thời gian để cho ta xin nghỉ cái đó đơn vị điên rồi tiêu tiền m ờ i một cái mỗi ngày xin nghỉ người có lẽ ta thích hợp hơn làm một cái người nghề tự do tự do chức nghiệp có rất nhiều viết văn học internet kinh doanh công chúng số chụp coi thường nhiều lần hệ thống đi làm thêm làm họ thay đồ đ à o đạo thấy có người nói có tiếng tương đối kiếm tiền nhất là vui mạ giả nhã cái này trang web có tiếng đã có người năm nhập ngàn vạn thấy năm nhập ngàn vạn cái này bốn chữ ta nhất thời tinh thần chấn động người anh em giọng coi như không tệ nếu có thể cầm ta trải qua chuyện mỗi ngày đọc một đoạn tích lũy fan s h â mộ m có lẽ đây là một cái đừng ra ta nghiêm túc đi thấy thế nào ở vui mạ giả nhã thu âm nhiều lần tiến công chiếm đóng đang nhìn mê mẫn có người gõ cửa thanh em không lớn k h n g nhỏ vừa vặn ta có thể nghe gặp sẽ là ai đến tìm ta ta đứng lên đi mở cửa đứng ngoài cửa một cái kháo khỉnh bụ bấm người anh em người anh em này cùng ta tuổi tắc kém không nhiều người cao một thức tám quần jean hắc cao thun mang cái màu đen mũ bóng chảy thật đẹp trai không phải ẹo là như vậy x o á i mà là kháo khỉnh bụ bấm như vậy x o á i có chút giống bành tạ i yến giống như là đưa giao hàng hòa tốc có thể ta gần đây vậy không mua đồ à không chờ ta mở miệng kháo khỉnh bụ bấm người anh em mở miệng trước ngươi tốt ngươi là nhỏ tiểu ngư chứ nhỏ tiểu ngư là ta trên mạng id ta nghi ngờ gật đầu một cái nói là ta ta là trương tiểu hổ long hồ sơn đệ tử thân truyền hai ngày trước ngươi ở trên mạng g ử i tấm tiệp h nói là gặp t a ta hôm qua mới thấy một mực cho ngươi gọi điện thoại nhưng vẫn không gọi được ta liền đã tìm tới cửa xin hỏi c h u y ệ n ngươi giải quyết sao nếu như không có ta có thể giúp ngươi giải quyết nhưng là muốn thu phí ta không k h ỏ i được trong lòng động một cái địa phủ áp ban bốn nhiệm vụ đều là tả môn nhiệm vụ từ hôm qua trải qua là có thể nhìn ra được như vậy sau này ta không thiếu được cùng sự kiện linh dị giao tiếp nếu có thể có người trợ giúp có lẽ có thể thuận lợi rất nhiều ta lắc mình cầm chương tiểu hộ để cho vào nhà bên trong tới để cho hắn ngồi vào trên ghế salon rót cho hắn ly nước lại đưa điếu thuốc cho hắn điểm hỏi ta ở nói trên nết sự kiện kia giải quyết cần muốn bao nhiêu tiền trương tiểu hồ cũng là một lao yên súng nhà miệng khói nói ta thu lệ phí cùng ngươi đụng phải chuyện có liên quan không nghiêm trọng liền thiếu ta tính lợi hại thu lệ phí liền cao ta nhìn ngươi thiệp hẳn không phải là đại sự gì bảo đảm không thấp hơn giá cả hai mươi nghìn ta cho rằng nghe lầm lại hỏi một câu nhiều ít bảo đảm không thấp hơn giá cả hai mươi nghìn trước thu lệ phí sau làm việc nếu là không làm được ta sẽ lui tiền cho ngươi ta có chút không nói hai mươi nghìn người anh em cho quái đĩa đại sư mới ba trăm một đôi sam tỏi hai mươi cây liếu chi là ở công viên là hao tổn cộng thêm mua bội kỳ xài năm mươi tổng cộng tính được đều không vượt qua năm trăm liền đem sự việc giải quyết trương tiểu h ổ vừa mở miệng chính là hai mươi nghìn linh dị giới như thế kiếm tiền sao ta trầm ngâm không lên tiếng trương tiểu h ổ gặp ta cái bộ dáng này giải thích ta là long h ổ sơn t r á n h tông bị lục đệ tử thân truyền có bản lanh thật sự thu lệ phí không hề cao trên thị trường những cái kia hai cái siêu đại sư thu lệ phí so tác cao bản lanh không ta lớn tìm bọn họ chưa chắc làm được chuyện không đúng còn được cầm bệnh nhập vào thêm nữa nói liền chúng ta chuyến đi này được tích đ ứ c có q u ý củ kiếm được một nửa tiền phải làm việc thiện còn dư lại một nửa mới là ta kiếm giá cả thành tâm không cao một nửa cũng là mười ngàn à người anh em trước đi làm một tháng làm việc chết bỏ cũng chỉ bốn năm ngàn đồng tiền hắn giúp ta làm một chuyện chính là mười ngàn đỉnh ta hai tháng tiền lương à hơn nữa không tới nhiều ít thời gian thật là một vốn bốn lời dễ mua bán ta suy tính suy nghĩ đ ố i trương tiểu h ồ nói người anh em cùng ngươi nói thật đi ta thật không có hai mươi nghìn đồng tiền ngươi không phải ở thiệp trên nói chỉ cần có thể giải quyết chuyện ngươi tiền không là vấn đề sao tiền không là vấn đề vấn đề là không có tiền hơn nữa không dối gạt ngươi nói ta ngày hôm qua mình cầm sự việc giải quyết nghe được ta nói sự việc giải quyết trương tiểu hồ trên mặt lộ ra thất vọng t h ầ n sắc đứng lên nói nếu giải quyết vậy ta liền không quấy dậy ngươi trương tiểu hồ phải đi bị ta một cái níu lại nói mua bán không được nhân nghĩa ở đây chứ không vội đi ta có chút việc cùng ngươi thương lượng trương tiểu hồ nhìn ta thở dài bất đắc dĩ lên tiếng nói thật ra thì ta vừa vào cửa cũng biết lần này đi không tại sao ta tò mò hỏi bởi vì ngươi trên chân a di là giả ta cười hắc hắc nhìn xem trên chân hắn màu trắng bảng dày người anh em ngươi trên chân không quân số một vậy là giả nghe được ta nói trên chân hắn giày vậy là giả trương tiểu hồ vui vẻ lộ ra một hơi răng trắng ngồi về ghế xa lo nói ngươi có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng hai cái giả giày người yêu thích kéo gần lại lẫn nhau tới giữa khoảng cách trong nháy mắt cảm giác thân cận không thiếu ta cho mình đốt điếu thuốc quất miệng nói tiểu hồ huynh đệ không dối gạt ngươi nói mấy ngày trước ta còn là một thông thường dân đi làm nhưng là ta có kỳ nộ gặp một phi cơ Kỳ nhân, sau này không thiếu được cùng sự kiện nhân, này cùng linh chân linh thiếu sau sự giao tiếp, đã là vào giới, tiếp, một cái được đã bước vào linh dị dị coi là trương a Ta một làm thế phần như thế nào. Ta cho nào. ngươi làm người ú t t r tiểu h ổ k h ô ngẩng l đầu xem ta người anh em một mặt chân thành cùng hắn mắt đôi mắt thiếu chút nữa bật thốt lên xác nhận xem như thần ngươi là đúng người qua có như vậy mười giây trương tiểu hồ gật đầu nói phải vậy hai ta liền quyết định ta có việc tìm ngươi ngươi có việc vậy tìm ta ta cũng nói thật với người ta đích xác là không có hợp tác càng không có gì bằng hữu bởi vì ta mới vừa xuống núi không lâu ta cùng trương tiểu hồ vỗ tay làm thể sự việc cứ quyết định như vậy ta rất vui vẻ đối trương tiểu hồ nói ở cái thành phố này ta cũng không bạn bè gì đi người anh em mời ngươi ăn chua đi trương tiểu hồ lắc lắc đầu nói ngày hôm nay không được trừ ngươi cái này còn có một nhà gặp t a ta đi trước cùng nhà kia nói một chút nếu là được ta lại tới tìm ngươi phải ngươi đi làm việc trước t r á n h sự ngươi điện thoại là nhiều ít ta nhớ một tí trao đổi số điện thoại quét lại chat trương tiểu h ổ vội vàng đi tìm một nhà khác đàm luận đưa đi trương tiểu h ổ người anh em hưng phấn đốt điếu thuốc cảm giác được mình thật là lại thông minh lại cơ chí thành công chập trần một cái lần đầu rời giang hồ thiếu hiệp cuộc sống sau này hẳn có rơi xuống biết trương tiểu h ổ thì chẳng khác nào là nhiều một con đường dù sao vậy phải giúp địa phủ trí k h ô n sinh hoạt giáp làm việc nếu có thể dùng cái này kiếm tiền nói vậy thì quá tuyệt vời ta đột nhiên cảm giác tiền đồ không phải như vậy ưu tối nhưng là rất nhanh ta đột nhiên nghĩ đến ta đã không công tác ở nhà đợi vậy không có chuyện gì tại sao ta không cùng trương tiểu hồ cùng đi đàm luận đâu chương người b ả o ứng ta thật tốt nghiên cứu kỹ một cái phủ trí không áp nó không có thể xác định không chỉ là tuyên bố nhiệm vụ và thêm số mạng nhất định có khác tác dụng trước kia ta kháng cự địa phủ trí không áp đó là bởi vì người đối không biết sự vật luôn là giữ cảnh giác và sợ hãi nhưng là hiện tại ta không thể không cầm nó nghiên cứu tấu sau này có lẽ ta liền dựa vào nó ăn cơm giới diện vẫn là lúc đầu giới diện phiên bản vẫn là một không ta tuổi thọ biến thành chín mươi bảy ngày trung tâm mua sắm vẫn là không có đối với ta mở cửa trừ cái này ra ta vẫn xui trị giá thành bốn mươi lăm giá trị may mắn biến thành năm giá trị công n ư c không nói cách khác Hoàn thành một lần nhiệm lần một vì vậy ta bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm các loại liên quan tới quỷ thần tin tức nhìn rất mê mẫn nước ta quỷ thần học thuyết thật là bác đại tinh thông một mực thấy được chạm vào tối cảm giác đói bụng rồi ngẩng đầu nhìn một mắt đồng hồ báo thức sáu h ba mươi nên đi ăn cơm tối ta dối người cầm điện thoại di động lên đi ra ăn cơm tiểu khu cũ kỹ nhà ở không tính là rất nhiều ra tiểu khu nhưng rất náo nhiệt một cái không tính là chiều rộng đường xe chạy hai bên tất cả đều là môn u kiểm bày sạp nướng chuỗi người đến người đi đèn đuốc huy hoàng ta t ì một m nướng chuỗi gian hàng ngồi xuống muốn mười cái chuỗi hai cái bánh bao phiến một chén mì ăn liền đèn đuốc huy hoàng ban đêm vội vội vàng vàng đám người mỗi cái người tựa hồ cũng sống như vậy có tư có vị mà vận mệnh ta nhưng lúc này thay đổi mặc dù là thuộc về ép lên thuyền c ư ớ p như vậy có thể nếu không xuống được vậy thì tốt tốt ngồi thuyền đạp gió rẽ x u n g đi nghĩ tới đây ta có dũng khí mẫn nhiên tại mọi người cảm giác suy nghĩ không biết vận mệnh vẫn còn có chút mong đợi ngay tại ta xúc động cuộc sống thời điểm tới một người một chút cũng không khách khí ngồi ở ta đối diện lớn tiếng cứ gọi lá bản lá bản tới hai mươi cái lớn c ậ t ba mươi cái g i ò n cốt nướng thêm hai cái quả cả một kết n ĩ a ta ngầm đầu vừa thấy là ở ta phía dưới cái đó tạ giọt nữ chẳng lẽ nàng cũng không biết ta ở ẩn nút n à n sao hai mươi cái lớn cận đây là thận hư đến mức nào còn nữa ăn xong rồi không chê trong miệm có vì sao ta thật sự là không nhịn được hỏi ngươi cũng là thận hư người bệnh sao thật là đúng dịp ta cũng phải ta r u ộ t nữ phỏng đoán cho tới bây giờ không gặp gặp qua ta như vậy người đàn ông chứng hai mắt nhìn ta nửa ngày đột nhiên thần bí hề hề đối với ta nói ngươi biết không ngươi muốn ngược lại xui xẻo ta biết ta nhàn nhạt trả lời ta r u ộ t nữ n g â y cả người hỏi ngươi làm sao biết ta lão thần nơi nơi nói bởi vì ta một mực rất xui xẻo mụ ta sinh ta thời điểm sinh non nhà trẻ lên không tới một năm đổi bốn cái lao sư đến lớp lá nhà trẻ sụp tiểu học thì càng không được mụ ta phí hết tâm tư ta cầm nét vào ưu tú giáo sư trong lớp lên nửa học kỳ lao sư mang thai lên đại học chỉ cần quân ta huấn nhất định là trời t r ò n chỉ cần ta c ú t cua lao sư nhất định chỉ đích danh tốt nghiệp năm ấy đ á p b i ệ n khó khăn nhất thật vất vả chịu đựng đến tốt nghiệp đại học tìm một công tác làm không tới một tháng công ty vỡ nợ một phân tiền không kiếm đến gần đây canh không được đốt điếu thuốc xe tất đến chưa giặt mặt ra cửa nhất định gặp phải cô em xinh đẹp thích ca khẳng định nát vụn phố lớn dùng một kiểu đồ thời điểm khẳng định không tìm được trời mưa ta càng chạy m a mưa liền xuống càng lớn chỉ cần là ta ăn cái lẩu hoặc là ăn trôi vậy khói nhất định đuổi theo ta thổi không tin ngươi xem sâu thịt dê lò bên trong khói có phải hay không ở đi ta bên này thổi tạ giột nữ nghiêng đầu nhìn xem quả nhiên thịt dê sỏ sâu nướng lò bên trong khói một cái sức lực đi ta bên này thổi nói thật ngồi ở vị trí này trước ta là nhìn khói thổi phương hướng có thể ai có thể nghĩ tới ta sau khi ngồi xuống hướng gió liền biến nhìn hơi khói một cái sức lực đi ta cái này quen tạ giột nữ phốc cười một tiếng nói ngươi cũng là thần bí học người yêu thích à, thật là đúng dịp ta cũng phải thật ra thì ngươi hẳn nghĩ như vậy ngươi chỉ là so người may mắn xui xẻo một chút xíu so xui xẻo hơn người may mắn một chút xíu tới làm chai rượu này ngứ liền gãi gãi xui xẻo liền cười cười ta không cười nổi bởi vì ngày hôm nay ta lại thất nghiệp tiền trong túi cũng chỉ đủ hoa một tháng cuối tháng liền được dựa vào ăn bánh màn thầu uống nước lạnh sống qua ngày không có sao xe tới trước núi tất có đường rộng mở quần lót đảm nhiệm gió thổi không được ngươi liền cùng ta học tạ dột xem bói cùng ta cùng nhau bày sạp tuyến trên c o i bói không phải cùng ngươi thổi tạ dột xem bói chuyến đi này làm xong bảo đảm không lo ăn uống tạ dột nữ h ả o phóng c h y ra hai chai bia đưa cho ta một chai đúng một cái ngỡ cổ cầm một chai bia bừa mực ta còn có thể nhận thua là trách sao húng chi tạ dột nữ trừ có chút thần kinh ra nói vẫn là thật có đạo lý ta không cam lòng yếu thế một hơi v ậ y cầm trong bình bia b u ồ n bực diệu là tình cảm chất xúc tác cộng thêm tạ r u ộ t nữ tính tình hướng ngoại có chút tựa như quen đầu tiên là cho ta tới một tự giới thiệu mình nàng nói nàng kêu lý văn na nước nga tên là nạ tạ s ạ là nga hoa hôn huyết mãi mãi nàng liên bang nga người còn là một nữ pháp sư cho nên nàng từ nhỏ đối thần bí học cảm thấy hứng thú chiếm tinh thuật bài tạ r u ộ t đều rất tinh thông hôn huyết ta nhìn xem lý văn na sống mùi thật cao hốc mắt có chút sâu là cùng người bình thường hơi có chút khác biệt nhưng cũng không có bao lớn cẩn thận xem vậy không nhất định có thể nhìn ra được hôn huyết lẫn vào như thế qua loa lấy lại sao ta không nhịn được nói vậy là ngươi cái chỗ ạ còn chỗi không thế nào chính tông mãi mãi ta liên bang ngang người ra ra ta ba mẹ đều là người trung quốc ngăn đợi máu mủ cho nên không rõ ràng như vậy nhưng ta có cái đặc thù ta c ò n ngươi là song s ắ c bên ngoài một vòng là hồ bạc s ắ c bên trong chính là màu đen không tin ngươi xem có phải hay không vĩnh viễn cũng lộ vẻ được long lanh dám lớn cái c ô phu lý văn na liền biểu hiện giống như là cùng ta biết rất nhiều năm như nhau gỡ cái này thuyết minh ta vẫn là có chỗ đặc thù ta thật sự là một chiêm bạc sư hơn nữa đang nghiên cứu ma pháp chiêm bạc sư có gì rất ngạo mạn nói thật với n g ư ơ i ta vẫn là đồng sanh tiệu pháp sư đâu ta cũng biết ngươi có thân phận đặc thù nếu không tại sao ta cho ngươi điểm không khói giống như có người ở bên người ngươi suy khí ngươi có thể hay không dạy một chút ta à ta và lý văn na hướng về phía bình thổi uống uống miệng cũng chưa có các cổng bốn bình xuống bụng sau đó ta phát hiện lý văn na lại đều một địa ta đã liền hai chuyến nhà cầu nàng đều không đi mở nước đây là cái cao nhân ả lại uống hai bình sau đó ta liền bùn g ra cùng lý văn na lẫn nhau thổi đang thổi tới đã từng có một săn ngôi sao coi trong ta ta chết sống không đồng ý đi làm tài từ thời điểm đầu đột nhiên kim châm vậy đau hạ trước mắt n g ô n g lung một phiến sau đó liền cùng tối ngày hôm qua như nhau thân thể không thể động đậy lại thành bộ kia người đứng xem trạng thái ta ở một chiếc xe bên trong người lái xe là hát thiên trụ không đếm x ỉ a tới lái một chiếc mẹ xe đét trong b h ù n g xe để chết l i ê u đô muốn yêu làm đến nơi này bài hát cao âm thời điểm một đạo hắc khí từ chìa khóa xe bên trong trụ ra huyền hóa ra trường quỳnh lệ vậy cái mặt quỷ nàng mang trên mặt cười gằn hướng về phía h ắ c thiên trụ bên thai nhẹ nhàng thổi một hơi vậy một hơi thổi tương đương nhẹ nhàng giống như là tình nhân bên thai xì xào bà tán h ắ c thiên trụ không kềm hãm được run run hạ đưa tay sở một cái lỗ thai cũng không có coi ra gì ta nhưng là nhìn vô cùng sợ hãi đây là ta lần đầu tiên rõ ràng thấy được quỷ là làm sao có người mặc dù không có lồng tiếng thế nhưng loại cảm giác chân thực càng để cho người sợ hãi trương quỳnh lệ nhẹ nhàng thổi trước hát thiên trụ lỗ thai đưa tay ôm lấy hắn cổ đầu tựa vào hắn trên bả vai lúc này hát thiên trụ giống như là kinh động đột nhiên một đánh cầm thiếu chút nữa quẹo vào ven đường đi lên mà tựa vào trên bả vai hắn trương quỳnh lệ tựa hồ cũng bị sợ hết hồn lại không có ở đây bên thai hắn suy khí ta nhìn có chúc mộng nữ quỷ báo thù câu chuyện đã rất g i a bộ nhất là phim khủng bố liền yêu chụp nữ quỷ báo thù tựa như không nữ quỷ liền không đề tài như nhau nhưng là trương quỳnh lệ cử động cùng ta tưởng tượng quá bất đồng nàng đích sắc là dây dưa hát thiên trụ có thể nàng dáng vẻ rất ôn lưu tự hồ chỉ là muốn cái này thì quá không khoa học chẳng lẽ trương quỳnh lệ đối hát thiên trụ dư tình chưa dứt không thể đi ta có chút không hiểu được trương quỳnh lệ cử động bất quá nếu là suy nghĩ kỹ một chút coi như là trương quỳnh lệ một mực ôn nhu như vậy đối hát thiên trụ sợ rằng hắn cuộc sống sau này cũng không tốt hơn đi bị mình hại chết tình nhân cũ biến thành ác quỷ quấn suy nghĩ một chút cũng phải đủ dọa người ta vừa nghĩ đến cái này một chiếc xe chở hàng xông tới mặt bình thường chạy vậy là tuyệt đối không có vấn đề có thể vừa lúc đó trương quỳnh lệ đột nhiên thay đổi trên mình sát khí màu máu đỏ manh tăng năm khiếu chạy máu nửa bên đầu biết đi xuống thê thảm không lỡ nhìn vô cùng kinh khủng. thân thể nàng quỷ dị dãy r u ộ n cùng hát thiên trụ tới một mặt đối mặt trở tả một tiếng thét trói thai quái dị sóng âm vang lên đồng thời nàng hai cái cánh tay lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ quỷ dị bắt được tay lái hướng chiếc xe tải kia đụng tới hát thiên trụ thấy được cùng hắn mặt đối mặt trương quỳnh lệ ngay tức thì liền trợn tròn cắm mắt mặt đầy kinh hoàng hắn căn bản không có thời gian đi phản ứng vậy không phản ứng kịp tay lái một q u o ả i xe tăng tốc độ hướng đối diện xe chở hàng đụng tới ranh tiếng xe hàng lớn đụng phải hắn mẹ xe đét xe hàng lớn chạy quan tính mang xe hắn còn đang về phía trước thúc đẩy xe tốt chính là xe tốt mẹ xe đét đều bị vỡ thành như vậy đầu xe xẹp đi vào trước ngăn cản gió vỡ vụn vụ thủy tinh thậm chí bay vào h á c thiên trụ thân thể thật đáng giận nang vẫn là chặn lại mánh liệt tổn thương nhưng là tình cảnh kia vẫn là tương đương thắng thiết h á c thiên trụ không chết vậy được trọng thương nhẹ nhất đời sau vậy được ở xe lăn kéo dài hơi tàn để cho ta tuyệt đối không có nghĩ tới phải thảm như vậy mánh liệt hai nạn xe cộ hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía ta chỗ ở vị trí run rẩy hỏi ngươi ngươi là ai ta chỉ là một xem trò vui chẳng lẽ hát thiên trụ còn có thể thấy được ta quá bất ngờ thấy hắn vô cùng thê thảm hình dáng ta nhưng một chút thương h đột nhiên nghĩ tới đã làm giấc mộng kia ta cười lạnh nói ta là người báo ứng chương mười hai bội kỳ chương mười hai bội kỳ hướng về phía hát thiên trụ nói xong câu này nói ta tựa như bị một loại cường đại lực lượng lôi kéo hạ từ loại trạng thái kia bên trong đi ra trước mắt lý văn na đang tò mò đưa tay ra ở trước mắt ta lắc lư ta lăng lăng hỏi một câu ngươi làm gì lý văn na gặp ta thanh tỉnh lại không khỏi được thở phào nhẹ nhõm nói ánh mắt ngươi đều thẳng không n ú p ních ta cho rằng ngươi uống ngu đâu không phải là hát đoạn p h i ế liền chứ không có sao không có sao uống có chút mộng trên người ta mồ hôi lạnh đầm địa tỉnh rượu một nửa bưng rượu lên bình uống một hớp nhớ lại chuyện phát sinh mới vừa rồi đó không phải là ảo giác mà là chân thực trải qua ta trợ giúp trương quỳnh lệ có lẽ đây là đang cho ta một câu trả lời thỏa đáng loại cảm giác đó rất kỳ diệu chứ bắt đầu có chút sợ hãi ra ta lại cảm thấy từng k i a chừng ác sau k h ó i cảm h á c thiên trụ xong đời coi như hắn ở hai nạn xe cộ bên trong còn sống sót đời sau cũng đem bị trương quỳnh lệ dây dưa tới cuộc sống ở sợ h ã i trong đó vậy so giết hắn tàn nhẫn hơn nhớ tới trương quỳnh lệ ở trong xe đối hát thiên trụ đủ loại động tác ta không khỏi được dùng mình một cái một câu nói đột nhiên liền từ ta trong đầu toát ra t h i ệ n ác đến quê c h u n g có báo hỏi giò trời bỏ qua cho ai rượu là không thể uống nữa lại uống thì uống nhiều cùng lý văn na lại trò chuyện sẽ ta đứng lên đi tính tiền không nghĩ tới lý văn na thật trưởng nghĩa hay hoặc giả là người anh em cùng nàng uống cao hứng trước thời hạn cầm nợ thanh toán ta cũng không tiểu cách chờ ta kiếm tiền lại mời nàng uống một chầu cũng là phải về đến nhà rửa mặt ta liền chuẩn bị ngủ căn bản không cầm tiểu quỷ chuyện để ở trong lòng mạnh hiểu ba v ệ phi cơ trận ta tính lợi hại nàng nói có thể giúp ta giải quyết tiểu quỷ liền nhất định có thể giải quyết những ngày kế tiếp ta được thật tốt học tập linh dị kiến thức chờ đợi địa phủ trí không áp cho ta tuyên bố nhiệm vụ mới nằm ở trên giường mơ mơ màng màng mới vừa phải ngủ bên hai lại chuyển tới cái đó mềm mại thanh âm còn ta con heo nhỏ ta dọn ra một tí liền ngồi dậy đưa tay nắm mép giường điện thoại di động cho mạnh hiệu bà phát tin tức n g ư ơ i n mập thành ta ba mươi điểm công đ ứ c điểm không phải nói giúp ta giải quyết tiểu quỷ sao đồ quỷ kia tại sao lại dây dưa tới ta phát xong tin tức cũng không biết mạnh hiệu bà cái máy bay này trận lúc nào có thể trở về ta từ trên giường n h ả xuống đưa tay nắm ném qua một bên t h i chuẩn bị cùng cái đó tiểu quỷ cứng r ắ n thép nhìn bốn phía xem vậy không thấy vậy tiểu quỷ ta kiên nhận chờ nó xuất hiện điện thoại di động tưởng tương lên tiếng mạnh hiệu ba lại hồi tin tức ta bận bịu xong lập tức giải quyết cho ngươi đúng rồi dây dưa tới nhà ngươi hỏa nhưng mà đồ tốt ngươi tốt nhất có thể cầm hắn thu đối ngươi có chỗ tốt lại là không đầu không đuôi tin tức làm ta rất mơ hồ trở về cái tin tức đại tỷ ta có thể cầm chuyện nói rõ ràng không ngươi cũng không phải là cái dập đồ ba cứ chuyện gì đều nói một nửa còn dư lại để cho ta đoán chấm không làm được cả sau đó thì không có sao mạnh hiệu ba lại cũng không thơ hồi ô n tức cái đó thanh â m đang ghét lại vang lên còn ta con heo nhỏ ta hướng phương hướng của thanh â m nghiêng đầu nhìn bên cửa sổ trên có cái màu trắng bóng dáng thoáng một cái đã qua màu trắng bóng dáng nhìn rất quen mắt cùng sáng sớm hôm qua tỉnh lại thấy cái đó màu trắng tròn vo đồ rất giống vậy hẳn là cái động vật mà không phải là tiểu quỷ chẳng lẽ là cái gì động vật nhỏ thành tinh đối phó tiểu quỷ dùng tỏi đối phó động vật nhỏ tỏi liền không hữu hiệu ta đi phòng bếp nhặt lên cầm dao phay trở lại phòng ngủ mở cửa sổ ra lui về phía sau mấy bước hô ngươi không phải muốn ngươi con heo nhỏ sao có giút khí đi ra đối diện mới vừa ngươi đi ra ta sẽ trả ngươi con heo、nhỏ. ngươi không ra đời này cũng đừng nghĩ muốn ngươi con heo nhỏ cái vật kia cũng không có bị ta chọc giận cũng không có nhảy ra cùng ta cứng r ắ n thép mà lại yếu ớt trở về ta một câu ta không ra ta sợ ngươi đánh ta ta khi thế một tí liền tăng lên không nghĩ tới vật kia còn là một nhát gan quỷ quỷ là nhất định phải sợ nhát gan quỷ cũng không cần phải sợ lúc trước ta đối nó còn có chút kiên kỵ tất lại không biết là cái thứ gì có bản lãnh gì dù sao không là bình thường đồ hiện tại ta nhưng một chút kiên kỵ cũng không có nha lại sợ ta đánh nó vậy ta nếu không đánh nó há chẳng phải là thật xin lỗi nó đạp lỗ mũi không được mặt vậy còn là một cái ưu tú ba tốt thanh niên sao ta lập tức liền phấn khởi hướng phía bên ngoài cửa sổ kêu ta không đánh n g ư ơ i n g ư ơ i đi ra hai ta thật tốt trò chuyện một chút ta cho n g ư ơ i bội kỳ n g ư ơ i đều không thích vậy n g ư ơ i đi ra nói cho ta n g ư ơ i rốt cuộc thích g ì dạng tới đi ra ngoan ta mới không đi ra đâu ta không như vậy ngu ta đi ra ngoài ngươi khẳng định đánh ta ai u này không nghĩ tới đồ quỷ kia còn có chỉ số thông minh đâu nhưng mà ngươi không ra, ta cũng không đánh ngươi sao ta một cái bước dài vọt tới bên cửa sổ trên thò đầu đi xem sau đó ngửi thấy một cổ cực kỳ nhang nồng mùi vị nấu canh mùi thơm như có như không chui vào lỗ mũi của ta bên trong ta nhất thời cũng có chút hoảng hốt cảm giác đói cái loại này nhang không phải thông thường nhang không nói được một loại cảm giác nhưng làm cho không người nào có thể ngăn cản ta không khỏi được lầm bầm câu thứ gì như thế thơm bên phải trên vách tường một cái màu trắng tròn vo đồ theo tường v è o v è o leo lên trên lầu là sàn ta còn chưa kịp thu thập h ó n g mát xúc động cuộc sống sàn mùi thơm chính là từ sàn chuyển tới ta vội vàng trở về nhà từ thang lầu leo lên sàn một trăm thước vông sàn bị lan can sắc ngăn đứng lên bên này hơn năm mươi m h là thuộc về ta không gian bên kia là thuộc về một nhà khác không gian hai nhà sàn cũng không có trang trí gì đối diện trống giống ngược lại là ta bên này sàn có một tấm cũ nát tiểu một bản một cái đầy đủ kinh mưa gió phá chiếc ghế gỗ và một tấm r ù che nắng cụ nát cái bàn gỗ trên bày một cái cũ nát chén tiểu trong chén có canh không biết là cái gì canh mùi thơm sông và mũi có dung khí thần kỳ cám dỗ ma lực để cho người rất muốn uống chén này canh có thể lại còn cắm dỗ ta cũng uống chén này canh bởi vì trên b à n nằm cái tròn vo màu chăm nhóc cầm đầu đưa vào chén canh bên trong khò khẽ khò khẽ uống đang hăng say ta tò mò đi tới muốn nhìn rõ cái vật nhỏ này rốt cuộc là cái đồ chơi gì cái vật kia uống s o n g canh rất ngồi ở trên bàn cảm giác được ta tới xoay người ngu nhìn ta ta thấy rõ ràng vật này vậy bối rối ngu cùng nó tới một t h i ê n lặng không nói hai mắt nước mắt rất khó hình dạng đó là cái đồ chơi gì ấn tượng đầu tiên là xấu xí thật đặc biệt mẹ xấu xí vật này cùng thông thường tiểu kinh ba lớn như vậy cả người thật dài lông trắng theo gió lay động mập cùng một cầu như nhau t ứ chi lại ngắn vừa nhỏ một đôi mắt nghiêng thẳng đứng xoay tít tròn không có lông mày k e o lỗ mũi một tấm màu đen miệng lớn xấu xí như vậy có cá tính xấu xí rõ như vậy mới thoát tục xấu xí rất manh trong nháy mắt ta lại cảm giác nó xấu xí là như vậy có cá tính thậm chí có điểm đáng yêu không phải chó không phải mèo không phải heo nhưng có thể nói chuyện nhìn mắt ta thần rất mê man g không nói ra là cái đồ chơi gì ta ngạc nhiên hồi lâu không nói n ê n lời óc có, có chút chỗ trống nếu không phải ta bị nó cuốn hai ngày ta cũng có thể bị nó mở miệng nói chuyện hù điên rồi nhưng là hiện tại ta chẳng những không sợ còn thật là tò mò hắn rốt cuộc là cái thứ gì mới vừa muốn mở miệng hỏi nó nói chuyện ngươi khỏe như thế biết lễ phép sao ta ngẩn ra đáp một câu ngươi khỏe vật kia tiếp theo lại hỏi một câu ta là ai ngươi lại là ai đây là địa phương nào đây không phải là người xuyên việt mới biết hỏi đời người trung cực vấn đề sao từ vật nhỏ kia trong miệng nói ra ta cảm giác là như vậy hoang đường cái thế giới này điên rồi sao ta có chúc động ngay sau đó nhớ tới mạnh hiệu b à đã nói nàng sẽ giúp ta giải quyết hết c u ố n ta nhóc chẳng lẽ chén này canh là nàng lưu lại nơi này chỉ cần vật nhỏ này uống canh coi như giúp ta giải quyết hình như là nhóc không nhớ ta là ai cũng không nhớ chuyện lúc trước ta nhớ tới mạnh hiệu b à trở về tin tức để cho ta thu phục nó đối với ta có chỗ tốt không khỏi trong lòng động một cái nghiêm túc đ ố i cái vật nhỏ kia nói n g ư ơ i là bội kỳ ta là n g ư ơ i chủ nhân à nhóc dùng hắn chân ngắn nhỏ rất nghi ngờ sờ một cái mình cái bụng tròn vo manh manh nói lúc đầu ta kêu bội kỳ à n g ư ơ i là ta chủ nhân thật giống như thật giống như n g ư ơ i là rất quen ta cảm giác biết n g ư ơ i có thể ta tại sao không nhớ gì cả đâu bội kỳ n g ư ơ i mất trí nhớ n g ư ơ i không nghe ta mà nói chạy ra ngoài chơi bị xe đụng sau đó liền mất trí nhớ ngày hôm nay ta rốt cuộc tìm được người bội kỳ à bội kỳ sau này phải nghe lời không nên tùy tiện chạy loạn người bị đụng bị thương ta không biết có nhiều thương tâm người anh em diễn ký này mình cũng cảm thấy buồn、luôn. nếu là c h ỉ n h ra hai giọt nước mắt tới hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn nhưng ta cứ thế chen không ra thanh em run dậy cũng không đến vị để cho ta không có nghĩ tới phải ta biểu diễn kỹ x ả o lấy được đội kỳ đồng ý nhìn ra nó rất cảm động mắt khóc rưng rưng nhìn ta nói chủ nhân ta sau này lại cũng không chạy l o ạ n ta nghe ngươi nói ngoan nghe lời liền tốt sau này không muốn chạy l o ạ n nữa ngoan ngoan ở nhà ta không mang theo ngươi đi ra ngoài muôn ngàn lần không thể đi ra ngoài nữa thế giới bên ngoài là rất nguy hiểm có rất nhiều người xấu còn nữa đừng ở nói lung tung chỉ có ta một người thời điểm ngươi có thể nói chuyện chứ ta không thể nói với bất kỳ người nào nói ngươi phải nói để cho người khác nghe được bọn họ sẽ đem ngươi bắt đi làm thí nghiệm ngươi sau này coi như sẽ không còn được gặp lại ta ngươi hiểu chưa ta biết chủ nhân chứ ngươi ta không nói với bất kỳ người nào nói n g a n đúng rồi sau này chớ kêu chủ nhân nghe cùng bóc lột cấp bậc tựa như sau này gọi ta ngư ca ta biết ngư ca bội kỳ không có ở đây là ta phiền thoái thành ta sủng vật vật nhỏ này nhìn qua c ũ n g không đâu vào đâu đúng vậy nhưng là chỉ số thông minh không thấp có thể nghe hiểu tiếng người còn có thể nói tiếng người nhất định không đơn giản cũng không biết là gì sao thành tinh ngôi đi dù sao ta một người vậy rất tịch mịch ta để cho bội kỳ từ trên bàn xuống bội kỳ nhảy xuống sau đó ta thấy rõ mới vừa rồi bội kỳ uống canh cái đó chén bể không thấy cứ như vậy từ mắt ta trước biến mất ta không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh bội kỳ sở dĩ mất trí nhớ nhất định là bởi vì chén kia canh nguyên nhân cái gì canh có thể để cho người mất trí nhớ canh mạnh bà sao nghĩ đến canh mạnh bà ta không khỏi được trong lòng động một cái mạnh h i ể u ba vậy họ mạnh còn có quỷ dị kia ly kỳ địa p h ủ trí k h ô n sinh hoạt áp uống có thể để cho người mất trí nhớ canh quỷ thần khó lường thủ đoạn ta tựa hồ biết mạnh hiệu ba là ai mạnh hiệu ba mạnh hiệu ba nếu là đọc nhanh đó không phải là mạnh bà sao ta chính là nhàn rỗi nhàm chán lên nghe quen cái nàng ai có thể nghĩ tới lại vén đến mạnh bà ta đây là đời trước nổi nhiều ít viện dưỡng lao mới có thể xui xẹo như vậy hả trước mắt ta có chút biến thành màu đen chương mười ba mạnh bà chương mười ba mạnh bà mất trí nhớ bội kỳ mới là tốt bội kỳ so mẹo cũng ăn ta để cho nó ngủ ở phòng khách ghế salon dạy nó đi tiêu đi phòng vệ sinh cầm trong túi đ e o lưng còn dư lại năm mươi sáu cái bội kỳ một nhà cho nó nó liền thật cao hứng đi chơi ta trở lại phòng ngủ ngồi ở trước bàn máy vi tính mở máy vi tính ra tìm kiếm liên quan tới mạnh bà tin tức tìm tòi hai ba tiếng lấy được trở xuống tin tức tên họ mạnh bà biệt hiệu mạnh bà l a o n ã i giới tính nữ dân tộc hán loại máu không biết trình độ học vấn không biết t r ư ớ c nghiệp âm thần sở trường nấu canh thích màu sắc không biết thường chỗ ở điểm cầu nại hà xã hội quan hệ không biết xuất thân giải thích rất nhiều mạnh bà là nhân vật trong truyền thuyết thường trú ở cầu nại hà bên là tất cả đi đầu thai linh thể cung cấp canh mạnh bà lấy tiêu trừ quỷ hồn trí nhớ để cho ta cảm thấy hứng thú một câu trả lời hợp lý phải thiên địa sơ khai phân làm tiên địa nhân tăng giới thiên giới lớn nhất trông coi khác hai giới nhân gian giới chính là chúng ta chỗ ở thế giới âm t à o địa phủ trông coi thế giới sau khi chết nghe nói mạnh bà là cái lao tư cách từ tam giới phân chia thời điểm liền tồn tại còn đã từng là thiên giới một cái t ả n quan cụ thể quan chức không biết bởi vì thấy nhân gian hận yêu tình cựu vô số chết liền cũng không chịu bông xuống sinh lòng thương hại dứt khoát từ thiên giới điều đến nơi phủ chú đóng ở cầu nại hà đầu đứng lên một cái nồi lớn xấy thành canh mạnh bà qua cầu nại h à vong linh uống canh mạnh bà liền sẽ quên lúc còn sống hận yêu tình cựu đi vào cái kế tiếp luân hồi mạnh bà nấu canh rất nhiều nói đầu lấy tám loại nước mắt làm chất dẫn một giọt sinh nước mắt hai tiền lao nước mắt ba phần đắng nước mắt bốn ly hối nước mắt năm thấp tương tư lệ sáu chung bệnh bên trong nước mắt bảy xích biệt ly nước mắt thứ tám vị thương tâm nước mắt canh mạnh bà lấy tám nước mắt làm chất dẫn đi hắn đắng chát lưu hắn cam phương lại gia nhập tất cả loại hiếm hoi dược liệu lặp đi lặp lại đau khổ x â y thành một nồi t ố t canh tổng cộng có cam đáng thân chua đều năm loại khẩu vị bởi vì linh m à dị uống không cùng khẩu vị canh mạnh bà mạnh bà nào chỉ là cái âm thần ổn thỏa còn là một nấu canh đại l a ả si mê với chịu đựng tất cả loại khẩu vị canh mạnh bà còn rất nhân tính hóa căn cứ bất đồng quỷ hồn cho uống không cùng khẩu vị canh mạnh bà vấn đề là lao bà tử này không quá dễ liền nàng đ ấ u bếp phần này rất có tiền đồ chức nghiệp chịu đựng nàng canh phát triển ta cái này hạ tuyến làm gì còn giả dạng làm cái hơn hai mươi tuổi phi trường tới dẫn dụ ta thật không biết nàng là nghĩ như thế nào chẳng lẽ mạnh bà đến tuổi mãn kinh vui giận không chừng kiếm chuyện thật nếu là vậy phải là dài hơn tuổi mãn kinh à nghĩ tới đây ta không khỏi được dùng mình một cái ta rất muốn cho mạnh hiệu bà phát cái hẹ chặt hỏi một chút nàng có phải hay không mạnh bà nhưng ta không dám vạn nhất nàng chẳng muốn để cho ta biết nàng là mạnh bà đâu ta nếu là ngu tiết lộ nàng thân phận sẽ hay không cho ta mang giày nhỏ lấy mạnh h i ể u ba phương thức làm việc tới xem tuyệt đối có thể lão này lợi tại địa phủ nhiều năm như vậy các vị địa phủ đại l ã o đều biết cái gì hắc b ạ c h vô thường như đầu mã diện m u ố n chỉnh ta vẫn là cùng chơi như nhau là người kẻ thức thời là người tài giỏi nên giả bộ ngu lúc có thể giả bộ ngu nên nhận thua thời điểm có thể nhận thua mới có thể sống lâu dài đạo lý này ta hiểu vậy thì giả bộ không biết đi đi một bước xem một bước vung xuống mạnh bà chuyện ta lại bắt đầu tìm tòi bội kỳ rốt cuộc là một cái gì thần kỳ sinh vật lục soát nửa ngày vậy không có liên quan tới bội kỳ tư liệu vật nhỏ này so mạnh hiệu ba còn thần bí nhưng đối với ta đã không có uy hiếp thì cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy tắt máy vi tính đi ngủ kế tiếp hai ngày không có gì đáng nói ta tựa như lại trở về trước như vậy phối hợp ăn chờ chết ngày bất đồng chính là ta không công tác tương đương thuần tụy ở phối hợp ăn chờ chết mạnh hiệu ba không có tin cho ta hay địa phủ áp cũng không có nhiệm vụ mới duy nhất đáng nói một cái là thành ta sùng vật bội kỳ ta cho rằng ta nuôi một thần kỳ động vật không nghĩ tới nuôi con heo ta h ậ t cũng thua thiệt sắc khóc đặt t bội kỳ một bữa cơm có thể đỉnh ta hai ngày ăn cậu thêm sợ nặc khoai tiền như thế ăn tiếp người anh em căn bản không nuôi nổi hả không ăn được cuối tháng ta liền được châm trên cổ treo ngày hôm qua ta chân thực không nhịn được tận tình cùng bội kỳ nói chuyện một đêm nói cho nó đã quá ngập cùng câu tự như Vừa đi đ ư ờ n g nhìn lăn, như xem vậy tiếp h không ậ t tốt, sau này làm sao còn tìm này còn bạn g sau sao làm á được đầu đ cân túc, túc, giảm nghe nghiêm gật nghiêm bội ả kỳ rất rất ứng thứ nghiêm ngày như nên vậy. Rất nghiêm túc,、có、thể ngày thứ hai có cũ l à làm m sao sao ăn làm sao còn ăn, còn tròn q u ầ n cuộn n t r ắ gia lung lung, ta rất m lặng, càng để cho để t không lời c h í n h là, bội kỳ t h h à n chỉ á i trạng nam, p ầ thần n nào tản thần kỳ một mực ta. thích phim xem một sợ là chủ máy móc mèo các loại cũng được à, xem phim thần tượng là chuyện gì xảy ra còn như vậy thủy tinh tim ta thành tâm mau không chịu nổi muốn đem nó cho đổi ra ngoài ngay tại ta hạ định quyết tâm phải đem bội kỳ đổi ra khỏi nhà thời điểm trương tiểu hồ đã tìm tới cửa vừa vào cửa liền thấy ngồi ở trên ghế s a lo năn sờ n ạ c h o a i nhìn phim hàn rơi lệ bội kỳ người liền n g â y n g ẩ n trong ánh mắt có ngạc nhiên nghi ngờ và từng tia tham lam hắn ánh mắt thật sự là quá kỳ quái ta không nhịn được nói ngươi có thể hay không đừng dùng chết không nhắm mắt ánh mắt nhìn nó sau đó trương tiểu hồ sẽ dùng như vậy chết không nhắm mắt ánh mắt nhìn ta hỏi từ vậy tì nghe trương tiểu hồ như thế nói hẳn là biết bội kỳ lai lịch ta vội vàng đem hắn kéo đến lầu chót sàn hỏi ngươi biết bội kỳ lai lịch ngươi trước nói cho ta ngươi là từ vậy làm được mấy ngày trước ta không phải đi nghĩa trang kim cắt tường sao đạp hư cái nhựa bội kỳ q u ả i sức tên n ẩ y liền dây dưa tới ta quản ta con heo nhỏ bội kỳ cùng ta trở về nhà trương tiểu hồ hâm mộ nói ngươi vận khí thật tốt nếu là nó từ nghĩa trang đuổi theo ngươi vậy thì không sai huynh đệ nó kêu bá kỳ trong truyền thuyết ăn thần thú, cùng nó trưởng thành còn có thể ăn quỳ đâu ta cũng là từ dị thú chí bên trông thấy qua nó bức họa và miêu tả c h u y ề n thuyết người sau khi chết nửa năm bên trong vẫn biết làm mộng bá kỳ sẽ xuất hiện ở trong nghĩa địa bất quá người cái này bá kỳ làm sao mập như vậy hả mập ta đều có điểm không dám nhận bá kỳ bội kỳ đều là kỳ chữ lót người anh em ban cho hắn tên chữ ngược lại cũng thật h ợ p thích nghe trương tiểu hổ nói bội kỳ là ăn mộng thần thú ta âm thầm vui mừng không cầm nó đổi đi thần thú chính là thần thú nếu có thể nói tiếng người thích xem phim thần tượng ăn nhiều một chút s ở nặc khoai coi là cái gì chính là quá mập một chút bội kỳ thật có thể ăn mộng sao bỏ mặc như thế nào ta đều là có thần thú thiếu niên nghĩ tới đây ta đắc ý cười trương tiểu hồ không có ở đây cùng ta nói bội kỳ chuyện đối với ta nói ta tìm ngươi có tránh sự còn nhớ hai ngày trước ta cùng ngươi nói sự kiện kia sao có chỗ dựa tối mai cùng ta đi làm chuyện sau khi chuyện thành công có bốn mươi nghìn đồng tiền hai mươi nghìn làm việc thiện q u y ê n cho cơ quan từ thiện còn dư lại hai mươi nghìn hai ta một người mười ngàn nghe được một người có thể chia được một vạn người anh em lập tức liền động tâm t o mò hỏi m a u cùng ta nói một chút là chuyện gì xảy ra trương tiểu hồ tạ cho ta liền nguyên một chuyện đi qua ở chúng ta cái thành phố này có cái đã từng rất nổi danh phục trang nhà bán xỉ trận lâu một là bán xỉ tiêu dùng hàng ngày nhỏ bánh hóa lâu hai lâu ba Bán sỉ phục thưa r a n g mười mấy a i m ơ nơi này là tài phú nơi i tài nhiều người giàu, nhiều người năm này này làm m trước, tụ tập, rất rất chỗ là là vậy phú u ở q u ầ n áo chỗ h đi, n n ữ g năm gần đã â y ngày ngày nay nhất bởi vì điện thương đánh càng càng năm lượng người đi ít đến đáng. Thương, thê thảm, tệ, ít bởi lại đi vì đó đ vào, là là không có nhiều ít người mướn cũng may cửa hàng tổng hợp khu vực cũng không t ệ lắm lão bản quyết định đón g ngưng lại liền nhỏ bách hóa và phục trang bán s ỉ cải tạo thành mỹ tự h c thành người mướn không tới kỳ nên bồi thường bồi thường đến kỳ không có ở đây đi bên ngoài mướn rằng có ba tháng toàn bộ thương trường đã không có người mướn nhưng còn có rất nhiều rác d ư ớ i không có thanh đ i n g a y tại thương trường lão bản chuẩn bị đại kiền một trận thời điểm trong thương trường ra chuyện lạ một người an ninh ở trực thời điểm nghe được tiếng cười quái dị đặc biệt âm u tiếng cười rất lạnh người âm lạnh âm lãnh bảo an là công nhân viên kỳ cựu ở nhà bán xì trận làm sắp hai mươi năm biết mười mấy năm trước có hai nhà bởi vì kiếm một cái trải vị đánh đánh chết một người nam còn leo lên năm đ o báo tổn thương người người sử hình chuyện này liền dần dần bị quên đi trong thương trường mặt tiếng cười âm lãnh rõ ràng cho thấy người đàn ông tiếng cười nhưng căn bản không thấy được người chẳng lẽ là cái đó bị đánh chết người đàn ông âm hồn không tiêu tan thương trường mau vỡ nợ mới ra ngoài làm yêu không phải là không có cái loại này có thể trước người thương trường nhân khí vượng dương khí liền đủ để ép được tà ma hiện tại thương trường đóng cửa đó là một xíu nhân khí cũng không có không để ép được tâm hồn cho nên mới ra đến làm loạn lão bảo an rất tin những thứ này không dám một mình tuần tra đi phòng giám sát và điều khiển xem q u ả n chế ban đêm trực là hai người còn có một cái bảo vệ nhỏ hai người nhìn hồi lâu q u ả n chế thấy một cái đen tủi lùi bóng dáng ở trống g ô n g thương trường thang máy vậy trước mắt Vậy thương u y ệ t đối k ô n n g g phải ờ i b trường nên c lão bản, bản g đó. Đó, đó là tương h a sau đương t h trường buồn dầu trợ xỉ không làm nổi đã chuẩn bị song cải tạo thành mỹ thực hành nhưng liên chiêu thương cũng chiêu không đi vào đều biết hắn cái này ma quỷ lộng hành bất đắc dĩ m ờ i mấy cái cao nhân tới xử lý cao nhân tới không thiếu đều không có thể giải quyết còn bị chỉnh rất thảm nhất là một cái được gọi là quỷ cốc cửa đại sư mang học trò đi thương trường trừ tà ở trong thương trường mặt ném một đêm không ra được không nói còn bị đánh cái mặt mũi bầm dập một đầu tự nhiên mái tóc dài cho rút cái không có một n g ọ t cỏ sau đó liền không ai dám tiếp công việc này nghe trương tiểu hồ nói xong ta trầm mặc k i n lặng như có điều suy nghĩ nói với hắn ngươi mấy ngày trước tìm ta nói còn có một sống ngày hôm nay mới có tin tức có phải hay không cửa hàng tổng hợp lão bản không tin ngươi trước tìm cái khác đại sư khác đại sư xử lý không được lại nghĩ tới ngươi tới ngựa chết chữa thành ngựa sống liền có phải hay không trương tiểu hồ có chút đỏ mặt nhưng vẫn là gật đầu nói ùm、um. ta rất nghiêm túc hỏi hắn ngươi cùng ta nói thật ngươi xuống núi bao lâu cho đến bây giờ nhận mấy cái sống ta xuống núi mới một tháng trước mắt mới ngưng chỉ tiếp một cái sống cho một cái năm tuổi hải tử kêu hồn đây là ta lần thứ hai tiếp sống ta thở dài ta đã nhìn ra trương tiểu hồ trầm giọng nói ta muốn thật là kinh nghiệm phong phú danh tiếng bên ngoài còn có thể cùng ngươi kết hội thống k h á i điểm ngươi có làm hay không、Tướng、tương điện thoại di động g e o liền âm thanh nhắc nhở địa phủ trí không áp cho ta phát nhiệm vụ làm một đồng xanh tiểu pháp sư làm sao có thể không có một cái hợp tác đâu mời cùng trương tiểu hồ kết thành hợp tác giải quyết thương trường ma quỷ lộng hành c h u y ệ n t i ệ n độ khó hai vi tinh hoàn thành nhiệm vụ sau có thể được hai trăm giá trị công đức vận xui trị giá giảm năm giá trị may mắn thêm năm nhiệm vụ kỳ hạn bảy ngày chúc ngươi thành công áp tuyên bố nhiệm vụ mới cộng thêm ta nghe được dưới lầu đội kỳ ăn sở nặc khoai thẻ ba ba giòn vang trong nhà có một thần thú gào gào đại bộ ta dẫm chân cắn răng nghiến lợi đối trương tiểu hồ nói cạ chương mười bốn tư máu chó chương mười bốn tư máu chó còn sống thật ra thì chính là mạo hiểm không phải là mạo hiểm lớn một chút và điểm nhỏ khác biệt nếu như không có thu vào ta thật không qua cuối tháng huống chi áp cũng phát nhiệm vụ chẳng lẽ còn có thể không đi là trách sao trương tiểu hồ gặp ta đáp ứng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm nhìn dáng dấp hắn rất lo lắng ta không đáp ứng sau đó nói phải đi chuẩn bị buổi tối trừ ta đồ dùng để cho ta cũng chuẩn bị xong buổi tối mười h ba mươi chúng ta ở thương trường c ử a gặp chúng ta cái này hai một tay mơ à trương tiểu hồ thậm chí so ta còn món không chỉ món tim còn thật lớn cũng không hỏi một chút ta có gì bán lãnh hoặc là nói có thể làm điểm gì tựa hồ ta có thể phụng b ồ hắn là đủ rồi trương tiểu hồ đi ta cũng bắt đầu chuẩn bị vẫn là lão một bộ cầm tỏi b ộ túc chết một cây cành liễu quái diện đại sư b ừ a hộ mạng tùy thân mang tốt đọc mấy câu tê liệt tê liệt d ỗ vậy liền không cái gì tốt chuẩn bị cũng thấy xem áp cho ta nhiệm vụ là hai ngôi sao so nghĩa trang muốn nguy hiểm nhiều những thứ này sợ rằng quá sức có thể đối phó xuống phải nói mạnh hiệu ba vậy phi trường vậy đủ cờ mờ nờ cùng á c quỷ giao tiếp được công đức điểm n à n g còn rút ra rút ra tỷ lệ còn thật cao lại không thể dạy ta hai tay phòng thân bản lãnh nghĩ tới đây ta có chút bị khuất không nhịn được cho mạnh hiệu bà phát cái tin tức ta lại nhận được nhiệm vụ độ khó hai ngươi có thể hay không dạy ta điểm hữu dụng bản lãnh lần này mạnh h i ể u ba thơ hồi âm tức rất nhanh có thể là quất ta ba mươi điểm công đức điểm tương đối vui vẻ duyên cớ lại nhiều một chút kiên nhẫn đ ừ n g nóng ngươi hiện tại tiếp nhiệm vụ đều là nhiệm vụ thực tập còn không có được chính thức thừa nhận độ khó sẽ không quá cao dựa theo ngươi bây giờ căn bản làm việc là được hoàn thành ba lần nhiệm vụ sau đó mới tính là chân chính bước vào ngưỡng cửa đến lúc đó thương trường sẽ đối với ngươi mở cửa ngươi có thể dùng công đức điểm đội pháp khí cùng bản sự làm pháp sư còn có thời kỳ thực tập đâu ta rất im lặng nhanh chóng hồi âm thư tức ngươi có thể hay không hiện tại dạy ta điểm phòng thân bản、lãnh. sau đó cũng chưa có sau đó đợi nửa ngày mạnh hiệu ba vậy không hồi ta tin tức ta không nhịn được mắng một cái nấu canh chăng cái gì cao lanh phạc á mạnh hiệu ba không để ý tới ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp tổng cảm thấy dựa vào tỏi và cảnh liêu không quá đáng tin lên nét cha một chút máu chó mực trừ tà hiệu quả rất tốt dân gian giải thích chó là trí dương s ú c chó đối ứng m ộ ư ơ i hai địa c h i ngũ hành là tuất đất cũng là dương đất cho nên đồng tử chó mực tiên thiên dương khí nhất tuần lấy dương chế âm từ xưa tới nay đạo sĩ cũng lấy máu chó mực trừ tà trị ma ta động linh cơm ộ t cái cha một chút vậy có quán thịt chó để lão bản gặp ta ngần nhà, c ra đối với ta nói tiểu huynh đệ được gặp tà hồi chuyện chứ có phải hay không cảm thấy ta chó này máu bán quý nói thật với ngươi ta bán ngươi coi là tiện nghi một cái chó mực cũng chỉ lưu như thế chút máu trừ ta đủ dùng người nếu là không mua không bao lâu liền được bị người khác mua đi một trăm đồng tiền liền mua một chậu nhỏ máu chó cũng chưa tới một kg so thịt chó có thể đắt hơn ta cùng lao bản trả giá lao bản nói thịt chó có thể trả giá máu chó không trả giá nói nửa ngày vậy không nói xuống thật cờ mờ n ở máu chó hoàn thành nhiệm vụ muốn chặt ta lười được cùng quán thịt chó lao bản kiểu cách đi xuống mua vậy một chậu nhỏ máu chó lao bản cho ta chỉnh cái rất bền chắc sóc l i ê u túi châm nghiêm nghiêm thật thật sau đó ta mang máu chó đi mua súng nước một cái súng nước nhỏ một cái nạn lột súng về đến nhà đi x u n g nước bên trong rót máu chó nhưng l à máu chó quá dính súng nước họng súng quá nhỏ rất khó cầm máu chó tư đi ra ngoài ta cầm súng nước lối ra khuyết c h ư n g mở lại làm nóng nước đổi máu chó bận làm việc hơn một tiếng hai cây súng nước mới tính là có thể cầm máu chó tư đi ra ngoài rót đầy súng nước còn dư lại không ít máu chó không thể lãng phí ả ta tìm điểm tương đối mỏng sóc liêu túi dè đặt cầm còn dư lại máu chó chia mười phần bỏ vào sóc liêu trong túi dùng dây thừng cầm sóc liêu túi một c h ặ t như vậy ta thì chẳng khác nào có mười cái máu c h ó mực lựu đạn bỏ túi chỉ cần dùng sức đậm sóc liêu túi là có thể nộ lên bận điệu làm việc làm đến buổi tối ăn một chút cơm ta mang theo bộ kỳ. c ư ớ i ta mến yêu chim non bài xe điện chạy thẳng tới thương trường trương tiểu hồ nói bội kỳ là thần thú có thể ă n quỷ dĩ nhiên hiện tại không thể bởi vì quá nhỏ còn không dưỡng thành có thể coi là không dưỡng thành cũng là một thần thú à, không trông cậy vào nó có thể ă n quỷ thời khắc mấu chốt có thể hù quỷ giật mình vậy là tốt tả bội kỳ không biết ta mang nó đi trừ tả còn lấy là ta mang nó đi ra ngoài chơi đứa nhỏ rất hư phấn màu trắng tóc dài thẳng run dậy hai ta mười điểm ra cửa nhà không tới mười giờ rưỡi chạy tới thương trường cửa chính trương tiểu hồ đã đang chờ ta thằng nhóc này mặc cả người đạo bảo màu xanh nhảy thêu bắt quái túi vải thật giống chuyện như vậy vẫn còn có như vậy một chút xíu tiểu x o á i trương tiểu h ổ thấy được trên cổ ta mang tỏi đeo một cây lớn cái xuống nước xe điện trong sọt đường bội kỳ miệng há thật to kinh ngạc hỏi ta đây chính là trang bị của ngươi ta gật đầu một cái nghiêm túc nói với hắn đúng vậy ngươi ngàn vạn lần đừng xem nhẹ người anh em cái này thân trang bị lần trước nghĩa trang kim cắt t ư ở n g chính là cái này một bộ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ còn mang về bội kỳ không dối gạt ngươi nói người anh em ngày hôm nay còn chuẩn bị hơn điểm thấy được ta xuống nước liền sao bên trong được làm màu chó mực trương tiểu hồ diễn cảm rất bi hùng mau mượt khóc bất đắc gì nói được rồi ta tin tưởng ngươi hãn tử tùy thân trong túi đ e o vai móc ra mười ngàn đồng tiền đưa cho ta nói đây là chúng ta lần này t h ù lao ngươi mười ngàn ta mười ngàn trước đường hoa nếu làm ấ y ngày nay giải quyết không cửa hàng tổng hợp chuyện tiền còn được trả lại cho người ta thấy mười ngàn đồng tiền ánh mắt ta liền sáng giơ lên trong tay xuống nước đối trường tiểu hồ p h o n g khó nói thương nơi tay cùng ta đi đánh n g ã chúng đ ừ n g n g đội cho ngươi cái báo điện thoại băng tần đ i ề u tốt lắm lầu ba có hai người an ninh đang theo dõi phòng có động tĩnh gì sẽ thông báo cho hai ta hết thẻ chú ý đi thôi ta cầm xe điện đậu xong mang nội kỳ đi theo trường tiểu hồ đi vào thương trường đêm khuya thương trường yên tĩnh vào người bên trong dối b ờ i còn không có thu thập sạch sẽ hơn hai mươi năm l á o thương trận bản thân liền mang theo như vậy một cổ tử m ú c meo nụi vị đèn mở nhưng cũng không sáng s ủ a rất mở tối chắc là bởi vì chúng ta muốn trừ tà mới biết mở đèn vào thương trường sau đó trương tiểu hổ từ trong túi đeo vai móc ra một cái nho nhỏ màu đỏ đèn lồng dày tới phía trên vẽ quỷ dị ký hiệu bên trong là một đoạn màu trắng tây nến ánh sáng đỏ mờ hắn nhắc tới ngọn đèn nhỏ lồng nhưng đầu đối với ta nói ta niệm chiêu h ồ n chú cầm đồ quỷ kia dẫn ra ngoài người giút ta hộ pháp nghe ta nói làm việc ta gật đầu một cái trương ti yếu ớt s u ố i vàng văn ta tiếng người dậy tự nhiên lần chẳng hạn nghe ta âm người tới trương tiểu hộ phạm rất đang thần chú đọc vậy rất chuyên nghiệp ta có lòng tin nhiều trong tay giơ tiểu cá xuống nước rất cảnh giác phạm là không hề đúng ta liền lấy súng nước tư m á u chó mực bội kỳ thành thật đi theo dưới chân ta đối với ta phải làm chuyện thật là tò mò một cái sức lực ở dưới chân ta cọ cũng không dám mở miệng hỏi bởi vì ta đ ố i hắn nói qua chỉ cần có người ngoài lại không thể mở miệng nói chuyện nếu không sẽ bị bắt đi sẽ không còn được gặp lại ta bắt đầu khá tốt chuyện gì vậy không phát sinh chờ ta hay đi tới thương trường một tầm vị trí trung tâm thời điểm trương tiểu hổ nhàn g nhạt, nhạt nói câu đưa tay từ trong túi đeo vai móc ra một bàn tay lớn nhỏ cổ hương cổ sắc kiếng bắt vái nhẹ nhàng tụng nghiệm thần chú toàn bộ thương trường một tầng yên t ĩ n h đáng sợ chỉ có trương tiểu hồ thần chú tiếng mở mịt thần bí đang vang vọng một cái màu xanh bóng dáng lảo đảo lắc lư hướng chúng ta nhẹ nhàng tới đây ta khẩn trương chân đều ở đây run run, run. một cử động cũng không dám hô hấp cũng run rậm khẩn trương nhìn vậy màu xanh bóng dáng bay gần làm màu xanh bóng dáng cách hai ta chỉ có không tới mười bước thời điểm ta thấy ở bóng người màu đen phía bên phải phía sau còn có một bóng người màu đen vậy phiêu đãng tới đây không phải nói trong thương trường chỉ có một cái quỷ năm sao làm sao nhiều hơn cái bóng dáng tới đây là chuyện gì xảy ra ta g ạ t rào nghi vẫn cũng không dám mở miệch hỏi mắt gặp vậy màu xanh bóng dáng cách hai ta chỉ có năm sáu bước khoảng cách xa có thể ta nhưng không thấy rõ vậy rốt cuộc là cái thứ gì rất mông lung không có cách nào hình dạng càng giống như là một cái đừng danh màu xanh đừng danh t r ư ơ n g tiểu hồ rất ổn tay trái xách nhỏ đèn lồng màu đỏ tay phải từ từ cầm trong tay kiếm bắt quái giơ lên trong miệng thần chú không ngừng mắt thấy màu xanh bóng dáng cách chúng ta cũng chỉ ba bước khoảng cách t r ư ơ n g tiểu hồ trong tay kiếm bắt quái cũng phải chiếu đến nó thời khắc mấu chốt phát sinh ngoài ý muốn một mực ở ta dưới lòng bàn chân cọ ả thẳng bội kỳ đột nhiên kêu lớn có quỷ hạ hù chết ta xoay người chạy bội kỳ bất thình lình gào thét. kinh động xanh bóng dáng nó chợt hướng t r ư ơ n g tiểu hồ sông lên đánh tới sắc khí dồi dào âm khí dày đặc t r ư ơ n g tiểu hồ tay giơ lên ở giữa đèn lồng màu đỏ hướng vậy màu xanh bóng dáng đập tới kêu lớn ta đối phó cái này màu xanh người đối phó phía sau cái đó màu đen t r ư ơ n g tiểu hồ trong tay kiếm bắt quái hướng vậy màu xanh bóng dáng t à n n h ẫ n đánh ra trong miệng tụng niệm thần chú thiên thương vàng ta thân thăng dương đi bộ k h ô i đấu hóa thân thiên cương nước l ử a hung hai tất cách ta bảng thần bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối ngọc cung kim quang thập phương cấp cấp như luật lệ màu xanh bóng dáng v ẹ hạ đi bên phải chạy tr chương mười lăm người mẫu tinh t h ư ơ n g mười lăm người mẫu tinh tối hôm nay là ta lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa bắt quỷ trừ tả nhưng bởi vì bội kỳ náo loạn cái náo loạn chương tiểu hồ đi truy đuổi màu xanh bỏng dáng ta không kịp suy nghĩ nhiều giơ xuống nước hướng bóng người màu đen đuổi theo một chút cũng không do dự hoàn toàn là theo bản năng cử động đuổi theo có mười mấy bước trên nóc nhà đèn suy suy lạp lạp điện thế không yên vậy l ó a lên cợt mờ nở phải đùng đùng bể đầy đất hoàn toàn là đi theo chân ta bước tiết ấu ta ngẩng đầu đi xem như thế cái công phu bóng đ e n phiêu không có ta không dám chạy nữa chạy nữa đi xuống bóng đèn đều tan nát cái gì cũng xem không thấy thì càng thao đản ta dừng bước lại hơi có chút ngậu bên phải truyền tới trương tiểu hộ thần chú và chạy nhanh thanh âm nghe thanh âm hẳn là lên lầu hai ta suy nghĩ một chút cảm thấy hẳn đi tìm trương tiểu hộ hai ta cùng nhau trước giải quyết màu xanh quỵ ảnh lại thu đi mau đến lầu hai thời điểm âm phong nổi lên trên mình nổi lên một tầng da gà âm phong cũng không lớn rất nhỏ như vậy âm ú hơi thở nhưng đặc biệt băng hẳn có thể để cho ngươi lập tức cũng cảm giác được không bình thường chẳng lẽ có đồ ở lầu hai chuẩn bị đánh lên ta ta đổi được hơn nữa chú ý ngay tại r ẻ đặt đạp ở trên lầu hai thời điểm một đạo âm phong từ phía bên phải hướng ta n h à o ra ta vội vàng hướng một cái bên bước né tránh nước trong tay xuống hướng vật kia tư liền đi qua đâm lên tiếng một cổ tử hơi khói dâng lên x e n lẫn thứ gì bị cháy rụi mùi vị ta không dám ngừng nước trong tay xuống tiếp tục tư màu chó sau đó ta liền thấy tập kích ta cái vật kia không nhịn được chính là cả kinh mặc dù ta đã sớm biết rồi trong thương trường quỷ đồ khó đối phó nếu không các đại sư cũng sẽ không bị dọn dẹp thảm như vậy công việc này cũng sẽ không rơi vào ta và trường tiểu hồ trên đầu cứ việc trước ta đã làm xong chuẩn bị tâm lý chỉ sợ là gặp chính tử ta đều sẽ không cảm thấy có bao nhiêu sợ hoặc là nhiều kinh ngạc có thể trước mắt cái đồ chơi này thật sự là quá bất ngờ chỉ có thể nói là đồ chơi bởi vì không có cách nào hình dạng nó rốt cuộc là cái thứ gì tập kích ta nhân vật nhỏ người mẫu không phải chân tránh người mẫu mà là tiệm bán quần áo bên trong như vậy biểu diễn quần áo nhựa chế phẩm người mẫu còn là một người mẫu nữ đặc biệt biểu diễn y dùng người mẫu vậy không biết làm quá giống như thật bởi vì không cần phải làm vậy chỉ phải dựa theo thân thể con người đường danh và thể hình có thể biểu diễn quần áo là được rồi trước mắt ta cái này người mẫu chính là chưa tính là quá giống như thật nhưng chính là một cái như vậy không quá giống như thật người mẫu cho ta cảm giác nhưng giống như yêu ma bởi vì cái này người mẫu sống trên mình trưng bày á o đầm đã rách d ư ớ i toàn thân thẳng trắng đầu hói không có rõ ràng ngũ quan đường danh nhưng có thể thấy nàng biểu tình trên mặt đó là một loại âm lãnh và thống khổ diễn cảm càng q á i gì phải bị ta đựng máu cho súng nước từ bên trong ngực mà lại ở suy suy bốc khói hiện hiện ra đỏ tươi vết thương từng giọt máu tươi bập bập bập rơi trên mặt đất thanh âm kia vô cùng sợ hãi người mẫu không có mắt ta nhưng cảm giác được cái đó người mẫu đang tàn bạo nhìn ta ta kinh sợ có chút không phản ứng kịp chân có chút như l ô n ra một khắc sau người mẫu q u á i dị d â y rủa thân thể trên mình khớp xương ken két thẳng vàng hướng ta tàn bạo nào h tới ta sợ ngao một tiếng nhấc chân chạy vừa chạy một bên đê trương tiểu hồ nơi này cái càng hùng nhựa người mẫu thành tinh ta chạy nhanh người mẫu tinh chạy nhanh hơn. Nó chạy không chỉ mau, còn mang có tiết ấu ngửa hai chân dâm ở kiên hữu cô xi、si、măng trên mặt phát ra lách cách lách cách thanh thúy tiếng vang là một đồng xanh cấp một tiểu pháp sư ta cũng coi là gặp qua tình cảnh to lớn xem qua các loại các dạng phim khủng bố còn một mình đến nghĩa trang đấu t h ắ n g trương quỳnh lệ cái đó nữ quỷ tâm lý năng lực chịu đựng đã rất mạnh có thể thấy người mẫu vậy tựa như người không thuộc về mình dáng vẻ ta vẫn cảm giác được tương đương sợ hai máy liệt cái loại này sợ hãi là một loại được gọi là khủng bố cốc hiện tượng khi mọi người đối mặt nhìn như đặc biệt cơ giới người máy sẽ không có quá phản ứng lớn nhưng làm người máy nhìn như càng xem loài người mọi người liền càng cảm thấy không n ừ a bất an thậm chí kinh hoàng đây là xuất xứ từ loài người con tim sợ hãi ta cũng không ngoại lệ còn rõ ràng liền một chuyện trong thương trường mặt quỷ đồ tuyệt đối không có trương tiểu hồ nói đơn giản như vậy may mắn anh em tốt có tỏi có xuống nước còn có máu chó mực không phải không có lực phản kháng chút nào ta có cẳng c h ạ y mau một bên đi nhét trong nhựa tỏi thỉnh thoảng quay đầu hướng vậy người mẫu tư máu chó mực lui tới như vậy hai ba cái hiệp xuống nước một lần vậy không tư đến đồ quỷ kia trên mình càng cờ mờ nờ phải không biết là xuống nước bên trong máu chó mực tư xong rồi vẫn là vết nặn trận lại tư không ra máu chó mực đồ quỷ kia đ u i ta càng ngày càng gần vậy chỉ còn lại hai ba bước khoảng cách. ta thậm chí cũng cảm nhận được liền trên người nó đuổi theo tới âm vũ khí lạnh và trên mình m g i hôi thúi lại như thế chạy xuống đi sớm muộn được bị nó từ phía sau tập kích mà ta thậm chí đều không cơ hội đi lấy ta sau lưng lớn cái súng nước dưới tình thế cấp bách ta chuẩn bị liều mạng vừa muốn xoay người dùng súng nước đi đập cái đó người mẫu tình một cái màu trắng bóng dáng từ dưới chân chạy trốn tới đây đi ngang qua ta hướng bên trái chạy như điên vừa chạy một bên tê có quỷ h có quỷ h hụ chết lao từ liền ả cứu mạng ả chạy cái đó mau veo một tí liền từ ta sau lưng gọt đi qua không cần xem chỉ nghe thanh â m cũng biết là bội ta sợ bội kỳ bị cái đó quỷ đồ bị thương giống giật tiếng tê liệt tê liệt dỗ chật xoay người lại trong tay xuống nước nhỏ hướng cái đó quỷ đồ đập tới để cho ta không nghĩ tới phải cái đó quỷ đồ lại bưng tha truy đuổi ta mà là một q u ả n nghiêng hướng bội kỳ đuổi theo chỉnh ta đầu h ó c mơ hồ chuyện gì xảy ra cái đó người mẫu tinh tại sao bưng tha ta đi truy đuổi bội kỳ ta không dành suy nghĩ nhiều tháo xuống sau lưng lớn cái xuống nước hướng cái đó người mẫu tinh đuổi theo thương t r ư ờ n g lầu hai cùng lầu một không giống nhau lầu một lạ như vậy quán ăn lớn tựa như trải vị lầu hai đòn ruột phục t r à n bán xỉ là t ư n g gian ô lúc đó có lớn một chút có nhỏ chút. xếp hàng rất đầy trừ cái này ra là từng cái lối đi ta không đuổi theo bao xa liền gặp bội kỳ bóng người lăn đến lối đi cuối sau đó hướng bên phải một lăn nói bội kỳ lăn cũng không phải là ta châm biếm nó nó chân thực quá mập nhìn qua chính là một đoạn tròn vo lông trắng đổ về phía trước di động không biết là chạy vẫn là lăn dù sao từ ta góc độ nhìn sang càng giống như là lăn bội kỳ lăn mau người mẫu tinh chạy vẫy mau lách c á c h tháp đuổi theo cũng là hướng bên trái một q u i mất tung ảnh ta vội vàng chạy đến cuối lối đi vừa thấy bội kỳ và người mẫu tinh đều không thấy ta bưng lớn cái súng nước hướng bên trái đi đi tìm bội tìm kém không nhiều có ba phút ta thấy bên phải một cái lối đi người mẫu tinh đang khắp nơi loạn chuyển bội kỳ không thấy bóng người đ o á n chừng là lăn thất lạc người mẫu tinh không đang chạy đi bộ cùng người vậy đi khi thì chuyển động thân khu xem bộ dáng là ở tìm ta hoặc là bội kỳ dày v ò đến cái này sẽ ta đã mỏ tới điểm người mẫu tinh thuộc tính đồ chơi này nhìn qua dọn người chỉ số thông minh cũng không cao hoặc là nói căn bản không có chỉ số thông minh chỉ bằng bản năng làm việc không biết là cái thứ quỷ gì nếu như người mẫu tinh có chỉ số thông minh nó liền sẽ không bỏ rơi truy đuổi ta xoay người đi truy đuổi b ộ kỳ cho nên hắn chỉ có thể cảm ứng ai động tĩnh lớn hơn đi ngay truy đuổi ai chỉ số thông minh không đạt tiêu chuẩn vậy thì tốt đối phó nhiều ta động linh cơ một cái thấy bên phải có cái nho nhỏ ô lúc đó bên trong trống không nhưng còn có một miếng đầy kéo cửa ta thận trọng giấu vào vậy chuẩn bị cùng người mẫu tinh lúc tới dùng lớn cái súng nước đánh lên nó ta mới vừa giấu kỹ liền nghe bên ngoài người mẫu tinh lách cách tiếng bước chân đột như nhanh n ta có chút buồn bực người mẫu tinh làm sao gia tốc chẳng lẽ là phát hiện ta vừa nghĩ đến cái này một cái bóng màu đen vẹo chui và ô lúc đó ta sợ hết ổn vội vàng bưng lên x u n g nước vừa mẫu tư một cái hơn ba mươi tu đối với ta nói người anh em để cho để cho người hướng bên trong điểm trương tiểu hồ nói qua nhà này cao ốc bên trong trừ hai chúng ta còn có hai người an ninh chẳng lẽ là trong đó một người an ninh có thể ta tránh vị trí cất giữ vừa vặn đánh lén người mẫu tinh căn bản không có thể cùng hắn dồn lại vội vàng mở miệng nói liền địa phương lớn như vậy đi vậy để cho ta còn có thể vào trong tường à mau tránh ra chớ cản trở chuyện theo lý thuyết ta đều nói như vậy người anh em này nên hiểu chuyện tránh qua một bên là được không nghĩ tới hắn đột nhiên đối với ta t u é t miệng cười một tiếng âm chầm nói ta có thể đi vào trong tường Cả người vèo mẫu ộ t tí c tinh bị i ta đột nhiên nhảy ra làm cho sợ hết hồn hơi dừng lại như vậy một tí lớn cái súng nước u i lược địa ra máu chó tư liền người mẫu tinh đẩy đầu đầy mặt phàm là bị máu chó mực tư đến địa phương toát ra ti ti lũ lũ khói đen Bị lửa đốt như nhau. Hù hù, ngao. người mẫu tinh phát ra lệnh người kêu thảm thiết có thể nó vẫn là ngoan cường hướng ta lảo đạo đi tới đưa ra thảm trắng nhợt nhạt tay muốn bắt ta người mẫu tinh dãy rụa đủ cố gắng nhưng không ngăn được đầy đủ máu chó mực người mẫu tinh căn bản không có phản kháng chỗ trống rất thê thảm ngã nhào trên đất lại cũng không n ú c n í c h khói đen t ă n hết trên đất chính là một cái rách dưới thông thường nhựa người mẫu người mẫu hẳn là bị ta máu chó mực tư chết vẫn là đổi đi ta cũng không rõ ràng ta không dám dừng lại nhiều hay là tìm được trường tiểu hồ nói ta vốn là cũng dự định đi lúc sắp đi nhớ tới cái đó c h u i tưởng người đàn ông đi trở về bên tường hướng vậy mặt tưởng tư liền một bãi máu chó mực máu chó mực tác dụng để cho ta tinh thần đại trấn tìm được đi thông lầu ba t h a n g lầu đi tìm trương tiểu h ổ mới vừa lên đến lầu ba liền nghe được bên trái nhất chuyển tới thê lương tiếng gạo cứu mạng cứu mạng cứu mạng à chương mười sáu quỷ nhập vào người chương mười sáu quỷ nhập vào người cứu mạng thanh â m ở nguyên nóc trong lầu v a n g vọng thanh â m cũng tê b ổ ta không nghe rõ có phải hay không trường tiểu hồ tiếng tê ơ vội vàng bưng lớn cái súng nước hướng bên trái chạy tới chạy động trong quá trình ta nhai hai m u i tỏi vậy tay hết sức thoải mái để cho ta tinh thần p h ấ n chấn chán hơi đổ mồ hôi mau chạy tới hô cứu mạng thanh nhâm nhưng yếu ớt đứng lên trong đó còn kèm theo hì hì hì hì khắc khắc khắc cười quá i dị tiếng cười rất quái lạ vậy rất ti tiện làm ta chạy tới cửa thời điểm bốn phía nhiệt độ so những địa phương khác thấp không thiếu ít nhất kém cái năm ba độ ta không kèm hãm được liền run lập cập đứng ở cửa ta hít một hơi thật sâu chống liền hạ dũng khí t r ậ n một chân đạp mở cửa kêu lớn tê liệt tê liệt rỗ một cái bước dài vật vào ta xông vào nhà này là phòng bảo an không gian không nhỏ hơn bốn mươi m h có hai tấm song song bản bảy máy vi tính Quảng tuổi tuổi tiểu bảo bảo phải còn chính giường người ngủ không lớn bằng hơn an hơn Không như vậy, dùng chế, cái cái cơm. cái cái cổ. dư lại là láo và một một một Một một vệ vậy bóp số ứ c chỗ chết bóp, mà la bóp cổ, trước ngoan mệnh đang lây động. vào la sau mà bóp, bóp lây s tuổi lớn lão bảo an mặt xanh tím xanh nhạt xanh nhạt so ta hai ngày trước sắc mặt còn xanh diễn cảm cứng ngắc trong mắt lợn chỉ lộ ra bạch nhắc nhân không thấy được t r ồ n g đen khoe miệng ủy dị hướng lên liệt dậy trơ cháo không cười đặc biệt l ạ người h n cánh tay cứng cỏng bóp tiểu bảo vệ cổ một bên đong đưa một bên hì hì cười q u á dị bảo vệ nhỏ bị hắn lay động thẳng phẫn nộ trên mặt đều không màu máu tình cảnh có chút quái gì khủng bố còn không giải thích được có chút tức l ư ờ i ta không hiểu nổi cái này lão bảo an bắt bảo vệ nhỏ cổ dùng sức đong đưa là cái gì chiêu thức bảo vệ nhỏ cũng không phải là rượu cấp tài chẳng lẽ là muốn đem tiểu bảo vệ óc tử lay động c h ó n g váng đều đều mặc dù người anh em là cái mới vừa bước vào linh dị trong vòng tay mơ nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không gặp qua heo chạy sao lão bảo an loại chuyện này ta liếc mắt liền nhìn ra là quỷ nhập vào người quỷ nhập vào người giải thích rất nhiều thật ra thì chính là bị ác linh tiến vào người sống thân thể khống chế suy tư của người và hành vi dương khí mạnh người không dễ dàng bị nhập người dương khí yếu liền d bị quỷ nhập vào người người đặc thù rất rõ ràng da sẽ biến thành hắc xanh cho khí sắc tục xưng t ử khí phẫn nộ suy nghĩ hỗn loạn mất hết h ồ nghĩa thường xuyên h ổ ngôn l o ạ n ngữ người quái dị tự lẩm bẩm sợ ánh sáng trên mình mang mục nát lên múc hơi thở đ ố i máu tanh thức ăn cảm thấy hứng thú hành vi quái dị ly kỳ lão bảo an quá phù hợp quỷ nhập vào người triệu chứng ta cũng không khách khí súng nước bưng lên ngón tay câu động một cổ mà máu chó cởi súng ra ta động tác không thể bảo là khó chịu cũng không có rông dài không nghĩ tới phải bị quỷ nhập vào người lão bảo an tả tính lợi hại chất đầu nửa người trên q u ỷ dị mực quòng lại tránh ra ta máu chó mực vậy không lãng phí máu chó mực tất cả đều phun ở tiểu bảo vệ trên mặt thật ra thì lúc này ta phần thắng vẫn đủ lớn ta cộng thêm bảo vệ nhỏ là hai người chỉ cần bảo vệ nhỏ có thể giúp ta kiềm chế một tí ta là có thể cầm máu chó mực tư ở lao trên người an ninh có thể cái đó bảo vệ nhỏ bị lao bảo an buông tay ra bị ta tư liền một mặt máu chó mực sau đó gào tiếng liếc khinh bị hôn mê bất tỉnh sau đó cái đó lao bảo an liền cùng chó giữ tựa như hướng ta chợt nào tới ta muốn xoay người chạy thời khắc mấu chốt cửa của phòng bảo an kéo kẹt lên tiếng lại bị đóng lại trốn là không trốn th chỉ có thể l i ề u mạng mắt gặp lão bảo an tung người nhào tới ta bay lên một cái đá bên h ồ n g nắm giữ thời cơ vừa và tốt một chân đạp ở l ã o an ninh trên bụng phúc tiếng r ê n lão bảo an cũng không có bị ta một chân đạp bay người anh em không phải cao thủ võ lâm không lớn như vậy khí lực cùng bản sự một cước có thể cầm một cái một trăm mấy chục cân người đạp bay ra ngoài nhưng tác dụng vậy rất rõ ràng l ã o bảo an bị ta một cước này đạp quỳ xuống đầu gối đụng phải sàn nhà phát ra ca đi một tiếng cũng không biết là không phải sưng b thừa dịp nó bệnh muốn nó m ệ n à ta g i xuống nước liền tư máu chó mực khoảng cách gần như vậy c ộ n thêm lão bảo an cũng cho người anh em quỳ xuống hẳn là không sơ hở tí nào chứ không nghĩ tới máu chó mực tư liền đi ra ngoài lão bảo an tại chỗ một lăn lan rất nhanh lan vậy rất xa lại tránh ra ta cái này vạn vô nhất thất máu chó một súng ta phản ứng tương đương m a bưng lên súng tiếp tục hướng hắn tư máu chó mực nhắc tới người ạ đều là bị bức ra ta một cái dân văn phòng làm chữ viết công tác ai có thể nghĩ tới thật gặp chuyện như thế có thể chiến đấu ạ nhất định chính là không xuất thế kỳ tài ta phấn chấn tinh thần kiên quyết muốn làm hết ghé vào lao trên người an ninh cái đó quỷ đồ sự thật tàn khốc nói cho ta ta đánh giá cao mình thực lực đánh giá thấp vậy đồ chơi tả tính trình độ l ã o bảo an trong thân thể quỷ đồ đ ố i máu chó mực hết sức kiến kỵ không cùng ta chính diện cứng r ắ n thép mà là tứ chi chặn đất nhanh chóng n h ú c ních ta tư liền mấy súng đều không tư đến hắn nhưng vậy cầm hắn bước cho đến góc tường đi đến góc tường ngươi đặc biệt mẹ còn có thể đi vậy leo chẳng lẽ còn có thể cùng t r ư ớ c cái đó quỷ đồ một cái chui tường coi như ngươi có thể lão bảo an cái này thể s á t p h ạ m tục vậy không chui vào l o ạ ngươi n còn không phải là được từ hắn trong thân thể đi ra như vậy vậy thì chẳng khác nào người anh em giải quyết quỷ nhập vào người chuyện này ngay tại ta cảm thấy đã thăng chắc thời điểm một màn ly kỳ xảy ra bị ta ép đến trong góc lão bảo an theo vách tường nhanh chóng leo đến trên nóc nhà. ta con ngươi cũng nhìn thẳng nhập vào người ở lão trên người an ninh nhân vật nhỏ cái quỷ dị sợ bại đợi mạn phụ thân lão bảo an theo vách tường leo đến trên trần nhà động tác nhanh linh hoạt quỷ dị thật là so phim khủng bố còn muốn xem súng nước tầm bắn có hạn bình trước còn có thể tư ra hai ba mét khoảng cách nếu là đi lên tư tầm bắn liền thật to hạ xuống ta tư liền m ấ y cái không những không có tư t r ư ớ c con thẳng l à n như nhau linh hoạt lao bảo an mình ngược lại bắn tung tóe đầy đầu đầy mặt máu chó mực càng cờ mờ nơ phải ta đánh giá cao quý danh súng nước dung lượng tư đến bây giờ lại hết đạn hết lương thực chỉ có thể tư ra một chút xíu máu bắn tung sau đó Lão Bảo a người liền n h ư ớ ta túi vọt xuống tới, xuống d ớ nước nước bước, với i đi cái hai giả hai tiếp giả, giác loại biệt hơi tình thế cấp bách, ta trở, một tắt ta tay ta một thở, thân thể, thầm. Têu một tiếng không tốt. lên súng ngăn hắn súng An xông lên đến An cũng hàn nhập không n bách, chụp phía cấp cầm cổ xúc cảm được đặc bóp bị bay, bị Bảo Bảo ám, sau vừa dơ lão Lão ư đảo âm xâm vậy về ố anh em ngày hôm nay muốn hy sinh đang bắt quỷ tuyến đầu lên để cho ta không có nghĩ tới phải lão bảo an bắt được ta cổ sau đó không có dùng sức cắt đứt, mà là cùng như đối phó bảo vệ nhỏ như nhau trước sau lắc lư quỷ tại sao yêu bóp người cổ đâu đây là cái rất khó giải thích mê hoặc không giải trừ nghe nói người cổ họng là rất yếu ớt k hít thở không thông dương khí cũng không đủ có lẽ đây chính là q u ỷ yếu bóc cổ duyên cớ nhưng là lão bảo an tại sao bóc ta cổ không để sức lực cầm ta bóc chết mà là dùng sức trước sau lay động đâu ta thì cho là như vậy l ã o trên người an ninh cái này quỷ đồ nhập vào người thời gian không hề dài cho nên dung hợp không phải rất tốt khí lực có hạn không có lớn như vậy khí lực lập tức người bóc chết cho nên hắn mới biết bóc cổ sau dùng sức lay động đừng nói một chiêu này còn thật rất â m tổn nếu như bóp cổ một tí bóp không chết khẳng định sẽ kích thích mãnh liệt phản ứng tất nhiên sẽ liều mạng dương khí một chân thì càng bóp không chết thậm chí còn sẽ bị phản công lay động cũng không giống nhau lắc lư hai ba cái đầu ta liền có chút mơ hồ lão bảo an lay động ta cổ tốc độ càng lúc càng nhanh căn bản tới không gấp phản ứng ta cũng cảm thấy ta mau nao đầy máu ta theo bản năng đạp lão bảo an hai chân không có đạo động lão bảo an ngược lại càng nhanh hơn lay động đầu ta trước mắt ta từng trận biến thành màu đen biết tiếp tục như vậy không được dưới tình thế cấp bách bắt được khóa bao trong túi beo vai còn có mười túi máu chó mực đâu đây là hy vọng cuối cùng của ta cũng là ta duy nhất thủ đoạn phản kích nhưng mà tay nhưng cùng không nghe sai khiến như nhau h ư bắt hai cái vậy chưa bắt được trong túi đeo vai máu chó mực ta là thật nóng nảy đang bị lay động trong quá trình h í t một hơi thật sâu hướng lao bảo an kêu lớn tê liệt tê liệt rỗ bị người b ó p cổ nổi vị thành tâm khó chịu mặc dù không có bị bóp chết nhưng vậy mau không thở nổi cuối cùng một tiếng kêu này cũng là kìm nén toàn thân khí lực cũng đổi âm rốt cục thì nổi lên tác dụng vậy lao bảo an mần ra thừa dịp công phu này ta đưa tay bắt được hai túi máu chó mực chặt hô ở lao an ninh trên mặt、Băng. tiếng mong lòng sóc liêu túi nổ bề ra máu chó văng khắp nơi đập lao bảo an đẩy đầu đẩy mặt máu chó lao bảo an trên mặt suy suy buốt khói xanh gào gào gào thảm hai tay đi bắt mặt n u ố i lòng tay trước mắt ta từng trận mơ hồ biến thành m à u đen nhưng biết lúc này không thể bung ô lỏng nếu không thì sẽ bị lao bảo an phản kích ta nhanh chóng từ trong túi đ e o vai móc ra cái đựng máu chó mực sóc lêu i túi hơn ngàn một cái đầu gối đỉnh cầm lao bảo an đỉnh ném xuống đất dùng sức nào tới đều như vậy lao bảo an còn có khí lực phản kích đâu một cái lật lăn cầm ta đè ở phía dưới khuôn mặt dữ tợn há miệng hướng ta cắn xuống thỏ nóng này còn cắn người đây đừng nói vật qu Ở hắn há miệng muốn cắn xuống một khắc kia ta trong tay đựng máu chó mực sóc liêu túi chợt nhét vào hắn trong miệng đ ồ q u ỷ kia theo bản năng cắn hạ cắn bể túi ni lon nuốt một cái máu chó mực ngao một tiếng h é t thảm lão bảo an toàn thân bốc lên ti ti lũ lũ khói xanh ta nhân cơ hội xoay mình cầm l ã o bảo an lật cưới ở trên người hắn tay trái bóp cổ hắn lớn tiếng chửi mắng liền đặc biệt mẹ ngươi biết b ó p cổ ta bóp chết ngươi hét to cũng phải thêm can đảm mà là t r á n khi thế lao bảo an bị ta phản chế thành công ta vẫn không dám k i n h thường lại bắt cái máu chó mực túi lon nhét vào hắn trong miệch bị đổ một miệng máu chó lao bảo an toàn thân cóc ắ p cùng đánh bệnh sốt rét vậy run run không ngừng trên mặt ngũ q u a n dần dần khôi phục bình thường ta thở phào nhẹ nhõm biết giải quyết lao trên người an ninh quỷ đồ b u n g lỏng bấm cổ h ắ n tay không nhịn được một hồi hoảng hốt còn có chút nghĩ mà sợ dò xét một tí lao an ninh hơi thở còn có hô hấp ta một viên mới tính là chân chính thả vào trong bụng ta cần chậm rãi từ trong túi móc thuốc lá ra đốt một điếu mới vừa hút một hơi còn không cùng phân ra cửa bị phanh tiếng đập ra dọa ta giật mình khói cũng rơi xuống đất nghiêng đầu vừa thấy là trường tiểu hồ và vào hắng ặ p ta cười ở lao trên người an ninh, một cái ném lên、ta. trâm giọng nói đi cửa hàng tổng hợp chuyện khác có kỳ hoặc chúng ta bây giờ trời bỏ mặc chương mười bảy sanh ra bất phàm chương mười bảy sanh ra bất phàm chương tiểu hồ kéo ta đi ra phòng bảo an trở tay cho trên cửa g á n đạo phù vàng cũng không giải thích tại sao ta cuốn cùng nói b ộ i kỳ còn ở trong thương trường đâu ta đã đem b ộ i kỳ mang đi ra bên ngoài hai ta đi ra ngoài hay nói chương tiểu hồ rất chật vật so ta mạnh không được nhiều ít đạo bao bị xé từng cái thê thảm giống như là dãi gió dầm x ư ơ n g cây lau nhà bên trái trên chân dạy vải cũng vung thất lạc trên mặt còn bị nạo một đạo vết máu nếu như nó i chưa đi đến thương trường trước khi trường tiểu h ổ là cái phong độ nhanh nhẹn đạo r a thiếu niên vậy hiện tại chính là trải qua gió thổi mưa rơi đệ tử cái bang sai bước đi ra thương trường ta gặp đội kỳ đứng ở ta xe điện trong sọn một cái sức lực ở đó run run thấy ta lộ ra biểu tình bị khuất giống như là muốn khóc ta thấy nó nhưng là khí không đánh vừa ra tới cái này đặc biệt mẹ chính là trong truyền thuyết có thể ăn mộng và quỷ thần thú So ta còn nhát thấy bất thưởng, địa còn chứ cứu được khắc gần mạng, không thấy được bất kỳ địa phương hô đâu, kỳ trương tiểu hồ tâm tình nhìn qua rất g â y go ta móc thuốc lá ra đưa cho hắn một ấy ta cũng đốt một đ i ế u hai người ngồi xổm ở cửa hút thuốc trương tiểu hồ tay phải đang run run người anh em cũng có chút run run hồi tưởng lại trước khi ác đấu có chút nghĩ mà sợ ta không gấp hỏi trương tiểu hồ chuyện gì xảy ra kiên nhẫn cùng hắn tỉnh táo lại hít vài hơi khói trương tiểu hồ hoàn toàn tỉnh táo lại đối với ta nói trong thương trường mặt chuyện có người làm cục tuyệt đối không phải lưu lão bản nói đơn giản như vậy bên trong không chỉ một t á c linh còn bị người bố trí tụ linh trợn chúng ta bị gãy bẫy hai ta có cái gì có thể bị người mưu hại ta tò mò hỏi không trách ta hỏi như vậy hai ta đỉnh hơn coi như là mới vào giang hồ tay mơ không có tiền không thế bản l ã n h vậy không nhiều lắm phối hợp ăn miếng cơm đều khó ai ăn no chống đỡ được tính toán hai ta r ồ i danh khó chịu sao trương tiểu hầu nghiêm túc suy nghĩ một chút hai ta đích xác là không có gì bị người mưu hại trầm mặc một chút nói dù sao trong thương trường mặt chuyện không đơn giản bên trong bị người thiết t r í cái tụ linh t r ậ n cái gì là tụ linh t r ậ n đó là có thể cầm cô hồn giã q u ỷ cũng hấp dẫn tới một cái như vậy trận pháp ta trước cho lưu lão bạn gọi điện thoại hắn nếu là thêm tiền hai ta còn có thể liền nếu là không thêm tiền chúng ta đem tiền trả lại cho hắn bốn mươi nghìn đồng tiền còn không đáng hai ta bán mạng ta không phát biểu làm ăn là trương tiểu hồ kéo tới tụ linh trận cũng là hắn nhìn ra được từ tối hôm nay tình h u ố n g tới xem trong thương trường mặt tuyệt đối không chỉ một tà ma hai ta lấy cái bụi văng đầy người vậy không làm rõ ràng muốn hoàn toàn giải quyết khẳng định sẽ rất phiền thoái nhất là cái gì tụ linh trận nghe vào cũng rất tà tính dáng vẻ trương tiểu hồ cho cửa hàng tổng hợp lưu l á o bản gọi điện thoại cùng hắn nói trong thương trường mặt có không chỉ một tà ma còn có một mười phần âm tà tà trận hai người an ninh cũng hôn mê bất tỉnh c ử a hàng tổng hợp tổng c h u y ệ n điện ã vượt ra k h ỏ đồng tiền có thể giải quyết phạm để đi để đ tiền bản tìm mấy người mang ăn, hắn tự mình tới tự mình nói giải thể quyết tìm tự tới tự một chút. vi, i có cho cho Cúc phạm bảo lưu mấy láo thoại ta cùng trương tiểu hồ trao đổi một tí trước chuyện phát sinh tiểu hồ nói trong thương trường ít nhất có năm mươi sáu cái tà ma có hai cái vượt qua trăm năm lá o quỷ còn bị người liền xuống c h ấ n cũng rất khó đối phó thật vất vả mới để cho hắn bắt một cái vậy bị thương nhẹ ta cầm gặp phải vậy cùng trương tiểu hồ nói người mẫu thành tinh chu i tường quỷ đồ cùng với bị nhập vào người bảo ăn trương tiểu hầu nghe song đối với ta nói ta đoán cái đó chui tưởng quỷ nam mới là trước chết ở trong thương trường người kia còn dư lại đều không phải là ngươi sẽ không đạo pháp ta còn lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện cũng may ngươi máu chó mực quá mạnh xem ra ta không tìm lộn hợp tác nói đến đây hắn nghiên g mắt nhìn một cái bội kỳ nói lần sau ở khi xuất hiện làm việc cũng không phải dẫn nhà ngươi thần thú không ném nổi người kia nói ta mặt già đ ỏ lên hung hăng trận mắt nhìn một mắt bội kỳ bội kỳ đối mắt ta thần giống như không gặp còn ở vậy một sức lực run run cả người lông trắng run dậy cùng chổi lông gà tựa như đích sắc là quá mất mặt lão bản tới rất nhanh không tới nửa tiếng liền mang theo ba cái hơn hai mươi tuổi thanh niên lái một chiếc bảy chỗ xe thương vụ d ừ n g ở thương trường cửa xuống xe t r ư ớ c xe ra một gói trung hoa đưa cho ta và trường tiểu hổ hỏi trong điện thoại nói không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì lưu lão bản hơn năm mươi tuổi rất mập cánh tay phải trên xăm cái tôm tích nha không đúng là một con rồng bất quá văn thời gian dài cộng thêm lưu lão bản lớn tuổi t h ị t có chút buông lỏng làm sao xem làm sao cũng giống như là tôm tích lưu lão bản là như vậy điển hình xã hội đại ca hình dáng và địa bộ nhưng là không có kiêu căng thần thái làm người rất thân thiện tự mình dâng thuốc lá trả cho ta hai đốt trương tiểu hồ hút thuốc nói lưu l o bản ngươi trước để cho anh em ngươi cầm hai người an ninh tiếp theo đi anh em chúng ta thật sự là không khí lực ta và trương tiểu hồ lúc này hình dáng chỉ có thể dùng thảm thiết tới hình dạng đ ù i văng đầy người không đủ để hình dạng hai ta chật vật nhưng đủ để thuyết minh trước khi đấu pháp có bao nhiêu kịch liệt lưu l o bản gật đầu một cái đối cùng hắn tới ba cái tiểu hình để nói các ngươi ba cái đi lên lầu cầm hai người an ninh mang ra ngoài cái này ba người rõ ràng biết thương trường ma quỷ lộng hành chuyện do do dự dự không dám đi vào trương tiểu hồ nói không cần sợ bên trong những cái t i ê tả ma đều bị anh em chúng ta bất lùi tối hôm nay sẽ không xuất hiện lưu lão bản hướng vậy ba người trận mắt đi nhanh ba người không dám ở vết mực đi vào thương trường cùng ba người vào thương trường lưu lão bản nhìn ta một cái và trương tiểu hồ huynh đệ nói thế nào lưu lão bản ta muốn hỏi ngươi trong thương trường mặt tụ linh trận không phải ngươi a n bài chứ nghe được trương tiểu hồ hỏi lưu lão bản cười khổ nói huynh đệ ta là cái người làm ăn đứng đắn cái gì tụ linh trận ta cũng không hiểu hả ngược lại là trước k i a mời một đại sư ở lầu một bảy một tụ bà bồn cùng cái đó không quan hệ chứ cùng tụ bảo bồn không quan hệ lưu lão bản có không có đắc tội qua người nào cái này thương trường như chiến trường vậy có không đắc tội người à trên đường tới ta cũng nghĩ tới chuyện này coi như đi thăm dò trong thời gian ngắn vậy không trả được à. ta đột nhiên nghĩ đến một loại có thể t r ê n m i ệ n g nói có phải hay không là có người nhìn chúng thương trường chỉnh cái tụ linh trận để cho nơi này ma quỷ lộng hành chờ ngươi rất không nổi nữa muốn cầm toàn bộ thương trường sang lại lưu lão bản ánh mắt liền sáng vỗ tay nói đúng vậy ta làm sao không nghĩ tới cái này cha đâu không dối gạt hai vị huynh để nói ta thương trường này mặc dù cũ kỹ nhưng là vị trí tốt căn cơ vậy còn ở có không ít người muốn sang lại ta muốn cải tạo thành ăn uống thành mới không đáp ứng chuyện này ta từ từ điều tra cửa hàng tổng hợp chuyện nên làm cái gì chúng ta vậy đừng đắn đo có lời nói thẳng chuyện này các ngươi có thể hay không giải quyết có cái gì điều kiện trương tiểu hồ hít một hơi thuốc là nói có thể giải quyết nhưng không phải bốn mươi nghìn đồng tiền có thể giải quyết chuyện vậy ngươi nói muốn bấy nhiêu thêm gấp đôi tám mươi nghìn lưu lão b ả n ngây cả người trương tiểu hồ không xác định nói ta muốn không nhiều tụ linh trận rất phiền thoái hơn nữa bên trong không chỉ một t à m a lưu lão b ả n cắt đ ứ t trương tiểu hồ nói chỉ cần có thể giải quyết cửa hàng tổng hợp chuyện ta cho ngươi trăm nghìn coi như không giải quyết được trước cho ngươi bốn mươi nghìn cũng không cần lui coi như là cùng hai vị tiểu h u y n h đệ kết giao bằng hưu người có tiền chính là hào hành há mồm chính là trăm nghìn nhưng ta cảm thấy lưu lão bản nhất định nghĩ là trương tiểu hồ sẽ đòi hỏi nhiều không nghĩ tới trương tiểu hồ cắn chặt hàm răng cũng chỉ muốn nhiều hơn liền bốn mươi nghìn đối với một cái có cửa hàng tổng hợp người mà nói bốn mươi nghìn đồng tiền nhiều không trăm nghìn đồng tiền nhiều không nhất định là mưa bụi có thể trương tiểu hồ nói cũng nói ra khỏi miệng ta lại tăng giá vậy sẽ không tốt cho nên người anh em không nói lời nào dẫu sao sống là trương tiểu hồ nhận ta không có lời gì quyền nói chuyện trương tiểu hồ vậy rất bình tĩnh đối lưu lão bản nói được chuyện này chúng ta nhận nhưng ta cần một chiếc xe lưu lão bản chỉ một cái mở xe thương vụ ném chìa khóa xe cho trương tiểu hồ người thủy thời l á i đi ta đón xe đi trương tiểu hồ nhận lấy chìa khóa xe ngày mai không cần a n bài bảo an không dùng được ngược lại cản trở lại cho chuyện sẽ ba cái chàng trai đỡ hai người an ninh đi ra cái này sẽ hai người an ninh đều tỉnh dậy nhưng cũng ánh mắt tăng giã mềm cùng than bùn nát như nhau hiển nhiên bị sợ không nhẹ lưu lão bản nói chuyện giữ lời kêu hai cái taxi công nghệ mang hai người an ninh đi bệnh viện còn dư ta cùng trương tiểu hồ ta đây là có chút bội phục lưu lão bản giải thích làm việc lanh lẹ tuyệt không rông dài đến khi lưu lão b ả n đi trương tiểu hồ hỏi ta dùng ta đưa ngươi trở về không ta là cưỡi xe điện tới không thể nào cầm xe điện đặt ở thương trường c ử a liền người an ninh cũng không có ta lắc lắc đầu nói không cần ta chạy xe trở về ngày mai làm sao cái chương trình mặc dù tung máu cho chán các điểm nhưng là tác dụng là được ngươi sáng sớm ngày mai đi mua máu chó mực chuẩn bị xong đợi điện thoại ta ta lái xe đi trước làm việc đến lúc đó ta đi nhà người dưới lầu đón ngươi phải vậy cứ quyết định như vậy ngươi lái xe đi thôi ta cũng chạy xe về nhà trương tiểu hồ ừ một tiếng hướng xe thương vụ đi tới đi tới cửa xe thời điểm đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn đang đẩy xe điện ta hỏi ta là không phải quản lưu l á o bản muốn ít đi ta đôi hắn cười nói ngươi muốn không nhiều trương tiểu hổ ngượng ngùng gãi đầu một cái nói lần sau hai ta thương lượng lớn trương tiểu hổ lái xe đi ta cưới xe điện đi nhà đi xe trong sọt bội k ỳ còn ở cùng trội lông gà tựa như run run run xem nó cái này đức hạnh ta thật muốn tìm một thùng rác đem nó cho ném suy nghĩ một chút không bỏ được dù sao cũng là một thần thú mặc dù cái này thần thú chứ ăn ra liền sẽ xem phim thần tượng có thể đó cũng là thần thú ả vạn nhất sau này trưởng thành lợi hại đâu về đến nhà bội kỳ liền vùi ở liền trên ghế s a lon xem phim thần tượng tựa hồ chỉ có phim thần tượng mới có thể an ủi nó viên kia bị kinh sợ tim ta rửa mặt trở lại trong phòng vậy không có mở đèn ngồi ở hắc cám bên trong đốt điếu thuốc cẩn thận nhớ lại một tí tối hôm nay chuyện phát sinh đó là thật kích thích hiện tại có chút nghĩ mà sợ còn có chút kích động nhỏ nhỏ h ư phấn sau đó ta đột nhiên phát hiện ta lại thật thích hợp loại kích thích này sinh hoạt chẳng lẽ người anh em xanh ra thì không phải là cái người bình thường vẫn là sinh hoạt cầm ta cho hành hạ hèn yếu bình thản nếu không căn bản không cách nào giải thích ta bây giờ cảm thụ lúc đầu ta từ đầu đến cuối ý tưởng ta sanh ra bất phàm cũng không phải là ảo giác t r ư ơ n g mười tám mười túi mặt t r ư ơ n g mười tám mười túi mặt ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng ta ném cho bội kỳ hai đời sờ nạc q u a i để cho nó trong nhà bội kỳ gật đầu như giá tỏi hài lòng xem nó phim thần tượng đi ta bất đắc dĩ nhìn xem cái này cái gọi là thần thú trừ t r o n g nhà tựa hồ vậy không c h o dùng gì khác thu thập một tí nhanh đi mua máu chó mực và xuống nước thịt chó tiệm lao bạn gặp ta liền trước hai ngày cũng tới nhiệt tình không thiếu nhiệt tình là nhiệt tình nhưng một chút cũng không ưu đãi vẫn là một trăm đồng tiền một trậu nhỏ máu chó mực người anh em lập tức kiếm tiền n ư ờ i được cùng hắn trả giá mua máu chó mực và súng nước về nhà chuẩn bị có kinh nghiệm so với hôm qua thuận lợi không thiếu súng nước bên trong chứa đầy máu chó mực tổng kết một tí kinh nghiệm của tối hôm qua cảm thấy trên cổ treo một đôi sam tỏi chỗ dùng chừng mực những quỷ kia đồ căn bản cũng không kiên kỵ tỏi cũng chỉ bội kỳ thằng ngốc kia thần thú không chịu nổi tỏi mùi vị nhưng cũng không phải nói một chút tác dụng không có ít nhất rất nâng cao tinh thần ta dứt khoát lột hai đầu tỏi đặt ở tùy thân trong túi đ e o vai lại đợi ngồi trương tiểu hồ cho ta gọi điện thoại để cho ta đến dưới lầu cùng hắn ta mang tốt lắm trang bị xuống lầu hút điếu thuốc công phu trường vẫn là chết r ê n hai ta đi trước chuẩn bị trương tiểu hổ lái xe kéo ta tới đến một cái nhu yếu phẩm tiệm mua mười túi mặt một túi mặt năm kg cái này ta cũng rất bật mực không nhịn được hỏi mua như thế nhiều mặt làm gì có chỗ đ ạ i dụng ngươi hỗ trợ là được mười túi mặt đựng trong xe trương tiểu hổ lại đem ta kéo đến ngoại ô một cái địa phương rất vắng vẻ cầm mười túi mặt rời xuống tới xếp thành nhất lưu mở ra mặt túi đối với ta nói đừng xem nhẹ cái này mười túi mặt tối hôm nay có thể hay không cầm trong thương trường tà ma đổi đi toàn dựa vào cái này mười túi mặt thần kỳ như vậy sao quỷ muốn những thứ này mặt làm gì trên bánh tiêu trương tiểu h ổ hướng ta liếc khinh bỉ bắt đầu nhanh lên cầm ra một túi tàn nhang trộn lẫn vào mỗi túi trong m ỉ lại cầm chút muối xanh vàng ả n u n g để cho sau để cho ta giúp hắn hộ pháp hắn vây quanh mười túi mặt chân đạm cương bước tụng niệm thần chú ngồi thiên c ư ơ n g bước tiểu huyền lý nguyên đấu hành phi tiên được thiên tiên vạn thần vui mừng ẩn hình nổi hóa văn đoan dám có liền thí thu hệ lỗ cửa tiêu d i ệ t bất tưởng đang thật minh phút bên trái hoán lựa chuồng bên phải vùng kim đ a n uy quan và dặm khiếu mệnh lập trước ngọc đến ơ i trúc mỹ không bằng nói cấp cấp như luật lệ mỗi túi trước mặt cũng tụng niệm một bên. lại móc ra tấm phủ và nốt g đ cầm đốt phủ vàng nhét vào mặt trong túi rất nghiêm túc mười túi mặt làm mười lần cũng mệt m ỏ i suất mồ hôi tới ngồi xuống hút một điếu thuốc đối với ta nói cầm mặt mang lên xe chúng ta hiện tại đi thương trường ta hồ đồ đi theo trương tiểu h ổ lái xe đến thương trường cầm mười túi mặt mang vào trương tiểu h ổ đối với ta nói hai ta phải đem cái này mười túi mặt đều đều tung ở thương trường ta cũng kinh sợ thương trường à, ba tầng vậy phải là bao lớn diện tích đừng nói làm việc đi một vòng cũng được gần nửa ngày mười túi mặt tung ở trong thương trường còn được đều đều không nói đùa chứ thật không phải là làm cho đùa trương tiểu hồ rất nghiêm túc xách một túi mặt bắt đầu tung mặt hắn ngược lại là sớm có chuẩn bị lấy ra hai cái quạt lá đưa cho ta một cái dạy ta làm sao tung một cái mặt lăng không tung ra đi dùng quạt lá phiến mấy cái bảo đảm mặt đất dính vào là được trương tiểu hồ hành vi lật đổ ta đối pháp sư ấn tượng ở ta cố hữu suy nghĩ bên trong pháp sư liền phải là tiền khí tung bay khai đàn làm phép mặc đảm bảo vung p h ủ vàng b ó p thủ quyết đạp cương bước cùng trong phim ảnh diễn như vậy tự nhiên linh động làm sao cũng không nghĩ tới cách làm còn có thể dùng đến một mì ta tâm tỏ m ọ một tí liền nhắc tới xốc lên một túi mặt theo kinh doanh trận mặt đông bắt đầu tung một mì hai ta tá chạm mặt lại đi l ầ u hai cơm chưa cũng không ăn ta làm là đầu đầy mồ hôi mỗi thương ứng phải kiên trì không được thời điểm ta liền khích lệ bản thân có bỏ ra mới có thu hoạch dẫu sao lần này sống nếu là làm xong có thể phân đến hai mươi lăm ngàn từ buổi sáng hơn mười h một mực làm đến buổi chiều hơn bốn h mới tính là cầm mười túi mặt tất cả đều tung hoàn đau hông m ỏ i lưng làm xong việc hai ta tìm một bản tiệm mì ăn bản mặt trương tiểu hồ đối với ta nói cơm nước xong hai ta vậy đừng về nhà t ì một m chỗ thương lượng một chút buổi tối làm thế nào ta lau liền cầm đỉnh đầu mồ hôi hột không nhịn được nói trương tiểu hồ h ta biết ngươi chẳng muốn dạy ta đạo pháp có thể hai ta dẫu sao là hợp tác dầu gì có một số việc ngươi phải nói với ta rõ ràng à dấu dếm chính là ở trang khốc ngươi muốn luôn là như vậy sẽ không sợ hai ta trong lòng dạy không được tự nhiên ngày hôm qua cùng trương tiểu h ổ rằng có một đêm cộng thêm ngày hôm nay hắn cách làm ta nếu là không nhìn ra hắn dầu dếm vậy ta chính là thật khờ vấn đề là ta cũng không muốn cùng hắn học độ à có cần hay không như thế để phòng ta à cái này để cho ta trong lòng rất không thoải mái trương tiểu h ổ ngượng ngùng c nói không phải ta chẳng muốn dạy ngươi cũng không phải dầu dếm là chúng ta long hồ sơn co quý củ không có vào chúng ta sơn môn đạo pháp không truyền ra ngoài ngươi nhất định có thể hiểu ta ừ một tiếng nói ta cũng không muốn học trộm các ngươi đạo pháp nhưng có chút ta không biết ngươi giảng giải một tí được chưa ví dụ như vậy mười túi mặt rốt cuộc làm gì dùng ngươi là hỏi vậy mười túi mặt chỗ dùng à không phải ta không cùng ngươi nói ta cho rằng ngươi hiểu đâu là có chuyện như vậy nếu là bắt yêu chưa dùng tới b ộ t mì nhưng nếu là bắt quỷ là có thể dùng đến dẫu sao quỷ là linh thể không có sức nặng sắc khí không phải đặc biệt nặng muốn thấy được chúng cũng tốn sức không thấy được liền không tìm được làm sao còn sôi đổi c cái cái trương tiểu b hồ nói một chút ta liền rõ ràng vậy mười túi mặt chỗ dùng nhưng đối với hắn vẫn là khịt múi coi thường lỗ cho dù biết liền những thứ này thần chú ta sẽ không nhiệm phù vàng sẽ không họa tương bước lại càng không xe đạp như thế nhiều mấu chốt trình tự nắm ở trương tiểu hồ trong tay hắn sợ cái len sợi cầu cầu hạ ta được hai tiếng đáp lại đối c h ư ơ n g tiểu hồ nói những thứ này con đường đột nhiên liền mất đi hứng thú trương tiểu hồ cảm giác được ta có chút không quá cao hứng đối với ta nói ta chính là bởi vì phạm vào mân quy mới bị đuổi xuống núi tới cho nên ta hiện tại rất cẩn thận rất sợ ở phạm sai lầm ngươi đừng để trong lòng ta thật không phải là để phòng ngươi long hồ sơn đạo pháp ta là không dám dạy cho ngươi nhưng là một ít dân gian pháp thuật ngươi nếu là cảm thấy hứng thú ta một xác định biết gì nói đấy khẳng định dạy ngươi. ngươi à sống ở trên thế giới này ai còn không có một chút khó xử trương tiểu hồ đều nói như vậy người anh em cũng không phải kiểu các người hướng hắn cười nói h à n h à vậy ta liền trước thời hạn cám ơ n ngươi l ờ i là nói như vậy ta đối trương tiểu hồ biết rõ lại thêm một phần lúc đầu thằng nhóc này là bị phạm sai lầm bị đuổi xuống núi tới ta còn lấy là hắn là xuống núi lịch luyện đâu hắn phạm vào lỗi gì đâu ta thật là tò mò nhưng ta không có hỏi vạch trần người nhà vết xẹo sẽ không tốt trương tiểu hồ nghe ta như thế nói rõ ràng thở phào nhẹ nhõm nhìn ra hắn vẫn đủ quan tâm ta cái này hợp tác ăn cơm hai ta ngay tại lưu lão bản xe thương vụ bên trong chuẩn bị buổi tối nên làm chuyện trương tiểu hồ không có ở giả thần bí cùng ta cầm quy trình nói một lần theo hắn nói trong thương trường mặt có ba đạo tà phụ. ba đạo tà phù bố trí thành tụ linh trợn hai ta phải làm là tìm được t r ư ớ c cái này ba tấm tà phù thay sạch sẽ thiên địa thần phù thời gian này bỏ mặc đụng phải cái gì tà ma cũng không cần để ý thay thần phù sau lại đi bắt quỷ. trong này có hai cái trình tự đầu tiên là cắm nhang tìm tà phù sau đó là cắm đua bắt quỷ, trương tiểu hổ nói một khi thay sạch sẽ thiên địa thần phù liền sẽ ép đi phần lớn tà ma lưu lại sẽ không nhiều còn lại đỉnh hơn còn lại hai ba cái tương đối hung ác có thể ép đi tốt nhất không thể ép đi cũng chỉ có thể hạ sát thủ trương tiểu hổ dạy ta hai cái thần chú để cho ta thừa dịp hiện tại có thời gian nhanh chóng học t h u lòng thời t gian một n tháng đến buổi tối chín h h ta và trương tiểu hồ kiểm tra một tí trang bị mang theo người xuống xe chạy thẳng tới thương trường hơn chín h thành phố vẫn là phi thường náo nhiệt đâu trong thương trường mặt nhưng là âm khí dày đặc nhiệt độ cũng so bên ngoài thấp hơn hai mươi ba độ đèn mở ánh sáng cũng rất mở tối vào thương trường đi chưa được mấy bước ta liền thấy rất nhiều dấu chân rất rõ ràng dấu chân có lớn có nhỏ rất sốc xếp ít nhất được có bốn năm cái bất đồng dấu chân không riêng gì dấu chân cửa hàng tổng hợp vách tường cùng với một ít ngăn cách ô gian bên trong còn in rất nhiều dấu tay có dấu tay là màu đỏ có dấu tay là màu xanh còn có dấu tay là màu đen ta không khỏi được âm thầm kinh hãi thương trường này bên trong rốt cuộc là cất dấu nhiều ít tà ma ạ mời nhang trương tiểu hồ cao giọng nói một câu ta nghe lời r ơ i lên một cái tiểu hương lỏ lư u hương là trương tiểu hồ cho ta lớn t r ừ n g bàn tay đồng xanh được có cái nặng một năm hai kg cổ hương cổ xác bên trong đựng ngũ cốc thóc thử cắt lúa mạch trương tiểu hổ nhanh chóng từ tùy thân trong túi đeo vai cầm ra một chi cây đàn hương đặc biệt có nghi thức cảm cầm nhang c ắ m ở lư hương bên trong đốt hai ta cùng nhau tụng niệm thần chú ba ngày bên trên lấy đạo vi tôn vạn pháp bên trong đốt nhang cầm đầu bây giờ lấy đạo nhang đức nhang vô vi nhang vô vi thanh tính tự nhiên nhang linh bảo huệ nhang siêu tam giới t ầ n bà sa chiêm trăm bái thật thơm cấp cấp như luật lệ thần chú trong tiếng cây đàn hương hơi khói mở mịt dâng lên thần kỳ một màn xuất hiện trong thương trường một chút gió cũng không có nhàn nhạt, nhạt mở mịt khói trắng nhưng hướng cửa hàng tổng hợp bên phải bờ bển trương tiểu hồ thấy rõ, đi theo nhang phiêu phương hướng đi không cần biết gặp phải chuyện gì chỉ để ý đi ngươi ta cho ngươi hộ pháp ta gật đầu một cái bước hướng thương trường bên phải đi tới hơi khói mờ mịt thần chú tiếng vang lượng bắt đầu rất thuận lợi nhưng ở hai ta đi chừng mười phút sắp đến thương trận vị trí trung ương thời điểm một đạo âm phong đột nhiên quát tới đây cùng cây đao nhỏ tựa như hướng lư hương bên trong cây kia nhang tới ta kích linh linh dùng mình một cái chưng ơ tiểu hộ trợn quát lên tiếng t o gan xem ta phát khí trở tay từ giữa hông rút ra cái khảo quỷ đồng hướng ta trước mặt một cái bước dài đi qua vây tay đánh liền chương mười chín phù ra người chương mười chín phù ra người. khảo quỷ bồng là pháp khí dùng cho đạo giáo khai đàn cách làm hoặc ngày thường xua đổi quỷ mỹ yêu tá chi dụng lại gọi đánh quỷ bồng khảo quỷ trượng hoặc khảo quỷ đạo đồng phần lớn đều là thủ trượng bên ngoài hoặc là gậy gộc hình dáng chương tiểu hồ trong tay cái này cây khảo quỷ bồng cũng rất kỳ lạ không tính là quá dài cũng chỉ sáu mươi cm tả hữu c h i ề u dài bằng thẳng phía trên có khắc ký hiệu thần bí cũng bao t ư ơ n g cùng bàn đi ra ngoài như nhau chương tiểu hồ một cái bước dài đi ra ngoài khảo quỷ bồng chọn chúng cái b ó n dáng v ảnh tiếng vậy không thấy được có vật gì lại nghe được một tiếng hét thảm trương tiểu hồ dưới chân tìm một chữ bát đối với ta hồ đi ngươi đ ừ n g sợ có ta ở trương tiểu hồ nói ta nghe rất rõ ràng nhưng dừng bước không phải ta không nghe lời cũng không phải bởi vì ta sợ mà là ở t r ư ơ n g tiểu hồ dùng khảo quỷ bồng đâm bóng người kia thời điểm ta bên tay phải nổi lên một hồi âm phóng nhẹ nhàng không được nhưng âm vũ lợi hại trên người ta bị kích thích nổi lên một tầng da gà một cái bóng xuất hiện ở bên người ta nhàn nhạt cái bóng màu đỏ bóng này bốn phía là một tầng l o ã n g màu trắng nhạt bờ mì hình thành cái đường danh mười phần p á i dị sau đó một đôi nhợt nhạt tay hướng ta cổ bát tới đây lại là bóc c ủ một chiêu này người anh em rất không biết làm sao liền không có một chút mới mẻ sợ là không sợ vấn đề là ta không có cách nào t i ế p chiều hai tay nâng lư hương đ ầ u không dám nhấc c h â n chạy lại không dám ném lư hương chỉ có thể là hướng trương tiểu hộ kêu ta bên phải có quỷ ta hướng trương tiểu hộ nhờ giúp đỡ cái đó bóng quỷ rất tức giận nhợt nhạt hai tay không có ở đây là bóp ta cổ mà là dương lên chiếu ta trên mặt cho ta một cái tát bắp lỗ thai to thiệp đánh ta mắt b ố c sao kim ta lập tức liền tức giận người anh em lớn như vậy ba ta cũng không đánh qua thai ta quàng ngày hôm nay nhuộn một quỷ cho ta một bạt h a i đặc biệt mẹ một mình ngươi quỷ không đi bóp người cổ đánh người b ằ n h a i quá không có tư cách không biết đánh người không đánh mặt sao ta cầm lư hương đi trương tiểu hồ bên kia đưa một cái hô cầm d ù m ta lư hương ta giết trên nó trương tiểu hồ không có nhận ta trong tay lư hương hô một tiếng ta thay giúp ngươi trả thù xoay người đi tới bên người ta đồ quỷ kia tránh mất dạng ta cái này gọi là một cái hận hoảng nếu không phải người anh em hai tay nâng lư hương khẳng định tung đồ quỷ kia một mặt máu chó trương tiểu hồ thấy được lư hương bên trong nhang không gãy t h ở phao nhẹ nhõm đối với ta nói nhang không gãy thì không có sao ta ở cẩn thận một chút ngươi theo xác ta bây giờ không phải là kiểu cách điều này thời điểm người anh em nhịn đi theo trương tiểu h ổ tiếp tục đi về trước lần này trương tiểu h ổ cách ta khoảng cách càng gần cũng chính là hai bước khoảng cách đi ra ngoài không bao xa xuyên thấu qua hơi khói ta thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một màn trên mặt đất du đã mấy cái đen nhanh bóng dáng những cái bóng này tuyệt đối không phải ta và trương tiểu h ổ bởi vì cái này mấy cái bóng dáng hình dáng khác biệt rất lớn có chiều dài ngắn có mập có gầy có lớn có nhỏ ít nhất có bảy thằng cái bị dị trên đất ngoài ngoại giống như là một cái lại một cái màu đen có n n g i i buồn nôn vừa kinh khủng tiểu hồ ngươi xem cái bóng dưới đất trời ạ muốn bắt chúng ta chớ trên mặt đất bóng dáng dãy rủa rất nhanh cách hai ta gần liền sau đó điên cùng dãy rủa bên trong còn biến đổi hình dáng không có ở đây là bóng người tử mà là biến đổi thành từng cái từng cái bàn tay hướng chúng ta hai chân bắt tới đây ta trơ mắt thấy một cái thối giữa tay quỷ từ dưới đất đột nhiên toát ra đưa tay đi bắt t r ư ơ n g tiểu hồ chân phải t r ư ơ n g tiểu hồ một cái như người trong miệng tụng n i ệ m liền cái thần chú đưa chân hướng cái đó tay quỷ đạp vậy đi đạp vậy kêu là một cái chính xác tiếng quỷ t i u tay bị đạp thẳng buốt khói đen chương tiểu hồ đối với ta hồ ta chỉ ngươi đạp cương bước đi theo ta cùng nhau đạp xem ta động tác đi theo ta tụng niệm th không phải nói long h ổ sơn đạo pháp không truyền ra ngoài sao làm sao để cho ta cùng hắn học cương bước ta mới vừa thoát ra cái ý niệm này trương tiểu h ổ dạy phạm dưới chân hướng ra phía ngoài d ạ c h một cái lớn tiếng tụng niệm thần chú dấu hình nhận tích bước ta cương khôi ta gặp người không người nào ta biết động thi như ý sất tiếng q u ỳ theo cấp như nước với lửa khích lệ phong lôi đổ trạch thành núi x ố i đất phúc tiên ta thân vững chắc t i ê n ổn im lặng vạn năm trường sinh cùng đạo học tiên vội vàng như cựu t i ê n huyền nữ luật lệ xác phối hợp thần chú t r ư ơ n g tiểu hổ dưới chân nhịp bước về phía trước có lúc về phía trước hai bước lui một bước có lúc lại xoay người d ậ m chân động tác không thể nói xinh đẹp nhưng cũng không tức cười thần chú trong tiếng lộ vẻ rất trang nghiêm ta không kịp nghĩ đến như vậy nhiều vội vàng đi theo hắn học cương bước hai tay nâng l ư n hương một bên tụng niệm thần chú vừa đi theo đi về trước d ậ m chân còn thật tác dụng t r ư ơ n g tiểu hổ cương bước bước ra đi đạp ba con tay quỷ ta cũng đạp một cái nhưng đi về phía trước đi ra ngoài không bao xa ta liền bắt đầu âm thầm kêu khổ mặc dù ta một mực cảm giác mình sanh ra bất p h ẳ n nhưng vậy biết không phải là thiên tài gì khắp mọi mặt tư chất cũng rất giống nhau nếu không đã sớm thi đậu 911,28 năm vậy chưa đến nỗi tìm một công tác cũng như vậy t u n sức thân chú đọc mấy lần coi như là gánh xuống nhưng là t r ư ơ n g tiểu hồ cương bước ta có chút không nghĩ ra cương bước đạp một cái nhanh chậm bên trái yên bên phải vậy thật không phải là ngay tức thì là có thể đạp thuần t h ủ bước ra h uy lượt tới qua không bao lâu trên đất tay quỷ bóng dáng không những không có giảm thiểu ngược lại càng ngày càng nhiều mà ta cũng bởi vì một bước đạp sai bị một cái đến gần tay quỷ bắt được chân phải một cổ tử âm lánh hơi thở theo chân ta mắt cá chuyển khắp bản thân ta cảm giác thân thể ngay tức thì liền bị đông cứng. Không riêng gì âm hàn vào cơ thể rất a y quỷ bắt mắt cá lớn, liệt, liệt Tiếng, chọn chúng cái. Rất khó nói rõ ta chọn chúng cái đồ chơi gì cảm giác giống như là đâm đến một tiểu đoàn không khí lạnh leo phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên giống như là đâm phá một lớp băng mỏng thật sự là có đủ ly kỳ cũng may quái diện đại sư dạy cho ta thần chú và giấu tay tắt dụng tay quỷ bị ta cho chủ biến mất trên mình âm hẳn và tên ngứa trong nháy mắt rút đi sạch sẽ quái diện đại sư vậy hai trăm đồng tiền không hợp phí thừa dịp công phu này ta cấp vội vàng đi theo trường tiểu hồ đạp hai chân c ư ơ b ước khôi phục được bình thường tiêu chuẩn còn từ trong túi móc ra hai muối tỏi nhét vào trong miệng ngay hai miệng tỏi ta lập tức liền tinh thần hai tay nâng ở lư ư ơ n g đối chương tiểu hồ hô hai ta đi quá t r ư m tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể xong chuyện đừng đắn đo phóng đại chiêu、đi. trương tiểu h ổ đi về trước đạp hai bước đối với ta nói cương bước chính là lớn chiêu hạ ngư ca ngươi cương bước đạp hình đúng thần không đúng ngươi thử cùng ta cùng nhau dậm chân cùng nhau khởi bước cùng nhau đặt chân cùng nhau tụng niệm thần chú hợp hai là một n g ư ơ i ta liền vô địch ta trong tay lư hương rất cản trở nếu là không lư hương ta cùng trương tiểu h ổ có thể s ô n g ngang đánh thẳng phối hợp lẫn nhau hạng hẳn có thể thuận lợi không thiếu cũng không cái này lư hương liền không tìm được t à phụ không tìm được tạ phụ liền không giải quyết được cửa hàng tổng hợp chuyện còn sẽ đưa tới càng nhiều hơn cô hồn giá quỷ cho nên đây là không có biện pháp chuyện chỉ có thể là dựa theo trương tiểu hồ nói làm tiểu Hổ, người hơi chậm một chút ta đuổi theo người động tác đừng chỉ xem ta động tác muốn đuổi theo ta tiết tấu và thần vận hội tụ tinh thần từ bỏ nghĩ bậy một lòng theo ta đặc cương c â u ca giao tốt khiêm tốn khiến người tiến bộ người phân cũng có thể tiến bộ t h ú n g chi người hư đến lúc này ta c h ừ nghe trương tiểu h ổ vậy không có biện pháp nào khác hai tay nâng xít chặt lư hương cẩn thận đi theo trường tiểu h ổ như bước nhắc tới cũng là kỳ quái thật một lòng một dạ đi theo trường tiểu h ổ dậm chân rất nhanh ta cũng cảm giác được không cùng tiết tấu đối với lập tức cũng không giống nhau đó là một loại rất khó hình dùng cảm giác giống như là hai ta tới giữa đột nhiên có một loại không giải thích được liên lạc vận l u ậ t đúng rồi hết thệ cũng chỉ cũng đúng rồi trương tiểu hồ dậm chân ta liền theo dậm chân hắn chuyển động thân hình ta liền theo chuyển động thân hình hai ta tựa hồ thật biến thành một người không chỉ như vậy ở hai ta bốn phía ba b ư ớ c ra hình thành một đạo quỷ dị khí thế những quỷ kia tay lại cũng không cách nào hiện ra bắt hai người chúng ta cái tình huống này kéo dài năm phút cơ đó ta ngạc nhiên phát hiện ta và trương tiểu hồ tới giữ a lại thêm chút rất khó hình dung liên lạc liền ngay cả hô hấp cũng nhất trí thực sự trở thành một cái chính thể trương tiểu hồ nói không sai một khi hai ta cương bước đạo t h u ậ n thật biến thành đại chiêu những quỷ kia đồ căn bản liền dựa vào không được thân một khi đến gần trong vòng ba bước cũng sẽ bị kỳ dị lực lượng cho đánh ra đi mặt đất bóng dáng càng ngày càng nhiều điên cuồng d â y ruộng quần ma l o ạ n vũ ta đắm chìm trong cái loại này kỳ dị cảm giác trong đó cũng không cảm giác được mệt mỏi không biết đi qua thời gian bao lâu cho đến trương tiểu hồ đẩy ra một tầng cửa phòng vệ sinh ta mới từ loại cảm giác đó bên trong đi ra thấy trương tiểu hồ đóng lại cửa phòng vệ sinh còn tiện tay dán lên một tấm phụ vàng ta hỏi tìm được ngươi xem lư hương bên trong nhang ta túi đầu đi xem. liền gặp lư hương bên trong cây kia cây đàn hương đã thiêu đốt hai phần ba đến phòng vệ sinh sau đó cây đàn hương tốc độ thiêu đốt đột nhiên liền nhanh đầu nhang đỏ bừng một chút giống như là có người ở thổi t ừ n g luồng hơi khói hướng bên phải một cái đ à o lộ ô g a n nhẹ nhàng đi qua trương tiểu hồ tiến lên một bước đá văng cái hố vị cửa ta vội vàng đuổi theo liền gặp cái hố này vị rửa lưng vào cửa sổ cửa sổ mở đêm gió thổi tới còn rất mát mẻ trương tiểu hồ đi tới bệ cửa sổ bên trong tay khảo quỷ đ ồ n hướng bệ cửa sổ phía bên phải tàn nhẫn đập hai cái bịch bịch đập ra một lỗ thủng hạ tử lỗi giấy giống như、vậy. trương tiểu h ổ hướng ta run một cái rơi ta thấy rõ vậy ra bỏ giấy giống như vậy phía trên vẽ một đỏ tươi đỏ tươi quỳ đầu mặt xanh r ă n g lanh vòng mắt trên mép liệt giống như là đang đối với ta không có hảo ý mịt cười bốn phía tràn đầy quỷ dị màu đỏ bờ chú chỉ là nhìn một cái ta cũng cảm giác được từ cái vật kia phía trên tản da nồng nặc âm u bất tường hơi thở ta tò mò hỏi đây chính là ngươi nói tụ linh trận tạp h ủ trương tiểu h ổ gật đầu một cái ra người q u ỷ phủ t r ư ơ n g hai mươi l à bữa t r ư ơ n g hai mươi l à bữa phù ra người là tương đối lợi hại tạ thuật quá trình chế tạo tương đương hung tàn tạ tà ác thật sự là quá mức máu tanh tàn nhẫn liền không tỉ mỉ miêu tả phù ra người có thể dùng để báo thủ chiêu tả đoạt yêu hạ i người ta và trương tiểu hồ tìm được chính là như thế một loại phù ra người đặt ở cửa hàng tổng hợp thời gian sẽ không quá lâu vậy liền hơn một tháng may mà tìm được không có tạo thành nguy hại lớn nếu làm u ộ n mấy ngày thương trường sẽ biến thành đất tâm sát thì không phải là hai ta có thể xử lý trở lên lời bàn đều là trương tiểu hồ mà nói như có phụ họa mời tìm hắn tính sổ trương tiểu hồ một bên cùng ta giải thích phù ra người chỗ dùng và lai lịch vừa dùng phù vàng phong bế phù ra người dẹ đặt bỏ vào hắn t ù y thân khoác thái c ự c â m dương đổ túi vải bên trong ở phát hiện phủ ra người địa phương dán một tấm sạch sẽ thiên địa thần phụ làm xong những thứ này để cho ta nâng lên lưu hương hắn lần nữa đốt cây cây đàn hương n g ư ca nhớ mới vừa rồi đạp cương cảm giác hai ta được tăng thêm tốc độ tìm được khác hai tấm phủ ra người một khi đến giờ tí âm khí t h ị n h nhất ta ma vậy sẽ thành được hung ác chúng ta thì phiền mái ngươi yên tâm ta ở đây lưu hương ngay tại ta tay nâng lưu hương lòng tin tăng nhiều đã tìm được một tấm phủ ra người tìm được còn dư lại hai tấm cũng không phải việc khó gì hơn nữa ta đối đạp cương bức đ ạ chín hắn sẽ không xảy ra v ta đáp ứng rất sung sướng có thể trương tiểu h ổ vẫn có chút không yên tâm đầu tiên là ở phòng vệ sinh cùng ta phối hợp mấy cái cương bước cảm thấy không thành vấn đề mới thận trọng mở cửa đi ra ngoài lần này không còn là trương tiểu h ổ ở ta bên người ta đi phối hợp hắn mà là ta ở trước mặt dựa theo hương khói chỉ dẫn chân đạp cương bước hắn ở ta sau lưng ba bước khoảng cách phối hợp ta hai ta tụng nghiệm trước thần chú chân đạp cương bước khó chịu nhưng cũng không chậm thời gian lại đụng phải mấy lần nguy hiểm ta không có đi quản trương tiểu hồ cũng không để ý chỉ là đi theo chân ta đạp cương bước ở hai ta ăn ý dưới sự phối hợp sinh ra kỳ dị hiệu quả bất kỳ quỷ đồ đều không cách nào đến gần chân đạp cương bước ta và trương tiểu h ổ một khi đến gần cũng sẽ bị kỳ dị lực lượng cho đỉnh đi ra ngoài giống như là lấy hai ta là trung tâm nhiều một lồng bảo hộ kém không nhiều nửa tiếng sau chúng ta ở lầu hai góc đông nam một cái bán quần áo ô gian bên trong tìm được tấm thứ hai phủ ra người nghỉ ngơi mười phút tiếp tục đi tìm tấm thứ ba phủ ra người tấm thứ ba khó tìm chút tìm nhân sâm không nhiều gần một tiếng ở lầu ba vắng vẻ chân rơi bên trong tìm được tấm thứ ba phủ ra người còn có mười phút gục giờ tí hai ta rốt cục thì tìm toàn ba tấm phủ ra người trương tiểu hồ dẹ đặt cầm tấm thứ ba phủ ra người thu. ở phụ r a người địa phương dán lên tấm thứ ba sạch sẽ thiên địa thần chú nhẹ dọn g tụng niệm thần chú thiên địa tự nhiên huế khí phân tán trong động huyền hư sáng chói lãng thái nguyên bát phương h uy thần dùng ta tự nhiên linh bảo p h ù mệnh phổ nói với chín tầng trời giữ hành ngũ nhạc tám biển biết văn ma vương t h u c thủ thị vệ ta hiên hung h ế tiêu tán đạo khí thường tích chữ cấp cấp như luật lệnh tấm phủ vàng thứ ba thiết tốt thần chú tiếng ở thương trường lại sinh ra hồi âm âm u thương trường rất nhanh thì có biến hóa nói không biết như vậy biến hóa rất vi diệu nhưng có thể cảm giác được trong thương trường mặt bầu không khí không có ở đây một ngạn không có ở đây để cho người hôn mê có lực lượng thần kỳ đang quét toàn bộ thương trường lúc trước vậy bất tường hơi thở đang đang dần dần biến mất mà ta cũng nghe được liền từng trận rất nhỏ quái dị tiếng kêu khóc vang quá trình này kéo dài có chừng năm phút toàn bộ thương trường như cũng mờ tối nhưng không có ở đây âm trầm không khí cũng đổi được thanh lãng liền rất nhiều khá vậy với lúc đó dưới lầu chuyển tới tiếng cười quái dị lạc lạc hạ tiếng cười quái dị tựa hồ là đang cười n ạ o ta và trương tiểu hồ ngay sau đó lại vang lên tiếng khóc hu hu hu tiếng khóc thê thảm cùng chết liền tra tựa như trương tiểu hồ đứng lên lỗ hay nghe sẽ vẻ mặt thành thật đối với ta nói còn có hai cái lợi hại sạch sẽ, sẽ thiên điệu đùa chú đối bọn họ không hữu hiệu ngư ca lập đũa thủ tiêu vậy hai cái quỷ đồ lập đũa là một loại dân gian tiểu thuật ví dụ như nhức đầu nóng não làm sao uống thuốc cũng không thấy khá hôn mê bất tỉnh chúng ta chứng bệnh thần kinh đều có thể dùng lập đũa để giải quyết đua muốn lập ba lần lần đầu tiên lập đũa là xác nhận phải trang thuộc về gặp quỷ trang một chén nước trong dùng đũa một chi hoặc ba chi dùng tay phải nhẹ đỡ nhẹ nhàng tụng niệm lên tiếng ngăn cản ngừa của ngươi đường đụng ngươi đầu cầu bỏ mặt ngươi đụng chết treo cổ chết chìm đốt chết không muốn đụng không nên thì nếu tìm được ta liền hiến ngươi điểm nước cơm ngươi thả qua ta đi sau đó b u ô n g tay ra nếu như đua đứng lên giải thích rõ đúng là gặp quỷ bạn nếu như lập không đứng lên thuyết minh không phải thì cũng không cần tiếp tục phiền thoái đua đứng lên thuyết minh đụng phải quỷ sau đó là lần thứ hai lập bữa xem nó là cái quỷ gì muốn tự triệu chứng tới đây toàn thân phát run lạnh là chết chìm nếu như toàn thân lên cơn sốt thuyết minh là đốt chết nếu như cảm giác đặc biệt đói thuyết minh là chết đói lúc này phải đem lần đầu tiên đứng thẳng đuôi lấy ra lần nữa dùng tay phải đỡ tại trong chén nhẹ nhàng nhắc tới nếu như ngươi là như thế nào như thế nào chết vậy ngươi liền lại đứng một lần cho ta xem nếu như đũa không ngã liền thuyết minh tìm đúng lần thứ ba lập đũa là tiến một bước xác nhận cũng dùng nước cơm đưa đi nó hay là dùng bên phải tay vị đũa đứng ở trong chén nhẹ nhàng nhắc tới nếu như ngươi thật là chết vậy ngươi lại lập một lần để cho ta rõ ràng đích xác là ngươi nếu là đũa sẽ không đổ liền chuẩn bị một chút cơm ngã ở chén nước bên trong đồng thời miệng n i ệ m nhà mẹ nước cơm quét ngươi đến ba nghìn ngoài cửa nếu là đũa sẽ đổ thuyết minh nó ăn cơm đi nếu như không ngã thuyết minh nó không muốn đi liền lấy một cái dao thay hướng bốn phía là vùng cũng giống to không đi nữa đao chém ngươi liền sẽ ngã đây là phải chú ý ngã phương hướng giống như là ngã về phía nhà các ngươi phương hướng cái này thuyết minh nó đi nếu như không phải là cửa phương hướng thuyết minh nó không phải tới xin cơm đốt mấy tờ giấy cho nó là được trở lên những thứ này đồng dạng là trương tiểu hồ mà nói giống như phụ họa mời tìm hắn tính sổ trương tiểu hồ lập đũa cùng dân gian lập đũa có chút không cùng hắn lập đũa chỉ lập một lần cách làm cũng không cùng bắt pháp quyết nhậm chú đũa liền lập mà ta từ bưng l ư g ư ơ n g biến thành n g â chén trong chén là nửa chén nước trong một chiếc đũa ta là lần đầu tiên thấy l ậ đũa cho nên làm trương tiểu hồ bắt pháp quyết chỉ một cái đũa đua ở trong chén cùng sáng sớm một thượng như bói lăng lập lúc thức dậy ta là tương đối ngạc nhiên lập đua là vì tìm được còn dư lại hai cái quỷ đồ đua lập sau khi thức dậy ở trương tiểu hồ thần chú trong tiếng đua q u ỷ dị ở trong chén hướng bên phải nghiêng về hạ lần này hai ta không có ở đ â y chân đạp cương bước quá trượm hiện tại hai ta mục tiêu rõ ràng chỉ còn lại hai cái quỷ đồ vật nhanh chóng tìm được nhanh chóng giải quyết cùng trước như nhau từ từ đạp cương bước mật chết vậy không tìm được vậy hai cái quỷ đồ dẫu sao vậy hai đồ chơi có thể sống động không phải vật chết phủ trương tiểu hồ canh giữ ở bên người ta hai ta s ả i bước xuống lầu hai lầu hai ô gian so lầu một và lầu ba nhiều tình huống rất phức tạp làm hai ta đi tới thứ ba cái lối đi thời điểm trên đỉnh đầu bóng đèn đột nhiên m ậ c tiếng vỡ ra ấm phong nổi lên thổi lên mặt đất và trên vách tường bột mì toàn bộ lầu hai lập tức liền cùng cắt bụi thiên vậy đối mặt loại chuyện này trương tiểu hồ ngược lại hưng phấn hô một tiếng tới ta cũng có chút nhỏ hưng phấn tinh thần chấn động dày vò đến hiện tại người anh em thật sự là hơi mệt chút còn dư lại hai cái quỷ đồ nếu là ẩn núp hai ta còn không biết muốn dày vò tới khi nào thật muốn dày vò đến rạng sáng hai ta được mệt mỏi gần chết. chỉ sợ cũng rất khó đối phó bọn họ không sợ chính diện mới vừa chỉ sợ du kích chiến chúng chủ động tìm tới cửa kỳ thực đối với ta hai có lợi theo trương tiểu hồ tiếng này tới hai ta trước tung bột mì đều bị âm phong thổi tới tới bên này u đùn kéo đến tràn ngập tới đây ta hướng trương tiểu hồ hô một tiếng chú ý há miệng bột mì vào trong miệng thiếu chút nữa sặc hung hăng ho khan hai tiếng trương tiểu hồ cũng không còn mở miệng nói chuyện ừ một tiếng trong tay khảo quỷ b ồ n g dơ lên ở trước ngực sau đó ta thấy bột mì tràn ngập trong đó sáng trói ra cái bóng người từng trận âm lanh tiếng khóc hu hu hu kèm theo tới tiếng khóc kia trói t a y âm hàn mờ mịt còn có chút trói thai q u á i gì không nói ra được có thể kích thích thần kinh của người để cho người không khỏi cảm giác sợ hãi khóc tiếng vang lên dựa theo ta hiểu và phim khủng bố chiêu thức như thế âm u tiếng khóc làm sao vậy được hơn khóc mấy giọng h ủ dọa một chút hai ta trên thực tế cũng không có quỷ đ ồ không theo như chiêu thức ra bài tiếng khóc cùng nhau liền từ đầy trời tràn ngập trong bột mì vỏ ra một tấm thảm trắng nhợt nhạt mặt người cơ hồ cùng t r ư ơ n g tiểu hồ tới một mặt đối mặt không phải quỷ không phải là người vẫn là ngày hôm qua như vậy nhựa người mẫu một cái người mẫu nữ đặc biệt không phải ngày hôm qua bị ta giết chết cái đó mà là đổi hình dáng Có m ặ trương mũi một mẫu, cái người thun. áo như vậy, nữ nhựa người mẫu, quần jean, vậy Lao a ta quá đặc biệt mẹ đột đ biệt bị nhiên, hết mẹ hồn, không nhịn sợ ợ c đối t r ư tiểu hồ hô, hôn hồ nàng muốn hôn ngươi. Trương tiểu hồ cũng bị sợ hết hồn có chút không phản ứng kịp trong tay khảo quỷ bổng vừa muốn r ơ lên người mẫu nữ đặc biệt bóp một cái ở cổ hắn dùng sức lay động sáng chói trương tiểu hồ bị lay động có chút n ộ n g khảo quỷ bổng bị lay động rơi trên mặt đất hắn theo bản năng đưa hai tay ra giống vậy bóp nữ người mẫu cổ trương tiểu hồ cổ là thịt nữ người mẫu cổ là nhựa ai thắng ai thua liếc qua thấy ngay cũng may cùng ta ngày hôn qua tình h u ố n như nhau ghé vào người mẫu nữ đặc biệt bên trong quỷ đồ khí lực không lớn như vậy bắt trương tiểu hồ cổ dùng sức trước sau lay động còn h á miệng ra m u ố n cắn trương tiểu hồ trương tiểu hồ gắt gao bóp nữ người mẫu cổ đối với ta hô to giúp hỗ trợ lúc này ta còn bưng chén đâu nghe được trương tiểu hồ hướng tắc đ u ngẩn ra t h ầ mắng m mình một tiếng ngu xuẩn bởi vì ta không cần ở bưng lập đũa chén lập đũa mục đích là tìm ra hai cái ác quỷ cũng đụng phải một cái đương nhiên là thủ tiêu nàng à chén có thể để dưới đất không cần phải một bưng thật sự là trước ta nâng lư hương thời gian quá dài hình thành chịu tính suy nghĩ ta vội vàng đem chén bung xuống. têu i lớn tiểu h ổ cố chịu ta tới còn không chờ ta đứng thẳng tràn ngập trong bờ mì lại một cái nhựa người mẫu trợt hướng ta sông lên đánh tới chương hai mươi mốt người nói đúng chương hai mươi mốt người nói đúng không khí bốn phía bỗng nhiên hạ nhiệt ta tại chỗ một lăn ý tưởng là tốt động tác lại không đ ổ i theo không giống trong phim ảnh diễn như vậy tại chỗ một lăn đứng dậy ngược lại nghiêng k é gục xuống n g h i ê n g người nằm xuống ném còn thật độc choáng váng đầu não tăng nằm ở trường tiểu h ổ bên chân trên vừa vặn thấy được người nữ kia người mẫu cùng dương da miệng lớn hướng hắn lô mũi cắn bình thường nhựa người mẫu miệng chỉ là một hình dáng là không tăng ra nhưng cắn trương tiểu hồ người mẫu nữ đặc biệt liền há miệng ra trong miệng nha cùng răng cơ như nhau miệng còn tránh r a rất l ã o đại biến dị lớn cơ hồ chiếm cứ nửa bên mặt trương tiểu hồ thật muốn bị c ă n trúng nửa bên đầu cũng được cho cắn không có ta nhưng không được suy nghĩ nhiều vội vàng đưa tay bắt được nữ người mẫu chân phải dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái đụng ta quỷ mẫu nam đặc biệt vèo hạ không đụng vào ta có chút m à mịt người nam này nhựa người mẫu giống vậy không tóc nửa mình dưới quần jean trên người ôm một nửa tay hao háo sơ mi người anh em cái này chuỗi động tác thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi mắt gặ đồ q lại lại, vậy, bói lăng, bói lăng. Vậy, vậy, vậy may l mà nam kia người mẫu có chút không rõ mới cho ta và trường tiểu hồ tranh thủ chút thời gian ta kéo lại nữ người mẫu chân về phía sau kéo một cái người mẫu nữ đặc biệt thân thể về phía sau hóa giải trường tiểu hồ áp lực liền gặp hắn p h ó n tiếng hướng quỷ k i a m ặ t phun ra một búng máu tới đầu lưỡi máu là đồ tốt đầu lưỡi máu lại kêu thật dương bắn có tiên tiên thuần dương khí áp chế hết thệ tà ma có thể trừ tà thời khắc mấu chốt có thể cắn đầu lưỡi phun ra đầu lưỡi máu đánh quỷ trở lên giải thích vẫn là trương tiểu hồ nói cho ta như có phụ họa mời tìm hắn tính sổ thật là trương tiểu hồ dạy ta buổi chiều cơm nước xong trương tiểu hồ rất là dạy ta chút dân gian pháp thuật đầu lưỡi máu chính là trong đó một loại không nghĩ tới phải ta không dùng hắn trước dùng tới đích sắc là tác dụng nữ người mẫu mặt bị trương tiểu hồ phun lên liền đầu l trên mặt suy suy thẳng bốc khói đen ta nhất thời tinh thần chấn động trương tiểu hồ đầu lưỡi máu cùng ta máu c h ó mực lại có hiệu quả hay như nhau quả nhiên thời khắc m á u chốt vẫn là trào máu đại pháp tác dụng cơ m ơ nơ phải nữ người mẫu kêu thảm thiết kinh động mẫu nam đặc biệt hắn không tiếp tục mơ hồ cơ giới nghiêng đầu nhìn về phía trương tiểu hồ hướng hắn đụng tới trương tiểu hồ cũng là thật nóng nảy lại không tránh mà là bóp cái thủ quyết cùng nam kêu người mẫu này cường trong miệng lớn tiếng tụng niệm thần chú thiên đ i ệ h u y tông vạn khí tây quảng tu và kiếp chúng ta thần thông tam giới trong ngoài duy ta độc tôn sinh mệnh có kim bằng che phủ cơ thể của tôi. coi không gặp nghe không được bao la thiên địa g ụ c nuôi nhóm sinh bị cầm và biến thân có quan minh tam giới thị vệ ngũ đế tính lên và ảnh tiếng lên trương tiểu h ổ cùng mẫu nam đặc biệt đụng vào nhau mẫu nam đặc biệt bị hắn đánh bay hắn vậy lảo đảo mấy bước không người đi nhặt rơi ở dưới đất khảo quỷ bổng người mẫu nữ đặc biệt b ụ mặt hét t h ả m mấy tiếng thấy được trương tiểu h ổ liên tiếp lui về phía sau điên rồi như nhau đưa ra hai cánh tay hướng hắn tàn nhẫn bắt nhìn dáng dấp vẫn là muốn bóp hắn cổ lay động ta ngoan mệnh bắt nữ người mẫu chân dùng sức về phía sau căng trương tiểu hồ lắc mình trốn một chút cầm lên kh đối người nữ kia người mẫu đón đầu liền một gậy cầm người nữ kia người mẫu đánh chán nứt ra thấm ra máu tươi người mẫu nữ đặc biệt lui về sau một bước ta còn ngoan mệnh bắt nữ người mẫu chân phải trương tiểu h ổ đối với ta kêu đứng bắt chân người đối phó cái đó nam ta trước cầm cô nàng này giải quyết ta nghe lời buông lỏng nữ người mẫu chân từ dưới đất bỏ dậy t h á o xuống sau lưng xuống nước ngay sau đó nghĩ tới một cái vấn đề người mẫu nữ đặc biệt đều bị đánh cho tàn phế tại sao không phải ta đi đối phó nữ trương tiểu hồ đi đối phó cái đó mẫu nam đặc biệt nghiêm đầu vừa thấy trương tiểu hồ cầm trong tay khảo quỷ bồng cơ múa hồ hồ sinh ph khi t h ế mười phần cầm người nữ kia người mẫu đánh chỉ có chống đ ỡ công không có sức đánh trả ta bưng lên xuống nước không thấy mẫu nam đặc biệt cảnh giác cho trương tiểu hồ hộ pháp ánh mắt bốn phía xem nhìn phàm là có chút gió thổi cỏ lay người anh em liền tư màu chó mực trương tiểu hồ mới vừa rồi vậy đỉnh đầu cầm mẫu nam đặc biệt bị thương không nhẹ thời gian ngắn lại không có xuất hiện ta nghiêng đầu đi xem hắn tình hình bên kia liền g ặ p trương tiểu hồ liền điên rồi vậy dùng khảo quỷ b ồ n g cuồng đập cái đó nữ người mẫu đầu đập bảy tám lần nữ người mẫu đầu anh tiếng bị trương tiểu hồ cho đánh bể, bị đánh bể sau đó người mẫu nữ đặc bể sau đó nhựa thân thể ken két ca giòn vang nước da nước da sau đó t a n h hôi máu đen than liền đ ấ y đất từ bên trong bỏ ra ngoài rất nhiều chán ghét côn trùng côn trùng rất nhỏ nhưng lại nhỏ dài cùng tăm sỉa r ă n g tựa như toàn thân đen nhánh chi chi không biết có nhiều ít đoàn chung một chỗ từ người mẫu nữ đặc biệt nước da trong thân thể bỏ ra ở nơi này đ ố n g côn trùng ở giữa có một tấm tích chữ rất nhiều tới dáng dấp p h ù ra người tờ này p h ù ra người có thể so với trước đó ta và trương tiểu hổ tìm được vậy ba tấm tà tính nhiều cá sống vậy đùng đùng n ả y loạn lại buồn nôn vừa kinh khủng ta không nhịn được lui về phía sau hai bước lúc này âm phong nổi lên bột mi trong tràn ngập cái đó mẫu nam đặc biệt vọt ra đi vội vàng bưng lên súng nước đi tư không c ó tư đến cái đó mẫu nam đặc biệt không phải chạy ta tới mà là hướng trường tiểu hồ đi mẫu nam đặc biệt cùng ta thắt thân mà qua ta giơ lên súng nước lại tư hướng trương tiểu hồ kêu tiểu hồ chú ý trương tiểu hồ giống giận một tiếng quăng lên khảo quỷ bổng tiến lên đón mẫu nam đặc biệt đối với ta hồ thủ tiêu thi trùng cầm trên đất phủ ra người nhặt lên đừng để cho nó chạy ta khổ sở nhìn, nhìn xuống đất trên vậy chán ghét một bãi máu đen chi chít h i trùng chán ghét ta quả muốn nói lúc này ta rất muốn đi đối phó mẫu nam đặc biệt nghiêng đầu nhìn một cái trương tiểu hồ không biết lúc nào lôi ra liền một tấm p h ù vàng dính vào mẫu nam đặc biệt trên nót r o n g tay khảo quỷ đồng mang tiếng gió gào thét ở tàn nhẫn đánh cái đó mẫu nam đặc biệt trương tiểu hồ đang ở đại phát thần uy không thời gian ra tay cũng chỉ có thể người anh em giải quyết mặt đất những thứ này buồn nôn đồ chơi d ơ lên xuống nước hướng những cái kia thi trùng và phù ra người tư máu chó trước kia tổng nghe nói nói một vật hàng một vật vạn sự vạn vật đều có k h ắ c tinh thật đúng là có chuyện như vậy máu chó mực trừ tà thật là tác dụng bị máu chó mực tư ở giữa thi trùng lật lăn như sóng không ngừng t o á t ra khói đen rồi trội phát ra tiếng vang lanh lãnh cứng ng thì sông lên dễ đối phó nhưng người mẫu trong thân thể p h ù ra người thật là quá tà tính giống như là cảm thấy uy hiếp vật còn sống vậy nhảy về phía trước rất lao cao lại vẫn suy nghĩ phải chạy hết người anh em tư liền mấy xuống nước lại bị nó cho tránh ra hơn nữa càng nhảy càng cao càng nhảy càng vui mừng rất có tiết tấu rơi xuống nhảy dậy đùng đùng ta giơ xuống nước cùng tư tư liền năm sau súng đều không tư đến ta cũng mất đi kiên nhẫn từ trong túi đ e o vai móc ra màu cho bom hướng vậy p h ù ra người cùng đậm đập hai cái rốt cuộc đập chúng phủ ra người nhưng trên đất đã là một phiến máu chó mực phủ ra người dính liền máu chó mực suy suy b ố c khói đen n g ả y về phía trước rõ ràng chậm lại tác dụng là được ta lại móc ra hai cái tới nhắm ngay tàn nhẫn đập mỏng sóc liêu túi máu chó mực vỡ toang mở bên trong máu chó mực tất cả đều tới lên phủ ra người trên phủ ra người cùng bị xét đánh như nhau không có ở đây n h y nhót rơi trên mặt đất co quắp mấy cái lại cũng không n ú c đ í c h tiêu diệt phù ra người ta không khỏi được hoan hô tiếng nhưng có chút ưu sầu nên làm sao nhặt lên đồ chơi này thật sự là quá đặc biệt mẹ chắn ép hơn nữa còn rất túi nhưng đầu liếp nhìn tr Đúng dịp thấy trương tiểu hồ ủ y phong lấm l ấ m tiêu diệt mẫu nam đặc biệt mẫu nam đặc biệt ngã xuống đất thân thể nứt ra đồng dạng làm ộ t đoàn thi trùng bao quanh phủ ra người thi trùng khắp nơi bỏ loạn trương tiểu h ổ thủ pháp so ta xoáy nhiều móc ra tấm phủ vàng tụng n i ệ m t r ư ớ c thần chú hất tay một cái phủ vàng nhanh bắn ra vanh tiếng cháy trên đất thi trùng cùng sang vậy đốt đốt chỉ còn lại cái phủ ra người ở đó lo lắng n g ả y nhót trương tiểu h ổ một cái bước dài đi qua nhấc chân hướng vậy phù ra người trợn đạc một cái、băng. tiếng giòn vang sau đó hắn dùng chân nghiền một cái vậy phù ra người liền cũng không n ú c đích nữa người anh em nhìn ánh mắt đăm đ trương tiểu hồ đích sắc là so ta cao như vậy một chút xíu trương tiểu hồ đạp xong rồi phụ ra người không người nhặt lên dán t ấ m phụ vàng hướng ta đi tới nhìn nhìn xuống đất trên vậy một ngày đối với ta nói ngươi làm rất buồn nôn h ta lập tức liền mất hứng nói với hắn ngươi xuất thân long hồ sơn có sư phụ dạy có người chỉ điểm từ nhỏ luyện tập đạo pháp người anh em chính là một con đường hoang dã người nửa mùa mấy ngày trước còn là một viết văn người có ăn học bây giờ có thể làm đến bước này đã rất tốt được không trương tiểu hồ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ngươi nói đúng vậy ngươi còn không ngo đưa phủ ra người nhận lên Trương tiểu h ầ như mày, ta nhìn một cái trên đất bờ bãi, cứng ngắc thi t r ù n g hòa lẫn máu chó mực, sền sệt một mảng lớn, đích xác là có chút buồn ôn. Ta làm không nhìn thấy nghiêng đầu sang chỗ khác, trương tiểu h ầ không biết làm sao từ trong túi đeo vai móc ra t ấ m phù vàng, dùng phù vàng ứng tiền trước b ư ớ c lên máu chó ở giữa phù ra người. cả thế giới thanh tính, ta thở phào nhẹ nhõm, cảm giác rất là mệt mỏi, trên mình bùn rùn chuyến đi này thật không phải là người bình thường có thể làm. tiểu hồ, x o n g chuyện chứ còn không có. nghe được trương tiểu h ầ nói còn không có, ta thiếu chút nữa nhảy lên, hỏi, không phải cũng dọn dẹp sạch sẽ sao. tại sa chúng ta phải đem cái này nằm chương phủ ra người đốt mới tính là chân chính xong chuyện vậy nhanh chóng đốt đi cùng gì chứ cùng ký giả phỏng vấn à ta cho lưu lão bản gọi điện thoại để cho hắn tới đây ngay trước hắn mặt đốt mới tính là thật xong chuyện ta lập tức liền rõ ràng trương tiểu h ổ là có ý gì lấy tiền làm việc dù sao cũng phải cho người ta một câu trả lời thỏa đáng không để cho lưu lão bản biết chuyện nghiêm trọng dựa vào cái gì liền cầm người ta trăm nghìn đồng tiền còn có mấu chốt một chút phải sự việc chúng ta là giải quyết vạn nhất lưu lão bản còn dư lại sáu mươi ngàn không cho liền đâu hại người chi tâm không thể có Phòng người chi tâm không thể không nghiêm hướng hồ 22, hồ hiểm 22, hồ hiểm người nói, ngươi nói đúng. Trưng Giang Trưng Giang gật tiểu cái, túc ác. ác. tâm ta một à đầu lưu lão bản tới so ta tưởng tượng còn nhanh mười mấy phút đã đến thương trường lần này không có mang nhiều người như vậy chỉ mang theo một cái trong tay s á c h giấy bao mặt đầy hung khí xăm thiếu niên thấy được ta và trường tiểu hồ lưu lão bản tăng thêm tốc độ đi tới cách còn xa liền vội hỏi nói thế nào trương tiểu hồ gật gật đầu nói còn thiếu một bước liền giải quyết nhìn trên đất bừa bãi và máu chó Còn có hai cái nằm trên đất nổ tung nhựa người hai trai gái người mẫu, đất lưu lão bản t vội và nói g n vậy còn chờ gì đốt đi trương tiểu hổ cười một tiếng ngươi là người thuê được cùng ngươi giao phó rõ ràng mới có thể đốt tả lưu lão bản là cái lao giang hồ nghe lời tri âm lập tức cũng biết trương tiểu hồ là có ý gì từ xăm trong tay thanh niên cầm lấy giấy bao đưa cho trương tiểu h ồ nói đây là còn dư lại sáu chục ngàn đồng tiền sau này có chuyện còn thiếu phiền thoái không được hai vị huynh đệ ngày hôm qua lưu lão bản đối với ta và trương tiểu h ồ vẫn là một hơi một cái tiểu huynh đệ ngày hôm nay gặp mặt chữ nhỏ không thấy thành huynh đệ thuyết minh chúng ta có tư cách cùng hắn xưng anh xưng em người hà vẫn là được có bản lãnh có bản lãnh mới có thể để cho người và n g ư ờ i xưng huynh gọi đệ không bản lãnh cũng chỉ có thể là người em trai trương tiểu h ồ nhận lấy túi giấy mở ra nhìn xem ngay ngắn như nhau sáu điệp vé mời tiện tay đem túi giấy bỏ vào trong túi leo vai cái chìa khóa xe trả lại cho lưu ngồi xuống từ lập đuôi trong chén cầm cây kia đã bình tĩnh đuôn ném qua một bên cầm năm chương phủ ra người ném vào trong chén móc ra một tấm phủ vàng vây quanh chén bên khoa tay múa c h â n một tí nhẹ giọng tụng niệm thần chú lựa lệ chiếu dọi thần xích minh hoán hách chạy mây lưu trông thiên đô s ắ c hạ tinh đấu ẩn minh mây đen đầy vải điện lửa chạy tinh kim việt bú tở thu chém tà t inh thiên làm một tí tóc chấn động tóc oanh cấp cấp như luật lệ thần chú trong tiếng trong tay hắn phủ vàng nhẹ nhàng run một cái phủ vàng liền bốc đốt trương tiểu hổ cầm bốc cháy phủ vàng hướng trong chén phảng phất là rơi vào s a n g trên trong chén năm chương phủ ra người một tí liền đốt khói đen n g ấ t trời năm tấm phủ vàng vật còn sống vậy điên cùng g i y ruộng trong đó sen lẫn quái、e、dị k ê u thảm thiết ông chủ trương s ắ c mặt đều thay đổi lui về phía sau hai bước c h ơ n g tiểu hổ thủ ở một bên phàm là có phủ ra người muốn đổ tới sẽ dùng khảo quỷ đ ổ n g ngăn cản trở về năm chương phủ ra người bị đốt nắm đen từ bên trong chảy ra máu đen thanh hôi mùi vị c h ẳ n n g ậ m vậy thì thật là xoa、so、hầm câu con túi ta thiếu chút nữa không khói cố nén không đậu mắt thấy phủ ra người sẽ bị đốt thành cho trước mắt ta đột nhiên một hoa có hình ảnh xuất hiện loại cảm giác đó xuất hiện lần nữa đuổi theo lần ở trong công viên tưởng niệm như nhau ta thấy được một bức tranh một cái nhìn qua tuổi tác không nhỏ lao đầu đột nhiên từ trên giường kinh ngồi dậy còn không chờ một chút giường phúc phun ra một ngụm máu tươi hắn c ấ p vội vàng hai tay bắt p h á p quyết trong miệng nói l ầ m bẩm máu tươi trên khoẻ miệng cũng không ngừng c h à n ra ta cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn hắn qua không tới một phút lao đầu kia đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ta thần s ắ c thê lương hỏi ngươi là ai ta là ngươi bao ứng ta nhàn nhạt trả lời một câu hoảng hốt hạ hình ảnh trước mắt không có Ta vẫn là đứng ở trong thương trường mặt, trong vẫn đứng chén là ở phù ra người bị hủy không có ở đây bút khói đen cũng không ở có thê lương tiếng quát tháo lưu lão bản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sắc mặt hòa hoãn rất nhiều trương tiểu hổ vô vô tay được rồi lưu lão bản yên tâm phù ra người bị hủy khẳng định sẽ cắn trả đến bảy tụ linh trận yêu nhân chúng ta sống cũng chỉ làm xong nếu là nếu không có chuyện gì khác chúng ta liền đi trước không chờ hai ta rời đi lưu lão bản vội và nói g n hai vị huynh đệ cái này sẽ không lưu lại hậu h o à n chứ n g ư ơ i yên tâm tụ linh trận bị chúng ta phá còn ở ngươi thương trường thả ba tấm sạch sẽ thiên địa thần chú thương trường hiện tại rất sạch sẽ sẽ không có âm tạ v ậ n vậy vậy nếu là đối phương không cam lỏng tiếp tục đối pho ta âm thẩm thi âm chiêu làm thế nào trương tiểu hậu nghiêm túc nói cắn trả lực lượng rất mạnh không có cái hai ba năm thiết lập tụ linh trận yêu nhân không khôi phục được ta có thể bảo ngươi một năm thương trường sẽ không xảy ra chuyện có thể chúng ta có thể bảo tạm thời không bảo vệ được n h ấ thế t coi như là phục vụ sau khi bán đó cũng là có kỳ hạn như vậy cầm nếu là thương trường trong một năm xảy ra chuyện chỉ cần vẫn là cùng chuyện này có liên quan chúng ta bảo đảm giúp ngươi giải quyết nhưng nếu là không phải chuyện này vậy thì nói khác lưu lão bản v ậ y rõ ràng đạo lý này trương tiểu hổ lời đã nói đến mức này cũng sẽ không ở kiểu cách đối với ta hay nói vậy cứ như thế có chuyện ta ở cùng các người liên lạc ta để cho em vợ ta đưa các ngươi về nhà ta trước giải quyết cửa hàng tổng hợp chuyện bay đầu ta mời hai vị huynh đệ ăn cơm không cần lưu lão bản ngươi làm việc trước tự chúng ta trở về được khách khí đôi câu ta và trương tiểu hổ đi ra thương trường vừa ra thương trường liền gặp đứng ngoài cửa mấy cái người đàn ông lưu lão bản là sớm c o i chuẩn bị không biết là thêm can đảm vẫn là phòng bị hai ta ta cưới xe điện mang trương tiểu hổ rời đi thương trường hai ta đều có chút thiên lặng qua một hồi ta mới nói lưu lão bản thật giống như không quá tin tưởng chúng ta à. trương tiểu hổ ư một tiếng bình thường cho nên ta mới đem hắn gọi tới ngay trước hắn mặt đốt phủ ra người nếu là tự mình đốt hắn sẽ càng không tin hai ta hơn nữa coi như hắn chính mắt nhìn thấy phủ ra người bị đốt hắn vậy nhất định sẽ tìm những người khác tới xem xem hai ta có phải là thật hay không giúp hắn dọn dẹp thương trường có phải là thật hay không lại không có tà mà gây chuyện nói đến đây trương tiểu hồ thở dài một tiếng giang hồ hiểm ác cả chúng ta vẫn là được nhiều hơn chú ý giang hồ đúng là hiểm ác nhưng vì cái gì ta lại có một loại thật là kích thích cảm giác không những không có sợ ngược lại mơ hồ cảm thấy rất hưng phấn chẳng lẽ người anh em trời xanh liền mang theo không an phận gen ta không nhịn được cười h ắ t h á c giang hồ hiểm ác cả thật là kích thích đích sắc là thật là kích thích hì hì trương tiểu hồ cũng cười theo hai ta hì hì cười ngây n g sẽ trương tiểu hồ hỏi ta n g ư ca có chuyện ta rất không hiểu trước đây không lâu ngươi còn là một tọa ban dân văn phòng cho tới bây giờ không tiếp xúc qua quỷ thần ta cũng nhìn ra được hôm nay là ngươi lần đầu tiên trừ ta b ắ t quỷ ngươi làm sao liền có thể làm được không sợ còn có thể biểu hiện như thế tú ta âm thầm than thở một tiếng người anh em cũng là bị buộc lên lương sơn à, không cần biết h a y nhiều một hoa bị ngạn tay b à i cơ hội còn nói cho ngươi chỉ có mấy chục ngày tuổi thọ buộc ngươi tiếp tất cả loại nhiệm vụ kéo dài tánh mạng sợ rằng cũng được lớn gan không lớn gan cũng không được ả đi theo trương tiểu hồ làm việc còn có thể kiếm tiền cho mạnh hiệu ba làm việc chẳng những không có tiền còn trừ ta ba mươi phần trăm công đức điểm dĩ nhiên những thứ này là bí mật không thể nào cùng trương tiểu hồ nói giống như hắn cũng sẽ không cùng ta nói tại sao sẽ bị đuổi xuống núi chuyện trừ cái này ra ta còn có một cái đặc biệt quang minh tránh đại nguyên nhân đó chính là ta cười khổ nói tiểu hồ hạ ta lớn gan là bởi vì là ta biết không có tiền so quỷ càng đáng sợ hơn trương tiểu hồ trầm mắc sẽ nói có đạo lý không phải có đạo lý là thật lý đây là cái kim tiền thế giới tiền chính là thân phận địa vị tiền chính là cân nhắc người ở trong cái xã hội này giá trị tiền là người hình tượng tiền là người cao độ tiền vẫn lời à tình yêu của ngươi. Có phải hay không cảm thấy ta rất tụ? Ta nói cho ngươi. không nói ngươi, nhiều n phải hay cho yêu của Có cảm mặc g ư rất dù nói g miệng không nhưng không người giới cùng, nguyện trong xương, tục đến bùi bên trong. o à là làm i vi cuối bùi Lời phạm bậm nhận, chính cần danh tình đến đến bên n thừa thực chỉ tế, ta ta tục tục đây này nhìn như là ở cùng trương tiểu hồ nói chuyện phiếm đối ta lại nói làm sao thử không phải than phiền và khơi thông làm ta vẫn là người thiếu niên thời điểm có cao xa lý tưởng cùng hoài bão nhưng làm ta đi lên xã hội bị cái thế giới này làm phục phục thiết tiếp sau đó ta mới phát hiện tất cả lý tưởng cùng hoài bão cũng thành lập dù có tiền trên căn bản nếu không ngươi tất cả lý tưởng cùng hoài bão c ũ người chỉ cho là một để n g không cười nổi, cười Người nổi phải nạo không không đây là ta một. Người không biết làm sao đây là tất cả mới vừa đi trên xã hội người tuổi trẻ không biết làm sao chúng ta dậy so gà sớm ngủ so gà trễ kiếm trước miễn cưỡng có thể ăn cơm no tiền khổ khổ vùng vây chờ đợi cơ hội ta rất cảm khái còn có chút t h ổ n thức trước tiểu hồ đối những thứ này nhưng không có cảm giác gì nghe được ta nói tới tiền đánh một tí ta nói ngư c a ngươi ngừng một tí hai ta đem tiền chia ta dừng lại xe điện trước tiểu hồ từ trong bọc giấy đếm ra mười lăm nghìn nói lần này chúng ta tổng cộng kiếm trăm nghìn dựa theo quy củ năm mươi nghìn quên đi ra ngoài ngươi yên tâm trong đó hai mươi lăm n g h n ta sẽ lấy ngươi danh nghĩa quyên còn dư lại hai tá phân ta nhận lấy trương tiểu h ổ đưa cho ta tiền hỏi hai ta cầm mệnh kiếm được tiền ngươi lại không thể thiếu quyên điểm trương tiểu h ổ dùng sức lắc đầu một cái đặc biệt kiên định đối với ta nói đây là chúng ta long hồ sơn quy củ ta không thể phá hư quy củ ngươi yên tâm quyên tiền ta sẽ để cho chúng cho hóa đơn trương tiểu h ổ đều nói như vậy ta còn có thể nói gì tổng không thể hư người ta quy củ hai mươi lăm ngàn vậy không ít định ta trước gần nửa năm tiền lương làm người hiểu biết được đủ sống là trương tiểu hồ nhận có thể mang ta kiếm tiền cũng không tệ chia tiền ta muốn cưới xe điện đưa trương tiểu hồ về nhà trương tiểu hồ không để cho ta đưa hắn muốn tự đón xe đi ta cùng hắn đợi hồi trương tiểu hồ ngăn lại chiếc xe taxi ở hắn mau lên xe thời điểm ta nhớ tới sự kiện nói với hắn tiểu hồ minh thiên buổi tối sáu mươi bảy h trung đến tìm ta chúng ta khánh chúc mừng một tí người anh em mang ngươi h n chuỗi trương tiểu hồ quay đầu lại nói h à n h à vậy ta ngày mai đến tìm ngươi ta gật đầu một cái đột nhiên lại nghĩ đến vấn đề tiểu hồ ngươi là đ ạ o sĩ có thể ăn thịt chứ trương tiểu hồ cũng chui vào trong xe nghe được ta hỏi từ trong cửa sổ xe thỏ đầu ra đối với ta nói có thể ạ chúng ta long hồ sơn là phù lục phái không chỉ có thể ăn thịt còn có thể c ư ớ i vợ đây t r ờ i ạ ta hỏi ngươi có thể ăn được hay không thịt ai hỏi ngươi có thể hay không c ư ớ i vợ chẳng lẽ thằng nhóc này xuống núi là tới tìm tức phụ trương tiểu hồ gặp ta không nói đưa đầu hỏi ta ngư ca còn có việc sao không có sao ta có thể đi h ạ ta hướng hắn phất phất tay tài xế một cước cần ga biến mất ở trong đêm tối người anh em vậy nhảy lên ta mến yêu chim non bài điểm xe điện gia tăng tốc độ về nhà lần nữa hoàn thành địa phụ trí khôn sinh hoạt g á p nhiệm vụ ta cuốn cuốn về nhà thêm chút chương hai mươi ba không hiểu tự tuyển về đến nhà bội kỳ còn vội ở trên ghế s a lon xem tv thấy được ta trở về đột nhiên mắt khóc rừng rừng biết chứ chỉ đổi nói n g ư ca ta tốt lo lắng ngươi hay sau này sớm chút trở về nhà ta là thật thật rất lo lắng ngươi hay chính ta còn rất cảm động chính là nó vậy một miệng hương cảng khoang là chuyện gì xảy ra ngươi không biết ngươi là cái thú vật sao trong công viên tưởng niệm đi ra ngoài t r a n g cái gì hương cảng đi ra ngoài à ta an ủi bội kỳ đôi câu để cho nó ăn ít thực phẩm rác rưởi uống ít c o l a liền nhanh chóng hồi nhà của mình đi ngồi vào máy vi tính trên ghế ta không kịp chờ đợi mở ra địa phủ trí k h ô n sinh hoạt áp hoàn thành nhiệm vụ lấy được một trăm bốn mươi điểm công đức điểm cộng thêm trước khi hơn chín mươi điểm ít nhất có thể sống hơn nửa năm không cần cả ngày khẩn trương tuổi thọ không đủ còn nữa chính là ta cấp bậc biến thành đồng xanh tiểu pháp sư cấp hai vẫn xui trị giá giảm năm giá trị may mắn thêm năm trừ cái này ra hết t h ể như cũ trung tâm mua sắm vẫn là không có đối với ta mở cửa ta cầm một trăm bốn mươi điểm thêm đến tuổi thọ trên liền không có nghiên cứu gì tốt cầm trong túi đ e o vai mười lăm nghìn lấy ra nhìn trên bàn tiền sinh hoạt tạm thời không có vấn đề mặc dù rất nguy hiểm nhưng vậy thu hoạch không thiếu đốt điếu thuốc suy tư hạ cái gì vậy không suy tính đi ra dứt khoát nằm ngủ trên giường một đêm ngủ ngon một mực ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai gần mười điểm mới lười biếng thức dậy sau khi rời giường tinh thần rất tốt chính là trên mình vừa đau lại đau cảm giác vậy vậy cũng bất đắc kính hơi động một cái liền cả người đau ta biết là cái này hai ngày cường độ cao thể lực và khẩn trương sau trạng thái xem ra sau này được phải thật tốt rèn luyện thân thể đứng lên liền hơn mười hát ta cũng không ăn đ i ể m tâm rửa mặt một chút xoát đánh răng mở máy vi tính ra liền gần mười một giờ ta gọi hai phần giao hàng thích hợp ăn một bữa cơm nước xong ta bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm liên quan tới đạo thuật và đạo pháp tin tức cùng Trương t ta ta mấu hợp chốt a biết và nhất i u h là người anh em giàu gì là cái cấp hai đồng xanh tiểu pháp sư tổng không thể vừa có chuyện liền sách súng nước xung phong tung đầy đất máu chó vậy quá ảnh hưởng ta hình tượng ta rất hâm mộ trường tiểu hồ pháp thuật phụ vàng Cương b xem xem thật, thật, giả giả. thật nghiêm túc tra nhiên, tư liệu thoáng một cái vậy đã đến chạm vào tối ta cho lý văn na gọi điện thoại nói buổi tối mời nàng ăn chuỗi không tới mười phút lý văn na liền xuất hiện ở ta trước mặt hôm nay lý văn na như cũng không quá chính thưởng phá đậu quần jean màu đen áo thun dưới chân măng dép không có ở đây là tấp vàng mắc cái lông đỏ ngoài miệng tha cái điếu thuốc vẫn là như vậy tóc loại loẹn vẫn là như vậy giống như một nữ lưu manh vào nhà ta sau đó liếc mắt liền thấy được ổ ở trên ghế s a lon ăn sợ n ạ c khoai bội kỳ ánh mắt ngay tức thì liền sáng trách trách hô hô nói trời ạ nhà ngươi chó còn sẽ ăn sợ n ạ c khoai hả. bội kỳ đ ố i l y văn na nói nó là chó tương đối tức giận chật từ trên ghế s a l o n đứng lên căn căn lông trắng cũng dựng lên nhìn dáng dấp muốn n ổ i t á o ta vội vàng hô bội kỳ đừng c á n người tiểu tỷ tỷ này là bạn của ta bội kỳ rất nghe ta mà nói trong cổ họng gầm nhẹ hai tiếng tiếp tục ổ trở về trên ghế xa lon nhưng là rất không cao hứng trận mắt nhìn lưu viên nhỏ mắt nhìn lý văn na lý văn na căn bản không quan tâm đối với ta nói nhà ngươi cho sửa bội kỳ làm sao nổi lên cái heo tên chữ nhà bội kỳ thật đáng yêu biết ăn s ờ n ạ c khoai biết hút thuốc sao lý văn na đem trong tay kẹp khói đưa cho bội kỳ ta cho rằng bội kỳ sẽ nổi giận cũng không có bội kỳ ngậm liền khói lại thật hút một hơi còn khạc ra một cái tròn trịa vòng khói ta đặc biệt mẹ cũng hết ý kiến lý văn na kinh ngạc nói chuyện cũng n g tông bội kỳ thật là đáng yêu quá thần kỳ chó ta thấy nhiều biết hút thuốc chó còn chưa từng gặp qua đâu cho ta mượn chơi mấy ngày thôi Ta đột người h hối hận i tới hối, ê n Văn Na tới ăn n n Lý chua、hồi. sở dĩ à là bởi vì là lần bởi vì t r ớ c nàng m ta ăn một bữa, ăn liệu ầ n này cùng Trương t ể thể u Hồ ăn cơm, nghĩ hai ăn người cũng mời, hai người cũng cơm, có một mời, mời, là là là tiết i k m điểm liền tiết kiệm một đ liền tiết tới i Lý ề không nghĩ tới Lý Văn Na như vậy không chút, vậy đến nhà tới a liền bội Người đều treo t đùa kỳ. còn có thể đuổi đi là sao rồi cứ như vậy đi nhìn xem đồng hồ đã hơn sáu hát chương tiểu hồ kém không nhiều cũng nên đến gọi điện thoại cho hắn đang trên đường tới lại đợi hồi gần bảy h thời điểm m ớ i đến t r ư ơ n g tiểu hồ vào cửa thấy lý văn na ở trên ghế s a lon cùng b ộ i kỳ ăn trúng sờ n ạ c khoai đầy mặt dấu hỏi ta đ ố i lý văn na nói tới na tỷ ta cho ngươi giới thiệu cái cao nhân ta huynh đệ trương tiểu h ổ long h ổ sơn trẻ tuổi một đời n h ư bức nhất pháp sư tức hiệu nhất chủ kình thiên không ngã ô n g mới vừa xuống núi là ta kim bài hợp tác lại một chỉ lý văn na đối trương tiểu h ổ nói vị này na tỷ là có nước nga huyết thống có hai cái tên chữ nước nga tên là nạ tạ s ạ truyền thống ma pháp người thừa kế ngu không sót mấy nhỏ ma tiên bài tạ rột người nghiên cứu lý văn na tiểu thư trương tiểu hồ đối với ta ban cho hắn ngoại hiệu rất bất mãn trận mắt nhìn ta một mắt rất cẩn trọng đối lý văn na nói ngươi tốt ta là trương tiểu h ổ lý văn na nhưng đối với ta cho nàng đặt ngoại hiệu không có gì phản ứng tùy tiện đứng lên vỗ xuống trương tiểu h ổ bà vai cùng ta không cần k h á c h khí tiểu ngư huynh đệ chính là ta huynh đệ ngày hôm nay tỉ mang các ngươi ăn chua ôi cũng được uống tốt lắm ai uống không tốt chính là xem thường ta trương tiểu h ổ nhìn ta một cái hỏi ngày hôm nay không phải ngươi mời khách sao ta đối hắn không biết làm sao lại khổ sở cười một tiếng bảy h ba mươi chúng ta ba cái ngồi ở bên ngoài tiểu khu một nhà sạp thịt nướng từ trên lý văn na ha miệng trước hết muốn một cái địa ba mươi cái l ư n cận ă m mươi cái chua ôi hai mươi cái bạc gân hai mươi cái thiệt ân khiêu mở một chai bia đối với ta và trương tiểu hồ nói ngày hôm nay tỷ cao hứng trước cạn l à kính ngựa đầu một cái một chai bia làm nhìn trương tiểu hồ gương mặt t ừ quất thẳng tới rút ra không nhịn được hỏi ta ngư ca ngươi đây là đang vậy biết n ữ thổ phỉ ạ nói hơn liền đều là câu chuyện nước mắt rào rào rào rào tới liền liền ta không cùng trương tiểu hồ nói quá nhiều đều là người tuổi trẻ hợp được tới liền kết giao bằng hữu không hợp được sau này bớt đi đi là được thôi hỏi thăm như vậy nhiều làm gì cũng không phải là có mắt một chai bia xuống bụng bầu không khí thì có trò chuyện linh tinh trương tiểu h ổ từ trong túi móc ra cái hóa đơn đối với ta nói ngư ca đây là ta cho thành phố cô nhi viện quên tiền hóa đơn ngươi xem xem không cần xem ta tin tưởng ngươi ta không xem lý văn na nhưng nắm lấy đi nhìn một cái kinh ngạc nói không nghĩ tới các ngươi hai cái vẫn là cường hảo một quyên chính là năm mươi nghìn sau này ta cùng các người phối hợp được cái gì cường hảo cái này chúng ta hai ca bán mạng tiền tốt sinh nhà bán xì trận ma quỷ lộng hành chuyện biết không ta nghe nói qua chúng ta hai ca tối ngày hôm qua giải quyết tốt sinh lưu lão bản cho trăm nghìn khối góp năm mươi nghìn chúng ta hai ca một người hai mươi lăm n g h n hiện tại tin tưởng chúng ta là pháp sư liền chứ thiệt hay giả nha lý văn na kinh ngạc hỏi n g ư ơ i không tin ta cũng không có biện pháp lý văn na trận to hai mắt nhìn ta một cái lại nhìn xem trương tiểu h ổ đột nhiên vô bàn một cái ta tin tới làm c h a i này ta trận mắt hốc m ồ m nhìn lý văn na các nàng này là ngũ hành thiếu rượu sao động một chút là lối bình thổi cái này phải là hơn có thể uống một người nữ sinh à, muốn không muốn mạnh như vậy nàng người nữ sinh cũng làm ta và trương tiểu hồ không có cách nào trang tính sợ chỉ có thể là phụng bồi nàng lại cạn một chai lý văn na một chai uống xong chai bia tử đi trên bàn một đôn l a o đi khỏe miệng nói sau này ở có chuyện này mang theo ta có được hay không ta và trương tiểu h ổ nhìn nhau một cái ai cũng không nói nói lý văn na đại đại liệt liệt nói ta không phân chia các ngươi tiền nói thật cùng các người nói ta là tạ dột xem bói hiệp hội hội viên bày sạp thuần túy là ta nghiệp dư yêu thích thật sự là ở nhà trạch nhàm chán không khách k h í nói ta mỗi tháng tuyến trên xem bói thì có hai ba chục ngàn đủ ăn đủ uống không phân chia các người bán mạng tiền trừ tạ dột trên bạc sư ta còn có một cái khác thân phận đó chính là bị ly bị liễu chủ ở phía trên phát một ít liên quan tới tạ d ộ t xem bói giáo trình cùng với thần bí chuyện tiện và ma pháp vật có liên quan ta muốn trở thành là triệu fans hâm mộ lớn út chủ một mực không việc gì khởi sắc hai n g ư ờ i châu b ò như vậy ta đi theo hai n g ư ờ i c h ụ t một ít trừ tà tiktok lưu lượng liền lên tới ả. lý văn na rất sợ ta không hay không tin lấy điện thoại di động ra mở ra b í l ý b í ly áp cho hai ta xem nàng trang chính nó tổ chức tài khoản đều lãnh vực thần bí danh tiếng d ậ y không tệ bên trong hơn một trăm cái video một nửa là liên quan tới bài tạ d ộ t một nửa là liên quan tới tất cả loại đô thị truyền thuyết và thần bí học cùng với mê hoặc không giải trừ biên tập lại video lý văn na dương dương đắc ý nói t ỷ không chiếm hai n g ư ơ i tiện nghi ta f a n s â mộ m nhiều vậy sẽ để cho người biết nhiều hơn hai n g ư ơ i sau này lại còn loại chuyện này không phải là có thể trực tiếp tìm hai người các ngươi sao các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này thật giống như có điểm đạo lý à hôm nay cái niên đại này hương diệu cũng sợ ngõ hẻm sâu à ta nhìn kỹ xem lý văn na phát video chế tạo coi như nghiêm túc nhưng không việc gì mới mẻ f a n s â mộ m hơn hai trăm nghìn muốn làm triệu f a n s â mộ m út chủ còn k é m xa trương tiểu hồ dò đầu cùng ta cùng nhau xem lý văn na điện thoại di động uống mặt đỏ bừng nói hành ngược lại là hành ta kinh ngạc nhìn một cái trương tiểu hồ phát hiện thằng nhóc này căn bản không hiểu được làm sao cự tuyệt người khác thảo nào ban đầu hai ta thứ nhất ta ăn gặp mặt ta nói muốn cùng hắn hợp tác hắn cũng đồng ý đâu thì ra là như vậy đừng không tin trong cuộc sống thật có như thế một loại người không hiểu được cự tuyệt không phải một loại bệnh mà là ta cũng không nói lên được nguyên nhân nhưng rất hiển nhiên trương tiểu hồ chính là loại người này xem ra ta được tìm một cơ hội cùng hắn thật tốt nói một chút lý văn na nghe được trương tiểu hồ nói phải lập tức lại nổi lên khui một c h a i b ị a mới vừa phải nói trương tiểu hồ nói tiếp nhưng mà trừ t a bắt quỷ là rất nguy hiểm chúng ta tổng không thể lại chia ra cái người tới chiếu c ấ ngươi chứ lý văn na từ trên cổ tháo xuống cái ngôi sao năm cánh dây chuyển đưa cho trường tiểu hổ nói có thấy không tổ tiên chuyển xuống trừ tạ vật ta biết ma pháp không cần các ngươi chiếu cố thấy nguy hiểm ta liền tránh ta chính là c h ủ điểm tiktok ta tò mò đi xem lý văn na dây chuyển rất phổ thông cũng không có gì hiếm lạ tò mò hỏi chợ xỉ mua mười đồng tiền b ạ cái c chương hai mươi bốn h i ệ m vụ mới chương hai mươi bốn h i ệ m vụ mới lý văn na hung h á n trợn mắt nhìn ta trầm giọng nói tiểu ngư hả ngươi có biết hay không ngươi còn như vậy nói chuyện sớm muộn sẽ bị người cho đánh chết ta thích lên tiếng nói nhìn ngươi nói thật g i ố nhìn g n ư k h lý văn na cùng trương tiểu hồ nũng nịu ta kích linh linh dùng mình một cái nổi da gà rất đầy đất liền lý văn na vậy tính cách lối ăn mặc nói thật ta liền không cầm nàng làm cô gái thuần túy làm người anh em xuất xứ ngươi có thể tưởng tượng một cái động một chút là đối bình thổi cô gái nũng nịu là dạng gì sao đó không phải là bồn ôn là sợ hãi trương tiểu hồ uống hơi nhiều chiêu không ngăn được lớn đầu lưỡi nói phải phải đi lý văn na cho trương tiểu hồ ném một ánh mắt cởi đến rũ ọn đẹn ọn đẹn nói ta cũng biết tiểu hồ ca ca tốt nhất ngươi có thể được nói chắc chắn nha nói xong câu này cầm lấy một chai bia hào phóng tránh ra nắp đ ố i trương tiểu hồ nói cảm ơn tiểu hồ ca ca c h a i này ta làm ngươi tùy ý ngửa cổ thổi một chai chỉnh trương tiểu hồ có chút tay chân luôn cuống mà ta muốn giết chết lý văn na ca yêu nghiệt này mấy chai bia xuống bụng c ộ n thêm lý văn na vậy tựa như quen tính cách bầu không khí đã thức dậy vừa nói cười thẳng đến mười điểm hơn cũng không có tan cố ý uống được cuối cùng lý văn na cần phải lôi trường tiểu hồ xe đuối trước bên đường thùng rắc kết nghĩa anh em ta hút thuốc vui vẻ xem hai người bọn họ đeo xấu một chút cũng không có cần ngăn cản ý ta đột nhiên cảm thấy không cô đơn mới bằng hữu cuộc sống mới ta lại có điểm thích cuộc sống như thế ngay tại chúng ta ba cái càng uống càng nhiều lý văn na muốn kéo ta cũng kết nghĩa anh em mà ta chết sống không đồng ý thời điểm ba chiếc xe sang ngừng ở bên lề đường từ bên trong xe đi ra năm người tuổi trẻ ba nam hai nữ ngồi ở chúng ta phía sau không xa trên bàn một g ố n g dọi sơ hai chiếc hót c h đều là hơn triệu xe thể thao năm cái người tuổi tắc cũng không lớn nhìn qua so ta và trường tiểu hồ còn trẻ như vậy mười hai tuổi ăn mặc xa xỉ đồ trang sức chiều bài trên mặt viết đầy ta rất phách lối ta có tiền n g ạ mạn vừa thấy cũng biết là phú nhị đại hô to gọi nhỏ để cho l á o bản nhanh chóng trên c h u ỗ i ta đối phú nhị đại không có cảm tình gì nhưng vậy không ác cảm dẫu sao người ta cũng là bằng bản lánh đầu t h a i hâm mộ không đến hai cái thế giới người lẫn nhau cũng không thấy được đối phương thế giới lại càng không có lũi tới mà đây chút phú nhị đại cũng không xem trong tiểu thuyết viết như vậy năng ngược gặp người mà đã tội ngược lại có chút buồn buồn không vui tiểu hồ ca các người lúc nào sẽ hành động lại ạ hai ta có thể kết nghĩa anh em thùng g á c làm chứng ngươi nhất định được mang theo ta ta nếu là được triệu chủ mời ngươi và tiểu ngư ăn bữa thì lớn phải phải ta đáp ứng khẳng định mang theo ngươi có thể chúng ta hiện tại không làm ăn à làm ăn không phải dễ tìm như vậy chủ yếu là hai ngươi không danh tiếng một khi ta ghi lại video nhìn nhiều người biết người các ngươi vậy là thêm tìm các ngươi giải quyết chuyện người là thêm các ngươi mang theo ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu dùng kinh tế học câu nói kia tại sao nói đến nha đúng rồi cùng thắng lý văn na còn ở quân trương tiểu h ổ trương tiểu hồ đã chiêu không ngăn được ta uống cũng có chút nhiều đầu tỉnh tỉnh hút thuốc để chống m ì n sau lưng một bảng t i u con nhà giàu nói chuyện chỉ như vậy chuyển vào ta trong lỗ t a y không phải ta muốn nghe mà là bọn họ giọng nói quá lớn một người nam hỏi ăn xong chuỗi chúng ta đi làm gì hả bính địch hay là đi đua xe cái này đem dài từ từ được tìm điểm hạng mục chịu đựng thời gian à. một người nữ hừ một tiếng có ý gì còn không phải là lão một bộ nên chơi cũng chơi một chút cũng không có ý nghĩa có thể hay không tìm điểm có ý tứ kích thích một chút hạng mục nếu không đi nhà ta dạp chiếu phim xem khủng bố điện ảnh ai ai nói tới khủng bố điện ảnh ta hai ngày trước đi đông kinh buổi tối đi dạo phố thời điểm đụng phải một kiện ngư bức chuyện một cái âm dương sư đang bắt vết rách nữ vết rách nữ các ngươi biết chưa chính là cái đó kinh khủng đô thị truyền thuyết lúc ấy ta liền cao chiều đường phố đều không đi dạo đi theo vậy âm dương sư đi bắt vết rách nữ người ta vậy âm dương sư thật kêu ngư bức a n mặc cổ đại bạch b à o lớn lên thật là đặc biệt mẹ x o á i phía sau có người đi theo thu hình còn có phục vụ vết rách nữ ngươi đụng tới người ta đóng phim vậy đi còn có thể thật có ta cũng không biết à không giống như là đóng phim chỉ một cái máy quay phim đi theo còn có hai cái người hầu không thấy ánh đèn à đạo diễn cái gì ta đi theo không nhiều lắm một lát liền bị cản lại không để cho đi theo bất quá đi theo nhìn náo nhiệt vậy đoạn thời gian đó là thật kích thích cả ta cảm giác tâm nhạy cũng mau rất nhiều khẩn trương hương phấn đích xác là thật có ý tứ vậy rất kích thích tại sao chúng ta bên này không có vết rách nữ và âm dương sư đâu muốn tìm kích thích đúng không ta đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện đùa tới tới các ngươi lại gần điểm ta cùng các người nói ta mơ mơ màng màng liền nghe được như thế nhiều tiếp theo vậy năm cái phú nhị đại xì xào bàn tán đi ta rất là cảm khái một phen thật ra thì người anh em cũng là thua nhị đại tới thiếu nợ thua có vài người à chỉ là vì sinh hoạt liền dùng hết toàn bộ khí lực được cầm mệnh đi l i ề u mạng còn sống chưa ra hình dáng gì người anh em chính là tính đại biểu nhân vật mà có vài người sanh ra chính là đ i ể m cối sinh hoạt đối bọn họ mà nói đã không có gì ý nghĩa giá trị tồn tại chính là chơi và tìm kích thích không thể không nói người và người trên lệch thật đúng là thật lớn ta cảm khái đôi câu cũng không để ý vậy mấy cái phú nhị đại l ầ m b ầ m một lát hẳn là tìm được mới hạng mục trôi cũng không ăn đánh gói mang đi ta và trương tiểu hồ lý văn na lại cũng sẽ làm ở mỹ sẽ gian hàng trên vậy liền không cái gì người ta kết liếu nợ và lý văn na đỡ trương tiểu hồ hồi nhà ta ngủ đến nhà ta lý văn na lại trách trách hô hô cùng bội kỳ làm ở mỹ nếu không phải là mượn đi chơi mấy ngày sau đó bị ta đuổi ra ngoài ngày thứ hai tỉnh lại trương tiểu h ổ còn có chút mộng đâu đều không nhớ hắn tối ngày hôm qua làm gì ta nhắc nhở hắn cùng lý văn na quỳ xuống phía trước thùng rác kết bái là huynh đệ trương tiểu h ổ mặt ngay tức thì đổi được thẳng trắng đều không ở nơi này ta ăn cơm trốn tựa như về nhà rất sợ lý văn na đến tìm hắn trương tiểu h ổ về nhà cả thế giới liền thanh tịnh ta rửa mặt rửa mặt đi trước ngân hàng đem tiền cất lại đi siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày cho bội kỳ mua một túi lớn sờ nặc khoai tiếp theo liền không có chuyện gì ta ngay tại trên mạng cha liên quan tới quỷ thần tài liệu và truyền thuyết mấy ngày kế tiếp chuyện gì cũng không có chứ tiểu hồ chưa cho ta gọi điện thoại địa phủ trí khôn sinh hoạt á p vậy chưa cho ta phát nhiệm vụ ta vui vẻ thanh nhàn liền làm nghỉ ngơi mấy ngày nay chỉ ở trên mạng tìm kiếm tất cả loại đạo pháp quỷ thần truyền thuyết chính là thu thập trên lầu chót cái đó sàn ở ồn ào náo động trong thành phố mới có thể có như thế một miếng nhỏ thuộc về mình lộ thiên không gian đó là tương đương không dễ dàng cũng là tương đương thích trí một chuyện não bên trong lấy yế tĩnh có động t i ế t khác ta rất vui vẻ có như thế cái địa phương mặc dù chỉ l à lớn nhưng không trở ngại ta cầm địa phương này dọn dẹp sạch sẽ thiết chí có chút tư tưởng. chí có lý văn na cái này hai ngày không mất đi hỗ trợ chủ yếu là chờ ta và trường tiểu hồ mang hắn đi tầm hoa linh c h u y ệ n lạ kệ đâu liên tiếp giúp ta thu thập hai ngày vậy không chờ tới sự kiện linh dị cũng có chút không nhịn được ta nói cho nàng phải có kiên nhẫn sự kiện linh dị vậy có thể mỗi ngày có à coi như mỗi ngày có cũng không khả năng mỗi ngày đến phiên ta và trường tiểu hồ đi giải quyết sở dĩ như thế an ủi nàng là bởi vì là nàng thường xuyên có thể cho ta sàn mang ít đồ ví dụ như nàng mang cho ta một tấm dây leo đan ghê xích đu có thể nằm ở phía trên lảo đảo dao động p h i mặt trời tương đương ý lại ví dụ như một bộ đồ sứ trắng bộ đồ trà mang mâm trà như vậy mặc dù không đáng tiền nhưng ta vẫn rất vui vẻ đáng tiếc là lý văn na cái loại này tốt đẹp tác phong cũng không có giữ quá lâu tới số lần càng ngày càng thiếu ba ngày sau dứt khoát không tới t a s à n b ậ y thu thập xong ta mua cầm mới dù che nắng cho trên bàn gỗ phối hợp khối xinh đẹp bàn bãi còn mua mấy cái hoa bản trồng điểm hoa m ệ n mọi liền đi lên hút điếu thuốc rót ly trả cuộc sống gia đình tạo m ổ n qua dùng câu thiểm tây nói về m ị tích rất ta rất hài lòng cùng với hưởng thụ cuộc sống bây giờ nhưng là ta biết cái loại này ngày tốt sẽ không quá lâu mạnh hiểu ba và địa phủ áp sẽ không bỏ qua ta Quả tuần nhiên, một lười ễ sau ta buổi chiều, ta ở trên bình đài phơi trên thời ở nắng ngạn biếng mở ra vừa thấy địa phủ t r í k h ô n sinh hoạt á p cho ta ban bố nhiệm vụ mới thân ái đồng xanh cấp hai tiểu pháp sư ngươi đã thành công hoàn thành hai lần nhiệm vụ thực tập tiếp theo đúng là cái thứ ba nhiệm vụ thực tập hoàn thành cái thứ ba nhiệm vụ thực tập đem ngươi chính thức trở thành chúng ta một thành viên sẽ mở chức năng mới cùng với trung tâm mua sắm mở cửa mở dáng lên nha nhìn áp cho ta phát gợi tới tin tức người anh em đó là tương đối kinh ngạc phải biết trước địa phủ chí k h ô n sinh hoạt á p cho ta phát tin tức chỉ là lệnh như băng mấy câu nói Căn b ả nói, nói tiếp tục đi xuống xem ban bố nhiệm vụ mời giải quyết gần đây xuất hiện tại bổn thị liên quan tới vết rách nữ và mỉm cười chó đô thị truyền thuyết nhiệm vụ thời gian một tuần lễ cấp bậc một ngôi sao hoàn thành nhiệm vụ lấy được được một trăm điểm giá trị công đức vận xui trị giá giảm năm giá trị may mắn thêm năm nhiệm vụ thất bại tự gánh lấy hậu quả hữu nghị nhắc nhở vết rách nữ và mỉm c ư ờ i chó tối mai mười một điểm tương hội tại trường an đường và minh an đường phố đường chéo miệng xuất hiện thấy tự gánh lấy hậu quả bốn chữ người anh em lâm vào sâu đậm chầm tư nói thật trước hai lần nhiệm vụ ta không làm sao chú ý cái này bốn chữ trong đầu ý tưởng quá nhiều không có quá nhiều bình tĩnh thời gian dựa vào một cổ tử tinh thần sông pha hoàn thành nhiệm vụ có thể hiện tại bất đồng ta đã nhận bệnh như vậy ta nhất định phải suy nghĩ rõ ràng áp cho ta tuyên bố nhiệm vụ lên mỗi một chữ tự gánh lấy hậu quả hậu quả sẽ là hậu quả gì nói cách khác gáp cho ta ban bố nhiệm vụ có thưởng lệ cũng có trừng phạt khen thưởng nói rất rõ ràng trừng phạt nhưng vẫn hàm hồ không rõ có thể càng hàm hồ không rõ thì sẽ càng để cho người suy nghĩ b ậ y bạn càng cảm thấy sợ chẳng lẽ đây là áp thủ đoạn cho ta áp lực vì là để cho ta tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ tại sao liền không thể nói rõ đâu ta rất im lặng vậy rất không biết làm sao ta rất muốn tìm mạnh hiểu ba hỏi hỏi rõ nhưng nàng ăn xong cái lẩu một mực một phát hiện hơn ta có thể làm sao chỉ có thể là hoàn thành trước nhiệm vụ hơn nữa chương hai mươi lăm vết dứt nữ chương hai mươi lăm vết rách nữ vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ ta dĩ nhiên được cho lưới t r a hỏi liên quan tới vết rách nữ tin tức trên mạng tin tức rất nhiều ta hơi sửa sang lại một tí vết rách nữ nhật bản nổi tiếng đô thị truyền thuyết nói không rõ là người vẫn là quỷ quái bề ngoài là một cái tóc thai bù s ụ ăn mặc váy dùng khẩu trang che lại nổ tung miệng người phụ nữ 1979 năm mùa xuân tới mùa hè, vết rách nữ trở thành chuyến Nhật Bản cả nước cấp nơi truyền Ngoài ra, thông qua hệ thống truyền mùa mùa ra, qua thuyết. tới vết trở thị hè, rách khắp hệ cả cấp b đô rất nhiều người đều biết vết rách nữ tồn tại vết rách nữ thành tựu nhật bản nổi tiếng nhất đô thị truyền thuyết quang điện ảnh liền đánh t ă n g bộ thậm chí ở lời đồn đã gây hung nhất vậy hai năm nhật bản một cái tiểu học cũng ngừng học nghe nói vết rách nữ trước khi chết là cô gái đẹp còn là một giải phâu thâm mỹ người yêu thích không chỉ như vậy cứu giác còn rất bén nhẹ làm giải phâu thời điểm bởi vì n g ư ờ i thấy bác sĩ trên người có phát sáp mùi túi mà dễ ã dụa kết quả bác sĩ không cẩn thận cắt đến nàng hai bên miệng vì vậy tản phá nhan sắc xem tới nơi này ta liền cảm thấy rất kỳ quái lại không nói vết rách nữ lỗ mũi có hay không lỗ mũi cho như vậy linh có thể n g ử i được bác sĩ trên đầu lau phát s á p coi như có thể chẳng lẽ làm giải phẫu bác sĩ không cho nàng đánh thuốc tê sao đánh thuốc tê thân thể còn có thể linh hoạt dễ dụa sao càng để cho ta không cách nào hiểu phải vết rách nữ trong truyền thuyết là miệng hai bên đều bị kéo cắt ra đến gò má vị trí cho nên nhìn như mới biết rất khủng bố như vậy vấn đề đã tới rồi bác sĩ dùng không phải là dao giải phẫu sao kéo là cái q u ỷ gì coi như dùng là kéo không nên một cái kéo cắt một bên sao làm sao lập tức khỏe miệng hai bên cũng cắt cho chẳng lẽ bác sĩ cầm hai cây kéo tay trái một cái tay phải một thanh làm giải phẫu vậy còn là bác sĩ sao vậy đặc biệt mẹ là song đao đem lý bảo có được hay không ta thật sự là không nhịn được t h a n khổ liên quan tới vết rách nữ đô thị truyền thuyết thật là không dám nhìn thẳng làm lục chỉ số thông minh vì hoàn thành nhiệm vụ ta chịu nhịn tính tình tiếp tục đi xuống xem làm xong giải phẫu sau đó người phụ nữ thấy mình hủy dung dáng vẻ sau đó giận dữ giết chết bác sĩ vừa đi liễu chi chẳng lẽ giết bác sĩ cảnh sát không bắt nàng sao nàng hiện tại còn chỉ là một thông thường giải phẫu thấm mỹ người yêu thích có như vậy khó khăn bắt sao sau đó bởi vì nàng khủ nếu như n g hải tử nói h đẹp mà nói nàng sẽ gỡ xuống khẩu trang hoặc cầm khăn quảng tháo xuống hỏi hải tử như vậy ta cũng đẹp sao mạnh hơn nữa hành mang đi bọn họ tiến hành sát hại và ăn nếu như hải tử nói không đẹp mà nói nàng sẽ rất tức giận lập tức đem hải tử ăn bốn trăm một mươi hải tử lên tiểu học phụ huynh không nhận sao trường học không có bảo a n sao xảy ra chuyện sau đó chẳng lẽ không phải gia tăng an ninh lực lượng còn tiếp tục để mặc cho hải tử mình tan học về nhà nhất để cho ta không thể hiểu được phải nàng tháo xuống khẩu trang lộ ra vậy trường kinh khủng mặt hải tử không sợ sao sợ sau đó không gào thét sao lại vẫn có thể vấn đề trả lời nghe nói mang theo người phát s á p mà nói phát s á p mùi có thể dọa lui vết rách nữ cũng c ò nói n một chút làm vết rách nữ hỏi ngươi nàng phải trang đẹp lúc đó phải trả lời bình thường sau đó thừa dịp vết rách nữ nghi ngờ lúc chạy trốn hoặc là trả lời ta là ta nạ cả bằng hữu như vậy cũng có thể bị vết rách nữ thả qua phát sáp cầm nàng hại thành liền vết rách nữ chẳng lẽ nàng người được phát sáp không nên phát điên tức g i ậ n sao tại sao biết sợ mấu chốt là ta nạ cạ là đặc biệt mẹ ai khắp nơi đều là chỗ sơ hở à, liền liền tiếp theo nói có lô m ũ i có mắt tin đồn cũng đều có chỗ sơ hở ví dụ như nhật bản kỳ phụ huyện phi đạ n xuyên ở hồi lâu trước xảy ra qua mịn i bật rơi xuống dốc núi tai nạn hiện trường phát hiện một cái chỉ còn lại xương trắng thi thể chuyên gia tựa đầu cốt phục hồi như cũ sau ngạc nhiên phát hiện người chết miệng lại có thể nứt ra đến bên h a y lúc ấy bị truyền là vết rách nữ vong linh nhập vào người. hoàn toàn không có suy luận kéo tới một chỗ như vậy tin đồn thật rất phản trí ta lại lục x o á t một tí liên quan tới mỉm cười chó tin tức chuyển lưu rộng nhất chính là như thế thứ nhất câu chuyện một cái nghiệp dư nhà văn phỏng vấn một cái có khủng bố câu chuyện nữ sĩ rõ ràng cái đó nữ sĩ đồng ý bị phỏng vấn nhà văn vậy đi tới nhà nàng nhưng bỏ m ặ t nói thế nào vị này nữ sĩ vậy không mở cửa cũng đem mình k h ó a ở trong phòng khóc tỷ tê nữ sĩ kêu thảm liên quan tới ác mộng và ảo giác cùng với thứ khác rất là lạnh người vì vậy nghiệp dư nhà văn báo cảnh sát cảnh sát sau khi đến đụng vỡ cửa phòng thấy nữ sĩ trên màn ảnh máy vi tinh có một tấm mỉm cười chó tranh ảnh nghe nói chính là tấm bản đồ này phiến để cho vị này nữ sĩ sinh ra ảo giác đưa đến tinh thần thất loạn sau đó liên quan tới mỉm cười chó tin đồn liền lưu chuyển ra ngoài nghe nói xem tấm bản đồ này phiến sẽ đối với xem người hắn sinh ra ảnh hưởng không tốt có thể sinh ra ác mộng nhất định phải truyền bá mỉm cười chó tranh ảnh nếu không không cách nào thoát đi lời n g ư ờ i l u y ề n rửa Chuyển bá, chuyển ta rất nghiêm túc nhìn hồi lâu ít nhất có bảy tám chồng mỗi một loại ta cũng nghiêm túc nhìn cũng không có cho ta mang đến ảnh hưởng gì nói thật ra cũng không sao khủng bố cùng trương quynh lệ phụ ra người nhựa người m â u so với quá trẻ con tra xong tin tức ta cho lý văn na gọi điện thoại hỏi nàng có biết hay không gần đây liên quan tới vết rách nữ và mỉm cười chó truyền thuyết lý văn na dĩ n h i ê n biết nàng chính là một linh dị một đường ký giả dạng di truyền thuyết chuyện lạ nàng đều là nhóm đầu tiên biết sau đó cho hắn lãnh vực thần bí tăng thêm mới nội dung nàng cùng ta nói cái này hai ngày liên quan tới vết rách nữ và mỉm cười chó truyền nói thành hấp dẫn có hai cái nhỏ video nàng chuyển đi vì thế còn thu hoạch không thiếu fan s hâm mộ và điểm khen để cho ta đi nàng trên chương mục xem video còn không quên nhắc nhở ta cho nàng điểm cái khen c ú p điện thoại ta tìm được lý văn na tài khoản nàng gần đây phát hai cái video đều là liên quan tới vết rách nữ và mỉm cười chó hình ảnh rất tối nhưng xem làm rất tốt có chút đúng đưa cái đầu tiên video chỉ có một phút đầu tiên là cái c ả n h xa ở đường xe chạy một bên dưới đèn đường một người phụ nữ ăn mặc thân hoa ô áo đầm đeo đổ che miệng mũi dắt một cái mặc quần áo chó mực đi ở người đi đường trên đối diện đi tới một cái nhìn qua mới vừa tan việc người phụ nữ vội vàng đi liền làm hay người cách nhau cũng chỉ hai mươi ba em ở thời điểm dắt chó người phụ nữ lôi một tí trong tay dây buộc chó cái đó chó đột nhiên liền dừng lại người phụ nữ vậy dừng lại con chó kia nâng lên đầu chó mặt chó trên lộ r a quái dị nụ cười đối diện người phụ nữ sợ hết hồn vội vàng hướng một bên tránh đi mang đổ che miệng mũi người phụ nữ không biết nói câu gì t h á o xuống khẩu trang vết rách nữ hình tượng xuất hiện ở trong video trong video chuyển ra bình thường người phụ nữ một tiếng h é t thảm hình ảnh lắc lư hạ đến chỗ này tới tiếp theo là đoạn thứ hai video lần này cảnh tựa đổi đội được một cái nhà trước lầu làm việc mặt c h ặ n xe một cái xuống ca tối cô gái không biết là ở chờ sau cùng chuyến xe vẫn là đang đánh xe nhìn điện thoại di động trong tay khi thì xem xem mặt đường sau đó cái đó vết rách nữ liền dắt vậy cái mỉm cười chó xuất hiện vết rách nữ đeo đồ che m i ệ n g mũi như cũ ăn mặc hoa ô áo đầm thần sắc cung dung nhìn như rất nhàn nhã ở dắt chó đi dạo nghe có người đến gần chờ xe cô gái ngẩng đầu nhìn một mắt vết rách nữ lôi một tí dây bột u chó, chó, chó khoe miệng hướng lên liền dậy nhìn qua đặc biệt cổ quái giống như là đang cười chờ xe cô gái sợ hết hồn vết rách nữ hướng về phía nàng tháo xuống khẩu trang cổ quái cười lên chờ xe cô g hét lên tiếng nhấc chân chạy vết rách nữ bung lòng dắt dây buộc chó mỉm cười chó đuổi theo vết rách nữ cũng đi đuổi theo hình ảnh đến chỗ này tới nhìn xong cái này hai cái video ta rất nghi ngờ nói xong vết rách nữ hù dọa đều là đứa nhỏ đâu tại sao không hù dọa đứa nhỏ chạy đến hù dọa cô gái nhỏ còn nữa là ai quay phim cái này hai đoạn video hình ảnh mặc dù không phải là rất rõ ràng nhưng vậy ít nhất là mấy chục triệu xem làm điện thoại di động vô xuống tuyệt đối không phải giám thị máy thu hình tác phẩm sau đó ta liền nghĩ đến mấy ngày trước ta và trương tiểu hồ lý văn na lúc ăn cơm gặp phải vậy năm cái phú nhị đại Ta nếu quả thật là vết rách nữ dựa theo truyền thuyết tới xem là muốn đi hù dọa đứa nhỏ có thể hơn nửa đêm nhà ai hài tử vệ không ra khỏi cửa cũng ngủ vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ hai đi hù dọa cô gái nhỏ bởi vì cô gái nhỏ nhắc gan tốt hù dọa nếu như hù dọa cái các lao da các lao da dưới cơn nóng giận không đúng liền liền người và chó một khối đánh ta càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy thảo nào địa phủ áp nhiệm vụ lần này là một ngôi sao đây cũng là tỏ rõ không có gì quá lớn nguy hiểm đ ỉ n h hơn cùng trương quỳnh lệ chuyện như nhau ta có dũng khí bừng t ỉ n h h i ể u ra cảm giác nhưng vấn đề là nếu như không phải là con nhà giàu đùa dai đâu tự gánh lấy hậu quả vậy bốn chữ ta rất sợ cũng may có bảy ngày thời gian để hoàn thành nhiệm vụ này không cần quá gấp thật nếu là vết rách nữ và mỉm cười chó vậy hai yêu nghiệt ngược lại không khó giải quyết tư bọn họ một mặt máu chó hẳn liền xong hết rồi coi như là không được chẳng qua kêu trương tiểu hồ cho hắn mười đồng tiền có thể nếu không phải yêu nhiệt g chỉ là vậy mấy cái phú nhị đại nhàm chán làm ác đâu báo cảnh sát khẳng định không được à vậy coi như là ta giải quyết vẫn là cảnh sát giải quyết nếu có thể báo cảnh sát trả cho ta phát nhiệm vụ làm gì không báo cảnh sát chẳng lẽ ta xông ra đánh bọn họ một lần vấn đề là ta có thể đánh thắng được những cái kia phú nhị đại sao phải biết đây chính là năm cái người vây công ta một lần ta đều không địa phương nói phải trái đi nếu như là yêu nhiệt g ta nên xử lý như thế nào nếu như là các phú nhị đại làm ác ta lại nên xử lý như thế nào ta phải, phải suy nghĩ kỹ không thể lỗ mãng càng chầm Chương Chương trước,、ta、được trước làm rõ ràng vết rách vào Toàn Toàn là hoàn thành, là thành làm ràng và là không khinh thường, trong trình. trình. Nhiệm nhất định nhưng động thể phải thạo ta tư ta vết thật cười lâm sâu đậm mỉm vụ quá quá đó. rõ chó 26. 26. bộ bộ nữ yêu nhiệt g vẫn là mấy có á nhám i đại dai. nghiệt phú nhị đại nhám chán đùa c Yêu nghiệt có yêu nhiệt g đối phó biện pháp đùa dai có đùa dai đối phó phương pháp áp cho ta tin tức là minh thiên buổi tối m ộ ư ơ i một h ở trường an đường và minh an đường phố đường chéo miệng xuất hiện ta quyết định đi trước chỗ đó trông nom thấy rõ ràng là thật là giả đang làm dự định có so đo cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy mới vừa đốt đ i ế u thuốc lý văn na liền vọt vào nhà ta cực kỳ hứng thú hỏi các ngươi là phải đối phó vết rách nữ và mỉm cười chó sao mang theo ta thôi ta tò mò hỏi ngươi ngày hôm nay không đi bày sạp sao không phải cùng ngươi nói qua sao nhàm chán mới đi bày sạp bình thường ta đều là tuyến trên xe bói nhìn lý văn na hưng phấn có chút đỏ lên mặt ta hỏi chuyện này ngươi thấy thế nào ngươi cảm thấy trên internet truyền bá vết rách nữ và mỉm cười chó là thật sao đương nhiên là thật à có video có chất tướng còn có thể là giả không được ta tương đương không nói nói với nàng ngươi chưa thấy được vết rách nữ cho mỉm cười chó mặc vào quần áo rất không bình thường sao được vậy thì có cái gì ngươi không gặp qua chúng ta tiểu khu dắt chó đi dạo cho chó mặc quần áo lâu tầng sáu có cái đại mụ nuôi hai con chó mỗi ngày ra cửa dắt đi dạo cũng cho chó thay quần áo so ta quần áo còn nhiều đâu ngươi chưa từng nghĩ vết rách nữ là nhật bổn đô thị truyền thuyết đột nhiên xuất hiện ở chúng ta cái thành phố này ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao có gì thật là kỳ quái vết rách nữ là kỳ quái mỉm cười chó cũng vậy nhật bản chơi không có ý nghĩa vượt biên tới thôi ngươi trước kia là không phải là bị tin nhắn ngắn lường đặt qua bị lừa gạt không thiếu người là làm sao biết lý văn na kinh ngạc hỏi ta lắc đầu một cái không lên tiếng rất hoài nghi nàng như vậy một tế bào sinh vật là làm sao sống đến bây giờ ta không cùng nàng nói như vậy nhiều gặp nàng nhao nhao muốn thử động linh cơ một cái nói ngươi có muốn hay không quay chụp người thứ nhất liên quan tới vết rách nữ và mỉm cười chó video muốn dĩ n h i ê n muốn ngươi yên tâm ta chỉ quay video bảo đảm nghe lời ngươi có xe sao có mở xe ngươi tối mai mười điểm tới tìm ta ta mang ngươi đi chụp người thứ nhất video nói hay ta ngày mai nhất định đến còn có gì cần ta làm nghe lời là được tiếp r theo ta lại nhìn mấy lần video nhìn xem trên mạng thảo luận liên quan tới vết rách nữ và mỉm cười chó đô thị truyền thuyết đã lưu truyền ra mặc dù còn không có phạm vi lớn truyền bá nhưng là nhiệt độ đã không thấp ta đóng lại máy vi tính cưới ta chim non bài xe điện chạy thẳng tới tiểu thương phần thành đối vào ngày mai hành động ta không có gì chuẩn bị mua một có thể nhìn ban đêm ống dòm là được đảo mắt đến ngày thứ hai buổi tối lý văn na hơn chín hát liền hào hứng đến tìm ta đeo một mũ bóng chày trong tay s á c h cái từ chụp cần vào cửa liền hỏi tiểu ngư có thể lên đường chứ xem nàng không dằn nổi dáng vẻ ta cũng không quét nàng hưng sớm chút cũng đi tốt sớm đi sớm chuẩn bị đơn giản thu thập một chút để cho bội kỳ trong nhà đi theo lý văn na xuống lầu xuống lầu dưới lý văn na dừng bước hỏi liền hai ta không gọi tới tiểu hồ tiểu hồ cái này hai ngày bận đ i ệ hai ta đi là được xe của ngươi đâu lý văn na chỉ lầu bên phải một chiếc màu đen bay độ ngồi vào trong xe ta nói cho lý văn na vị trí nàng liền hào hứng lái xe chạy thẳng tới ta nói địa phương áp cho địa chỉ không phải trung tâm thành phố nhưng vậy rất s ớ m ớt vùng lân cận có cái công viên nhỏ một cái đường xe chạy không tính là rộng rãi đỏ đèn đường vậy thiếu xem bộ dáng là mất tâm tư chọn lựa chỗ này hai ta tới quá sớm lý văn na tìm một ven đường có cây địa phương đậu xe xong vậy mới mười h cách mười một điểm còn có một cái tiếng vị trí này có thể thấy rõ b ố n phía ven đường dừng xe không thiếu tránh ở trong xe rất khó bị người phát hiện lý văn na đem điện thoại di động liền ở từ trụ cận trên điều chỉnh thử tốt sẽ chờ hôm nay video ta không nàng như vậy h ư n ấ n hút thuốc kiên nhận chờ đợi giờ tí ở giữa đêm m ộ ư ơ i một điểm đến một chút âm khí nặng dương khí suy khoảng thời gian này rất nhiều đồ không sạch sẽ đều bắt đầu đi ra hoạt động cổ nhân giờ tí nhất định là không ra khỏi cửa hiện tại không giống nhau ngày đêm như nào âm dương không phân chia rất nhiều phồn hoa địa phương vẫn là náo nhiệt cùng ban ngày như nhau nhưng áp cho mảnh đất này điểm trên đường xe chạy người cũng rất ít cửa tiệm phần lớn đóng cửa dòng xe chạy còn thịnh đều là vội vã mà qua lý văn na đã sớm không nhẫn l ạ i được sốt ruột hỏi ta cũng mười một giờ còn thế nào chưa xuất hiện tin tin tức của ngươi chuẩn sắc không ngươi yên tâm khẳng định sẽ ra tới người hiện tại muốn làm chính là mắt xem sáu đường thai ngay b ắ t phương nếu là bỏ qua đặc sắc nhất bộ phận ta cũng không chịu trách nhiệm lý văn na lập tức liền trợn to hai mắt khắp nơi xem nhìn hai con mắt cũng không đủ dùng ta cũng hướng đường xe chạy trước sau xem xét qua có như vậy mười mấy phút ta thấy đường xe chạy đối diện bên trái trên vía hẻ đi tới một cái hơn ba mươi tuổi đại tỷ tỷ tỷ mang giày cao gót có cái túi nhỏ rất thời thượng giống như là có tâm sự gì hành s á t thông thông ở người đi đường trên đi mau trước lui tới người phần lớn là thành đoàn kết đội hoặc là người đàn ông nếu như là ta đùa dai nói ta nhất định sẽ chọn cái này đại tỷ tỷ tỷ bởi vì không có uy hiếp có theo ể ta tới hiệu ngón h ấ t h n tay tỷ mét hơn phương hướng nhìn lý văn na thấy được đối diện tình hình vội vàng nhấn xuống thu hình cầm từ trục cần đưa ra chụp ảnh mà ta thì gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hơn ba mươi tuổi đại tỷ tỷ và mang đồ che miệng mũi người phụ nữ khoảng cách càng ngày càng gần ở cách nhau còn có mấy mét tả hưu khoảng cách hơn ba mươi tuổi đại tỷ tỷ thấy được mang đồ che miệng mũi đàn bà và chó sợ hai hướng một bên né tránh muốn né tránh mang đồ che miệng mũi đàn bà và con chó kia đây là người bình thường phản ứng coi như là ta cũng sẽ né tránh tiếp tục đi về phía trước nhưng đối phương nếu mục tiêu là nàng vậy nàng liền không tránh thoát ta rõ ràng nghe được cái đó mang đồ che miệng mũi người phụ nữ hướng hơn ba mươi tuổi đại tỷ tỷ nói tiếng ngươi khỏe hơn ba mươi tuổi đại tỷ tỷ hơi ngừng một chút nhìn về phía mang đồ che miệng mũi người phụ nữ mang đồ che miệng mũi người phụ nữ chỉ chỉ mình chó âm chầm nói ngươi xem ta chó hơn ba mươi tuổi đại tỷ tỷ một mặt mơ hồ theo bản năng liếc nhìn khẩu trang nữ bên người chó lớn khẩu trang nữ lúc này lôi một tí dắt chó dây thừng con chó kia lập tức liền ngẩng đầu lên tới quỷ dị mặt chó hướng hơn ba mươi tuổi đại tỷ tỷ mỉm cười hơn ba mươi tuổi đại tỷ tỷ bị sợ được dừng lại cũng không có la gọi ra nội tâm nhất định là sợ hai v ặ t phần phỏng đoán hồn đều sắp bị dọa bay ngươi ở sợ hai cực độ dưới tình huống nhất định là bất động thời gian ngắn căn bản không phản ứng lớn này bỏ chạy tình huống căn bản không phù hợp thực tế tình huống chân chính nhất định là trong thời gian n g ắ n óc chỗ trống sẽ không có phản ứng được chờ một lát mới biết phục hồi tinh thần lại có phản ứng hơn ba mươi tuổi đại tỷ tỷ tỷ chính là loại chuyện này cả người dừng lại còn không cùng nàng có phản ứng cái đó mang đ ồ che miệng mũi người phụ nữ âm u bổ sung một câu n g ư ờ i lại xem xem ta người phụ nữ cầm khẩu trang h á i xuống lộ ra một tấm quỷ dị n h ợ t nhặt mặt khỏe miệng hai bên hướng lên n ự lên có rõ ràng lại đỏ tươi như máu vết sẹo chính là vết rách nữ hình tượng tiêu chuẩn lần này vị kia hơn ba mươi tuổi đại tỷ tỷ kịp phản ứng thế lương hét lên tiếng, xoay người chạy. vết rách nữ bung ra dây buộc chó tử con chó kia đuổi theo vết rách nữ vậy đuổi theo vết rách vai nữ một thả chó sau lưng nàng trước kia thương vụ xe v ă n động nhanh chóng hành lái qua ta thấy rất rõ ràng bảng số xe bị che lại xe đi ngang qua vết rách nữ và mỉm cười chó thời điểm chậm lại sau đó vết rách nữ sẽ không có chở xe đổi kịp mỉm cười chó thời điểm mỉm cười chó cũng đã biến mất ngay sau đó chiếc kia thương vụ xe van biến mất ở trong đêm tối đến đây c h ầ m dứt ta thấy được vết rách nữ và mỉm cười chó cái này đô thị truyền thuyết toàn bộ quá trình thật ra thì đây là cái không hề quá cao siêu đồ giai một cái là đủ rồi tìm được trước địa điểm lại tìm được mục tiêu lái xe đến đối diện theo xe bên trong chui ra người và chó đối diện đi trong xe có người chụp ảnh hù dọa con người toàn vẹn sau đó xe đuổi theo bên cửa mở ra vết rách nữ lên xe trước đuổi theo chó gọi chó lên xe liên quan tới vết rách nữ và mỉm cười chó đô thị truyền thuyết liền hoàn thành ta có thể tưởng tượng lúc này ở mặt trong bọc mấy cái phú nhị đại đang cười lớn hết sức phấn khởi phải đem video chuyển tới trên internet đi sau đó tìm một chỗ khánh c h ú c mừng một tí sắp đặt lần sau đổ dai xe đi xa lý văn na thu hồi từ chỗ cần nghiêng đầu nhìn t á hỏi ta thấy một chiếc xe đi theo vết rách nữ và mỉm cười chó đây là có người ở đùa dai chứ ta hút một điếu thuốc ói vòng khói thản nhiên nói ngươi mới nhìn ra nhà lý văn na cả giận nói con bà nó thua thiệt ta chứ còn như vậy tin tưởng là thật vết rách nữ và mỉm cười chó đùa dai người vậy quá thất đ ứ c bọn họ sẽ không sợ người hù ra nguy hiểm tới không được ta phải đem ngày hôm nay v ô tới video truyền đi lên nói cho mọi người trận tướng phơi bày bọn họ trò lừa bịp lý văn na nói vạch trần liền vạch trần liền thâu vào video dạng gì đều không liếc mắt nhìn mở ra tài khoản thì phải truyền lên như thế tâm tư lớn và qua loa sao Ta b ắ chương n điện t hai di động, đừng mươi rộn, n g coi c như bảy so quỷ dọa người chương hai mươi bảy so quỷ dọa người ở lý văn na muốn lên chuyển xem nhiều lần thời điểm ta đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay đó chính là các ngươi có thể đùa dai hù dọa người khác ta là có thể lừa hù dọa các người dùng câu như bức điểm nói về gọi là dĩ bị chi đạo hoàng thi bị thân các ngươi không là thích giả thần giả quỷ mà ta liền cho ngươi tới cái giả thần giả quỷ ngươi không phải thích chơi vết rách nữ đô thị truyền thuyết mà người anh em kia liền cho ngươi tới cái tránh tông vết rách nữ đô thị truyền thuyết xem ai sợ hơn ta so bọn họ còn có ưu thế phải ta có địa phủ trí không áp trợ r ú t có thể chính xác biết bọn họ hù dọa người thời gian và địa điểm chỉ là một điểm này đã đủ để cho bọn họ sợ hãi ta cầm kế hoạch cùng lý văn na nói một chút lý văn na thiếu chút nữa cao hưng không nhảy lên hô to nói tiểu ngư thật không nhìn ra ngươi đủ xấu à? như thế nào nếu là cầm như vậy video chuyển đi lên ngươi khẳng định tăng b ộ t à? không tăng b ộ t vậy được liền à? chơi thật vui hai ta nói đến đây hai chiếc xe cảnh sát sáng đèn cảnh sát từ đường phố kẹo tới đây nhất định là bị sợ đại tỷ tỷ báo cảnh sát ta và lý văn na nhanh chóng lái xe rời đi vạn nhất bị chú cảnh sát tra được cho rằng hai ta dở trò quỷ liền thao đản còn không đợi trở lại nhà ta điện thoại di động liền vang lên tướng tương âm thanh nhắc nhở địa phủ trí khôn sinh hỏa táp phát tới tin tức mới ngày hôm nay nhiệm vụ thất bại ngươi còn có sáu ngày thời gian xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ hữu nghị nhắc nhở mười hai h khuya mai vết rách nữ và mỉm cười chó sẽ xuất hiện ở rộng thuận đường phố cây xăng các phú nhị đại đùa dai không có gì kỹ thuật hàm lượng cũng không có quá lớn uy hiếp vấn đề lớn nhất là hành tung bất định thời gian không chừng lớn như vậy thành phố rất khó tìm nhưng là ta không giống nhau ta có địa phủ trí k h ô n sinh hoạt áp bọn họ xuất hiện địa điểm nêu lên rõ ràng thậm chí thời gian cũng cho người đánh dấu biết vậy đối với chi tiền bọn họ liền không khó khăn gì về đến nhà ta và lý văn na thương lượng một tí chi tiết ngày thứ hai vừa dạng sáng lý văn na sẽ tới tìm ta mang ta đi chợ xỉ mua tóc giả mua váy mua dây bột chó khẩu trang rằng có cho tới t r ư a mới mua đủ về đến nhà kêu giao hàng ăn một chút liền muốn cho ta trang hoàng trước lúc này ta cảm thấy có cần phải để cho lý văn na biết một chuyện đó chính là tối nay nhân vật chính thần thú bội kỳ bội kỳ là thần thú bá kỳ biết nói chuyện chuyện này chỉ có ta và trương tiểu hộ biết nhưng lý văn na thường xuyên đi nhà ta chạy căn bản không gạt được nàng quá lâu c ậ u thêm tối hôm nay bội kỳ phải hơn ra sân cho nên được phải để cho nàng biết lý văn na ta ngày hôm nay cùng ngươi nói cái bí mật ngươi không thể cùng người khác nói ngươi nếu là cùng người khác nói chúng ta bằng hữu coi như làm không được ngươi biết chưa phụ nữ là rất khó bảo thủ bí mật một điểm này người anh em cũng biết nhưng sự việc đến hiện tại vì hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có thể cùng nàng nói ta xem lý văn na độc lai độc vãng vậy không việc gì bạn gái thân chắc là cái t r ắ c nữ hẳn không biết cầm bội kỳ bí mật tiết lộ ra ngoài thật nếu là tiết lộ ra ngoài miệng không nghiêm vậy ta sau này khẳng định cũng không cùng nàng lùi tới húng chi coi như nàng nói ra ngoài lại có ai sẽ tin nhà ta sùng vật biết nói tiếng người cho nên đây là bí mật cũng là khảo nghiệm lý văn na rất nghiêm túc nghiêm túc đối với ta nói tiểu ngư ta hướng ngươi bảo đảm ngươi cùng ta nói bí mật các chị nhất định không nói ra ta nếu là nói ra ngoài liền bội kỳ từ a cả đ trên ghế xạ lòn nẹ xuống chạy đến bên người ta ta cầm ra mới mua dây buộc chó đuối nó nói bội kỳ à ngày hôm nay ngươi phải giúp ta chuyện buổi tối ta được dắt ngươi đi ra ngoài làm ta trong tay dây thừng liền sách hai cái thời điểm ngươi liền cười rắt rắt cười to như vậy cười càng lạnh người càng tốt nghe rõ chưa bội kỳ nghi hoặc nhìn ta cũng muốn hỏi nhưng là không dám mở miệng nói chuyện nuôi thời gian dài như vậy ta đã sớm sở thấu bội kỳ tính tình nó bây giờ còn nhỏ trí k h ô n tương đương với sáu bảy tuổi đứa trẻ trí khôn trong trong vòng phép cộng trừ không thành vấn đề nhưng là phép nhân chia thì không được lý văn na căn bản liền không nghĩ tới ta bí mật cùng bội kỳ có liên quan đuổi theo ta hỏi tiểu ngư ta cũng thể giữ bí mật ngươi còn không nói cho ta rốt cuộc là bí mật gì hả? không phải là ngươi cùng trương tiểu hồ hai cái là vậy đi lý văn na các nàng này não đường về thật sự là thanh kỳ ạ nạo nhân là làm sao mọc ra ta phỏng đoán cũng chỉ cùng hạ thông lớn như vậy ta không phản ứng nàng đối bội kỳ nói têu tỷ tỷ têu văn na tỷ tỷ bội kỳ là thật nhớ ta mà nói nhìn ta một cái lại nhìn xem lý văn na vẫn là không có nói chuyện lý văn na cho rằng ta ở cùng nàng đùa dỡn còn ở truy hỏi ta đã bội kỳ một cớ ư c nói có nghe thấy không têu tỷ tỷ không cần sợ là ta để cho ngươi tề ờ nàng sẽ giúp ngươi bảo thủ điệu bí mật này bội kỳ rất không tình nguyện nhìn xem lý văn na non sinh non khí hô một tiếng tỷ tốt lý văn na an tính có năm giây gào tiếng liền n g ậ cất lên chỉ bội kỳ nói tiểu ngư chó nhà ngươi nói chuyện hủ hù chết ta lý văn na phản ứng một chút cũng không kỳ quái người anh em lần đầu tiên thấy bội kỳ lúc nói chuyện trừ ngạc nhiên còn có kinh sợ so với kia cái giả mỉm c ư ờ i chó có thể hù nhiều người ta nói với nàng bội kỳ là thần thú tuổi tác còn nhỏ lớn coi như lợi hại biết nói chuyện không có gì thật là kỳ quái điều bí mật này ngươi có thể ngàn vạn đường nói ra tối hôm nay chúng ta có thể thành công hay không toàn dựa vào bội kỳ lý văn na là cái tâm tư lớn người sợ sức lực sau khi đi qua chính là vui mừng nhìn bội kỳ trong ánh mắt cũng mau mạo tinh tinh đối bội kỳ nói ngươi thật là đáng yêu ta thật thích ngươi à thảo nào ngươi mỗi ngày ăn sờ n ạ c khoai xem phim truyền hình ta cho rằng ngươi làm mụ xem lúc đầu ngươi thật có thể xem h i ể u ạ đúng rồi ta cũng thích ăn sờ n ạ c khoai xem phim thần tượng nếu không ngươi cùng ta đi bội kỳ rất kiêu ngạo hướng nàng hư lạnh một tiếng chúng ta sau lưng lời ư được phản ứng nàng lý văn na không xong không có đối với ta nói tiểu ngư ngươi ở đó tìm được bội kỳ mang ta cũng đi bắt một cái trở về thôi ngươi để cho ta làm gì đều được làm gì đều được các nàng này nói chuyện vĩnh viễn l à như vậy không suy nghĩ người anh em đối nàng thật là một chút ý tưởng cũng không có nói thần thú ạ có thể gặp không thể cầu ngươi cho là chó đâu nói nuôi một cái liền nuôi một cái ta đánh giá thấp người phụ nữ đối mao nhung nhung sùng vật yêu thích lý văn na nghe được ta như thế nói lại vẫn không đông tha nghiêm túc đối với ta nói vậy ngươi đem bội kỳ bán cho ta đi ngươi nói bao nhiêu tiền không có tiền ta đi mượn vậy đem tiền cho người g ọ p đủ còn không chờ ta cự tuyệt đâu bội kỳ nói chuyện nghiêng đầu hỏi ngư ca các nàng này là người bị bệnh thần kinh đi cuộc náo kịch này ở ta và bội kỳ mãnh liệt cự tuyệt sau đó lý văn na rốt cuộc không có ở đây cố sống cố chết muốn mua bội kỳ nhưng nhìn dáng dấp vẫn là thích không được ta thật sự là không nhị được nói với nàng buổi tối còn có làm hay không chuyện tránh người nếu là không phải ta kêu trương tiểu hồ tới lý văn na lúc này mới nhớ tới buổi tối chúng ta còn có tránh sự phải làm về nhà lấy một bộ đồ dùng hóa trang trước cho bội kỳ trang điểm thật ra thì bội kỳ căn bản không cần quá t u n sức vốn là lớn lên liền xấu xí tròn vo mao lại dài chỉ cần liền vung tóc dài cầm xấu xí mặt mặt lộ ra hứng người k h á c nhân tính hóa t u é t miệng cười một tiếng đã đủ dọn người cộng thêm nó còn có thể phát ra khạc khạc khạc tiều non tiếng cười quái dị đây mới thật sự là mỉm cười chó nhưng ta và lý văn na vẫn là quyết định cho b ộ kỳ tranh thành phim k h n g bố dứt khoát liền dựa theo trên mạng truyền lưu tấm ảnh cộng thêm hai ta sáng ý phát huy cho bội kỳ v ẽ so quỷ đồ khó khăn xem nhất là khoe miệng hai bên môi son lau là lại đồng vừa thô ta để cho bội kỳ lộ ra mặt cười một cái ban ngày thiếu chút nữa cầm ta dọa cho giật mình cho đến lúc này bội kỳ mới biết ta muốn mang nó đi h ù do a người n mười phần không tình nguyện nó ngược lại không phải là không muốn đi h ù do a người n mà là rất kháng cự xích chó tử ở ta đáp ứng cho hắn mua nổi một giường sờ nặc khoai sau đó miễn cưỡng đồng ý vãi so bội kỳ liền giờ đến phiên ta mặc tử h ta đeo lên mua được đại ba lãng tóc giả mặc vào mua được áo đầm có chút chặt thật sự là người anh em thân cao một m bảy t r a người anh em vào phòng vệ sinh chiếu một cái tấm gương mắt to mày rậm vừa thấy chính là chính diện nhân vật lại xem trên mình trang phục nữ không nhịn được cười khổ t h ậ lý văn na đuổi ra lại có mặc khỏi nhà đi để cho hắn buổi tối chín hát lại tới tìm ta lý văn na đi sau đó ta lại muốn một lần kế hoạch quá trình cơ bản không vấn đề gì nhưng vẫn là dắt bội kỳ diễn luyện hai lần tối ngày hôm qua ta thấy rất rõ ràng vậy cái mỉm cười cho chính là một cái thông thường thật k i chỉ là tương đối nghe lời thôi mặc quần áo là bởi vì là trong quần áo có cơ quan kéo một cái dây thừng xiết chó cổ mặt chó dĩ nhiên là được nâng lên miệng bể thành mỉm cười góc độ bội kỳ không cần cơ quan chỉ phải nghe lời là được để cho t u é t miệng liền t u é t miệng để cho cười liền cười hơn nữa tiếng cười kia tuyệt đối chân thực ta rất mong đợi tối hôm nay sắp diễn ra kịch hay dứt khoát ngủ mực rớt nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi ban đêm đến ta mong đợi lý văn na so ta càng mong đợi hơn sáu h liền mang theo g a o hàng gõ nhà ta cửa ăn cơm xong không kịp chờ đợi dùng nàng đồ trang điểm cho ta trang hoàng liền đứng lên lông mi giả, phấn mắt. tất cả đều hồ ta trên mặt sau đó còn cầm tấm gương để cho ta chiếu hỏi ta có được hay không xem ta nhìn trong k i ế n mình thật là đi tơ mẹ quỷ còn dọa người chứ chương hai mươi tám hù chết n g ư ờ i chương hai mươi tám hù chết n g ư ờ i lý văn na cho ta dán lông mi dạ dán dấp thẳng chậm tránh liền liếc khinh bị có thể cùng tóc giả dính chung một chỗ phấn nền tấn công quá nhiều sắc mặt tái mét trắng bệnh nhất là ngoài miệng m ô i son vết rách nữ là nước ra đến sương gò má nơi đó người ta là do người ta là lạnh người lý văn na đôi tác phẩm của mình rất hài lòng nhìn ta tí tí nói t hôm ờ i gian lại ngươi điểm. vội nói, đi, đối trang tranh sau ta sau, thành như lần Còn lần đến cấp bách, chỉ có thể tranh thành như vậy. Lần sau ta lại cho có có thể thật thể h tốt ta tuyệt và vậy, sẽ kéo k n lần g có sau. h ô nay lý văn na không còn là dân quệ hình dáng mà là cầm mình dọn dẹp sạch sẽ lợi lanh lẹ tìm giống như là một bình thường cô gái nàng nghiêm thường đứng lên đừng nói còn xinh đẹp quá lý văn na ngày hôm nay sở dĩ thay đổi là bởi vì là nàng muốn làm mồi phải t r ả là bình thường d á n g vẻ ta sợ vậy mấy cái phú nhị đại bị nàng hủ chạy ta liền một mực lý văn na xinh đẹp quá một cái cô gái tại sao ngày thường muốn chỉnh thành như vậy cái quỷ ráng vẻ chẳng lẽ là còn ở thời kỳ phản địch vậy nàng thời kỳ phản địch vậy quá dài chứ thời gian đảo mắt đi tới mười một điểm ta đeo lên khẩu trang đổi bội kỳ lên lý văn na xe chạy thẳng tới áp cho địa chỉ lái xe đến một nửa chặng đường thời điểm lý văn na mới hậu chi hậu giác hỏi ta tiểu ngư ngươi là làm sao biết những tên bại hoại kia mỗi lần xuất hiện địa chỉ ngươi ở bọn họ trên mình an lắp máy nghe lén ta lên vậy mua máy nghe lén đi cho dù có vậy không cái đó kỹ thuật c ngươi thấy được ta nghe trộn bọn họ lý văn na ngây cả người vậy là ngươi làm sao biết bọn họ sẽ ở địa phương nào xuất hiện ngươi là bài tạ gi ngươi ngược lại là coi là ạ lý văn na không nói vậy không có hỏi thêm giống như ta không hỏi nàng tại sao ngày thường ăn mặc như vậy dân q u ỏ như nhau người sống ai còn không có một chút bí mật nhỏ là sao rồi qua có như vậy năm mươi sáu phút lý văn na mới mở miệng nói ngươi là cái cao nhân ta cười hắc hắc không nói gì người anh em không chỉ là cao nhân vẫn là đồng xanh cấp hai tiểu pháp sư đ â u nói ra ai tin rộng thuận đường phố cây xăng là cái nhỏ cây xăng c h ứ n g m ự c chỉ có thể đồng thời cho hai chiếc xe dáng lên ngày thường cũng không có ai chỉ có xe lái đi vào mới biết từ trong phòng đi ra người dáng lên vị trí vậy rất hẻo lánh cũng mau ra khỏi thành bên cạnh có cái chung chuyên trường chúng ta đến thời điểm đã một mươi một giờ rưỡi khoảng thời gian này người rất ít không riêng gì người thiếu xe cũng không nhiều nơi này không có đỏ đèn đường không có máy thu hình đèn đường còn hư hai cái thật là cái h ủ dọa người địa phương tốt hai ta lái xe ở bốn chu vòng vo một vòng xem xét tốt lắm địa hình lý văn na tìm chỗ vắng vẻ dừng xe lại còn cùng giống như hôm qua có thể thấy hoàn cảnh chung quanh cũng không lo lắng bị người khác thấy cùng a chờ sắp đến thời điểm m ộ ư ơ i hai h lý văn na cũng có chút không nhị n được lẩm bẩm hỏi vậy mấy cái cháu trai làm sao còn chưa tới lao nương cùng được cúc hoa cũng mau cảm ơn đừng có gấp sắp tới hai ta thương lượng xong quá trình người còn cũng nhớ chứ nhớ nhất định phải buông lỏng khảo nghiệm ngươi kỹ năng diễn xuất thời điểm đến yên tâm đi ngươi ta chính là không thi điện ảnh học viện ta nếu là thi còn có hiện tại những cái tia nữ diễn viên chuyện gì ạ đã sớm thành ảnh hậu ta không có nhận nàng lời này hay khoe khoan g có thể thổi lớn như vậy liền để cho người không có cách nào thổi phồng ta nghiêng đầu đi xem đối diện tình huống đèn đường mở mở chiếu thỉnh thoảng có người vội vàng đi qua độc thân người phụ nữ cũng không nhiều phần lớn là một ít tháo các lao ra vội vội vàng vàng đi qua mang trên mặt m ệ n mỏi và không biết làm sao ta còn thấy một cái anh xịp tờ dừng lại xe điện xe nhận một điện thoại sau đó chầm mắt xe, đột nhiên thất thanh khóc lóc hướng về phía thâm trầm bầu trời đêm gào gà o hô to mấy tiếng hung hắn lau khỏe mắt một cái nước mắt tiếp tục chạy xe đi người giao hàng ta không biết anh xịp tờ trải qua cái gì là có khách hàng gây khó khăn hắn vẫn là trong nhà đã xảy ra chuyện gì nhưng ta biết hắn nhất định rất thương tâm rất không biết làm sao ta đột nhiên cảm thấy lòng hơi chua sót người anh em làm sao thử không phải một thành viên trong bọn họ chỉ là vì còn sống liền dùng hết toàn thân khí lực mà có vài người nhưng sanh g a phú quý dội danh nhàm chán tìm kích thích ta sâu kín thở dài một tiếng đốt điếu thuốc lý văn na gặp tình ta tự không đúng đúng ta nói sinh hoạt chính là như vậy có người khóc thì có người cười đ ờ i người bách thái vậy không quang chỉ là một câu thành ngữ đó là chân tránh sinh hoạt trạng thái thói quen liền là tốt ta hướng nàng cười cười ta không có sao đạo lý ai cũng hiểu chuyên tâm canh gà ai cũng uống qua nhưng không chân chính lãnh hội qua người là không hiểu trên cái thế giới này cho tới bây giờ không có gì chân chính cảm động đây ngay tại ta thổn thức xúc động cuộc sống thời điểm ngày hôm qua trước kia thương vụ mỹ bật xuất hiện ngừng ở cây sang phía bên phải ta tinh thần chấn động cầm thuốc la trong tay bắn ra ngoài cửa sổ nói khé với lý văn na nói tới, thương vụ mỹ ní bật ngừng ở bóng mở chỗ không nhúc ních kiên nhận chờ đợi qua đường đ ộ c thân p h á i nữ trùng hợp phải lần này hai chúng ta chiếc xe dừng vị trí là mặt đối mặt cùng tồn tại đường cái một bên nhưng là chúng ta ngừng ở người đi đường phía trên chặn một cái tường rào phía dưới có thể thấy thương vụ mỹ ní bật thương vụ mỹ ní bật bên trong người nhưng không nhất định có thể thấy chúng ta càng có lợi phải chúng ta tới giữa khoảng cách kém không nhiều có hai trăm m như thế khoảng cách xa lý văn na xuất hiện không hề lộ vẻ được đột ngột ta đẩy một tí lý văn na nói ngươi nên ra sân thật bất diễn lý văn na ử một tiếng đẩy cửa xe ra xuống xe nàng mang dậy cao gót c ầ nó lý văn na rất o n phù hợp bị đùa giai đối tượng độc thân cô gái trẻ tuổi ăn mặc khéo léo dạy cao gót cầm điện thoại di động một bộ dân văn phòng dám vẽ bỏ lỡ không muốn biết chờ bao lâu mới có thể đụng tới cái thứ hai ta tin tưởng vậy mấy cái phú nhị đại sẽ không bỏ qua người anh em dắt bội kỳ xuống xe dọc theo chân tường xem bên mượn tường bóng mở che giấu mình tung tích ta tin tưởng những cái kia con nhà giàu ánh mắt nhất định đều ở đây lý văn na trên mình giống như là chó hoang gặp được con mồi sẽ không đi nhìn thứ khác quả nhiên cũng là như vậy ở lý văn na đi ra ngoài cũng chỉ năm mươi em mở thời điểm chiếc kia thương vụ mỹ n i bất động ta thấy rất rõ ràng từ bên trong chui ra cái mang đồ che miệng mũi người phụ nữ dắt một cái hật kỳ mục tiêu rất rõ ràng chạy lý văn na xông tới mặt đi không nhanh không chậm lý văn na một mực cầm điện thoại di động hơi cúi đầu giả vờ lại xem điện thoại di động mà ta ngay tại lý văn na sau lưng không xa trong bóng tối rất cẩn thận rất chú ý tuyệt đối không xuất hiện ở ánh sáng địa phương tin tưởng những cái tia phú nhị đại không sẽ thấy ta mới vừa thời điểm bắt đầu ta còn có chút khẩn trương có thể theo lý văn na cùng cái đó mang đồ che miệng mũi người phụ nữ đối diện càng ngày càng gần ta ngược lại không khẩn trương chú ý quan sát tiến trình đợi chờ mình xuất hiện thời cơ cùng ta ngày hôm qua thấy như nhau cái đó mang đồ che miệng mũi người phụ nữ đối diện đi tới lý văn na trước người vậy còn có ba bước khoảng cách thời điểm đột nhiên dừng lại đôi lý văn na nói câu ngươi khỏe ở mang đồ che miệng mũi đàn bà và lý văn v ậ ở giữa Đúng lúc là một cái đèn đường đèn đường mở mở ánh sáng chiếu ở hai nàng t r u n g quanh còn thật liền tăng thêm một chút bầu không khí quỷ dị lý văn na ngẩng đầu lên người phụ nữ kia chỉ dưới mình chó nói ngươi xem nó người phụ nữ lôi xuống dây buộc chó vậy cái h ờ s k ỳ ngẩng đầu lên nước ra miệng sau đó lý văn na liền thét lên à nha thanh â m kia rất lớn q u a t r ư ờ n g cùng kinh kịch cao khoang tựa như lại dọa đeo khẩu trang người phụ nữ giật mình dựa theo bọn họ an bài kịch bản lý văn na hẳn hù được hồn bất phụ thể thét chói thay chạy đi sau đó nàng liền có thể xuề ra dây buộc chó đi truy đuổi có thể lý văn na căn bản liền không chạy chính là ở đó gào thét cầm tất cả sự chú ý tất cả đều hấp dẫn tới trên người nàng cái đó vết rách nữ có chút bối rối thao xuống ngoài miệng khẩu trang nhìn thét trói thai lý văn na ngu hỏi ngươi không sợ ta sao ta sợ ạ ta sợ lý văn na nhảy chân ở đó kêu ánh mắt nhưng chừng thật to một mặt hưng phấn sợ ta ngươi tại sao không chạy ta không dám chạy ạ phía sau tới một càng hung lý văn na nói xong hướng bên cạnh trước mắt nắm lên trong tay điện thoại di động liền chụp ảnh người anh em tránh lượng ra sân giáp bội kỳ cùng cái đó vết rách nữ và mỉm cười cho tới một mặt đối mặt ta đưa tay hương cái đó vết rách nữ lên tiếng c h à o ngươi khỏe vết rách nữ bối rối ta chỉ xuống bội kỳ nói ngươi xem nó lôi hai cái dây buộc chó tử bội kỳ dựng lên hướng vết rách nữ lộ ra một cái thật to mỉm cười hơn nữa khắc khắc khắc cười lên nói thật nếu không phải bội kỳ là tan u ô i thật thấy như thế cái xấu xí đồ chơi phát ra loài người tiếng cười ta cũng có thể sợ x ò n đái cái đó vết rách nữ là thật bị giật mình thân thể cứng ngắc dừng lại không động hiển nhiên là không có phục hồi tinh thần lại người anh em thừa thắng truy kích cầm khẩu trang hai xuống hướng nàng nói ngươi lại xem xem ta là ai yên tĩnh trong một cái c h ư ớ c mắt này vô cùng yên tĩnh vết rách nữ váy cú ớt hiển nhiên là thật bị sợ s o n đái lúc này trong tay nàng hờ kỳ đột nhiên hướng ta và bội kỳ kêu một tiếng vũng không biết là sợ vẫn là bản năng phản ứng hờ kỳ vừa gọi bội kỳ nổi giận trận tránh thoát ta trong tay dây bột chó vẹo hạ v ọ t đạo hờ kỳ trước mặt nâng lên mình nhỏ ngắn tay hướng giả dạng làm mỉm cười chó hờ kỳ bắp cho lỗ thai to quang đánh vậy kêu là một cái thanh thúy trọng yếu hơn chính là b ộ kỳ quên mất ta dặn dò mở miệm nói chuyện ở ta trước mặt ngươi cũng dám kêu, ta phiến trên ngươi. lại cho vậy hờsky một miệng vậy hờsky ở bội kỳ trước mặt trung thực cùng mèo như nhau quay đầu chạy cái đó vết rách nữ vậy kịp phản ứng hô một tiếng ma ơi bỏ qua dây buộc chó tử quay đầu chạy chạy rất chật vật giày cũng vung thất lạc chiếc kia thương vụ mini b ậ t động mở ra cửa hông ta lập tức liền đuổi theo hờsky đã chạy mất dạng vết rách nữ nhảy lên mini b ậ t ta thấy rõ mini b ậ t bên trong chính là vậy mấy cái phú nhị đ ạ i s á t mặt cũng hủ liếc mấy người cùng ta tới một đối mặt ta giọng the t h ế đối bọn họ hô ta là các người bảo ứng vàng tiếng cửa xe đóng lại chiếc kia thương vụ mini bất rẽ trước con lái về phía trước thiếu chút nữa đụng trên sau đó đạp lút cần ga chạy xa sau đó ta trong túi điện thoại di động reo liền túng tưng một tiếng âm thanh nhắc nhở chương 29, áp thăng cấp chương 29, áp thăng cấp điện thoại di động lúc này vang lên âm thanh nhắc nhở nhất định là địa phủ áp phát tới nhắc nhở ta hoàn thành nhiệm vụ tin tức ta không kịp xem chút đối lý văn na và bội kỳ hô về nhà ta xoay người chạy về xe trước nói sau bội kỳ nghe được tắt đều không có ở đây truy đuổi vậy cái hậu kỳ quay đầu cùng ta cùng nhau đi trong xe chạy lý văn na ở cuối cùng vậy xa suốt sau bao lớn một lát hết sức phấn khởi trở lại trong xe đối với ta nói tiểu ngư ngày hôm nay thật là đã gần à n g ư ơ i không thấy trang vết rách nữ cháu trai kia khi nhìn đến n g ư ơ i một k h ắ c kia ánh mắt cũng t ă n g dã như thế nào thì mọi biểu diễn kỹ xảo cũng không tệ lắm phải không biểu diễn kỹ xảo không tệ n g ư ơ i đi thuận kéo biết không ta cho lý văn na một cái thật to bạch nhãn để cho chính nàng nhận thức lái xe về nhà lý văn na cuốn cùng xem nàng tâu h vào video bận điệu truyền lên đến mình trang chính bội kỳ cuốn cùng xem phim thần tượng ta cuốn cùng nhìn xuống đất phủ áp cho ta phát tin tức trở lại mình trong phòng lấy điện thoại di động ra mở ra ta ngạc nhiên phát hiện địa phủ trí k h ô n sinh hoạt á c thăng cấp từ một không thăng cấp đến hai không liền biểu tượng cũng đ ổ i trước khi biểu tượng rất mơ hồ giống như là sơn trại làm ra sản phẩm bây giờ biểu tượng chính là rõ ràng rất nhiều một cái cổ hương cổ sắc cửa thành lầu từ logo nhắc nhở cũng càng thêm nhân tính hóa nhắc nhở ta hoàn thành nhiệm vụ từ cấp hai đồng xanh tiểu pháp sư thăng cấp đến ba cấp đồng xanh tiểu pháp sư vận xui trị giá giảm năm biến thành bốn mươi giá trị may mắn thêm năm biến thành mười thu được bảy mươi điểm công đ ứ c điểm có thể đổi tuổi thọ cũng có thể đổi thương thành vật phẩm bên trong trung tâm mua sắm mở ra ta cao hứng điểm đi vào bên trong có bốn loại lớn pháp bảo bí tịch trang bị vật phẩm ta trước mở ra pháp bảo tủ kiếm kiểu mẫu bên trong bảy la liệt là tất cả loại pháp bảo tam thanh trùng ngũ hành cờ thiên đồng xích mó phát tấn đợi chút ít nhất có mấy chục loại ta mở ra mới bắt đầu tam thanh trùng xuất hiện một nhóm giới thiệu sơ cấp tam thanh trùng trôi trên bưng là kiếm có núi hình chữ lấy tượng trưng tam thanh ý cái gọi là tay cầm đế trung ném lửa vạn dạm lưu trông tám sông lên là ta có hàng thần trừ ma tác dụng khác chú thích cương thi sợ nhất tam thanh trùng giá cả một ngàn giá trị công đức có thể thăng cấp cao nhất có thể thăng là cao cấp tam thanh trùng thấy vậy giá cả ta nhất thời mắt chừng chó ngây ngô giá trị công đức có bao nhiêu khó khăn kiếm ta là tràn đầy nhận thức đến nay mới ngưng ta hoàn thành ba lần nhiệm vụ trừ h ù dọa vậy mấy cái phú nhị lại ra một lần kia không phải cầm m ệ n h đi liều mạng tổng cộng cũng chỉ thu được bốn trăm giá trị công đức mạnh hiệu ba còn quất một trăm hai mươi điểm đ ổ i coi là tuổi thọ nói cũng chính là một năm cũng chưa tới mà thương trong thành tiện nghi nhất tam thanh trung thì phải một ngàn giá trị công đức đó chính là ba năm tuổi thọ nếu như giữ ta hiện đang hoàn thành nhiệm vụ cho giá trị công đức mà nói một sao nhiệm vụ ta phải hoàn thành m ộ ư ơ i lần ba sao nhiệm vụ ba lần khác thêm một lần một sao nhiệm vụ cao nhất năm sao cấp nhiệm vụ vậy phải hoàn thành hai lần hơn nữa cái này cũng chưa tính mạnh hiệu bà tiền huê hồng thương trong thành vật phẩm nào chỉ là quý đơn giản là quá đặc biệt mẹ đắt đồ là tốt không công đức điểm tăng thêm làm sao ta lại đi nhìn thứ khác pháp khí lại một người so với một người quý tất cả đều là hai mươi ba nghìn giá trị công đức khởi bước thấy cuối cùng t a m thanh c h u n g lại là tiện nghi nhất được rồi pháp khí ta là không mua nổi đi xem xem bí tịch trước học một chút đạo pháp vậy là tốt à, khai điểm bí tịch vậy một phần bố cáo đồng dạng là rực rỡ môn màu đồ chú đại toàn thủ quyết đại toàn ngũ lôi pháp viên quang thuật vận hành chân khí pháp môn hành khí minh nội kinh đồ v v ít nhất có hơn một trăm bản cũng đều là đồ tốt Ta điểm phát n hiện hiện bảo đã đủ quý không nghĩ tới bi tịch quý hơn ta trừ xem xem ra còn có thể làm sao đâu nhưng ta không tam lỏng lại đi xem trang bị trang bị cái này một phần bố cáo bên trong đồ không nhiều như vậy nhưng cũng không thiếu làm sao cũng có mấy chục dạng kiếm gỗ đào đồng tiên kiếm ngũ hành đ à o ngũ hành cờ đạo bảo đạo đón đạo dày ca s a chín vòng gậy tích trượng chờ một chút chờ một chút không chỉ có đạo gia trang bị còn có phật môn trang bị đồ cũng là đồ tốt ta mở ra đạo bảo là như thế giới thiệu sơ cấp đạo bảo bảy mươi phần trăm bông b ả i ba mươi phần trăm thiên tàng ti đạo giáo hộ pháp vương l i n h quan gia trì có thể ngăn cản hai mươi phần trăm vật lý tổn thương hai mươi năm phần trăm công kích linh hồn không nhiễm phẳng trần không cần t ẩ giá cả ba nghìn công n ư c điểm có thể thăng cấp cao nhất thăng cấp đến cao cấp đ ạ m bảo ta càng xem càng như đưa đám thương trong thành đồ thật là không có đắt tiền nhất chỉ có quý hơn ta bất đắc dĩ mở ra cái cuối cùng vật phẩm cho rằng đồ vật bên trong sẽ quý hơn để cho ta vui mừng chính là không có rất đắt có chút thậm chí rất tiện nghi tiện nghi nhất chỉ cần một trăm công đức điểm chú trọng phải nói một tí vật phẩm cái này một phần bố cáo bên trong đồ ít nhất mấy trăm dạng vừa bộn cái gì cũng có ví dụ như cấp một đỏ mã não chỉ cần một trăm điểm giá trị công đức có thể thêm tại trang bị trên lực phòng ngự thêm năm còn ví dụ như phủ vàng một lần duy nhất trấn yêu phủ chỉ cần năm mươi công nước điểm ngoài ra có chút gì giả quỷ h ồ lô túi thơm tiền vàng bạc nhang đèn mời thần nhang môn thần thiết h o a các loại mặc dù có riêng chỗ dùng nhưng đây chính là một tiệm tạp hóa t ử hạ giá cả mặc dù không quý cũng không ít lợi gì xa xa kém hơn trước mặt vậy ba hạng cho lực thật là để cho ta mở rộng tầm mắt vậy rất thấy thèm coi như ta cái này bảy mươi điểm công nước điểm cũng chỉ có thể xem xem tiếp tục thấy thèm đi xuống toàn bộ trung tâm mua sắm thiết kế cùng trong trò chơi mặt trung tâm mua sắm căn bản như nhau thật không biết là ai thiết kế ra một chút sáng ý cũng không có thiết kế cái này trung tâm mua sắm ma quỷ khi còn sống nhất định là thiết kế trò chơi lập trình chó ta cắn răng nhí lợi âm thầm mắng nương đóng trung tâm mua sắm giới diện tiếp tục đi nghiên cứu áp những nội dung khác những thứ khác không có gì thay đổi cùng trước không có bất kỳ khác biệt nhưng ta cũng biết áp cũng không phải là một thành không đổi mà là sẽ căn cứ ta cấp bậc tới biến hóa nói cách khác nếu như ta thăng cấp đến càng cấp bậc hơn áp khẳng định sẽ có càng biến hóa lớn chán nản đóng trung tâm mua sắm ta đột nhiên phát hiện điện thoại di động lại cùng trước khi vậy không quá giống nhau thai đang chiếu rọi xuống lòng lánh thần bí màu đen trói lọi lật lại vừa thấy phía sau vậy đó hoa bị n g ạ c à như g t ê m rõ ràng và t ơ i điện thoại di biệt khai biết điện thoại di đẹp động định đó, động phá cấp khẳng còn năng, còn không năng, không thăng ta khác chức chức hay là ra sau vậy trước h Như ă n g cấp. vậy t thông qua điện thoại di động máy chụp hình có thể thấy trên mặt người ít í t r cho h biết hay không cũng có biến hóa mới hoặc là sẽ có nhắc nhở những cái k i a ký hiệu đại biểu cái gì nghĩ tới đây ta mở ra máy chụp hình mặc dù không có người để cho ta chiếu nhưng là ta có thể chiếu mình à điểm xuống từ c h ụ ta thấy rõ trong điện thoại di động mình không có tháo trang sức mang tóc giả nhợt n h t mặt liệt đến xương gò má môi son ta lúc này mới nhớ tới thật sự là quá gấp xem a p lại vẫn hôm ặ t nay g phục nữ đây. t g, -g i diễn cảm. Diễn cảm khoa học kỹ thuật chụp hình thời điểm tăng thêm cảnh tượng diễn cảm thậm chí biến đổi cũng không là vấn đề có thể ta cái này hoa bị nạn bài điện thoại di động cũng không phải như vậy khoa học kỹ thuật biểu diễn mà là có thể chân thiết dùng diễn cảm thấy người tâm tình lúc này bởi vì ta hiện tại chính là nghi vấn đề đầu nếu không cũng sẽ không từ đánh tới thí nghiệm không thăng cấp trước là ít ít ra ho thăng cấp sau đó biến thành diễn cảm thần kỳ như vậy sao ta từ đánh một tấm mở ra tấm ảnh trong hình ta đỉnh đầu cũng không có cái biểu tình kia ta suy nghĩ một chút để điện thoại di động xuống trong lòng suy nghĩ gặp phải gặp phải mạnh hiệu ba đủ loại sự việc vậy thì thật là càng nghĩ càng tức giận làm ta cảm giác được mình thật tức giận thời điểm cầm điện thoại di động lên dùng điện thoại di động chiếu một cái mình quả nhiên như ta đoán như vậy ở ta nào cựa trên nhiều một diễn cảm không phải cái đó nổi giận diễn cảm mà là mắng diễn cảm ta n g ẩ n ra đây cũng quá đặc biệt mẹ đúng chứ bởi vì ngay mới vừa rồi thậm chí giờ phút này trong tim ta đều không thiếu mắng mạnh hiệu ba vậy phi cơ trận hy vọng nàng có thể b ì n h chết quả nhiên rất thần kỳ điện thoại di động có chức năng này vậy ta ha chẳng phải là có thể thấy tất cả mọi người mừng giận buồn vui đây quả thực là an gian thần kỳ à có thể quan sát được người bất kỳ tâm tình ta lập tức nghĩ đến nếu như dùng điện thoại di động chức năng này tàn gái đơn giản là đi đâu cũng có lợi ta vui vẻ thiếu chút nữa không nhảy cớ lên lúc này điện thoại di động tấm tưng vang lên tiếng là mạnh hiệu ba vậy phi cơ trận phát gửi tới tin tức chúc mừng n g ư ơ i ta thân ái tiểu ngư n g ư ơ i thành công thông qua thực tập chính thức trở thành ta phát ngôn viên làm rất tốt thì sẽ không bạc g á i ngươi tiếp tục dáng lên nha cái này trêu trọc g i n g không đếm xỉa tới khích lệ thật đúng là để cho ta nghĩ mắng đường phố đâu ta nhịn được nóng n ả y trả lời tin tức nếu ta đã qua thời kỳ thực tập áp vậy thăng cấp thuyết minh ta còn có giá trị có thể không thể đi ra cầm sự việc nói rõ ràng đến nay ta còn rất hồ đồ cho dù chết vậy được để cho ta chết cái hiểu chưa vạn nhất ngày hôm đó ở nhiệm vụ trong quá trình bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ ta ha chẳng phải là thành cái quỷ hồ đồ mạnh hiệu ba cho ta thơ hồi âm tức sẽ không ngươi thật nếu là bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ ta sẽ đích thân tiễn ngươi một đoạn đường ta sẽ không để cho ngươi làm cái quỷ hồ đồ ta đã không biết nên nói cái gì cho phải mạnh hiệu ba muốn không xuất hiện ta là cầm nàng một chút biện pháp cũng không có thật ra thì coi như nàng xuất hiện ta cũng cầm nàng không có cách nào ta có thể làm sao đâu ta cũng rất tuyệt vọng à ta không dự định ở cho nàng phát tin tức cứ như vậy đi vô tình một ngày coi là một ngày ta đem điện thoại di động ném tới trên b à n chuẩn bị đi tháo trang sức không nghĩ tới mạnh hiệu ba lại khác thường chủ động cho ta phát một cái tin tức xem ở ngươi hoàn thành nhiệm vụ không tệ mình cả ngày ở nhà chờ ta tin tức hai ta đụng cái mặt chương ba mươi lần nữa gặp mặt chương ba mươi lần nữa gặp mặt mạnh hiệu ba nói muốn gặp ta một mặt ta kích động thiếu chút nữa không nhảy cất lên từ trong sạch cùng nàng ăn xong cái lầu đến hiện tại đi qua gần một tháng mạnh hiệu ba cái máy bay này t r ậ n rốt cuộc đáp ứng gặp ta ấ y nếu ta rất nhiều ngày nghi ngờ có thể giải khai ta lại có chút đứng ngồi không yên so hai ta lần đầu tiên gặp mặt còn muốn khẩn trương ta có rất nhiều vấn đề rất sợ quên cầm giấy lên bút ghi xuống náo tâm chờ đợi mạnh hiệu ba tin tức nàng chưa nói thời gian ta cũng không tốt thúc giục cứ làm như vậy chờ buổi sáng mạnh hiệu ba không có tới tin tức buổi chiều ta cũng có chút đứng ngồi không yên cùng ai chờ không chờ tới mạnh hiệu ba chờ được lý văn na lý văn na đến tìm ta là bởi vì là nàng về nhà cầm video chuyển tới trên mạng sau đó cái này cái video liền nộ không tới một ngày thời gian lượt nhấn vượt q u a triệu g ử i cho bảy chục ngàn nhắn lại tám ngàn p h é n h â m mộ tăng lên hai mươi lăm ngàn những thứ này là ngắn ngủi không tới một ngày thành tích nàng dĩ nhiên rất hưng phấn hưng phấn hủ ở tay mùa chân cùng yêu ở giữa n g u phụ nữ tựa như đối với ta nói tiểu ngư tới xem xem tỉ m ộ i thành tích thật tăng b ộ t là vậy mấy cái cháu trai khi nào t r ả xuất hiện đến lúc đó ở ghi mấy cái video ta liền lửa liền à áp khen thưởng cũng phát cho xong rồi bị ta điểm đến tuổi thọ trên thuyết minh vậy mấy cái phú nhị đại sẽ không tại xuất hiện bọn họ mục đích là tìm kích thích ta dám khẳng định tối hôm qua kích thích vượt qua bọn họ tâm lý phạm vi thừa nhận không dám nói có thể h ù chết bọn họ hụ gần chết là không có vấn đề sẽ không lại chơi cái loại này cho hề thật nếu là còn dám ra đây làm yêu vậy ta cũng muốn nội phục bọn họ can đảm na tỉ à tăng một là chuyện tốt không dài đầu vóc thì không đúng những người đó tối ngày h ô m qua sợ hồn cũng bị mất thiếu chút nữa xảy ra thai nạn xe cộ sẽ không đi ra đùa dai thật đáng ghét tại sao không nhiều đi ra mấy lần hù hù dọa người thôi tỷ đang sự nghiệp lên cao kỳ bọn họ nếu là nhiều hơn tới mấy lần là tốt lý văn na lộ vẻ rất thất lạc suy nghĩ một chút đột nhiên liền lại hưng phấn đối với ta nói ta vậy thì đi hỏi thăm một chút gần đây có cái gì không ma quỷ lộng hành thần bí c h u y ệ n kiện hoặc là đô thị truyền thuyết nếu là có ngươi và tiểu hộ đi giải quyết ta quay video cứ quyết định như vậy lý văn na hấp tấp hỏi do tin tức đi nhìn bóng lưng của nàng ta không khỏi được than thở c không cân nhắc người thật đúng là sống rất vui vẻ đây lý văn na đi ta tiếp tục chờ mạnh hiệu ba tin tức một buổi chiều đi qua vẫn là không có nửa điểm độc tĩnh ta thật sự là không nhịn được cho nàng phát cái tin tức chúng ta lúc nào gặp m à t ta địa điểm là vậy hả người muốn ăn cái gì chưa có trở về tin hoặc như là chết liền vậy yên lặng ta rất không biết làm sao chỉ có thể là tiếp tục chờ bảy lúc tám giờ ta đi ra ngoài ăn một chút cơm vẫn là không có tin tức ta liền lại không nhịn được phát cái tin tức sau đó vẫn là không có hồi đến khi chín điểm ta đã bung tha cái này thời gian không liên lạc ta đoán chừng là sẽ không lại xuất hiện ta rất là căm tức cho phi trường gửi một đống tin tức vẫn như cũng là không hồi ta liền chuẩn bị rửa mặt ngủ mới vừa rửa mặt xong tướng tưng điện thoại di động reo liền nêu lên thanh âm ta cầm lên vừa thấy mạnh sóng sóng hồi tin tức đi trên lầu sàn c h ờ ta mạnh h i ể u ba có thể ở ta trên bình đài mặt thả một chén canh là có thể xuất hiện ở trên bình đài cái này mụ già không riêng gì ngực bằng phẳng lợi hại vậy ta tính lợi hại c h ú t chuyện này không làm khó được nàng ta nhanh nhẹn mặc xong quần áo bước nhanh lên sàn trên bình đài mặt không có mạnh hiệu ba bằng dáng ngược lại là đem nghe tiếng lạnh để cho ta tinh thần chấn động ta sàn không thấy được toàn thành phố đèn đ u ố c huy hoàng lại có thể thấy chân trời trăng sáng như câu đêm yên t ĩ n h sắc để cho ta sao động tâm tình thong thả rất nhiều ngồi vào cái ghế gỗ yên tính đốt điếu thuốc khói mới vừa điểm đối diện sàn đi ra người đối với ta nói bớt hút thuốc lá thanh âm là quen thuộc như vậy ta nghiêng đầu đi xem chính là mạnh hiệu ba từ bên cạnh sàn đi tới hai chúng ta nhà sàn bị hàng rào sắt ngăn trở ở giữa có cái vòng rào cửa một mực trên chiếc khóa mạnh hiệu ba móc ra chìa khóa mở ra khóa đẩy cửa ra đi tới ngồi vào ta đối diện ta kinh ngạc nhìn mạnh hiệu ba cũng không biết nên nói cái gì nàng coi như là từ trên trời hạ xuống h o người người tại c h sao sẽ từ đối diện xuất hiện tại sao sẽ có chìa khóa bởi vì đây là phòng của ta à ta từ nhà mình sàn đi ra có cái gì tốt hiếm lạ đúng rồi ta còn quên nói cho ngươi ta chính là phòng của ngươi đông hồi tưởng lại vậy trùng hợp dọn nhà áp cho ta trở lại thời gian ta ngầm miệng cẩn thận quan sát một tí nàng hôm nay mạnh hiệu ba cùng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt có rất lớn không cùng lần đầu tiên gặp nàng nàng tóc buộc thành cái đôi ngựa ăn mặc quần jean phi công đoạn đeo áo khoác rất áp rất hiện đại nhưng là ngày hôm nay nàng tóc bù xù liền xuống mặc cả người lụa mỏng trường bảo thoáng mát khâm hồ xanh lụa mỏng cùng đạo bào rất giống thật giống là phim cổ trang bên trong nữ hiệp rất tự nhiên rất p h i ê u giật thật có điểm cao nhân phạm nhưng mà trước ngực vẫn là vừa nhìn vô tập bình vùng đất bằng phản bình vô biên vô tập bình cái đó hôm nay ta đã là cấp ba đồng sanh tiệu pháp sư vậy thông qua t h ự tập ngươi tổng nên nói cho ta tiền nhân hậu quả chứ n g ư ơ i muốn biết cái gì n g ư ơ i rốt cuộc là ai ngươi không phải đã biết đáp án sao tiểu ngư ả giả bộ ngu không sai giả dạng làm thiếu ngu liền không tốt lắm đi ta bị h oán hận á khẩu không trả lời được mở miệng nói ngươi là mạnh phía sau chữ kia đừng nói ra lộ vẻ được ta quá giả ngươi hẳn biết người phụ nữ đều không thích bị người bảo giả ngươi nếu là gọi ra ta sẽ rất tức giận ta liền đến giận ngươi liền sẽ xui xẻo hiểu chưa trắng trận uy hiếp có thể người anh em là như vậy một uy hiếp liền sợ người sao dĩ nhiên không phải ta vẫn kiên trì nói ra ta phải nói hai chữ kia mạnh tỷ mạnh hiệu bác c ư i đối với ta nói ngoan ả kêu tỷ có thể tỷ thương ngươi tỷ bảo bọc ngươi ta không thể lại cùng nàng kéo đi xuống sẽ bị nàng cho mang nghiêng ta đưa ra ta cái thứ hai vấn đề địa phủ áp là chuyện gì xảy ra ngươi rốt cuộc hỏi điểm nên hỏi như thế cùng ngươi nói đi hôm nay cái thế giới này ngày đêm không phân chia âm dương đi n ả o ngũ hành hỗn loạn nhân tâm rộn ràng chữ a lợi ngay đầu trong t h ế gian đó là lòng trời lỡ đất thay đổi rất nhiều người đổi được người không ra người quỷ không ra quỷ nói hắn là quỷ hắn nhưng là người nói hắn là người hắn nhưng lại đi ra thành quỷ đạo đức mất hút nhân tâm không cổ diễn sinh ra vậy không thiếu sản phẩm mới trồng còn có rất nhiều ở nút trong bóng tối yêu ma quỷ quái ra tới quấy rối trong thế gian pháp sư nhưng không nhiều lắm tên lường gạt nhưng là càng ngày càng nhiều cái thế giới này cũng chỉ càng ngày càng loạn mạnh hiểu ba những lời này ta thừa nhận trước ở văn hóa công ty thời điểm ta viết qua một bài liên quan tới mê tín coi bói thị trường văn t r ư ờ n g hôm nay tuyến trên coi bói chỉ điểm đã đạt đến mười tỷ thị trường quy mô hơn nữa có chân thật số liệu chân nhân tính toán đo lường thị trường quy mô ước là mười bốn tỷ nhân khẩu bốn mươi lăm chủ yếu tiêu xài đoàn thể mười sáu trả tiền đổi thành trước tiên một nghìn trung bình khách giá đơn vị mạnh n n hiệu toán h ế m so, ước ba gặp ta trầm tư tiếp tục nói nhân g dân là biến hóa long trời lở đất địa phủ vẫn còn là lão một bộ rất nhiều mới kiểu quỷ đồ thậm chí không có cách nào phân loại cho nên phủ đẩy ra cái áp vì chính là gặp phải nhân gian biến hóa ta tỉ mỉ suy tư mạnh hiệu ba nói không sai thế giới đúng là thay đổi ngày đêm không phân chia chính là rõ ràng nhất ví dụ người quá nhiều ban ngày ngủ buổi tối đi ra hoạt động rất nhiều địa phương ban đêm so nửa ngày còn muốn náo nhiệt ví dụ như phòng trà cắt là ok còn có vậy ở nút trong bóng tối rất nhiều tràn g sở giải trí có thể so với quần ma loạn vũ có thể không phải là âm dương đi nào ngũ hành hỗn loạn nghiêm túc mà nói hiện tại đã không có ngũ hành trong thành phố khắp thế giới tín hiệu tháp ngươi nếu là cầm cái la bàn xem phong thủy tây kim chỉ cũng không biết có thể cho ngươi chỉ đến vậy đi đạo đức mất hút liền càng không cần phải nói hảo tâm mắt đỡ lao thái thái cũng có thể bị lừa bịp cái táng ra bại sản không ai tin kết quả lại càng không tin quỷ thần hết thể hướng tiền xem hướng dày được lợi đều nói amazon một con bướm vô cánh là có thể ảnh hưởng thái bình dương gió bão bây giờ thế giới thay đổi hoàn toàn đối địa phủ ảnh hưởng có thể tưởng tượng được mạnh hiệu ba gặp ta không lên tiếng tiếp tục nói mọi người bất kính tiên địa, bất kính thần linh hai họa không ngừng bất quá những thứ này cùng ngươi không quan hệ ngươi muốn làm chính là hoàn thành áp cho ngươi nhiệm vụ đụng phải hoạn ọ a l nhân gian quỷ quái tội không tới hồn phi p h é tán để cho hắn cải tạ quy tránh lấy thể trời cao đức yêu sinh còn lại nên bắt bắt đáng giết giết còn dư lại những cái kia bắt tới địa phủ lại lấy âm phủ luật hình trị chúng nhiệm vụ là ngẫu nhiên sao không phải nhiệm vụ của ngươi là ta cho ngươi ban bố nếu không ngươi lấy là ngươi và trường tiểu hổ đi kiếm tiền tại sao sẽ ở nhiệm vụ trong đó đó là ta chiếu cố ngươi hiểu chưa ta có chút rõ ràng hỏi vậy ta nhiệm vụ chính là xử lý những cái k i a sản phẩm mới trồng yêu ma quỷ quái không nhất định có cái gì xử lý cái gì căn cứ ngươi bản l ã n h cho ngươi nhiệm vụ bây giờ ngươi còn bắt không được nghìn năm l a o yêu chờ ngươi trưởng thành đến giai đoạn nhất định ta sẽ cho ngươi phối hợp tương đối cần phải khó khăn nhiệm vụ làm rất tốt ta sẽ chiếu cố ngươi ta gật đầu một cái đối nàng sẽ chiếu cố ta những lời này tự động coi thường một cái tin tức cũng không kịp thời trở về người luôn miệng nói chiếu cô ta ai tin đâu mạnh tỷ lời nói này thô bạo ta rất thích nên biết ta cũng biết xong hết rồi nhưng ta còn có một khốn hoặc ta thật lâu vấn đề là nhất định phải hỏi tới ta ngồi thẳng nghiêm túc hỏi tại sao là ta chương ba mươi mốt đồng tử mệnh chương ba mươi mốt đồng tử mệnh bởi vì ngươi là đồng tử mệnh biết cái gì là đồng tử mệnh sao mạnh hiệu ba hỏi ta mở mịt lắc đầu một cái mạnh hiệu ba nói đồng tử mạng người vậy đều có lai lịch ví dụ như trên trời thần tiên đồ tử đồ tôn hoặc là thần tiên bên người đồng tử bởi vi phạm vào thiên quy hoặc là có nhiệm vụ bị bung ô xuống d i ớ i vậy mà nói đồng tử mạng người có những thứ này đặc điểm một đồng tử mạng người đều rất thích sạch sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút sạch sẽ ngày thường thích mặc sạch sẽ ngăn nắp quần áo yêu lối ăn mặc chú ý hình tượng hai đồng tử mạng người rất nhiều có xã giao sợ hãi không thích tham gia náo nhiệt tương đối đa sầu đa cảm yêu xúc động đời người vui giận bất hình vũ sắc thậm chí thường thường cảm giác mình mẫn nhiên tại chúng sinh ra ba tuyệt đại đa số đồng tử mạng người đều rất thông minh nhưng đối nhân xử thế cũng rất thiếu sót không thích dối trá thích chân thành đối thật thích người sẽ xuất phát từ nội tâm bốn thích một thân một mình sinh hoạt không thích bị g à n buộc làm việc không thích giữ chiêu thức g a bài bình thường sẽ tương đối yên lặng thường là không nói một lời nhưng nói ra luôn là để cho khác người giật mình hoặc là trận mắt hốt mồm năm thích làm d a vẻ thích cổ văn thích nghiên cứu huyền học kinh dịch thuật số các loại hoặc là thích nghiên cứu văn học cổ điển quốc học tương đối nhớ thuật xưa sáu lớn lên xinh đẹp đại đa số đồng tử mệnh tướng hình dáng đều ở đây trung đẳng trở lên mặt hình phần lớn là tiểu phương mặt hoặc là hình tròn dài mặt gia yếu rất chậm cũng chính là mọi người thường nói mặt con ít mạnh h i ể u ba nói đến đây có chút t ạ c xác ta tò mò hỏi còn n ư ớ không hỏi như vậy là ta cảm giác mạnh hiệu ba miêu tả cùng ta thật, thật giống nhất là thứ sáu cái lớn lên xinh đẹp người anh em đích sắc là dáng dấp xinh đẹp dáng dấp đẹp trai có lúc soi gương ta cũng hận không được cho mình dập đầu một cái trách móc mình ngươi tại sao có thể lớn lên đẹp trai như vậy còn để cho không để cho khác người sống mạnh hiểu ba nghe được ta hỏi ngượng ngùng cười một tiếng nói đồng tử mạng giải thích đặc biệt nhiều nhớ không rõ lắm n h a đúng rồi đồng tử mệnh còn có một cái chỗ trí mạng đó chính là sinh hoạt đặc biệt không thuận nói tóm lại chính là học tập không tệ nhưng không thi đậu thật là lớn học người rất thông minh không tìm được tốt công tác đẹp trai không tìm được tốt t ứ phụ còn nữa tuổi thọ đều sẽ không dài đồng tử mạng người nói chúng mỗi ba, sáu chín sẽ xuất hiện hai ách vận thế hỗn loạn bất an đồng tử mệnh chính là quỷ văn số hai mươi ba tuổi sẽ có tử tiếp ngươi suy nghĩ một chút ngươi có phải hay không như thế tình huống chơi ạ càng nói càng đúng ta đ ờ i này liền không thuật qua đồng tử mạng những thuyết pháp này nhất định chính là là ta đo thân làm theo yêu cầu chỉ là nghe ta cũng mau đổ mồ hôi lạnh mà nay năm ta vừa lúc là hai mươi ba tuổi nghĩ tới đây ta vội vàng hỏi ta nếu là không tiếp nhận ngươi phát nhiệm vụ sẽ như thế nào ngươi sẽ chết còn nhớ chiếc kia từ bên người ngươi sát bên người mà qua xe chở h à n sao ngươi sẽ bị đụt vào nằm ở trong bệnh viện thống khổ chống đỡ một tháng sau đó chết đi tiểu ngư mạng ngươi là ta cứu ngươi đồng tử mệnh vậy không phải là không thể phá giải chỉ phải thật tốt hoàn thành nhiệm vụ công đức góp nhặt đủ nhiều chuyển đổi mệnh lệnh đã ban ra đếm lại đem vận s u i trừ cũng chỉ phá giải nghe được có thể phá giải ta không khỏi được thợ phào nhẹ nhõm không phải là hoàn thành mạnh hiệu bà cho ta nhiệm vụ thôi ta đều đã hoàn thành ba lần thông qua thời kỳ thực tập chuyển tránh còn có thể không làm là trách sao nghĩ rõ ràng những thứ này ta lập tức cho mạnh hiệu bà đưa lên một cái thật to nụ c ư i mạnh tỷ anh minh đúng rồi còn có mấu chốt nhất một chút đó chính là đồng tử mạng người cũng tương đối có linh khí dẫu sao đời trước không phải người bình thường học pháp thuật so người bình thường nhanh hơn nhiều lĩnh ngộ vậy cao ồ、oh, điểm này vậy rất phù hợp ta à người anh em đích sắc là tương đối có linh khí từ nhỏ đến lớn m ụ ta đều nói ta có linh khí sức lĩnh ngộ tương đối cao bất quá những thứ này đều là người anh em bình thường trình độ còn được nói chút t r á n h sự ta đối mạnh hiệu ba nói cảm ơn mạnh tỷ cho ta giải thích n g h i hoặc càng cảm ơn mạnh tỷ c h i ế u cố nhưng hôm nay có như thế chuyện này cần giải quyết ngươi cũng đã nói ta bây giờ là ngươi chính thức phát ngôn viên mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ ngươi cũng rút ra ba mươi phần trăm giá trị công đức thế nào ngươi không vui không không phải là không tình nguyện vấn đề là ta hiện tại không có bản lãnh ba lần nhiệm vụ một lần là dựa vào tỏi và tê liệt tê liệt rô xông qua một lần là dựa vào máu chó mực một lần cuối cùng là dựa vào bội kỳ ta năng lực chính mình quá yếu đã qua thiên khai trung tâm mua sắm ta là thật tâm muốn học mấy tay bản lãnh có thể những bí t í kia trang bị pháp khí cũng quá mắc căn bản không mua nổi hả lao đại ta là tiểu đệ ngươi hả ngươi được bảo bọc ta chỉ có ta tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ ngươi mới có mặt phải không ta nếu là thật không phải ta mất mặt không có sao ai biết ta hả mấu chốt là sợ ném người ngươi hả nói có đúng hay không mạnh hiểu ba liếc mắt cười xem ta nói có lời gì nói thẳng không cần cùng tỷ vòng vo vậy ta nói ngươi là đại lão có thể hay không dạy ta chút bản lãnh hoặc là cho chút bà bối ta cũng không phải là quản ngươi chỗ tốt hơn chủ yếu là vì hoàn thành nhiệm vụ sự việc đến ngày hôm nay bước này không phải nói ta không làm là có thể không làm như vậy ta nhất định phải vì mình tranh thủ được điểm chỗ tốt hoặc giả nói là bảo đảm chẳng lẽ sau này muốn một chậu máu chó đi thiên hạ có thể hay không bị người kêu máu c h ó pháp sư đó không phải là kế hoạch lâu dài đến nay mới ngưng ta nhận được nhiệm vụ đều ở đây một ngôi sao hai ngôi sao đi lang thang ba ngôi sao nhiệm vụ đều không nhận được có thể khẳng định là ba sao nhiệm vụ trình độ nguy hiểm nhất định lớn hơn phải đối phó đồ cũng càng ta tính chúng chi còn khó khăn bốn ngôi sao năm ngôi sao đâu không có một chút bảo vệ tánh mạng hộ thân bản lãnh sau này chỉ sợ là nửa bước khó đi ta phải thừa dịp ngày hôm nay mạnh hiệu ba xuất hiện cho mình tranh thủ được một ít thực dụng đồ cho ngươi làm tiểu đệ có thể tổng không thể một chút chỗ tốt cũng không có chứ mạnh hiệu ba ừ một tiếng nói ta biết ngươi là nghĩ như thế nào ta có thể tới gặp ngươi cũng là cùng ngươi nói chuyện này ta đây có một bản tự tự chân ngôn bí thuật là năm đó một cái chết lão đạo đưa cho ta ngươi cầm nó nghiên cứu thấu học tinh đủ để đối phó giống vậy yêu ma quỷ quái mạnh h i ể u ba từ trong tay h à o rút ra một bản cổ tịch đưa cho ta ta không kịp đợi nhận lấy một bản không biết năm đầu bao lâu cổ thư trang sách đều đã vang hố không tính là rất dày sách ra trên viết cựu tự chân ngôn bí thuật mở ra nhìn xem tất cả đều là chữ phun thể bên trong còn có phối đồ tất cả loại thủ quyết cùng với chín chữ chú chín ký tự chín chữ bước chín chữ phương pháp hô hấp cựu tự chân ngôn lại kêu lục giáp bí trúc trúc viết lâm minh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước pham chín chữ thường làm bí mật trúc không chỗ nào không đích đường giao thông quan trọng không phiền này vì vậy cựu tự chân ngôn là bên trong trung quốc đạo gia bí thuật ngoài ra cựu tự chân ngôn cũng là phật cửa mật tông chân ngôn vẫn là nhật bản đông rậm rạp chân ngôn thậm chí nhật bổn âm dương sư vậy biết sử dụng cựu tự chân ngôn đủ để chứng minh cựu tự chân ngôn nếu là học biết tinh thông nên thật lợi hại cho ta cựu tự chân ngôn sau đó mạnh hiệu ba vẻ mặt thành thật đối với ta nói ta cho ngươi có thể là đồ tốt ngươi phải dùng tâm học học giỏi không dám nói thành tiên làm tổ nhưng đủ để tiếu ngạo giang hồ còn như học thành cái dạng gì liền hoàn tất cả đều do ngươi ta cầm sách chú ý thu vỗ n g ự nói ngươi yên tâm ta nhất định nghiêm túc học tập lời này còn thật không phải là qua loa lấy lệ mạnh hiệu b a bảo toàn cánh m ạ n g đồ ta có thể không nghiêm túc đối lại sao mạnh hiệu ba gặp ta thể thành khẩn bảo đảm gật đầu một cái đột nhiên mỉm cười lên đối với ta nói tu luyện công pháp có ngươi có muốn hay không muốn một kiện lợi hại pháp khí ánh mắt ta liền sáng đương nhiên biết muốn à vội và nói g n đại lao ban cho không dám tử đa tạ đại lão chớ cám ơn ta ta chỉ là cho ngươi cung cấp một cái đầu mối ngươi được từ mình đi tìm m ư ơ i năm ngày sau đó ở thái hành sơn nương, nương trong ránh có một tòa miếu nhỏ ngoài miếu mặt có một viên ba trăm năm lao cây đào đêm hôm đó sẽ có thiên lôi bổ vào cây đào trên ngươi lấy bị sấm đánh trúng nhanh cây làm thành một kiện pháp khí sau này thì có t i ệ n tay uy lực lớn sao ta không xác định hỏi ba trăm n ă m cây đào thiên xét đánh trúng đó chính là thuần nhất lôi k í c h một ngươi nói uy lực lớn chừng mực dù sao ta cùng ngươi nói có đi hay không ở ngươi nếu g ư ơ i n là không muốn đi vậy thì tích công đức điểm ở áp thương trong thành mua đi thương trong thành pháp khí quý không được tiện nghi nhất đều là hai nghìn công đức điểm là ta năm sáu năm tuổi thọ h không phải có bỏ hay không được vấn đề mà là ta có thể hay không toàn đến những cái tia công đức điểm đều là vấn đề người anh em bây giờ số mạng còn chưa đủ sống một năm cho dù có công đức điểm cũng là oán hận ở tuổi thọ lên a lao đại ta tin ta không ý tứ gì khác lần đầu rời giang hồ ngươi được hơn chỉ điểm ta n g a n tin vậy đúng rồi tỉ sẽ không lừa bị ngươi đúng rồi đi lấy được ngươi pháp khí thời điểm thuận tay giúp ta làm một chuyện nhỏ ở nhỏ phía sau miếu có một bụi nhiếp không thảo nhớ giúp ta thu hồi lại luôn dễ đ ả o muốn gìn giữ hoàn hảo ta nấu canh dùng rút ra sau khi trở về thả ở nơi này trên bàn là được ta sẽ phái người tới lấy được rồi không có chuyện gì tỉ phải đi còn phải trở về nấu canh đây mạnh hiệu ba đứng lên muốn đi ta vội vằn hô lao đại ngươi nói vậy cái gì nhiếp không thảo dáng dấp ra sao hả? ngươi được nói cho ta cái dạng gì ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ạ nếu không rút ra trở về một đống cầu vi ba thảo ngươi không được cùng ta tức giận ạ còn nữa nếu là ngươi cho ta tuyên bố nhiệm vụ có thể hay không cầm ta đi tìm pháp khí chuyện thiết lập thành nhiệm vụ ạ xí ngươi nghĩ đẹp ngươi đây là chuyện riêng cho mình mưu phúc lợi ta có thể nói cho ngươi vậy có thứ tốt đã có ý nếu là thiết lập thành nhiệm vụ người khác nên nhìn ta như thế nào còn như cái đó n h i p không thảo mình lên, net tư liệu đi. Ba đứng lên liền đi mắt thấy nàng phải đi hồi mình sẵn đi ta hướng lưng nàng h n h hô l ã o đại nếu nhà là ngươi có thể hay không cầm phòng của ta cho thuê miễn à ta hiện tại không công tác rất nghèo miễn tiền mướn phòng có thể bất quá sau này ta sẽ ở trên bình đài nuôi chút hoa cỏ ngươi nhớ giúp ta tưới tới nước chăm sóc kỹ coi như là phòng của ngươi mướn còn nữa ngươi làm thật tốt công đức điểm nhiều sau này ngươi sẽ có được ngươi không tưởng tượng n ổ i c h ỗ t ố t ngươi biết trở thành đời người người thắng lão đại một vấn đề cuối cùng ngươi có mấy cái xem ta như vậy tiểu đ ệ ta bề bộn nhiều việc vậy rất duy nhất yên tâm đi chỉ tìm ngươi cái này một cái phát ngôn viên làm rất tốt thì sẽ không bạc đãi ngươi một cái hoảng hốt mạnh hiệu ba biến mất ở trên bình đài trên bàn gỗ chìa khóa nàng không có lấy đi hiển nhiên để cho ta cho nàng chăm sóc hoa là sớm liền dự định tốt ta nhìn nàng bóng lưng biến mất hoảng hốt hoảng hốt làm sao cảm giác có chỗ nào không đúng đây Trưng trưng hô, hô, hút,、sắp. ta chót trên bình đài, hướng về phía sơ sinh mặt trời luyện tập thổ nạp, dựa theo cửu tự trong tịch tập,、so、ta thi hướng phương lên núi, lên núi, đứng bình sinh luyện nạp, chân nôn luyện còn dùng công、đấu. mạnh 32, 32, lầu lúc đài, hi hô, hô, phía pháp học sắp, sơ so dựa đâu, ở cửu bí về cùng với liên quan tới cựu tự chân ngôn bộ pháp đây là bảo toàn tánh mạng đồ lại là người anh em tiếu ngạo giang hồ vốn dĩ nhiên được nghiêm túc học tập phải học tập cựu tự chân ngôn phương pháp hô hấp nhất định phải ở mỗi ngày sáng sớm hướng về phía sơ sinh mặt trời hô hấp thổ nạt một tiếng trong sách nói cái này gọi là nuốt dương lây tráng đan điển thuần dương hơi thở khi thấy nuốt dương hai chữ thời điểm ta cảm thấy có chút ô nhiễm không khỏi được xúc động trung quốc chữ hán thật sự là quá bác đại tinh thâm mạnh h i ể u ba lúc sắp đi cầm sàn hàng rào sắt cửa chìa khóa để lại cho ta tương đương với ta một mình có toàn bộ hơn một trăm thước vương không gian đây đối với luyện tập đạo pháp thật sự là quá dễ dàng. ban đầu mạnh hiệu ba cầm ta lấy được cái nhà này bên trong tới chẳng lẽ là nàng sớm liền nghĩ đến cũng ă n bài ta cảm thấy phải nếu không làm sao sẽ trùng hợp như vậy nhất là cái này sản bắt đầu ta chỉ là cảm thấy rất tiểu tư bản có thể lên tới tổn thương xuân thu bờn không nghĩ tới lại có lớn như vậy chỗ dùng ta đột nhiên liền không thế nào ghét mạnh hiệu ba ở ta đi tìm lôi kích một đoạn thời gian này mạnh hiệu ba hẳn không biết cho phái ta nhiệm vụ mới chỉ khi nào ta có pháp khí, mạnh hiệu ba tuyệt đối sẽ cho phái ta nhiệm vụ mới cho nên để lại cho ta thời gian không hề nhiều ta phải ở nơi nay mười mấy ngày bên trong luyện được ít đồ chỉ sợ chỉ có một chút điểm cũng là có trợ giúp lớn người chỉ cần có sự việc làm thời gian liền gặp qua rất nhanh chỉ chấp mắt mười ngày trôi qua ta đã đem cựu tự chân nôn thần chú và giấu tay luyện rất quen mỗi ngày thổ nạp cũng có chút hiệu quả bên trong đan đ i ề n ấm áp có phản ứng cả người đổi được tinh thần không thiếu tinh khí thần cũng không giống nhau không còn là trước kia á khỏe mạnh trạng thái ta cũng nên chuẩn bị đi tìm lôi kích m ụ c đối với lần này ta đã có kín đáo kế hoạch trước thời hạn tuần tra nương nương danh sở tại còn hẹn trương tiểu hồ chỉ là hỏi hắn một câu nói ba trăm năm cây đảo lôi kích một có không có hứng thú. trương tiểu hồ ánh mắt lập tức liền sáng hắn là chánh tông long hồ sơn đệ tử kiến thức so ta nhiều dĩ nhiên biết ba trăm n ă m cây đào lôi kích một chân quý bao nhiêu không gỗ đào tụ tập năm một tinh khí có thể đệ tả phụ tránh đạo giáo có rất nhiều pháp khí cùng đều do gỗ đào l u y ệ n chế nhất nổi tiếng chính là kiếm gỗ đào có thể tạo được trấn trạch trừ t à và chặt đứt tiểu nhân quấy nhiêu cùng công hiệu ba trăm năm cây đào đã chân quý không muốn không muốn lại là lôi kích một nên là vì sao kỳ c h â n quý lôi kích một là ông trời sấm xét nơi bồ ra quỷ hồn sâu sợ hãi là có lực nhất độ tránh tả pháp vật bởi vì bị xét đánh qua vì vậy ở đạo gia bửa chú trong giải phâu thuộc về có tiên thiên chấn s á t tránh t à công hiệu lấy lôi kích mục chế tạo pháp khí như sấm đánh táo một ấ n lệnh b à i các loại uy lực đều rất lớn ngư ca đây chính là bảo bối tốt ngươi thật có ba trăm năm cây đảo lôi kích mục mau cho ta xem xem tiểu hồ hạ đường gấp như vậy nóng nảy người tuổi trẻ được kìm nén ta cùng ngươi nói ba trăm năm cây đảo lôi kích mục có là có nhưng còn chưa tới tay vị cao nhân kia nói cho ta năm ngày sau đó ở thái hành sơn nương đánh một tòa miếu nhỏ bên ngoài sẽ có thiên lôi hạ xuống đến lúc đó có thể có được lôi kích mục lớn như vậy một thân cây ta suy nghĩ một người vậy không tới liền kéo ngươi cùng đi như thế nào ngươi cùng không cùng ta đi đi hả ta còn thiếu một cái pháp t ấn đâu ba trăm năm cây đào lôi k í c h mục chính là cách làm ấn tốt vật liệu hả vậy được hai ta xế chiều đi mua trang bị sáng sớm ngày mai liền lên đường trương tiểu h ổ nghi ngờ hỏi ngươi không phải nói còn có năm ngày thời gian sao dùng đi sớm như vậy sao nương nương danh ở trong núi sâu không thông xe toàn dựa vào đi bộ dĩ nhiên được sớm đi sớm đi trông nom yên tâm không phải có đạo lý có đạo lý vậy hai ta sẽ đi ngay bây giờ mua trang bị đi còn cùng gì chứ nghe được có ba trăm năm cây đào lôi kích một chương tiểu hộ lộ vẻ so với ta còn cấp thằng nhóc này quá quả thực chân thực đến cho tới bây giờ không hỏi vị cao nhân kia là ai vậy không nghi ngờ năm ngày sau có phải là thật hay không có x é t đánh đánh một viên ba trăm năm cây đào nếu là ta tất nhiên là ngờ vực trùng trùng chương tiểu hộ nhưng là nói một chút sẽ tin sống đơn giản ung dung người đơn thuần thật tốt lắc lư mà ta cũng chưa có như vậy đơn thuần chủ nếu một người lên núi rất nhàm chán gặp phải chút chuyện ngay cả một thương lượng người cũng không có rất đồ gây dối cộng thêm mạnh hiệu ba muốn viên kia n h i ế không thảo còn muốn luôn dễ đào gìn giữ hoàn hảo ta một người nếu là con đi trở về h á y chẳng phải là rất mệt mỏi có trương tiểu hồ giúp ta chia sẻ rất tốt liên quan tới nhiếp không thảo ta là cha xét tư liệu nhiếp không thảo lại tên trong lòng bàn tay giới lá cây và cây tùng kém không nhiều đặc biệt thanh thúy lá cây trên sinh một con trai h ắ n lớn như giới người nếu như ăn nhẹ nhàng tung người là có thể cách mặt đất năm sáu t r ư ợ n g lập trên không trùng cho nên ơ nhiếp không thảo loại cỏ này rất đặc biệt không cần ánh mặt trời mưa móc mà là dựa vào hô hấp khí lớn lên làm đem lá cây sau khi ăn xong gỡ xuống hạt cỏ đặt ở trong lòng bàn tay thổi một hơi lập tức là có thể từ hạt cỏ trung sinh ra một chi cỏ xanh ước dài một xích lại thổi một hơi lại dài một xích không thổi cũng sẽ không sinh trưởng trong truyền thuyết một loại cỏ rất thần kỳ mạnh hiểu ba chỉ mặt gọi tên muốn viên này cỏ thuyết minh đối nàng hữu dụng ta âm thầm suy đoán nàng nói cho ta ba trăm năm cây đào lôi kích một tý tức chủ yếu mục đích chỉ sợ là để cho ta giúp nàng lấy lại viên kia nhiếp không thảo lôi kích một là ô n cỏ đánh t ỏ nhưng nàng không thẳng thắp nói mà là để cho ta thuận tiện tìm n h i p không thảo như vậy thì là nàng chiếu cô ta mà không phải là ta giúp nàng làm việc lão ra này thật là sống thành tinh, suy nghĩ một chút cũng phải người phụ nữ khó đấu một cái sống hơn mấy chục triệu năm người phụ nữ thì càng khó đấu người anh em trai hiền không cùng nữ đấu có chỗ tốt cầm mới là thật còn như mạnh hiệu b à những tâm tư đó liền làm không chuyện này nương nương danh ở núi sâu trong đó chỗ hẻo lánh ta và trương tiểu hồ mua lều vải túi ngủ ba lô áo trồng gió ống giòm bánh bích quy nén mì ăn liền một bộ đi xa thám hiểm hình dáng trương tiểu hồ cũng là một người cô đơn mua đủ liền trang bị buổi tối không về nhà ngay tại nhà ta đối phó một đêm ngày thứ hai vừa dạng sáng hai ta chạy thẳng tới đường dài khách vận đứng đầu tiên là ngồi xe đỏ đứng dài sau khi xuống xa lộ lại c h u y ể n m i nibus chỉ là ngồi xe liền ngồi hơn một ngày cắn n g à y càng, càng hẻo lánh vậy thì thật là vượt qua núi và sông lớn bị lạc ở cụm núi bên trong hai ngày sau đó hai ta đi theo một chiếc giao hàng xe đi tới một ngọn núi dưới chân không có đường lên núi chỉ có thể là đi bộ tiến về trước ta âm thầm vui mừng nhờ có tới sớm nếu là xem thưởng trước thời hạn mười hai ngày lên đường khẳng định liền bỏ qua thời gian thái hành sơn mạch ở vào tỉnh sơn tây cùng hoa bắc bình nguyên tới giữa dọc theo bắc kinh hà bắc s ơ tây hà nam bốn tỉnh thành phố dãy núi bắc dậy thành phố bắc kinh tây sơn hướng nam kéo dài tới hà nam cùng sơn tây tiếp giáp địa khu vương q u c sơn tây tiếp sơn tây cao nguyên đông gần hoa bắc bình nguyên có đông bắc tây nam đi về phía trung điệp bốn trăm h ơ n cây số nó là trung quốc hình n ư p thang thứ nhì đông duyên cũng là đất vàng cao nguyên đông bộ giới tuyến như thế giới thiệu mọi người khẳng định không có gì khái niệm dùng câu thông tục nói về đó chính là quá lớn lớn đến không bên cũng nương nương danh ở đông bộ vùng núi một đoạn như vậy hai ta chạy tới vào núi trước khi cái cuối cùng sân thôn thì thật muốn đi vào hoàng sơn giã lĩnh buổi tối hôm đó ta và trường tiểu hộ tìm thân nhân nhà trọ ở cùng lão bản nghe một tí nương, nương danh địa điểm lão bản nói bọn họ chỗ ở vùng núi này kêu nhị long sơn mười mấy năm trước vẫn là có chút sơn thôn hiện tại đã sớm cũng không người còn có thể chịu đựng không khả năng cũng ra khỏi núi đi huyện thành kiếm sống nương nương ránh ở trong núi sâu mặt truyền thuyết năm đó có cái từ sơn thôn đi ra con gái vào kinh thành lên làm hoàng đế người phụ nữ cho nên chỗ đó kêu nương nương ránh còn như là cái đó bé gái tên cứ gọi là gì lại là cái đó hoàng đế lao bản cũng không biết chỉ là một chuyện thuyết liền cái này núi hoang tích ra còn ra cái nương nương ta suy nghĩ có lẽ là núi trong thôn cô gái sau khi rời khỏi đây có thể là một cung nữ các loại địa phương không nhân dân liền đẹp không được bọn họ cũng không hiểu những cái kia chỉ biết là bé gái đi phục vụ hoàng đế liền cho địa phương địa danh đổi thành nương nưng ơ d á n h ý kia chúng ta chỗ này ra nương nương dù sao ta là nghĩ như vậy còn như thật giả ai quan tâm à? ngủ một giấc ngon lành ngày thứ hai ta cùng nhà trọ lão bản xài một trăm tiền đồng tiền mua nhà hắn một cái lơi r ư ợ u và một cái thiết cư a và trương tiểu hồ đeo lên ba lô lớn cầm bội kỳ thả ra mang bội kỳ là bởi vì là ta sợ chính hắn ở nhà chết đói sợ hơn nó gây họa dẫu sao đi một lần đã mấy ngày đây giao cho lý văn na vậy phong nương cửa ta lại không yên tâm dứt khoát liền mang ra ngoài thả canh chừng vậy là tốt mà ta và trương tiểu hồ mỗi người có mười lăm ký lô lương khô trang bị hướng trong núi đi nhị long sơn liên miên chập trùng địa thế hiểm yếu biên giới dây núi phập phồng lũng sông lồng trào lộn xộn thuộc ôn đáy đại lục tính khí hậu bởi vì gần đây xuống mưa xối xả lại đổi kịp mùa hè đường rất khó đi đi không bao lâu ta liền phát hiện từ nhỏ người tu luyện cùng ta cái này người nửa mùa t r ê n l ệ n h thật là thật lớn ta thuộc về vô cùng mệt m ỏ i còn có thể kiên trì như vậy trương tiểu hồ liền lợi hại nha đặc biệt có thể đi g á n h cai túi lớn giống như là không c ó n độ như nhau đi ở phía trước cùng con bỏ dạ như nhau chịu đựng trước mặt một khi không đường đi theo hắn quẻo trái quẻo phải một lát liền lại tìm đến cái đường núi ta bắt đầu đi còn rất dễ dàng nhưng đã đến buổi trưa đã mệt mỏi được hô hô trực xuyễn sắp mặt đổi được bạc màu vẫn còn là cứng rắn chống đ ổ i theo thái hành sơn mạch bên trong núi đều không cao cao nhất cũng chỉ hơn hai nghìn mét nhưng mỗi ngọn núi đất đai cực kỳ rộng lớn trong núi cây tối tươi tốt càng đi vào trong đi càng gặp hoang vu bởi vì còn chưa mở rộng cho nên phong cảnh cực tốt khắp nơi đều bảo trì nguyên thủy phong mạo một đường đi tới trước trừ con sóc gà rừng liền cái bóng người cũng không thấy sắp đến ngọn núi thứ nhất điên thời điểm ta đã mệt mỏi không chịu được trương tiểu hồ để cho ta tiếp tục kiên trì qua đỉnh núi lại tìm một gánh gió địa phương nghỉ ngơi vậy thì đi đi ta đi theo hắn tiếp tục đi tới trước qua đỉnh núi nghỉ ngơi một tiếng c ơ đó uống một chút nước tiếp tục đi đường lại đi một buổi chiều theo một cái chật hẹp đường núi đến sườn núi đột nhiên hạ nổi lên mưa nhỏ mưa nhỏ tích tí tách lịch liên miên không ngừng bầu trời âm trầm giống như là nổi lên lớn gió bão thình lình mưa nhỏ cũng không có để cho ta và trương tiểu hồ cảm thấy khó chịu ngược lại đều là tinh thần chấn động thời tiết này ô n trầm tiếng s ấ m g cuộc vượt thuyết minh lôi kích m ộ t chuyện là thật thực tồn tại chỉ cần tìm được viên kia ba trăm năm cây đào chờ là được hai ta phân c h â n tinh thần bước lên mưa đi tới trước trong mưa nhỏ đường núi hơn nữa khó đi đi kém không nhiều hơn một tiếng trước mặt trương tiểu hổ hô một tiếng ngư ca phía trước có cái thôn chương ba mươi ba long vương miếu chương ba mươi ba long vương miếu đêm mưa trong m g ô n g lùng trước mặt quả nhiên có cái thôn thôn này vừa vặn ở hai tòa núi ở giữa thật đúng là giống như là một đạo luận ránh chẳng lẽ nơi này chính là nương nương ránh ta g ơ ánh sáng mạnh đẹp tin bước nhắc tới thôn trường mực phần nhiều là minh thanh hai đời kiến trúc nhà gô đa mi ngói nhìn qua ít nhất được có hai ba trăm gia đình như vậy quy mô trong quá khứ mà nói thôn đã không coi là nhỏ toàn thôn không có một chút quang lượng hiển nhiên là sớm liền không có người nào giữa đêm khuya lộ vẻ được có chút dữ tợn và khủng bố chỉ là cái loại này khủng bố căn bản không dọa được ta đi bộ đi về trước đi mau trương tiểu hổ đi theo ta sau lưng cùng nhau đi trong thôn đi đột nhiên kêu ta ngữ ca đây có k h ớ bia ta xoay người chạy tới liền gặp trương tiểu hổ gỡ ra trên một tấm bia đá cỏ dại quả nhiên là một miếng rơi gạo bao cao bia đá phía trên có khắp ba cái chữ phụ thể nương nương ránh ta không nhịn được hoan hô một tiếng đ ố i t h ư ơ n g tiểu hồ nói nhanh chóng tìm được tòa kia ngôi miếu đổ nát chúng ta ngay tại ngôi miếu đổ nát canh chừng nếu tìm được nương nương r á n h ngôi miếu đổ nát còn sẽ xa xao dĩ nhiên sẽ không khẳng định đang ở phụ cận sở dĩ phải nhanh một chút tìm được ngôi miếu đổ nát cũng là sợ đêm dài lắm rộng xem nhỏ mưa rơi giáng điệu trong thời gian ngắn không dừng được ai biết biết hay không s ớ m đánh à vạn nhất tối hôm nay thì có thiên lôi đánh viên hỗn kia ba trăm năm gỗ đảo hai ta bỏ lỡ vậy hơn tiếc mối chúng ta nhất định phải sớm canh giữ ở cây đảo kia phía dưới bởi vì ở trên trời xét đánh chúng sau đó cây đào khẳng định sẽ nổi lên lửa một khi cây bước nguyên cây cũng đốt sạch ta và trương tiểu hồ có thể nên cái gì cũng không lấy được hơn nữa trương tiểu hồ còn cùng ta nói qua ở trên trời xét đánh chúng cây đào sau hai tiếng bên trong sấm xét khí là n ồ n g nhất khi đó chỉ cần hai ta cách dùng thuật gia trì sẽ làm hết khả năng gìn giữ sấm xét hơi thở chế ra pháp khí cũng chỉ lợi hại hơn một khi bỏ lỡ giờ, lôi kích mộc như cũ tác dụng nhưng liền không lợi hại như vậy cho nên hai ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cũng đã tìm được nương ránh cũng không kém như thế một lát tìm được miếu nhỏ đang nghỉ ngơi thôi vì vậy hai ta đánh ánh sáng mạnh đèn tin theo thôn bốn phía tìm mạnh hiệu ba nói t ỏ a kia miếu nhỏ không cần biết làm miếu gì vũ nhất định không có ở đây trong thôn vậy nhất định cách sẽ không q u á xa không có ở đây trong thôn là bởi vì muốn giữ cảm giác thần bí nhưng cách q u á xa không người thắp nhang nơi đó còn có hương khói trong ngàn năm qua đều là như thế tình huống hai ta không có ở trong thôn dừng lại mà là theo thôn bên bờ phát triển tìm dọc theo thôn tìm kém không nhiều hai tiếng không thấy cái đó miếu nhỏ ngược lại tìm được một nhánh sông nhỏ s ô nước g nhỏ một rộng, sông rất cạn h i cũng ó một t chỉ đến cảng chân bụng hai ta chuyến trước liền đi qua hướng vậy kiến trúc đi cũng chỉ hơn một trăm mét thấy được mạnh hiệu ba trong miệng miếu nhỏ nói là miếu nhỏ thật ra thì cũng không coi là nhỏ hai cái về tử bốn phía dùng đá xanh xây thành từng rào đã sớm không lành lặn đổ nát không còn hình dáng cửa miếu cũng s ụ p một nửa không cửa tử trên vẫn còn có tấm bảng ta và trương tiểu hồ đứng ở miếu trước rất an ý cùng nhau dùng đèn tin siêu sáng đồng chụp hình tấm bảng kim lạch khi thấy do chữ phía trên sau đó hai ta không khỏi được nhìn nhau một cái trong ánh mắt tất cả đều là bật mực không rõ ràng còn có chút dợ khóc dợ cười không trách hai ta cái này đức hạnh thật sự là cái này miếu vượt ra khỏi hai ta tưởng tượng trong núi sâu miếu nhỏ lại là tòa lòng vương miếu lòng vương miếu ba chữ rất nổi bật nổi bật đến hai ta muốn xem không thấy cũng không thể vấn đề là long vương miếu cũng không là ở bờ biển hoặc là lớn một chút thị trấn sao cái này rừng sâu núi t h ẳ m chẳng lẽ không phải cung cấp cái sơn thần các loại sao chỉ sợ là cung phụng quan vũ quan đế miếu cũng được à, coi như là nương nương miếu ta cũng nhận dẫu sao người ta trong hốc núi này đi ra cái phục vụ hoàng thượng người phụ nữ vấn đề là cung cấp cái long vương làm gì Trương tiểu hộ trợn mắt hốc m ồ m n h ì n long vương miếu tấm b ả n g kia nghiêng đầu hỏi ta hai ta không phải là tìm lộn chứ ta cũng có chút không s á t thực định không đi vào xem xem là không tam lỏng nói với hắn đi vào xem xem bên trong miếu nếu là có viên kia ba trăm năm cây đạo thuyết minh hai ta liền không tìm lộ nếu là không、có. hai ta liền đang tiếp tục tìm một chút trương tiểu hồ ừ một tiếng tiến lên đẩy ra cửa miếu căn bản không dùng lực vậy hai phiến tả tơi cửa miếu lên mặt tiếng ngã văng lên đầy đất nước hoa hai ta bước đi vào vừa đi vào liền thấy trong sân quả nhiên có một viên thật lớn cây đào mặc dù lớn lên xin ê xẹo nhưng là thật lớn à, ta và trương tiểu hồ hai nhân thủ dắt tay cũng chưa chắc ôm tới đây cây có cao hơn ba mét cành lá tươi tốt sức sống b ừ n g b ừ n g lúc này vẫn chưa tới trái cây thành t h ụ thời điểm nhưng trên cây đã kết liều không thiếu màu xanh tiểu đào tử trương tiểu hồ mừng rỡ chạy tới sờ cây đào cùng sờ hắn tức phụ tựa như lẩm bẩm t tiểu h ổ có chút tiền đ ồ tây đào không chạy khỏi chúng ta đi trước đại điện tránh mưa hạ trại ta chào hỏi một tiếng chương tiểu h ổ dẫn đầu đi vào đại điện nói là đại điện thật ra thì chính là một phòng lớn một chút phòng trệt có cái hơn một trăm thước vông diện tích chiều cao hơn hai m phía sau còn có một v i ệ n tử có gian phòng trệt hẳn là trước kia ông từ sinh hoạt địa phương trừ cái này ra vậy liền không có gì vào đại điện mới phát hiện so ta tưởng tượng còn phá nóc nhà tràn đầy lỗ thủng lớn mắt ti hí tử bên phải một bức tường vách đá sụp một nửa nhất định chính là một miễn cưỡng còn không có sụp song phế tất cả nhất là trong miếu tập thần căn bản là không nhìn ra long vương ra bộ dáng chính là lớn một chút thụ đất để cho ta kinh ngạc phải tượng thần phía dưới chân đạp tượng đất xét ngược lại là bảo tồn rất hoàn hảo một cái mặt xanh răng nanh tiểu quỷ nhìn vậy tiểu quỷ ta thẳng ngần ra ta lại bật b ự c ngược lại không phải là nói vậy tiểu quỷ có đặc thù gì địa phương mà là quá không phù hợp quý củ trong khe núi lớn cung phụng long vương đã quá kỳ quái có thể cùng ở long vương bên người không phải là con rồng long nữ long bà hoặc là là đồng nam đồng nữ vậy là tốt à, dưới lòng bàn chân đạp cái tiểu quỷ là mấy cái ý ta càng ngày càng cảm thấy cái này miếu có cổ quái trương tiểu hổ đi theo vào gặp ta nhìn tượng thần n g n ra hỏi nhìn cái gì chứ ta chỉ chỉ tự thần trong miếu bốn đại hộ pháp dưới lòng bàn chân đạp tiểu quỷ trong long vương miếu long vương xem vậy đạp tiểu quỷ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao trương tiểu h ổ di một tiếng nói là có chút kỳ quái không đúng là địa phương phong tục đây có đạo lý có đạo lý cái này miếu vừa thấy chính là hoang phế mấy chục năm hướng lên trên địa phương thôn dân cũng rời đi có câu chuyện gì vậy cũng không biết ta và trương tiểu h ổ bông túi beo lưng xuống trương tiểu h ổ từ trong túi beo lưng móc ra một hộp nhạc tới đốt nói gặp miếu thắp hương gặp thân dập đầu để cho long vương già phù hộ hai anh em chúng ta chuyến này thuận, thuận lợi, lợi trương tiểu hồ quỳ xuống đất dập đầu thắp nhang ta li ba cây nhang cung cung kính kính cắm ở vậy trường tả tơi đã không còn hình dáng trên bàn thờ mặt ta đột nhiên thấy tượng thần dưới bàn chân t i ể u quỷ đột nhiên đối với ta nháy mắt là ta nhìn lầm rồi sao ta cảm thấy sẽ không người anh em cái này đôi con mắt tinh tưởng từ lúc đêm đó ở nghĩa trang bị lôi lau sau đó mắt cận thị cũng bị mất cho tới bây giờ không có nhìn lầm qua ta trận to hai mắt đi xem chương tiểu hổ vậy ba cây nhang tiêu đốt đặc biệt mau hắn còn không đứng dậy nhang liền đốt một nữa cùng chương tiểu hổ đứng dậy ba cây nhang liền đốt chỉ còn lại một phần ba bội kỳ nhạy tới trong n g ư ờ ta run lẩy bẩy phải nói bị ta một tay bị miệng chương tiểu hổ từ từ đứng d lạnh nhạt nhìn xem hương khói lại điểm ba cây nhang cung phục trên hướng ta nháy mắt nói ngư ca cùng ta đi s u y s u y t r ư ơ n g tiểu hồ đây là có lời muốn nói ta ừ một tiếng trang làm cái gì cũng không thấy cái gì đều không phát sinh hôm trước bội kỳ bình tĩnh cùng hắn đi ra đại điện đi đến đại điện bên ngoài bội kỳ sợ cùng ta nói cá ngư ca có quỷ trương tiểu hồ hướng bội kỳ làm thở dài tiếng cầm ta mang tới hẻo lánh điểm địa phương nhỏ giọng nói tiểu quỷ xem bên trong cất g i ấ u cái tinh quái chúng ta đừng bé nhiêu nó làm làm cái gì cũng không biết tại sao ta nhỏ g ọ n g hỏ trương tiểu hồ kinh ngạc nhìn ta một mắt nhỏ g ọ n g nói vị cao nhân kia không cùng ngươi nói qua lôi kích mục là làm sao hình thành mạnh h i ể u ba thật không nói với ta ta cho rằng chỉ cần tìm được miếu nhỏ kiên nhận chờ đợi đánh xét đánh trúng cây đào liền đại công táo thành không nghĩ tới còn khác biệt đạo đạo ta lắc đầu một cái trương tiểu h ổ gặp ta lắc đầu nhẹ g i ọ n g nói tinh quái tu luyện đến nhất định thời hạn liền sẽ đưa tới lôi k i ế p một trăm năm một lần trước bốn trăm năm là thiểu kiếp năm trăm năm nhất trúng c ư ớ p ngàn năm một đại kiếp cái này miếu nhỏ bên trong nhất định là có cái tinh quái đến thời hạn ngày mai sẽ đưa tới lôi tiếp cho nên mới sẽ có lôi kích mục hiện tại ngươi hiểu chưa ta nhất thời bừng tỉnh hiểu ra lúc đầu mạnh hiệu ba đã sớm biết chỗ này có tinh quái độ kiếp sẽ liên lụy đến cây đào kia cho nên mới để cho ta tới à, ta còn lấy là nàng thật không chỗ nào không biết đâu thảo nào trương tiểu h ổ thấy đốt nhang nhanh như vậy còn bình tĩnh như vậy thì ra là như vậy thì ra là như vậy ngươi biết nút ở tiểu quỷ bên trong là cái gì yêu tinh sao ta hỏi trương tiểu h ổ không biết không nhìn ra ngươi là ý gì hai ta cầm nó đuổi đi trương tiểu h ổ trầm giọng nói ngươi ngu à, cầm nó đuổi đi xét đánh ai lôi không trẻ nó vậy tới lôi kết mục vậy thì làm b ộ như không biết nó nếu là đối chúng ta bất lợi làm thế nào sẽ không nó tối mai liền độ kiếp sẽ không gây rắc rối lại càng không sẽ hại chúng ta nó nếu là hại người lôi kiếp thì càng làm khó dễ nó không như vậy ngu yên tâm đi chúng ta cẩn thận một chút giả bộ ngu chờ ngày mai xem náo nhiệt nhân cơ hội lấy được chúng ta lôi kích một là được ta không khỏi được gật đầu có đạo lý có đạo lý dù sao lần này lại không công đức điểm lại không có tiền cái đó tinh quái chỉ cần không cùng hai ta so tài liền coi là không biết thôi ta hướng trương tiểu h ổ cười cười nói may mà cầm ngươi gọi tới nếu không người anh em thật được may móng trương tiểu hồ hướng ta đắc ý hất cằm lên tiêu ngạo giống như là một công chúa chương ba mươi b ố hai cái yêu tinh chương ba mươi b ố hai cái yêu tinh vốn là ta cho rằng một chuyện rất đơn giản trương tiểu h ổ vừa nói như vậy đột nhiên thì trở nên được phức tạp ta không khỏi được thở dài mạnh hiểu ba cái này phi cơ trận thật đúng là bấy cha không thương lượng à trước còn lấy là ta thành chính thức đồng s a n h cấp ba tiểu pháp sư sau đó nàng đối với ta có thay đổi bây giờ nhìn lại cũng không có nàng thậm chí không có cùng ta nhắc qua có tinh quái độ kiếp chuyện này chỉ là nói cho ta nơi này có ba trăm năm cây đ à o lôi k í c h m ụ c ta có chút bận tâm hỏi trương tiểu hồ ngươi có thể nhìn ra là che giấu ở tiểu quỷ tượng nắn bên trong chính là cái gì yêu tinh sao Trương Tiểu hồ lắc đầu một cái, không nhìn cái, đầu Hồ lắp ba lo trăm năm cây đảo lôi kích một cả làm thành pháp khí uy lực cực lớn sau này bất kể là địa phủ áp cho ta nhiệm vụ vẫn là cùng t r ư ơ n g tiểu hộ tiếp sống cũng thiếu không thiếu được cầu giàu sang trong nguy hiểm cứ như vậy đi ta và trương tiểu hồ trở lại ngôi miếu đổ nát tìm một gánh gió che mưa xó xỉnh thu thập một địa phương bảy túi ngủ nghỉ ngơi trương tiểu hồ để cho ta ngủ hắn tới các đêm có thể ta hơi mệ qua kính còn có chút lo lắng làm thế nào cũng không ngủ được trước nấu sẽ xem bên ngoài mưa rơi nhỏ dứt khoát đi xem xem mạnh hiệu bà cùng ta nói qua viên kia nhiếp không thảo hút thuốc ta không đi xương phòng trực tiếp đi xương phòng phía sau v i ệ n tử dùng sức mạnh quang điện đồng chiếu một cái khắp nơi cỏ dại còn có chút hoa dại đủ mọi màu sắc rất là xinh đẹp nhưng không nhìn thấy mạnh hiệu bà nói nhiếp không thảo ta cẩn thận tìm một lần vẫn là không có suy nghĩ một chút buổi tối quá đen vẫn là ngày mai dậy sớm lại tới xem một chút đi trở lại ngôi miếu đổ nát gắt đêm trương tiểu hộ lại ôm trước đội kỳ ngủ ta không phải nói xong người gác đêm ạ làm sao liền ngủ đâu? xem trương tiểu hồ ngủ hương vị ngọt nào kho k h e lại là đánh c h ấ n thiên hưởng ta cũng không không biết xấu hổ kêu hắn dứt khoát người anh em tới gác đêm đi ta lấy điện thoại di động ra soát t r ă n g log nhắc tới cũng là kỳ quái đại sơn chỗ sâu liên thông sớm cũng không tin số phong đô di động nhưng là tín hiệu đầy ô một chút đều không chế mãi ta soát t r ă n g log trà sẽ t r ă n g log n g h e bên người trương tiểu hồ và bội kỳ tiếng ngáy ta mí mắt bắt đầu càng ngày càng nặng mệt mỏi đã mấy ngày à một thanh tính lại thành tâm cảm thấy buồn ngủ cộng thêm trương tiểu hồ và b ộ kỳ tiếng ngáy mười phần có cá tính trương tiểu hồ là trấn thiên hưởng hồ à hồ à khó kh bội kỳ khò khẽ chính là lại dài lại nhỏ ở giữa còn cách trường âm suýt ô một người một thú khò khẽ phối hợp cùng đặc biệt mẹ khúc thôi miên tựa như ta mạnh c h ố n g đĩnh sẽ dần dần cũng chỉ mất đi ý thức bất chi bất giác đã ngủ một đêm ngủ ngon gió êm sóng lặng lúc tỉnh lại cũng mau mười giờ trương tiểu hồ ở trong sân luyện công chân đạp vũ bước bắt pháp quyết nhiệm chú người anh em rối người bầu trời vẫn là âm trầm lại không có mưa rơi ta đến bờ sông nhỏ rửa mặt một cái trở về liền nhai một túi mì ăn liền liền lại chạy miếu sau viện tử đi tìm viên kia nhất không thảo dựa vào ta cái này đôi con mắt tinh tưởng tìm được không thiếu không biết tên cỏ hoa dại nhiếp không thảo nhưng vẫn là bóng dáng hoàn toàn không có ta tỉ mỉ cầm cả viện cũng mau l ậ t một lần thậm chí mỗi viên cỏ cũng gỡ ra vẫn là không có tìm được không tìm được đó cũng không trách ta chứ ta cho mạnh h i ể u ba phát cái tin tức đại lão ta bây giờ đang ở ngươi nói miếu nhỏ phía sau trong sân tìm cho tới chưa vậy không tìm được nhiếp không thảo có phải hay không ngươi nhớ lộn mạnh h i ể u ba thơ hồi âm tức rất nhanh ngươi chụp t r ư ơ n g sân tấm ảnh ta xem xem vậy thì chụp tôi ta mở ra máy chụp hình chụp hình tìm một góc độ vừa vặn cầm toàn bộ hậu viện chụp đi vào còn không cung ấn chụp ảnh xuyên thấu qua máy chụp hình ta đột nhiên thấy ở bên trái góc tường vậy một khối địa phương nhỏ bị một đoàn màu đỏ n h ạ t chất khí bao phủ lại ở nơi này khiến bị bao phủ nho nhỏ phương có một viên rất kỳ quái thực vật giống như là cây tùng chi không có hoa đỉnh đầu dài một viên quả tùng dạng màu trắng trái cây chính là mạnh hiệu ba muốn ta giúp h ắ n lấy trở về nấu canh nhiếp không thảo trong điện thoại di động thấy được nhiếp không thảo ta cũng không có thật cao hứng bởi vì ở nhiếp không thảo bên cạnh một cái nhàn nhạt màu trắng đường danh đứng ở góc tường trong bóng tối là cái hình người đường danh giống như là một người phụ nữ không thấy do tướng mạo hướng nhiếp không thảo suy、khí. thổi một cái thổi r a đỏ nhạt chất khí nhiếp không thảo liền lộ vẻ được tinh thần chút ta nhớ tới mấy ngày trước ở trên mạng thấy một cái thiệp phía trên nói trong thiên địa thiên tài địa bảo đều có dị thú bảo vệ xem ra thật đúng là có chuyện như vậy cái này không nhiếp không thảo liền có đồ t r o n g nom chứ không thấy được đó là bởi vì ta thể s á t p h ả n tục nhiếp không thảo bị yêu tinh thi thuật cho che lại thảo nào mạnh h i ể u ba để cho ta cho nàng chụp tấm hình t h i ế n nàng chắc chắn biết nhiếp không thảo có yêu tinh bảo vệ ta liền nói hoa bị ngạn điện thoại di động công có thể hay không đơn giản như vậy tất nhiên còn khác biệt chỗ dùng hiện tại ta biết thông qua điện thoại di động máy chụp hình có thể thấy mắt thường không thấy được một ít thứ vậy ta có cái điện thoại di động này há chẳng phải là tương đương với có âm dương nhãn để cho ta buồn bực phải ta ở yêu tinh trên mình không có phát hiện diễn cảm bao ký hiệu chẳng lẽ ký hiệu chỉ ở trên người tác dụng ta rất là không rõ ràng không đi quấy dối cái đó yêu tinh bởi vì ta không biết nó lai lịch không biết nàng chính là che giấu ở trong ngôi miếu đổ nát cái đó tiểu quỷ tượng nắn bên trong yêu quái vẫn là nhiều một yêu quái ta được đi hỏi một chút chương tiểu hồ cùng hắn thương lượng chủ ý đi ra ta chăng làm cái gì đều không phát sinh xoay người đi về tìm t r ư ơ n g tiểu h ổ mới vừa đi tới tiền viện ngôi miếu đổ nát trước mặt nghe có người hoan hô tiếng c o n bàn đó hai anh em ta rốt cuộc tìm được cái này ngôi miếu đổ nát đi nhanh một chút cái này ngôi miếu đổ nát tám trăm n ă m hết tết đến cũng không gặp được người đến ngày hôm nay làm sao nào nhìn lên ta tò mò đi tới trương tiểu h ổ cùng bội kỳ nghe được thanh âm cũng đi theo đứng ở sụp đổ cửa miếu bên cạnh đi bên ngoài vừa thấy đối diện tới một hai người một cái tròn vo mập mạc hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tác c o n túi leo núi trong tay sách cầm lưới dịu chạy hồn hển mang hồn hển rất h ư phấn mập mạc phía sau đi theo cái xấu tử cái không cao đen gầ vậy con túi leo núi cầm trong tay cầm cơ bằng kim loại không nhanh không chậm đi mập mạp cách còn rất xa liền thấy ta và trương tiểu h ổ chân mày dựng lên không có ở đây chạy mau mà làm a u đi mấy bước đến cửa miếu trước mặt tao mày đối với chúng ta trầm giọng nói nơi này không phải cắm trại địa phương tốt đi nhanh lên vừa nói thì phải vào cửa trời ạ đây là cầm đồng xanh tiểu pháp sư không làm cán bộ hạ người anh em lớn như vậy người sống bị ngươi t r â u bỏ hò hét hô tới quát lui ta dĩ nhiên sẽ không nung chịu hắn hướng hắn vất tay nói cút đi trương tiểu hồ vậy đều, đây là chúng ta địa phương đi chỗ khác hạ chạy đi mập mạp kia nóng này rất hot Hướng ta hồ, để cho ngươi ta để đi các là vấn ì các các chăng? chính cũng cái cướp kích mục, thật nếu là đi ra du lịch, ngươi ngươi ngu nữa, này nếu mang lưới và cơ bằng lưới rượu biết ai biết hai tới lôi đi kim loại tốt, ta Ta thật ra sao? là là là là và du vị v sẽ đề là sẽ là ai biết chỗ này tối hôm nay sẽ xuất hiện lôi kích mục đâu chẳng lẽ nói cái này hai vị là cao nhân có thể nhìn qua làm sao cũng không giống ta dĩ nhiên sẽ không khách khí với bọn họ mau tới tay lợi ích chẳng lẽ nhường ra đi ta hướng mập mạp k i ê m mắng còn đặc biệt mẹ ngươi là ai c ú n đi mập mạp rất tức giận muốn xông lại ta xốc lên cửa miếu bên cạnh một cây gậy dám đi vào trong sông lên người anh em cười lạnh một tiếng xông sáo xã hội nhiều năm như vậy ta nếu như bị một cái ánh mắt liền do sợ vậy ta coi như thật thành cháy gỗ mập mạp này cũng là một hai hàng không biết dùng ánh mắt hù dọa người rất thấp bưng sao sấu tử đi tới chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói anh em chúng ta tới thăm thân nhân thân thích không coi ở đây nghe người ta nói hắn ở nơi này trong ngôi miếu đổ nát cho ta giữ lại ít đồ chúng ta qua tới lấy không biết hai vị huynh đệ ở nơi này trong ngôi miếu đổ nát làm gì sấu tử hẳn là quân sư loại hình nhân vật không xung động trước là tìm cái lý do cầm chúng ta ổn định sau đó ở bộ tử chính là lý do này tìm thật sự là không thể nói ngu đần nhưng cũng không cao minh ta dĩ nhiên sẽ không bị hắn lắc lưỡ t h ừ a một tiếng nói chúng ta hai ca là ngôi miếu này ông tử hợp pháp người thừa kế ngại quá không nhận khách đi nhanh đi vậy xấu tử ngần ra đoán chừng là không nghĩ tới ta có thể ăn nói lung tung đến loại trình độ này mập mạp nổi giận hướng ta hô l ừ a gạt kẻ ngu đâu cái này miếu chính là một hoàng miếu trong thôn cũng không người vậy tới ông tử ăn mặc áo chống gió ông tử ta không khỏi được thở dài đối mập mạp nói ngươi nếu không nói ngươi là kẻ ngu ta còn thật không nhìn ra muốn tin hay không tùy đi không tin đến ngành t ư ờ n g quan tra đi ngươi muốn cha được ta không phải ông tử ta lập tức nhấc chân đi nghe được ta như thế nói trương t i ể u hổ dùng một loại ngươi thật là vô xỉ ánh mắt nhìn ta một mắt người anh em không để ý hoàn toàn không sợ cái này hai hàng cha đi thật muốn có dũng khí đi thăm dò tới một cái một lần ít nhất ba mươi bốn g à y khởi bước khi đó ta và trường tiểu hồ đã sớm lấy lôi kích một xuống núi không có lôi kích một long vương miếu một chút giá trị cũng không có để lại cho hai người bọn họ chơi thôi thật đáng tiếc mập mạp và xấu tử nhìn như cùng thiếu ngu tựa như nhưng còn thật không phải người ngu mập mạp tức giận xông lên xông lên nhưng nhìn xấu tử một mắt hiển nhiên là muốn để cho xấu tử cầm chủ ý xấu tử trầm mặc một chút cười một tiếng đối với ta nói nếu là như vậy vậy chúng ta liền đi điều tra một chút xấu tử nói xong kéo mập mạp xoay người rời đi Cũng không có cùng không hai Trương a của hai nổi lên và chạm, nhìn bóng lưng của hai người. và chạm, t tiểu hồ nhỏ giọng nói nước ca cái này hai vị khẳng định cũng là tới lấy lôi k í c h m ộ t nói nhảm nhất định là à nếu không cầm lưỡi dịu và cơ bằng kim loại làm gì tới xây m i ế u vậy xấu tử mang mập mạp rời đi là kế hoa binh chẳng muốn cùng hai ta chính diện xung đột nhưng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ hai ta phải cẩn thận một chút ta để cho b ộ i kỳ ở trong sân xung quanh nếu là cái này hai người không hết hy vọng dám đi trong m i ế u sông dùng sức đánh ngàn vạn đ ư n g mềm lòng Trương tiểu hồ ư một tiếng nói ta rõ ràng đánh cũng được cho cái này hai vị đội chạy vấn đề là hai người bọn họ là làm sao biết chỗ này tối nay sẽ có lôi kích m ộ t đâu ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây còn đặc biệt mẹ như vậy nhiều cái này lôi kích mục trừ hai anh em ta ai cũng không tốt sử dụng đúng rồi tiểu h ổ miếu nhỏ hậu viên còn có một yêu tinh không biết là không phải nhập vào người ở trong miếu tượng đất xét tiểu quỷ trên mình cái đó chương ba mươi lăm đồng hành chương ba mươi lăm đồng hành trương tiểu h ổ nghe ta nói hậu viên còn có một tinh quái kinh ngạc nói ngươi ở cái này nhìn điểm hai người đó ta đi xem xem ta dĩ nhiên muốn xem hai người đó không riêng gì ta muốn xem ta còn để cho bội kỳ ở trong sân xung quanh để cho nó thấy có người liền tê liền cắn bội kỳ được đáp ứng vòng quanh viện từ xung quanh đi mập mạp và xấu tử xuất hiện để cho ta có chút tâm thần không yên không biết do hai người bọn họ thân phận nhưng ta có một cái to gan suy đoán cái này hai hàng chắc cũng là có địa phủ trí k h ô n sinh hoạt tác người mạnh hiệu ba cùng ta nói qua địa phủ bên trong nhân vật có mặt mũi đều ở đây tìm phát ngôn viên nàng có thể tìm ta người đại diện người khác là có thể tìm mập mạp và xấu tử người đại diện cái này thì có thể giải thích hai người lai lịch vậy có thể giải thích tại sao bọn họ biết nơi này có ba trăm năm cây đảo lôi kích mục cái này hai hàng n h ì n qua không có bản lãnh không sao lợi hại cảm giác phỏng đoán cũng là bị phát triển thời gian không dài đối mặt ta và trường tiểu hồ hào hành lại tránh lui chín mươi dặm thật nếu là nhân vật lợi hại còn có thể sợ hai ta thật là như vậy đắc tội hai người ngược lại là không có gì đắc tội bọn họ sau l ư n g đại l a o ta liền rất có thể không ăn nổi b a o đi ta phải được làm được trong lòng có để nghĩ tới đây ta cho mạnh hiệu ba phát cái tin tức mới rồi có hai người cũng tới tìm lôi kết mục có phải hay không trừ ta ra vậy khác biệt đại lao tìm nói cho bọn họ tiểu đệ nếu như là ta nên làm cái gì năm phút sau mạnh hiệu ba hồi tin tức không cần sợ không cần biết là ai phát ngôn viên cũng cho lão nương đánh lại chuyện giữa tiểu bối chúng ta sẽ không đúng tay nếu ai là già mà không đáng tôn trọng dám khi dễ ngươi ta này hắn buông canh đúng rồi nhớ cầm ta nhiếp không thảo mang về đúng như ta đoán như vậy vậy hai hàng quả nhiên cũng là đồng xanh tiểu pháp sư ta trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên bởi vì là mình không phải là duy nhất tiểu pháp sư như vậy cũng chỉ đại biểu ta chẳng phải đặc thù mặc dù đã sớm biết rồi cái kết quả này nhưng nhanh như vậy đụng phải đồng hành trong lòng vẫn không thế nào thoải mái phải biết đồng hành tới giữa mới là trắng trận cừu hận ạ nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút vậy không việc gì địa phủ c h ỉ n h ra như thế cái áp nếu là chỉ tuyển ta một người đó mới là có tật xấu có cạnh tranh mới có tiến bộ giống như là như vậy nhiều làm là ít dễ ảm chân chính kiếm tiền cũng chính là mấy cái như vậy người áp chỉ là một cơ hội có thể làm được cái gì bước vẫn là được xem mình thống chi ta phi trường đại lão như vậy uy một câu nếu ai dám khi dễ ta liền cho hắn uống canh uống canh à canh m ạ n h bà uống vào trước kia phát sinh tất cả mọi chuyện liền cũng không nhớ cùng tờ giấy trắng như nhau vậy phải là khủng phố rừng nào suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không lạnh mà run mạnh hiểu ba đừng xem là cái phụ nữ nhưng ở âm tàu địa phủ tuyệt đối là bờ hữu gợi tồn tại mạnh h i ể u ba trở về tin tức cho ta cực lớn dũng khí và khích lệ chỉ cần những đại lão kia không dính vào đồng dạng là tiểu pháp sư ai còn sợ ai ta cho mạnh h i ể u ba trở về cái nhận được trong lòng thì có khuyến khích ta đem điện thoại di động cất vào trong túi trương tiểu hồ trở về nhỏ giọng đối với ta nói đích sắc là có hai cái tinh quái một cái ở tiểu quỷ tượng nắn bên trong một cái ở hậu viện ta xem trương tiểu hồ trương tiểu hồ cũng ở đây xem ta h i ệ n nhiên đều ở đây cùng đối phương quyết định ta hỏi ngươi là nghĩ như thế nào trương tiểu hồ nghi ngờ nói ta cũng có chút một mực cái này trong ngôi miếu đổ nát tại sao có thể có hai cái tinh quái tựa hồ không quen dán vẻ không hề lui tới chẳng lẽ đều là độ k i ế p không thể đi ta có chút suy nghĩ không ra không bằng hai ta liền coi là không biết t i ế n lặng theo dõi k ỳ biến ngươi cảm thấy thế nào ta cũng nghĩ như vậy vậy hai cái tinh quái không n ú p đích chúng ta cũng không động lại không thù lao đừng ngu c h ả m yêu trừ ma chúng ta mục đích là vậy lôi kích mục liền đem sự chú ý đều đặt ở lôi kích mục trên tùy cơ ứng biến chủ yếu vẫn là phòng người mập mạp kia và xấu tử n h i ế p không thảo không nóng n ả y cùng hai ta lấy lôi kích mục nói sau nhớ không thảo chuyện lúc tới ta liền cùng trương tiểu hầu nhắc qua nói là cao nhân biết chỗ này có nhiếp không thảo để cho ta hỗ trợ thu hồi đi chỗ tốt chính là nói cho ta lôi kích một chuyện coi như là cho ta thù lao trương tiểu hồ rất tin lời của ta một chút đều không hoài nghi hắn cùng ta nghĩ đến một khối đi tạm thời không kinh động cái đó che chở nhất không thảo tinh khoái đến khi lấy lôi kích một có lôi kích một dưới sự giúp đỡ hai ta có thể tốt hơn đối phó nó trương tiểu hồ cho ta một tấm bảo toàn tánh mạng phù vàng để cho ta tiếp thân cất xong sau đó chính là yên tĩnh chờ đ ợ i người anh em bề ngoài gió êm sóng lặng hút thuốc thỉnh thoảng cùng trương tiểu hồ chuyện cho vui vẻ thật ra thì trong lòng vẫn là có chút khẩn trương khẩn trương là bởi vì là từ ta xuất đạo đến hiện tại m a một tháng quỷ là thời qua nhưng không hân hùng đều là một sao hai sao nhiệm vụ chân chính lệ quỷ cũng không có đã từng quen biết chớ nói chi là yêu quái trương tiểu hồ nói độ kiếp yêu quái ít nhất phải là ba trăm nghìn năm trăm năm đạo hạnh vậy được thật lợi hại hơn nữa còn có hai cái không chỉ có như vậy bên ngoài còn có hai cái nhỏ pháp sư mắt l o n g l o n g thật là có chút loạn trong giặc ngoài không lo lắng là không thể nào có thể chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể là bông ra lá gan liều mạng hai ta đã chuẩn bị xong sẽ có tình huống l ộ t p h á t không nghĩ tới nhưng là một mực gió êm sóng lặng vậy hai cái yêu quái cùng đặc biệt mẹ giấc ngủ mùa đông tựa như động một cái không n ú c ních đối với ta hai tồn tại giống như là không biết hai cái nhỏ pháp sư vậy không xuất hiện thật giống như thật đi xuống núi cha hai ta lai lịch tóm lại bình tĩnh để cho ta cũng cảm thấy bất an đến hơn năm giờ c h i ề u thời điểm gió nổi lên đông gió nam nổi lên ít nhất được có cấp năm cấp sáu t ạ o trời đất ưu ám thương k h u n g tiêu điều trên bầu trời kéo ra mảng lớn mây đen hội tụ đến chúng ta trên đỉnh đầu cả thế giới cũng đen xuống bầu trời thấp đáng sợ lại không có mưa rơi giống như là nín đại c h i ề u đâu ta và trương tiểu h ổ tinh thần chấn động biết muốn tới lôi mắt thấy mưa do sắp tới ta và trương tiểu hộ trốn vào trong ngôi miếu đổ nát đang mong đợi sấm rơi xuống vừa lúc đó ngôi miếu đổ nát bên trái chuyển tới một tiếng ngao tiếng k ê u đó là bội kỳ tiếng k ê u nó không dám mở miệng nói chuyện nhưng là nó kêu lên thuyết minh có người tới trong núi thứ không thiếu nhất chính là cây gậy ta và trương tiểu h ổ trên đường tới liền một người lượng cây bền chắc cây gậy chống đi đường liền đặt ở ngôi miếu đổ nát cửa ta nhặt lên cây gậy mấy bước liền chạy tới liền gặp miếu nhỏ bên trái tường rào lỗ hồng chỗ cái đó xấu t ử ở đi vào trong leo sở dĩ còn không có bỏ vào tới là bởi vì là bội kỳ vừa kêu k ê u một bên n h ả y cả tương hướng hắn cắn thằng nhóc này nhất định là cầm bội kỳ làm thành chó sợ bội kỳ cắn hắn trong tay giơ lên cơ bằng kim loại xua đổi b cơ múa trong tay côn gỗ liền đập vậy xấu tử thấy ta tới trong mắt lộ ra kinh hoàng đối với ta hô huynh đệ có lời thật tốt nói ai là anh em ngươi ta là cha ngươi ta giống giật tiếng một đám gót xuống vậy xấu tử vội vàng lui về phía sau lui tương đối gấp té té xuống mập mạp nổi giận cùng gấu chó một loại là đi vào trong sông lên trương tiểu hồ cũng đi theo v ă n g lên cây gậy liền đập hai ta ý tưởng rất đơn giản chính là không để cho cái này hai cái hàng đi vào đoạn chén cơm mập mạp tương đối mánh bị trương tiểu hồ một gậy cứ thế không lùi tức giật liền cơ múa lên liền lưới dịu đặt đầu tường thì phải lật lại tường rào vốn là tàn phá không được dán vẻ thấp lùn không nói còn cũng tùng mập mạp cùng nhau sức lực cứ thế đụng sụt một nhỏ phiến từng rào ta cùng trương tiểu h ồ vậy không k h á c h khí quăng lên cây gậy mánh đập đừng xem mập mạp trong tay có lơi dịu căn bản không phải hai ta đối thủ bị hai ta đập đầu đầy làm á u vậy xấu tử ở mập mạp phía sau h ồ hai vị huynh đệ có lời thật tốt nói chúng ta không cùng các người cướp các ngươi lấy trước còn dư lại vật liệu thừa các ngươi không cần cho hai ta chửa chút là được nếu như mập mạp và xấu tử mới vừa gặp mặt cứ như vậy nói người anh em cũng không phải người không nói lý có lẽ liền cho bọn họ chửa chút dẫu sao lớn như vậy một viên cây nào đâu liền làm kết cái thiện duyên có thể cái đó mập hàng thấy ta vậy kêu là một cái hào h à n h kéo cùng tháng hai năm tám không nghìn tựa như ta nếu là k i n h sợ hắn cũng có thể cưới trên cổ ta kéo c ư ớ c người anh em cái này tiểu bạo nóng này nhận không giới khẩu khí này lao tử cũng không phải là đặc biệt mẹ thần nhị dạ dừa càng mấu chốt chính là từ xấu tử nói không khó suy đoán ra hắn đã biết chúng ta hai ca mục đích không phải là một người ngu có thể một buổi chiều thời gian đều không tới tìm tới thật dễ nói chuyện ngược lại muốn phải thừa dịp gió nổi mây vần để gặp xông vào nếu là không có bội kỳ không đúng thật có thể để cho hai người bọn họ được như ý sở dĩ bây giờ nói nhận thua mà nói cũng là gặp ta và trương tiểu h ổ thật là mạnh thật ra tay tàn nhẫn đánh không đánh lại hai ta chỉ có thể là cầu xin tha thứ người anh em hiện tại còn thật chính là mềm không ăn đừng nói lôi c á c h m ộ c cặn b á t đều không cho phép chuẩn bị cho bọn họ lưu quăng lên cây gậy tàn nhẫn đập không cùng bọn họ nói nhảm trước đập đi ra ngoài hay nói tốt nhất đập mất đi tỉnh t r t g c ấ t đi tỉnh cản trở mắt thấy ta và trương tiểu h ổ thì phải cầm mập m ạ p đập nằm xuống giữa trời đất đột nhiên l i ề n sáng một đạo to bằng cánh tay thiên lôi ầm ngay sau đó một hồi kinh thiên động địa nổ ầm nổ v a n g cường đại kia lực lượng cầm ta và trường tiểu hồ đi về trước đẩy một cái ở nghĩa trang kim cắt tường bên trong người anh em vậy ai qua xét đánh có thể ngày đó lôi cùng hôm nay so với nhất định chính là nhỏ dòng điện hôm nay lôi rơi xuống thật sự là quá mạnh manh đến chấn động được ta hai lỗ hai ông ông trực hưởng cũng ủ thai đứng vững vàng thân thể sau đó theo bản n ă n g bay đầu đi xem thiên lôi tiếp liền xuống oanh oanh oanh vang cái không ngừng không lấy tiền vậy tàn n h ẫ n trẻ ta lập tức cũng biết độ kiếp là cái đó yêu tinh là cái đó hậu viện trông nom n h i ế không thảo yêu tinh nếu không lôi sẽ không thẳng hướng hậu viện trẻ ta bị thiên địa này vai chấn nhiếp không dám lộn xộn chương tiểu hồ cũng là như vậy một lần xét đánh sau đó cũng chỉ mười mấy giây thời gian sấm xét ngắn ngủi dừng lại giống như là một cổ kính dùng hết rồi ngay tại lúc này một đạo màu trắng bóng dáng t r ậ n từ hậu viên trôi ra hứng miếu nhỏ thoáng một cái kỳ dị phải cái đó vốn là ở ngoài tường xấu tử giống như là bị cổ lực lượng thần bí dẫn dát đột nhiên liền bị lôi vào liền viện trong bức tường lắc lư lập tức đứng ở ta trước mặt ta bị sợ hết hồn vừa muốn g i lên cây gậy đánh hắn nghe được vậy xấu tử mơ hồ nói ta ta làm sao tiến vào ngay sau đó thiên lôi g ầ m t hét một đạo thiên lôi hương miếu nhỏ l à g không b ổ xuống vê anh tiếng văng lớn miếng ngói bị chấn văng khắp nơi ta c ấ p vội vàng lui về phía sau một bước kinh hãi nhìn về phía miếu nhỏ từ nhỏ trong miếu một cái màu xám cho đ ổ trợt lao ra hướng trương tiểu hồ tới dưới tình thế cấp bách ta vội vàng đẩy một tí trương tiểu hồ trương tiểu hồ bị ta đẩy cái lào đạo cái đó màu bóng dáng màu xám cho vào tiếng chui vào lào đạo lắc lư đứng lên mập mạp trên mình chương ba mươi sáu song thạch thi tinh chương ba mươi sáu song thạch thi tinh mập mạp cách lên tiếng cứng ngắc không nhúc ních con ngươi nhưng đang nhanh chóng chuyển động vậy không phải là loài người con ngươi nên có chuyển động tốc độ tức cười giống như là một phim hoạt hình nhân vật ta thầm kêu một tiếng không tốt mập mạc bị phụ thân nếu như không phải mới vừa ta phản ứng mau đẩy một tí trương tiểu hồ bị nhập vào người chính là hán trương tiểu hồ lảo đảo hạ ổn định thân thể đột nhiên hướng ta vào tới ta lắc mình trốn một chút bị trương tiểu hồ kéo lại cánh tay lôi ta chạy bội kỳ quái khiếu tiếng đi theo hai t a chạy như đ i ê n Ai nha? Huynh đệ, thế nào ngư thế đệ, đi theo trương tiểu hồ chạy tới miếu nhỏ cửa chính bên phải trong góc đến nơi này trương tiểu hồ t h ở phào nhẹ nhõm rút ra khảo quỷ b ồ n g đối với ta nói n g ư ca canh kỹ cái này một m i ế n g nhỏ vậy hai cái yêu nghiệt không tìm trên chúng ta liền cái gì cũng không làm nhìn là được ta vẫn là có lòng dư quý hoảng sợ nói cái này xét đánh quá đặc biệt mẹ mạnh nào chỉ làm ánh đơn giản là muốn hủy thiên diện địa hạ cũng may hai ta đợi chỗ này hẻo lánh đang t r o n g n o n viên những kia ba trăm năm cây đào còn có thể cầm toàn bộ miếu nhỏ tình huống thu hết vào mắt giáp rắc lại là một tiếng sấm rơi xuống từ nhỏ miếu nóc phòng vô xuống trước mắt ta tràn đầy sang trắng nhưng là ở nơi này phiến sáng trắng trong đó ta vẫn có thể thấy một cái màu trắng bóng người ở sấm rơi xuống một khắc kia từ trong miếu xuống tới chạy đến người mập mạp kia bên người ở đó đạo bóng dáng không vọt lúc đi ra mập mạp vẫn không có động tác cái đó màu trắng bóng dáng tới gần một chút mập mạp quái khiếu tiếng nhảy lên xoay người chạy muốn từ miếu tường lỗ hổng nhảy ra động tác nhanh quý dị đã không phải là trước khi người mập mạp kia mập mạp động tác khá nhanh có thể thân thể còn không cùng nhảy ra tường đi vậy mà không trọn vẹn miếu tường tựa như nhiều một đạo vô hình khí thế mập mạp được vào v n h tiếng bán ngược trởi cái đó màu trắng bóng dáng hướng mập mạp đụng một tí cứ thế từ mập mạp trong thân thể đụng r a cái quái mô quái dạng quỷ đồ đồ quỷ kia đỏ thâm tóc bù sụ ánh mắt là màu xanh nhưng là lao đầu hình dáng đặc biệt đ ấ y g â y r a bọc xương mặt đầy nếp nhăn nếp nhăn hơn cùng chó s ạ bậy tựa như hết lần này tới lần khác tóc đỏ xóa vai mắt tí h í bên trong loé ánh sáng xanh lam quái gì đặc biệt vừa thấy thì không phải là đứng đắn gì đồ vật này bị màu trắng bóng người đụng ra thân thể của mập mạp nhưng là chỉ có nửa người trên bị đụng đi ra nửa người dưới còn ở thân thể của mập mạp bên trong nhìn dáng dấp cái đó màu trắng bóng dáng lơ lửng l i ê n hạn dự định cổ tốc sức lực muốn ở đụng một tí mập m ạ n lúc này bên người ta trương tiểu hồ điên rồi quái khiếu tiếng song thạch thi tinh con ngươi đều đỏ tung người thì phải trên đi liều mạng bị ta một cái kéo lại nói ngươi làm gì điên rồi sao thấy được ngươi nhị đại gia ngữ ca ta bị đuổi xuống núi chính là bởi vì những thứ này thiên địa tư thần ta được thu thập bọn họ nếu không vĩnh viễn không trở về sân môn trương tiểu hồ là cái có câu chuyện người à, có thể đặc biệt mẹ lúc này vừa không có rượu ngươi cùng ta nói câu chuyện gì ạ như thế lỗ mãng đụng sao ta níu lại hắn không n ú c n í c trầm giọng nói gấp cái gì ngươi không phát hiện mập mạp và xấu t ử căn bản không ra được sao ta nếu là đoán không sai chỉ cần ở trong sân không cần biết là người hay quỷ cũng không ra được không gấp ở nơi này tạm thời sự việc đến b ư ớ c này kết hợp trước khi đầu mối không khó suy đoán ra màu trắng bóng người chính là thủ ở hậu viện nhất không thảo cái đó yêu tinh nó mới là độ kiếp yêu tinh là tránh chủ còn như nhập vào người ở mập mạp trên mình cái gì song thạch thi tinh không phải yêu tinh không đuổi đi nó mà là song thạch thi tinh là vậy yêu tinh cố ý nuôi ở trong miếu chính là cùng lôi kiếp thời điểm tốt để cho thiên lôi trẻ cái đó quỷ đồ thay nó vắt lôi ta và trương tiểu hồ xông tới vậy yêu tinh làm không biết căn bản cũng không hợp nhau chúng ta cũng không phải làm khó chúng ta là bởi vì là hơn một người nó liền hơn một phần an toàn bảo hiểm thiên lôi độ kiếp là sẽ không trẻ người bình thường như vậy nó thì có tránh né chỗ trống vượt qua lôi kiếp có khả năng lại càng lớn đây cũng là tại sao vậy xấu tử ở ngoài t ư ờ n g lôi kiếp ban đầu liền bị lôi đến trong miếu nguyên nhân vào giờ phút này toàn bộ ngôi miếu đổ nát khẳng định đều bị vậy yêu tinh động tay chân đi vào có thể đi ra ngoài nhưng không thể nào độ kiếp yêu tinh thật là giỏi tính toán thật không hổ là thành tinh mặc dù những thứ này chỉ là ta suy đoán nhưng khẳng định cách chân tướng không xa để cho ta không có nghĩ tới phải chương tiểu hộ lại vẫn gặp kẻ thù nếu muốn báo thù ngay cả chúng ta tới đây mục đích đều quên đây thật là c ầ m thượng thiên loạn quá đặc biệt mẹ rối loạn ai nha này từ ta huynh đệ trên mình đi ra ngoài nếu không ta có thể đánh ngươi liền à hai ta đối thoại như thế cái công phu tường bên kia lại có biến hóa xấu tử rút ra cái ánh sáng bạc loẹ loẹ xích sắc tới vẫn là bộ kia quái khoang quái điều giơ tay giơ lên xích sắc muốn trích ra m ậ m ạ n xích sắc kia loé lên để cho người khiếp đảm ánh sáng cũng không biết là cái pháp khí gì sấu tử còn không cùng đậu thủ trên bầu trời oanh minh tiếng tựa như ông trời gầm thét lại là một đạo to bằng cánh tay sấm tử trên trời hạ xuống hướng cái đó màu trắng bóng dáng bổ xuống rắc rác màu trắng bóng dáng hướng mập mạp sau lưng liền tránh cái này đạo lôi tương đương mãnh ở mập mạp và sấu tử cùng với cái đó màu trắng bóng người ở giữa nổ b ể ra trước mắt ta một phiên trắng xóa không thấy sấm có hay không bổ c h ú n g một cái trong đó làm ánh mắt thích đứng sau đó liền gặp sấu tử nằm trên đất có chứa to trong tay còn đang nằm cái đó xích xác mập mạp tóc cũng dựng lên cùng ly tử năng t ự như lúc này lôi có chút yếu đi trên bầu trời rên không ngừng bên trong mây đen lật lăn ta cảm giác là đang tích góp lực lượng rất an toàn ngắn ngủi kỳ nhưng là tình cảnh kia cũng có chút khó mà hình dung ta nhìn mập mạp bị nhập vào người bị đụng hướng ta và trương tiểu hộ tới trong đầu nhanh chóng thoáng qua cái ý niệm lao tử là tới lấy lôi kích ngục không phải tới giúp ngươi độ kiếp các người nào các người chạy chúng ta hai ca tới làm gì thật ra thì ta rất rõ ràng tại sao song thạch thi tinh tại sao chạy hai ta tới đó là xem hai ta dễ khi dễ muốn cầm nước khoé đục đục nước méo cỏ có thể người anh em cũng không phải là kẻ ngu sẽ cứ làm như vậy chờ để cho người bắt cá hơn nữa thiên lôi tàn bạo b ổ n ử a n g à y vậy không hướng vậy ba trăm năm cây đ à o trẻ chẳng lẽ là chờ ta dẫn vậy hai cái tinh quái đi qua t r ư ơ n g tiểu hổ đôi mắt tròn tròn trong tay khảo quỷ b ồ n g đều sắp bị hắn cho nắm chặt ra nước nhìn dáng dấp chỉ cần mập mạc đến gần hắn liền có thể lên liệu mạng kẻ ngu này ơ bây giờ không phải là động thủ thời điểm ta một cái níu lôi trường rõ hồ đào là xem k n những hàng này dẫn g đem t ớ cây đào phía dưới, trương h không i lôi ê n là sẽ t ớ c làm t r tiểu hồ vừa chạy một bên đều trương tiểu hồ vậy không vùng gãy mặc cho ta lôi hắn chạy mau viên kia ba trăm năm cây đ à o cách hai ta cũng không có bao xa mười mấy b ư ớ c vậy liền chạy tới để cho ta bất ngờ phải nhập vào người ở mập mạp trên mình song thạch thi tinh lại không theo kịp kéo củ cơ kéo rất vết mực ngược lại không phải là bởi vì đồ quỷ kia muốn vết mực thật sự là nó bên người cái đó màu trắng bóng dáng quá đáng ghét ở nó bên người không nhanh không chầm đi theo nhín thời giờ liền đụng đụng mập mạp kia thẳng p h â n nộ một lát bị đụng đi ra điểm lùi về lại bị đụng đi ra điểm lại lùi về đây là cờ mập mạp làm cái gì độ kiếp yêu quái chiêu thức rất sâu à lôi kiếp nhất định là chạy nó tới không trẻ điểm gì nhất định là không căm l ò n g cái đó song thạch thi tinh cũng không phải là một thứ tốt không phải yêu tinh cũng là một lứa quỷ chỉ cần lôi kiếp đi xuống trẻ yêu tinh liền hướng bên người mập mạp tránh bổ chúng cái đó song thạch thi tinh thì chẳng khác nào là thay nó vắt lôi yêu tinh đạo hạnh rất sâu nếu không lôi k i ế p động tĩnh cũng không sẽ lớn như vậy ta trong đầu vòng vo cái vô số công tử muốn phá cuộc nhưng căn bản không biện pháp gì tốt dứt khoát liền n ú t ở cây đảo phía sau đi xem xong thạch thi tinh lợi dụng mập mạp cùng cái đó yêu tinh đấu pháp ngư ca chúng ta làm sao bây giờ cứ làm như vậy chờ không làm điểm gì sao tiểu hổ nghe ca mà nói chúng ta hiện tại chủ yếu nhất là bảo toàn mình còn dư lại tùy cơ ứng biến ta nói lời này một chút tật xấu cũng không có dưới tình huống này m ệ n h mới là chủ yếu nhất lôi kích một khá hơn nữa cũng không đáng giá được dùng mạng đi đổi lôi kép còn xa xa không có kết thúc đương nhiên là trước bảo toàn mình đang nói Ta t và r ư ơ người quái dị ngũ c quan chen với nhau từ ta cái góc độ này nhìn sang cùng chó không để ý tới bánh bao thành tinh tựa như mập mạp bị nhập người đặc thù quá rõ ràng tựa hồ đã rung hợp rất khá hay hoặc giả là bị cái đó yêu tinh ép mặc dù vẫn còn đang trốn tránh cũng đã có sức đánh trả không có ở đây mặc cho cái đó màu trắng bóng dáng khi dễ mắt thấy bầu trời sấm rền tiếng vang cưng khí vỡ toang nhập mập mạp tư r ê n mình song thế n đụng trở tư t Mập mạp h quái dị đầu rất thiết cùng cái đó màu trắng bóng dáng tới một cứng đôi cứng liền n g h e mập đích một tiếng màu trắng kia bóng dáng không nghĩ tới s o n g thạch thi tinh còn có thể đánh lại cho đỉnh trở tay không kịp bay về phía sau lay động hạn ngay sau đó mây đen trong đó s ố m g i ố n g như là tìm được thời cơ hướng nó đỉnh đầu ầm ầm rơi xuống giáp giáp to bằng cánh tay sấm hướng màu trắng kia bóng dáng liền trẻ phải nói màu trắng kia bóng dáng vậy thật là lợi hại ở lôi rơi xuống thời điểm giống như là đã sớm dự liệu được c h ậ t c h ớ t mắt rất nguy hiểm tránh ra nhưng là đạo thứ hai lôi liền đi theo đạo thứ nhất lôi phía sau trợt rơi xuống giống như là đoán được nàng muốn chạy thục mạng vị trí màu trắng bóng dáng đương nhiên là có hậu chiêu thời khắc mấu chốt ngầm đầu hướng về phía vậy sấm sau đó ta liền thấy rõ cái đó màu trắng bóng dáng rốt cuộc là một cái gì yêu tinh không khỏi được mắt chừng chó ngây ngô chương ba mươi bảy xa yêu chương ba mươi bảy xa yêu ngày hôm qua ta và trương tiểu hồ thì biết trong hậu viện có yêu quái hôm nay biết liền muốn độ kiếp là nó nhưng cho đến hiện tại chúng ta cũng không biết nó là cái yêu cái gì bởi vì không thấy rõ bất kể là điện thoại di động vẫn là trương tiểu h ổ thấy cũng chỉ là một màu trắng bóng dáng cho nên căn bản không cách nào phân biệt tiếp liền hai tiếng sấm rơi xuống cái đó màu trắng bóng dáng bị buộc lộ vẻ liền hình liền thấy là cái hơn hai mươi tuổi cô gái b ả hoa bảy hào ngắn màu đen mập chân lưng q u ầ n trên đầu là hai cái nhỏ bímpóc giống như là thế kỷ trước niên đại bốn nghìn n ă m m ư ơ i đông bắc nông thôn đại n u càng giống như là từ người già trong bức họa đi ra nhân vật vô luận là đầu hình vẫn là quần áo cũng đất hết c ặ t bã có thể vị này hết lần này tới lần khác là cái tuyệt đối người đẹp vóc người diêm rúa loẹn vóc dáng rất cao được có một m bảy cao độ sắc mặt trắng nõn mặt trá hạnh hạch mắt đ ộ n g một cái thân thể liền u ố n tới hẹo lui vậy thật quyến rũ đến trong xương chính là một cái như vậy xuất đạo là có thể làm h o a thai đồ người đẹp hết lần này tới lần khác ăn mặc liền cái đó đức hạnh nó tướng mạo để nguyên quần áo mãnh liệt mà tương phản to lớn ngược lại để cho nàng hơn nữa tăng thêm ba phần cắm rỗ ta thật sự là xem trực nhãn yêu tinh giới ra người ạ nhưng rất nhanh ta liền chưa thấy được nàng đẹp đạo thứ nhất lôi nó né tránh còn cũng rất bình thường có thể ngay sau đó đạo thứ hai lôi nó liền không tránh khỏi không tránh khỏi làm thế nào nó hướng vậy sấm trợt đưa ra đầu lưỡi ta tuyệt đối không có nhị lầm chính là đưa ra đầu lưỡi nó đầu lưỡi kia đưa ra được có dài hơn một e m mở, trước mặt vẫn là phân nhánh thẻ ba ba nổ vang liên tục văng lửa khắp nơi đầu lưỡi quất vào ngày trước lôi trên đấu vậy kêu là một cái kịch liệt động vật gì mới có thể có dài như vậy đầu lưỡi ở ta nhận biết bên trong con thằn lằn đầu lưỡi rất dài con thằn lằn đầu lưỡi rất dài rắn đầu lưỡi vậy rất dài từ xưa tới nay quăng nghe nói qua rắn thành t i n h chưa nghe nói qua con thằn lằn và con thằn lằn thành t i n h cái này r i ê m rúa loẹ loẹt người phụ nữ mười có tám chín là cái xà tinh suy nghĩ bậy bạ thoáng một cái đã qua đạo thứ ba sấm lại bổ xuống vậy yêu tinh lắp mình lắp một cái mập mạp đã hướng ta và trương tiểu hồ vào tới dương anh muốn vớt khắc khắc cười c u á i dị rất là lạnh người ta kéo trương tiểu hồ liền tránh ta ý tưởng là vòng quanh cây đào lượn quanh quong người mập mạp kia truy đuổi hai ta yêu tinh truy đuổi mập mạp thiên lôi khẳng định đi xuống trẻ bổ tới cây đảo không là được lôi kích một liền mạp sau đó hai ta né tránh cùng vậy yêu tinh và nhập vào người ở mập mạp trên mình song thạch thi tinh đấu cái lưỡng bại câu thương hoặc là bị lôi kíp trẻ tan thành mấy khói hai ta mới đi ra chiếm tiện nghi là được ý tưởng là tốt có thể trên thế giới này nhất không tốt nhất chính là tiện nghi trương tiểu hổ đều bị ta kéo đi ai biết nhập vào người ở mập mạp trên mình song thạch thi tinh đột nhiên khoai kêu lên trương tiểu hổ trương tiểu hổ ngươi không nhớ ta sao thanh âm lại nhọn lại nhỏ mang quỷ dị giọng run r u dày cùng thái g i á m chết bầm giọng tự a như nghe vào lỗ hai bên trong không nói được không được tự nhiên ta cảm giác trương tiểu hổ thân thể chợt run một cái nghiêng đầu liếc nhìn thằng nhóc này con ngươi đều đỏ rất nhiều cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt g á n g điệu ta vội vàng hô to tiểu hổ ổ định nó là cố ý chọc giận ngươi ngàn v trương tiểu hồ hô hô thở hồn hện tâm trạng rất kích động nhưng vẫn là ổn định đi theo ta lượn quanh cây chạy vòng lúc này xa yêu vậy theo sau nhưng nó không cùng ta và trương tiểu hồ so tài vẫn là đuổi kịp người mập mạp kia dây dưa liền đi theo hắn bên người vậy không độc thủ chính là tàn nhẫn đụng vẫn là muốn cầm song thạch thi tinh đụng đi ra song thạch thi tinh đã cùng mập mạp d u n g hợp rất khá động tác nhanh rất nhiều không nói thân thể cao lớn tương đương linh hoạt bên trái nhảy bên phải nhảy một bên tránh yêu tinh một bên cởi quái dị tiếng têu quái dị trương tiểu hồ ngươi c ả n g u ngu không sót mấy cầm chúng ta thả ra khắc khắc người tàn nhẫn ta đi ngươi ngược lại là tới bắt ta à? tiện dối tinh dối mù cũng không biết mục đích là cái gì chính là hướng trương tiểu h ổ mánh truy đuổi lại bị nó bên người yêu tinh một cái tắt đánh vào trên đầu đánh mập mạp kia tại chỗ vòng vo vò một vòng vẫn là hướng trương tiểu h ổ truy đuổi bầu trời bên trong sấm lại xuất hiện ken kaka mấy tiếng sấm rơi xuống hướng người nữ kia xả tinh liền trẻ nữ xả tinh đung đưa hướng bên người mập mạp tránh mập mạp hướng trương tiểu h ổ bắt ta lôi trương tiểu h ổ vòng quanh cây đào chạy mau tình hình chính là như thế cái tình hình để cho ta kỳ quái chính là vậy lôi cùng không cần tiền như nhau liệu mạng đánh xuống tới cứ thế không có một đạo xét đánh ở cây đảo trên ông trời ngươi còn đang chờ cái gì b ổ lâu như vậy yêu tinh không bổ trúng song thạch thi tinh không bổ trúng liền đặc biệt mẹ cái cây đào cũng trẻ không trúng ngươi đây là uống nhiều ít che ánh mắt chém l o ạ n đâu độ kiếp ai như thế qua loa sao lại không thể nhắm điểm ta có thể làm sao tùy cơ ứng biến thôi lôi trương tiểu hồ tiếp tục vòng quanh cây đào chạy chạy cùng một thiếu ngu tựa như có mấy đạo lôi ngay tại ta sau lưng hai bên nổ v a n g khoảng cách rất gần gần đây cũng chỉ một bước khoảng cách nhiều lần thiếu chút nữa bổ tới ta và trương tiểu hồ trên mình mấy đạo xét đánh hạ sau đó tác dụng chậm chưa đủ vậy lại yếu đi song thạch thi tinh hơn nữa phấn khởi sẽ không để ý bên cạnh nữ xà tinh quái d à y tung người hướng trương tiểu h ổ nào tới một cái nào này giống như chó giữ vồ mồi nếu như tên hao sắc gặp được quả phụ vậy chính là cái này thời điểm một đạo lôi ở ta trước mặt rơi xuống ta theo bản năng ngừng một chút bước chân trương tiểu h ổ vậy đi theo dừng lại chính là như thế một tí nhập vào người ở mập mạp trong thân thể song thạch thi tinh nào tới bắt được trương tiểu h ổ chân phải trương tiểu h ổ bị hắn lôi cái ngã nhào ném xuống đất ta vội vàng xoay người lại vậy song thạch thi tinh quái khiếu đạo trương tiểu hồ ngươi thật là một phế vật thấy lao tử liền chạy ngươi là bị đuổi ra lòng hồ sơn chứ có phải hay không long hồ sơn không nuôi phế vật? ta thầm kêu một tiếng hư trương tiểu h ổ nghe được song thạch thi tinh mà nói con ngươi máu v ậ y đỏ giống g i ậ n tiếng chó giống như vậy ta đặc biệt mẹ g ế t chết ngươi trong tay khảo quỷ bồng hướng mập mạp đầu đập xuống mập mạp trong thân thể song thạch thi tinh đánh chết không có sao có thể mập mạp kia là cái người lớn s ố u hạ ngươi một gậy này thật đánh đầu đánh quả thực cầm mập mạp đánh chết đó chính là mạng người q u a n thi ta cấp bắt được trương tiểu h ổ cánh tay hô tiểu h ổ đừng xung đậu ta bắt được trương tiểu h ổ cánh tay sợ hắn đánh chết người nhưng quên mất song thạch thi tinh nhập vào người bản lãnh vật quỷ này theo mập mạp cánh tay xông vào trương l i ế t khinh bị đổ xuống đất trương tiểu hồ nhưng là khắc khắc cười quái dị tiếng ngẩng đầu nhìn ta trương tiểu hồ chợt giơ tay lên hướng dậy vẫn lên một cổ quái dị lực lượng chuyển tới cầm ta xốc cái ngã n h à o đứng lên chạy khắc khắc cười quái dị ngẩng đầu nhìn trời rêu rao lớn tiếng gào thét ngươi tới trẻ ta à, tới trẻ ta à. nhắc tới cũng là kỳ quái mới vừa rồi còn là sấm rền c ủ n quận sấm không ngừng có thể s o n g thạch thi tinh nhập vào người đến trương tiểu hồ trên mình sau đó lại lại cũng không có sấm rơi xuống ông trời giống như là nổi giận mưa như chút nước mưa to lan không xuống ta bất chấp gì khác hướng trương tiểu hồ vào tới lớn tiếng tụng niệm thần chú, Sắp, bình, đấu. người đều là trận liệt chức hành mưa to bên trong ta hướng trương tiểu hồ vào tới tay phải n ặ n kiếm quyết lại dùng lực phối hợp n i ệ m chín chữ chân quyết ở trước ngực khoa tay múa chân khoa tay múa chân ra bốn ngày vút năm hành mười mấy ngày thời gian ta cũng liền luyện đến loại trình độ này đây là cựu tự chân n g ô n ở giữa dấu giáp pháp dùng tốt lắm vẫn có thể cầm trương tiểu hồ trên mình song thạch thi tinh cho khu đổi ra ngoài lúc này cái gì lôi kích m ụ c yêu tinh mập m ạ n ta tất cả đều quên mất chỉ có một cái ý niệm cứu trương tiểu hồ ta xông tới ở mưa gió bên trong ta xông ra rất k ị thời sẽ ở đó song thạch thi tinh ngẩng đầu khiêu khích ông trời ra thời điểm trong tay khoa tay múa chân bốn hoành tám nhảy vút đánh vào trên người hắn b à n h tiếng cầm trương tiểu hồ đánh cái ngã nhào ta tung người liền tấn công không nghĩ tới chúng ta trương tiểu hồ so mập m ạ p kia tà tín h n h i ề u q u á i dị trên đất núp ních mưa gió quá lớn ánh mắt ta cũng mau không mở ra được sau đó cảm giác được sau lưng trận lạnh vội vàng lấp mình x ẽ kéo tiếng ta áo c h ố n g gió bị rạch ra một đạo lỗ hồng lớn sau lưng khẳng định cho gãi chảy máu đau rát lúc này miếu nhỏ không có ở đây hạ xuống thần lôi nhưng là nổi lên gió lớn hạ nổi lên mưa to mưa gió rất lớn thổi được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 ta vẫn là trận to hai mắt đi tìm trường tiểu hồ b ó n g dáng có thể mưa rơi cùng hắt như nhau căn bản cái gì cũng không thấy được đồ quỷ kia cũng không khạc k h ặ c cười quái dị không biết là chạy mất vẫn là chờ đánh lén ta gấp ánh mắt đỏ cũng mau cấp ra lửa tới lúc này một thanh â m người phụ nữ chuyển vào ta trong lỗ thai bên trái trả cho ta trong tay nhét một đồ nhét vào ta trong tay hẳn là trương tiểu hồ k h á o quỷ bồng lúc này vậy cho không được ta suy nghĩ nhiều cây vậy hoành liền quét liền đi ra ngoài bằng tiếng g i ò n vang lại thật liền đánh trúng trương tiểu hồ nhập vào người ở trường tiểu hồ trên mình song thạch thi tinh quái khiếu tiếng mượn mưa to lại phải ở đồn người phụ nữ thanh â m lại đang ta vang lên bên hai bên phải trước hai bước k h o ả n g cách đánh ta nghe lời hướng bên phải phía trước nhanh chóng hai bước d ơ lên khảo quỷ b ồ n g cơ múa đi ra ngoài phịch tiếng hẳn là đánh vào sau lưng cái đó quỷ đồ hét thẳng tiếng nổi giận mắng đều giấu còn đánh ta cùng n g ư ờ i hợp lại xoay người hướng ta n h à o tới thật sự là quá đột nhiên ta mới vừa d ơ lên khảo quỷ b ồ n g đệ nhị b ồ n g vừa muốn vung ra đi để gặp cái đó quỷ đồ xoay người n h à o tới ta cũng không kịp phản ứng bị hắn ngã nhào xuống đất chương ba mươi tám liêu tiên bạch cô chương ba mươi tám liêu tiên bạch cô ngã xuống đất trong nháy mắt ta cũng biết song thạch thi tinh b ư ớ c kế tiếp phải làm gì nhất định là nhào tới trên người ta bốc cổ đối với cái này một bộ ta thật sự là quen thuộc không thể ở quen thuộc vậy có thể để cho nó được như ý nhưng người lộn một cái giơ tay lên cho hắn một vậy la lớn ngươi giúp ta ta giúp ngươi ta là kêu cho độ kiếp xà yêu nghe dày v ò đến hiện tại ta coi như là rõ ràng chuyện gì xảy ra xà yêu một lòng một dạ muốn độ kiếp song thạch thi tinh là giúp nó vắt lôi ta và trương tiểu hồ còn có người mập mạp kia và xấu tử là tự đưa tới cửa xà yêu không có cần đả thương người ý nó liền muốn mượn đi tới miếu nhỏ những người này né tránh lôi kiếp bốn người một cái độ kiếp yêu quái một cái lớn quỷ lớn quỷ còn cùng t r ư ờ n g tiểu hồ biết có riêng mục đích thật sự là quá loạn yêu tinh sở dĩ cùng song thạch thi tinh so tài nhất định là bởi vì vậy lớn quỷ t a tính xét đánh nó coi như là thay trời hành đạo không dính n h â n quả người sống nhưng không giống nhau nếu là xà tinh hãm hại người sống giúp nàng độ kiếp tương đương với sát hại tính mệnh xà yêu không chịu nổi kiếp số này cho nên mới sẽ bỏ mặc tình huống ì đều ở đây cùng song thạch thi tinh đối nghịch muốn đem nó từ người trong thân thể đụng đi ra giúp nó vắt lôi song thạch thi tinh khẳng định vậy rõ ràng là chuyện gì xảy ra nó dĩ nhiên chẳng muốn vắt lôi cũng biết lôi khẳ nó liền thượng nhân thân mượn này né tránh xét đánh không chỉ có lên mập m ạ t thân còn lên liền trương tiểu h ồ thân cái này để cho ta dự định ngư ông đ ắ c lợi tâm tư rơi vào khoảng không chỉ có thể là hướng xà tinh nhờ giúp đỡ trước cứu trương tiểu h ồ nói sau hai ngay được cừ một tiếng xà tinh hướng chạy ta nhào lên trương tiểu h ồ hung h ă n g đụng một cái trương tiểu h ồ tấn công là nhào tới lại không nhào tới ta bị xà tinh đụng được tấn công q u a đầu nhào chó ăn cước đại đầu hướng xuống dưới nem xuống đất văng lên cuộc nước ta xoay người c ư ờ i đến trên người hắn tay phải bóp cái đấu chữ quyết hướng hắn giữa lưng trận đâm một cái hô to lâm binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước đấu. Đấu. Đấu. đấu chữ quyết đặc biệt đối phó âm t à quỷ quái yêu tinh ta luyện chừng mười ngày vẫn là lần đầu tiên dùng đâm v ậ y têu là một cái tàn nhẫn đầu ngón tay cũng mau đ â m chặn ngược lại là thật nổi lên tác dụng t r ư ơ n g tiểu hổ ngao đích một tiếng tiếng kêu cái dị thân thể quỷ dị về phía sau con g cái đó góc độ ta thật sợ hắn đeo bẻ cong một cái bóng màu đen từ hắn trong thân thể phúc chui ra ngoài màn mưa bên trong lung lay hạ biến mất không gặp mưa rơi lớn hơn ta vội vàng đỡ dậy chương tiểu hổ hướng ngôi miếu đổ nát đi mau lúc này không thể cậy mạnh trước tự vệ nói sau xà yêu lại biến thành chức màu trắng bóng dáng trạng thái không đi truy đuổi cái đó đôi đá tinh quái ngược lại canh giữ ở hai ta bên người đi theo cùng nhau vào miếu nhỏ vào miếu nhỏ liền gặp ở hai ta thả túi ngủ trong góc đ ộ i kỳ đứng ở lưng của ta bao trên đang đang run run thấy được ta đỡ trương tiểu hồ trở về trong mắt l ó e lên một vẻ vui mừng ủy khuất trông mong nhìn ta ta không giành phản ứng nó cầm trương tiểu hồ đỡ ngồi ở góc tường cuối cùng là có khối chỗ tránh mưa trương tiểu hồ đỡ ngồi ở góc tràng tựa như sắc mặt thảm trắng ta sợ hắn có chuyện nhưng lại không biện pháp gì tốt móc ra chai nước suối cho hắn người không cần sợ thân người không phải tốt như vậy lên cái đó lớn quỷ liền trước lên hai lần thân người không có bản lánh lại lên ta t h â ngươi tìm được nghe được cái này ta an lòng rất nhiều nhìn trước mắt màu trắng bóng dáng không nhịn được nói hiện thân trò chuyện một chút đi ta đều thấy ngươi chân thân không cần、tránh. ta r á n h t thanh â m vừa dứt màu trắng bóng dáng do hư đ ổ i thực quá trình rất khóc giống như mảng lớn hiệu quả đặc biệt xinh đẹp xà tinh xuất hiện ở trước mắt ta thổ khí trang điểm diêm dúa l o ẹ i l o ẹ i tướng mạo một màn này còn thật giống như là trong phim ảnh tình tiết Sa yêu hiện ra chân thân ngồi xuống đối với ta nói giúp ta vượt qua lôi kiếp n h i ế p không thảo liền là của các ngươi ta nhìn xem bên ngoài đã không sấm đánh không nhịn được nói lôi kiếp không có đi qua sao không phải là không sấm đánh sao đi qua ba lần còn có hai lần mấu chốt chính là cuối cùng cái này hai lần yêu tinh mỗi trăm năm qua một lần lôi kiếp ngay xà yêu kia đại tỷ nói đã lôi kiếp ba lần còn dư lại hai lần vậy nàng hẳn là năm trăm năm yêu tý n h à, ta tỏ mò hỏi ngài bao nhiêu tuổi năm trăm tuổi ngươi đâu ta rất lung túng năm trăm tuổi hỏi ta bao nhiêu tuổi chẳng lẽ muốn để cho ta quản nàng t ê u tổ tông ta ho khan tiếng nói ta số tuổi liền không cần hỏi cùng ngươi so thật sự là không đáng giá đề ra cái đó ta nên xưng hô như thế nào ngươi hả còn nữa ngài là cái gì giống hỏi sau khi đi ra liền có chút hối hận vạn nhất cái này năm trăm tuổi x a yêu cảm thấy giống cái này hai chữ khó nghe còn không được giết chết ta không muốn nàng một chút cũng không để ở trong lòng đối với ta nói ta là liều tiên ngươi kêu ta bạch cô là được nàng nói một chút liêu tiên ta cũng biết mình không có đoán sai mặc dù ta đã sớm biết rồi có thể nghe nàng chính miệng thừa nhận mới tính là chính thức xác nhận liêu tiên chính là xà tinh rắn có linh khí hình thể kỳ dị có thể ẩn nút ẩ ậ n dấu lột ra biến hóa hành động quỷ bí m ã n n h ạ y pháp lực so hồ ly còn lớn hơn cũng có thể hình thành hình người có ngàn dặm thu vật pháp thuật liêu tiên cái danh hiệu này là phương bắc x à m ạ n cách gọi năm trăm năm liêu tiên à pháp lực vậy được bao lớn ta vội vàng chắp tay nói bạch c â ngươi khỏe bạch cô vậy hướng ta ô quyền ngươi tốt ngươi khỏe các ngươi là tới tìm nhiếp không thảo sao bạch cô cho rằng chúng ta là vì nhất không thảo tới ngược lại cũng là nhưng đó không phải là mục đích chủ yếu à. ta và trương tiểu hồ mục đích thực sự là lôi kết m ộ c cái này muốn không muốn cùng nàng nói thật đâu ta cảm thấy tạm thời vẫn không thể nói thật trước biện pháp đ ổ sứ xem xem tình huống nói sau lời xưa nói đúng hạ i người c h i tâm không thể có phòng người c h i tâm không thể không thống chi đối phương vẫn là một cái xả yêu một cái một chút đều không ngu còn có biệt danh yêu t ì n h ta gật đầu một cái nói chúng ta có thể g i ú p một tay nhưng là không biết làm sao giúp à. bạch cô chỉ, chỉ trương tiểu hồ nói ta lúc trước không biết bây giờ biết liền hắn là danh môn tránh tông đạo gia con em tu luyện qua ngũ lôi pháp lôi sẽ không trẻ nó kế tiếp lôi kiếp ta muốn trở thành một cái con rắn nhỏ núp ở trên người hắn như vậy ta là có thể vượt qua lôi kiếp lôi sẽ không trẻ ta huynh đệ ta bị bạch cô đề nghị này sợ hết hồn vội vàng hỏi sẽ không mới vừa rồi ba lần lôi kiếp không có một đạo lôi là đi hắn bên người trẻ nếu không cái đó lớn quỷ cũng sẽ không phí hết tâm tư muốn phụ hắn thân ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy lớn quỷ phụ hắn thân sau đó thiên lôi cũng không giảm ngươi yên tâm ta sẽ không hại tính mạng hắn ta không phải liền che giấu ở trên người hắn không nhúc ních đối với ta uy hiếp lớn nhất là đạo thứ năm lôi vậy đạo lôi ta sợ làm có dễ thời điểm sau cùng mới giấu trên người hắn ngươi thấy có được hay không s a yêu đại tỷ sách hoàn yêu cầu ta mới rõ ràng song thạch thi tinh tại sao thấy trường tiểu hồ nếu không phải là treo trọc thảo nào g h é vào trường tiểu hồ trên mình đắc ý cùng ông trời khiêu khích lúc đầu còn có như thế một tầng nhân tô ở hạ đệ tử của danh môn chính phái tí tí ta đặc biệt mẹ thật hâm mộ nói bạch cô đề nghị ta rất động tâm nhưng ta không có cách nào thay trường tiểu hồ làm chủ trầm mặc một chút không lên tiếng bạch cô gặp ta không nói lời nào cho rằng điều kiện không đủ đối với ta nói các ngươi giúp ta qua lôi k i ế p ta đáp ứng thiếu các ngươi cá i nhân tình chỉ cần không không có tính người ta nhất định giúp bận điệu ta bạch cô ta nghe nói yêu tinh cũng yêu gạt người nhất là xinh đẹp yêu tinh ta có thể tin tưởng ngươi nói sao bạch cô nhìn ta nói dĩ nhiên có thể tin lời của ta ta là một cái tốt l i ê u tiên một cái ăn chay tu luyện l i ê u tiên bạch cô mới vừa nói xong ăn chay tu luyện bên cạnh ta bay qua một con môi bạch cô vừa nghiêng đầu đầu lưỡi đỏ máu cùng mũi tên gặt ra quấn lấy vẫy môi trở lại trong miệng còn đập đi đập đi miệng ta ta đáp ứng bất quá ngươi còn được giúp ta chuyện nói v ề là trương tiểu hồ nói thằng nhóc này tỉnh hồn lại dựa vào tường ngồi thẳng nhìn bạch cô nói giúp cái gì ngươi nói ngươi trước thề với trời chúng ta giúp ngươi độ k i ế p bỏ mặc độ không độ đi qua đều không thể tổn thương chúng ta huynh đệ còn nữa ngươi nếu là độ k i ế p thành công pháp lực tăng nhiều ta cần ngươi giúp ta thủ tiêu song thạch thi tinh bạch cô lập tức nghiêm túc thề với trời chắp hai tay nghiêm túc nói ta bạch c ô ngày hôm nay lập được lời thề bỏ mặc nghiêm đ hỏi ta và trương tiểu hồ các ngươi tên gọi là gì ta kêu trương tiểu hồ hắn kêu tiếu ngư biết hai ta tên chữ sau đó bạch cô tiếp tục thể ta bạch cô ở chỗ này lập được lời thề chỉ cần trương tiểu h ổ và tiếu ngư thành tâm giúp ta độ k i ế p bỏ mặc trương tiểu h ổ và tiếu ngư có thể hay không giúp ta độ k i ế p thành công ta bạch cô cũng cảm hãn đất nước tuyệt không ra hại trương tiểu h ổ và t i ế u ngư nếu làm trái lời thề này bị thiên lôi đánh sau khi chết nhập vô gian địa ngục chọn đời không được siêu sinh cái này thề phát thật đúng là điên rồi xem ra bỏ mặc làm người vẫn là làm yêu cũng rất đối mình á c một chút bạch cô phát xong thề nghiêng đầu nhìn về phía trương tiểu hồ hỏi cái này thề ngươi hài lắm không trương tiểu hồ gật đầu nói một lời đã định nhớ độ lôi tiếp giút ta đối phó song thạch thi tinh ta muốn giết chết nó thằng ngốc kia quỷ ngươi không cần lo lắng nó là cái ngu cũng không biết từ lâu tới xem ta cái này miếu không tệ muốn đoạt liền cái này miếu tới tu hành nhưng không biết ta muốn độ kiếp cùng hắn đánh hai lần trước cô ý bại bởi hắn nó liền thật lấy vì mình có bản lãnh ta là dùng nó thay ta ai sẽ đánh nhưng là hiện tại ta không có cách nào giúp ngươi ta được giữ lại pháp lực độ kiếp bất quá ngươi yên tâm chỉ cần vượt qua lôi kiếp bạch cô nhất định giúp ngươi thu thập nó bạch cô thể thành k h n tương đối có thành ý ta cầm nguyên sự kiện chuỗi liền đứng lên rõ ràng liền tất cả chuyện nhưng miếu nhỏ bên ngoài còn có một mập mạc và xấu từ đâu mặc dù trong lòng không ý tốt chết ở đây cũng không phải là ta muốn thấy hỏi bạch cô bên ngoài mập m ạ p và xấu từ không có sao chứ không có sao toàn bộ miếu đều bị ta cách dùng lực phòng bọn họ sẽ không xảy ra chuyện cho dù chết ta cũng có thể đem bọn họ hồn cho triệu hồi tới không chết được các ngươi yên tâm xem ra bạch cô chỉ cần có thể độ kiếp những thứ khác cũng không là vấn đề ta đột nhiên động linh cơ một cái đối bạch cô nói ta có cái ý kiến hay độ kiếp không thể quá bị động chúng ta nên điều động đánh ra làm sao điều động đánh ra bạch cô vội vàng hỏi ta chỉ, chỉ bên ngoài viên kia ba trăm năm cây đảo nói chúng ta ba cái trốn cây đảo phía dưới đi gây ra hối loạn chương ba mươi chín độ kiếp thành công chương ba mươi chín độ kiếp thành công ta là nghĩ như vậy dù sao ở vậy cũng là ai sẽ đánh tại sao không tới cây đảo phía dưới ai trẻ đâu tránh là không tránh khỏi trong miếu nhỏ như vậy không gian chúng ta ba cái căn bản không thi triển được vậy thì không bằng chủ động điểm đến cây đảo phía dưới đi dẫn cái đó s o n g thạch thi tinh tới đây thừa dị bạch cô cối u cùng hai lần lôi kiếp cầm lôi kích một chuyện vậy giải quyết nói chuyện như thế biết công phu mới vừa rồi mưa như chút nước mưa to đột như nhỏ tích, tích lịch lịch hạ nổi lên mưa nhỏ trên bầu trời mây đen hơn nữa dày đặc nặng nề g h tiếng sấm ở chân trời c u ầ n c u ộ n m à động đang nổi lên lớn hơn rơi lôi bạch c â u ngẩng đầu nhìn trời đối với ta hay nói muốn tới ta vô vô bội kỳ để cho nó thấy được lễ lớn tiếng nói đi cây đào vậy ta và trương tiểu hồ đi ra c ử a miếu hướng cây đào bên kia đi mau bạch cô lại biến thành vậy loãng màu trắng nhạt bóng dáng trạng thái r ẻ đặt đi theo trương tiểu hồ bên người trên bầu trời một tiếng sấm rơi xuống ta và trương tiểu hồ nhấc chân chạy có thể cái này tiếng sấm cũng không phải là chạy chúng ta tới mà là chạy miếu nhỏ phía sau đi ta nghe gặp một tiếng hét thảm chắc là song thạch thi tinh bị bổ chúng chạy tới cây Cây có có đảo phía mập mạp không dưới người, lại bóng thông ể là mình mất, tỉnh chạy h k có mập mạp, thường a ơ n nữa an n sao tâm, dẫu g i a h h em tim còn n k ô cứng như vậy? không vậy, mà u ố n nhìn Thông thường thấy mập mạp chết tại đây. mập mạp m nói sấm đánh trời mưa ngàn vạn không muốn cách cây cối quá gần ai xét đánh sẽ liên lụy đến mình nhưng đó là đối người bình thường mà nói đối với ta và trường tiểu hổ mà nói viên này cây đào phía dưới không thể nghi ngờ là chỗ ẩn thân tốt nhất cây đào cành lá sinh sôi tốt chúng ta ba cái tránh dưới tảng cây thiên lôi vì để tránh cho nộ thương người tốt không nhất định sẽ hướng mới vừa rồi như vậy của bạo coi như của bạo cây đào vậy sẽ thay chúng ta ngăn cản không thiếu tổn thương chỉ cần chịu đựng qua đi một trận này là được trước kia vậy đạo lôi giống như là một k i ế p nổ nổ vang sau đó bầu trời bên trong cương phong cổ liệt từng đạo thiên lôi hướng cây đạo đ i ê n cồn u g rơi xuống h i ệ n nhiên là chẳng muốn thả qua bạch cô ta và trương tiểu hồ khắp nơi tán loạn bạch cô đi theo trường tiểu hồ sau lưng nhắc tới cũng là kỳ quái không cần biết hơn mánh liệt lôi chỉ là rút ra lệnh từ hướng bạch cô trên mình trẻ rất ít có cách trường tiểu hồ gần trong đó có hai đạo lôi thiếu chút nữa cầm ta cho bủ may mà người anh em chạy khá nhanh thế nhưng kịch liệt nổ tùng vẫn là đem ta làm rất chật vật chật vật hơn chính là bạch cô lôi cùng nó có thủ á n như nhau nhắ bạch cô bóng người đều bị vỡ nát đôi sam nổ bay tóc hai bù sụ b ô i văng đầy người mặc dù rất chật vật nhưng vậy để cho ta kiến thức năm trăm năm liễu tiên thật lợi hại bạch cô độ lôi kiếp đó là có thể tránh liền tránh chân thực không tránh khỏi không phải khạc ra một hơi màu hồng xương mù ngăn cản chính là đưa ra thật dài đầu lưỡi cùng thiên lôi đánh nhau thật là để cho ta mở rộng tầm mắt lôi kiếp số lần ta cũng không quá rõ chỉ là cảm thấy lần này sau khi đi ra lôi đánh xuống điên cùng hơn toàn bộ miếu nhỏ đều ở đây a i trẻ trong phạm vi không riêng gì chúng ta bên này lôi rơi xuống hung ánh hậu viên vậy không thiếu rơi lôi hiển nhiên song thạch thi tinh cái đó lớn quỷ còn không bị giết chết cũng ở đây bị d i ệ t trừ trong phạm vi hai phút thời gian cũng chưa tới miếu nhỏ bên trong lôi rơi xuống ít nhất có hơn một trăm cái thật sự là quá kích thích toàn bộ ngôi miếu đổ nát đ ạ t tới bốn phía c ư ơ n g khí r ồ i r à o để cho ta buồn bực phải như thế nhiều rơi lôi cứ thế không bổ vào cây đào trên sao rồi cây đào này là vương mẫu nương nương nuôi bản đào cây à? không dám trẻ chính ta rất buồn dầu ta và trương tiểu h ồ trăm ngàn cây đắng vượt núi băng đèo mua một đống trang bị lại là bị nhập vào người lại là đấu song thạch thi tinh còn không phải là vì lôi kích một có thể lôi chính là không trẻ cây đ à o kia người anh em thật sự là quá b u ồ n b ự c hai phút sau thiên lôi rơi xuống tốc độ chậm lại khi thế vậy yếu đi trên bầu trời c u ộ n c u ộ n sấm r ề n v ă n g động giống như là rất tức giận hoặc như là chuẩn bị một lần cuối cùng lôi kiếp nhưng cho chúng ta trở lại một chút xíu thời gian hơi làm nghỉ ngơi ta đỡ cây đào há mồm thở dốc trương tiểu hồ cũng làm hẹn quá s ứ c b ạ c h cô chặt đi theo t r ư ơ n g tiểu hồ bên người ánh mắt lóe lên không chừng nhìn bầu trời lộ ra nồng nặc sợ hãi b ạ c h cô trên trời thật có thiên lôi điện mẫu sao ta tò mò hỏi mạch cô ta không biết ta còn không tu luyện tới trình độ đó đối thoại công phu một tiếng cười quái dị chuyển tới ta hướng tiếng cười chuyển tới phương hướng nhìn liền gặp mập m ạ p và xấu t ử lướt mắt khoe miệng liệt nụ cười q u ỷ dị g ắ p bà vai ở nơi này hai hàng bà vai phía dưới song thạch thi tinh cùng khảm nạm ở hai người bọn họ ở giữa tựa như khuôn mặt dữ tợn phải nói mập m ạ p và xấu tử vậy thật là quá xui xẻo bản lanh chừng mực quáy rối bản lanh không nhỏ rất rõ ràng cho thấy bị song thạch thi tinh không chế à không chỉ không chế còn ba hợp nhất đâu hướng chúng ta nhảy về phía trước liền tới đây thật sự là nhảy về phía trước nhảy còn thật cao nhảy còn rất xa nhảy một cái có thể văng ra ít nhất năm ba bước khoảng cách đều nói người quỷ láo trượt l ờ i này còn thật không chỉ là nói một chút song thạch thi tinh đầy đủ hiện ra cái gì gọi là quỷ láo trượt hắn xuất hiện thời cơ thật thích hợp nếu như nó chỉ là ẩ n nút nhưng không hợp nhau chúng ta vậy nó mới là thật ngu một khi bạch cô độ kiếp thành công pháp lực tất nhiên lại lên một tầng thu thập nó liền cùng tựa như chơi thú chi nó còn chưa nhất định có thể trốn được một lần cuối cùng lôi kiếp bởi vì mỗi lần lôi kiếp cũng sẽ phân ra một phần chia chẻ nó ai để cho hắn là âm tả vào đây cùng đội banh quốc gia như nhau để lại cho song thạch thi tinh thời gian không nhiều lắm không bằng thừa dịp này đi ra đánh một trận phá hoại bạch cô độ k i ế p nếu có thể nhập vào người ở trường tiểu hồ trên mình vậy thì càng hòa mỹ tất nhiên có thể yên ổn vượt qua lần này kết nạ n miếu nhỏ bản thân cũng không lớn ba hợp nhất nhảy liền nhảy đến chúng ta bên cạnh hướng trương tiểu hồ nào tới rất hiển nhiên song thạch thi tinh vẫn là muốn nhập vào người đến trương tiểu hồ trên mình chỉ có như vậy mới có thể tránh thoát xét đánh hiện tại trương tiểu hồ là bà bối ta dĩ nhiên không thể để cho bọn họ dây dưa tới trương tiểu hồ một cái bước dài chạy tới tụng n i ệ m t r ư ớ c cựu tự chân ôn dùng đấu chữ quyết hướng song thạch thi tinh tàn nhẫn đâm tới song thạch thi tinh căn bản liền không phản ta. đối với ta phất lờ không để ý tới cũng không cùng ta so t chiêu mẹ cả tưng tránh ra ta vẫn là chạy thẳng tới trương tiểu hồ ta vội vàng xoay người đi truy đuổi nhưng hôm nay không thoáng chốc liếc một trắng lại không có thanh âm ta biết ông trời tức giận một lần cuối cùng lôi k ế p một tới hô một tiếng chú ý đi về trước mới vừa bước ra một bước liền gặp bạch cô vẹo tiếng chui vào trương tiểu hồ trong cổ á o của trương tiểu hồ móc ra một tấm phụ vàng đón mập mạp kia và xấu từ sông tới đối mập mạp kia và xấu t ử đối hắn chia tay ra coi mà không gặp chạy thẳng tới trong hai người giữa song thạch thi tinh một cái thật dài đầu lưới từ trương tiểu h ổ cổ áo bên trong xuất hiện cùng roi như nhau quất vào mập m ạ p và xấu t ử trên mặt mập m ạ p và xấu t ử kẽ liền bay ra ngoài song thạch thi tinh quái khiếu tiếng hướng trương tiểu h ổ m á n h phát trương tiểu h ổ phụ vàng nền đón dán vào song thạch thi tinh trên mình bắp ấn ở cây đ à o trên cùng thời khắc đó sấm đột nhiên rơi xuống cùng ta lớn bằng cánh tay kinh xét đánh xuống tiếp liền năm tiếng s ấ m hướng trương tiểu h ổ vị trí sau đó là năm tiếng chấn động thiên địa sấm xét oanh oanh oanh oanh trước mắt ta một phiến ánh sáng trắng tràn ngập bị vô cùng cường đại lực lượng cho tung bay ra ngoài hung hãn ném xuống đất trước mắt tối sầ ta đã bất tỉnh thời gian không hề dài lạnh như băng nước mưa rất nhanh liền đem ta cho tới tỉnh nước mưa rơi xuống không có ở đây là mưa như chút nước mưa to cũng không phải mưa nhỏ rào rào xuống rất bình thường bầu trời bên trong vẫn là mây đen dày đặc như vậy khẩn trương để nén bầu không khí nhưng không có cũng không ở có tiếng s ấ m ta hồ đồ bỏ dậy ngẩng đầu vừa thấy trước mặt năm bức tả hữu cây đào kia bị sấm đánh trúng hừng hực cháy nước mưa lại tới bất diện t r ư ơ n g tiểu hổ ngã ở trong nước không biết sống hay chết vậy không thấy bà cô song thạch thi tinh cũng không thấy mập mặt và xấu từ ném xuống đất đồng dạng là không biết sống chết ta kinh sợ sợ trương tiểu h ổ xảy ra chuyện n h ẹ cỡn lên chạy đến trương tiểu h ổ bên người sờ một cái hắn l ô mũi hơi thở còn có hô hấp nhưng là hai mắt nhắm nghiền ta dùng sức lắc lư hai người họ hạ hô tiểu h ổ tiểu h ổ ngươi không có sao chứ trả lời ta trả lời ta cách mạng chưa thành công ngươi cũng không thể ta nước mắt cũng mau ra đây rất sợ hắn xảy ra chuyện điên cuồng gào thét qua có như vậy mười mấy giây bạch cô thanh n â m văng lên hắn không có sao lôi k i ế p đi qua sao nghe được nàng nói trương tiểu h ổ không có sao ta không khỏi được thở pháo nhẹ nhõm ngẩm đầu lên nhìn trời một chút mưa mặc dù còn ở h ạ mây đen nhưng đang dần dần tiêu tán đừng bảo là tụ lôi sợ rằng qua không được bao lâu liền sẽ gió cuốn vân thư không sao sẽ không ở sầm đánh ngươi độ kiếp thành công những lời này nói xong từ trương tiểu h ổ trong cổ áo của mặt chui ra một cái màu trắng con rắn nhỏ cũng chỉ ngón tay đút vậy l ớ n bằng rơi xuống đất một lăn bạch cô liền đứng ở trước mắt ta nàng vẫn là có lòng dư quý nhìn trời một chút sau đó lộ ra một mặt mày vui vẻ cao hứng g à o thét ta thành công ta độ kiếp thành công người trước chơ cao hứng mau cứu tiểu h ổ đi hắn làm sao còn không tình á bạch cô ừ một tiếng ngồi xuống túi đầu nhìn xem trương tiểu hồ đối với ta nói hắn không có sao bị chấn động hôn mê ta giúp ngươi đánh thức hắn b ạ c h cô đánh thức trương tiểu hồ quá trình đặc biệt có c a tính đưa ra nàng vậy thật dài đầu l ư ờ i ở trương tiểu hồ ấn đường trên đánh một tí sau đó má trái trụt một tí má phải trụt một tí rồi sau đó hướng m ô i hắn liếm liếm ta cũng kinh sợ hôn l ư ỡ i vẫn là xả vẫn đừng nói còn thật quái dùng trương tiểu hồ trợt đánh cái văn cách mở mắt ra thấy ta ngây cả người sau đó liếm môi một cái ta có chút nhớ nói trương tiểu hồ hỏi ta ngư ca song thạch thi tinh đâu ta nghiêng đầu nhìn xem mạch cô mạch cô vậy liếm môi một cái thật giống như có điểm chưa thỏa mãn ý Đối chương tiểu hồ ừ một tiếng ngồi dậy hướng cây đào nhìn hắn cuối cùng là cầm song thạch thi tinh dùng phù vàng dính vào đào trên cây song thạch thi tinh đã sớm bị thiên x é t đánh tan thành mây khói liền phù vàng đều bị đốt sạch chỉ còn lại viên hướng kia cháy rất vượng ba trăm năm cây đào thấy đào trên cây lửa nước mưa cũng tới bất d i ệ t ngược lại càng đốt càng vượng cùng một cây nên lớn tựa như thiêu hủy mau một nửa chương tiểu hồ chợt nhảy c ấ lên hô trời ạ mau chữa cháy ạ nếu không liền đốt sạch chương bốn mươi lô kích một chương bốn mươi lôi kích mục chương tiểu h ổ nhẹ cất lên cùng lửa đốt cái mông tựa như vây quanh thiêu đốt cây đảo chân đ ạ p cưng ơ bước bát pháp quyết nhậm chú thiên thương vàng ta thân thăng dương đi bộ k h ô i đấu hóa thân thiên cương nước lửa h u n g hai tất cách ta bảng thân bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối ngọc cung kim quang thập phương cấp cấp như l u ậ t lệnh một lần một lần đạp cương một lần một lần nhậm chú vòng vòng một vòng lại một vòng ngọn lượt nhưng một chút cũng không nhỏ còn đang cháy bạch cô tỏ mò nghiêng đầu xem ta hỏi hắn đang làm gì lôi kích mục ta trả lời một câu bạch cô ở một tiếng bừng tỉu ra muốn cùng trương tiểu hồ nói chuyện nhưng xem hắn cuốn cùng nghiêm túc dán g vẻ không có quái dày hắn đối với ta nói ta được đi năm trăm năm lôi kích qua tu được thân người ta được tìm một chỗ lột ra ở nhập hồng trần tu luyện nhất không thảo là của các ngươi thiếu người các ngươi tình cùng dùng ta triệu hóa ta ta sẽ xuất hiện bạch cô nắm tay đưa vào trong miệng dùng sức một cách ca đi tiếng giòn vàng bẻ viên rắn n h a tới thanh âm kia nghe ta cũng cảm thấy đau cũng không biết bạch cô muốn làm gì bạch cô bẻ rắn n h ạ trên người xoa xoa lau sạch vết máu phía trên đưa cho ta nói có thời điểm nguy hiểm tay cầm rắn n h ạ ta chỉ ngươi cái chú tử n g ư ơ i niệm chú ta là có thể cảm ứng được ta nhận lấy rắn nha bạch câu nghiêm túc nói chú tử là sóng nha sao sóng bên trong cái lăng bảy chữ ngược lại là tốt nhớ chính là cái này thần chú sóng nha sao sóng bên trong cái lăng bạch cô là cái nhạc thiếu nhi người yêu thích sao ta nghi ngờ hỏi nàng người là nghiêm túc sao bạch câu nghiêm túc gật đầu một cái n g ư ơ i niệm ta dạy n g ư ơ i thần chú ta liền biết cảm ứng được sao yêu thần chú thật đúng là có cá tính như thế tùy ý sao bạch cô dạy xong ta thần chú vậy liền không có gì đáng nói thân hình thoát một cái người cũng không còn ta nhìn trong tay rắn nha lại xem xem còn đang cháy lôi kết mục không khỏi được â m thầm cười khổ coi như cây đào toàn đốt sạch vậy không còn công chí ít biết năm trăm năm xà yêu mẹ cô thời khắc mấu chốt có thể cho đòi nàng đi ra hỗ trợ trương tiểu hồ còn ở cùng cây đào so tài vòng quanh cây cũng không ngại mệt mỏi cưng bước đạp một tiếng ngọn lửa dần dần nhỏ xuống nhưng cây đào kia cũng không còn lại cái gì ta muốn đi lên hỗ trợ lại không biết nên làm chút gì rất sợ quáy dày đến trương tiểu hồ lại qua mười mấy phút trương tiểu hồ đạp cương cũng bước ra m ù hôi tới cây đào đốt chỉ còn lại một chặn ngư ca mau đưa ta khóa bao cầm tới rốt cuộc đến phiên người anh em coiền làm ta vội vàng trở lại trong miễu cầ chạy trở lại đuổi theo hắn hỏi ta có thể làm điểm gì cầm khóa bao cho ta ta cầm khóa bao đưa cho trương tiểu h ổ trương tiểu h ổ từ bên trong móc ra mấy tấm p h ù vàng trong m i ệ n g tụng niệm thần chú hướng thiêu đốt cây đào đến gần trong tay p h ù vàng dính vào cây đào trên liên tiếp dán bệ t r ư ờ n g lui về tiếp tục đạp cương nhiệm chú nhắc tới cũng là thần kỳ bị p h ù vàng tiếp ở giữa địa phương ngọn lửa không có ở đây h n g mãnh theo thời gian từng giờ trôi qua đào trên cây lửa rốt cục thì dốc tát có thể lớn như vậy một viên cây đào vậy chỉ còn sót ta lớn bằng cánh tay một đoạn đen thủy lủi thân cây trương tiểu hồ hoan hô tiếng thành đặc mông ngồi trên đất. ta nhìn vậy đen tủi lùi thân cây không xác định hỏi như thế ít đồ đủ dùng không quá đủ dùng cho ngươi làm kiện pháp khí ta làm một pháp tấn còn dư lại làm thành lôi kích một gỗ đào kiếm nhỏ hoặc là hồ lôi nhỏ cũng là thượng hạng trừ tà ích quỷ thứ tốt à nghe được trương tiểu h ổ như thế nói ta nước mắt cũng mau xuống chuyến này tìm lôi kích một cuộc hành trình vậy thì thật là bay qua núi chuyến qua sông gặp qua yêu đ ấ u thắng quỷ ai qua xét đánh rốt cục thì không ngừng công nhìn vậy còn bước khói trắng lôi kích một người anh em có chút vô cùng vui vẻ rốt cuộc sắp có mình pháp khí lại cũng không cần phun cầu hết trương tiểu hồ vậy thở phào nhẹ nhóm nghiê bạch cô đâu bạch cô đi năm trăm năm yêu tinh độ kiếp thành công nàng nói tìm địa phương lửa ra sau đó nhập hồng trần tu lượn đi đúng rồi nàng cho ngươi giữ lại viên gián nha nói thiếu chúng ta ân huệ ngươi gặp nạn tụ niệm thần chú sóng nha sao sóng bên trong cái lăng nàng là có thể cảm ứ n g được nghe được cái này thần chú trương tiểu hồ cũng ngẩn ra hạ hỏi yêu tinh thần chú cũng như thế qua loa sao trương tiểu hồ không có nhận viên kia gián nha để cho ta gìn giữ hai ta chú ý cầm cây đào còn dư lại đốm lửa dập tắt cùng xem cô dâu tựa như nhìn vậy đoạn đ e n thủi lùi lôi kích một trương tiểu hồ cẩn thận quan sát tâm tình hơn nữa vui thích đối với ta nói ngữ ca cái này cây lôi kích một đ ư ờ n g xem còn dư lại không nhiều có thể tất cả đều là tinh hoa hạ hai ta đạt được bảo ta trừ hì hì cười ngây ngô cũng không biết nên làm gì trương tiểu h ổ trở lại miếu nhỏ từ hai ta mang tới cưa dẹ đặt cầm cái này cây lôi kích một tất cả đều cưa xuống không biết là không phải bởi vì xét đánh quá ác d u y ê n cớ còn dư lại cái này đoạn lôi kích một lại toàn thân đ e nhánh n còn tản ra một cổ nồng nặc gỗ đào mùi thơm cánh tay dài ngắn lớn bằng gỗ đào cũng không có bao nhiêu túi leo núi là có thể nhất ta và trương tiểu hồ ý đắc trí đầy cùng trông nom bảo bối tựa như, một lát ngươi sở một cái một lát ta sở một cái đều có điểm bỏ không được bung tay lúc này cái đó xấu tử tình ai u lên tiếng từ dưới đất bỏ dậy nhìn bốn phía xem thấy ta và trường tiểu hổ diễn cảm rất không được tự nhiên giống như là có nỗi niềm khó nói ngay sau đó thấy mập mạp nằm trên đất kinh hô tiếng nào tới kêu gọi mập mạp lại là bóp nhân trung lại là vỗ mặt mập mạp bị xấu tử đánh thức mê man g ngồi dậy sau đó ánh mắt của hai người liền nhìn về phía đốt sạch cây đảo mập mạp q u o á i kêu một tiếng cùng chết liền cha vậy nào tới xấu tử vậy đi tới nhìn chỉ còn lại dễ cây cây đảo như cha mẹ chết vậy xấu tử đau buồn liền sẽ n h ê n g đầu xem ta và trương tiểu h ổ giọng h ó nghe nói các ngươi thật là tàn nhẫn ạ một chút cũng không cho chúng ta lưu ta không phản ứng vậy xấu tử trương tiểu h ổ nói lại dựa vào cái gì cho các ngươi lưu nếu không phải chúng ta hai ca hai ngươi thì phải chết ở nơi này biết không trên thế giới chuyên có như thế một loại người hắn coi trọng đồ vậy thì phải là hắn ngươi nếu không cho hắn hắn muốn không có được cũng đáp tội hắn xấu tử chính là như thế một loại người hắn bỏ mặc chúng ta có không cứu được hắn và mập m ạ n cũng không để ý chúng ta mất bao lớn sức lực hắn cũng biết hắn muốn lấy lôi kích một bị ta và trương tiểu hồ lấy được cho nên hắn được hận chúng ta sấu tử mặc dù rất hận ta và trương tiểu hồ nhưng là bế tắc không đánh lại còn có thể thế nào chỉ có thể là nói lời xa giao đối với ta và trương tiểu hồ liền âm quyền giang đường đường xa chúng ta non xanh còn đó nước biết còn dài đi người anh em vậy không ngông chịu hắn nói đường xa đi thong thả không đưa nước trong ngươi liền mình lưu đi mập mạc có lòng không tam lòng tàn bạo nhìn ta và trương tiểu hồ nhưng không ngu s ô n g lên cùng hai ta đánh nhau hắn nếu dám gây chuyện ta và trương tiểu hồ không ngại ở tàn nhẫn đánh hai người bọn họ một lần sấu tử khá có t â m ý vậy nhìn hai ta một mắt ta đối sấu tử nói ngươi cũng không phải là cái diễn viên c ù n g ta dùng ánh mắt bao tô kịch gì hả? còn có thể dùng ánh mắt giết chết ta là trách sao xấu thử hư một tiếng lôi mập mặt đi cái này hai hàng chính là một nhạc đệm ta cùng trương tiểu hổ ai cũng không để ý đây là mưa đã không được đầy trời mây đen tán mặt trăng tất cả đi ra giữa trời đất một phiến màu trắng bạc miếu nhỏ bừa bãi hai ta vậy không thèm để ý thừa dịp ánh trăng sáng sủa ta về phía sau vườn cầm viên、Người、kia nhếp không thảo đào lên thua ở ta mang tới hoa nhựa bản lý như vậy hoang vu núi sâu dã thú qua lại nguy hiểm quá lớn đang cầm hoa bàn trở lại trong miếu liền gặp trương tiểu hổ cầm lôi kích mục lấy ra cùng sơ hắn tức phụ tựa như vớt ve vậy kêu là một cái ônu ta tiến tới hỏi tiểu hồ ngươi nói người anh em làm cái pháp khí gì tốt trương tiểu hồ tính liền tính vậy đoạn lôi kích một chấm tư sẽ nói k i ế m g gô đào quá lãng phí vật liệu cái đầu lại lớn không thích hợp mang theo người tổng không thể đến vậy cũng có còn được phối kiếm sao không bằng làm một thiên đồng xích uy lực quá lớn chiều dài thích hợp ngày thường đi sau l ư n g biệt ly không có gì đáng ngại ta đang làm cái thiên bồng ấn hai ta phối hợp uy lực lớn hơn ngươi cảm thấy thế nào thiên đồng xích ta biết đạo giáo pháp khí một trong đạo thư viên thần khế có nói cậu ngươi phất trừ bất tường có đạo chi hậu nghệ chết tại đạo đồng cố lời sao đổi u quỷ dùng bây giờ thiên đồng xích là hắn loại vậy giải độ khác là bằng gỗ hoặc bằng sắt hai loại thiên đồng xích hơn là bốn cạnh sáu mặt phân biệt có khắc hai mươi tám c h ọ n g sao nhật nguyệt tử vi huy thiên đồng huy nam đầu lục tinh bắt đầu thất tinh là mời thiên đồng nguyên xoáy đến vỏ đến vỏ trừ tà thiên đồng là cái tinh quân là đạo giáo thần hệ ở giữa thứ nhất hộ pháp cũng là ích quỷ trừ tà mạnh tướng thiên đồng xích không chỉ có thể nuôi hộ thân tim lại là ích quỷ trừ tà đồ sắc bén ta hưng phấn nói được a được a liền làm thiên đồng xích lúc nào có thể làm thành trương tiểu hồ nói gấp gấp nhắc ư cười được, vậy nảy tay chuyện, sao? sao Ta ra hòa chuyện, trong trong thể tác có cái có c nói, khổ không không không h nóng dụng lòng cả, tới a chưa nếu đến n là có một pháp khí, vậy song thạch thi tinh trương tiểu h ổ liền trầm mặc biểu tình trên mặt cũng thay đổi được cùng có nỗi niềm khó nói tựa như ta nhìn ra hắn do dự vua xuống bờ vai của hắn nói không muốn nói đừng nói trương tiểu h ổ hướng ta cười nói không không có sao ngươi là ta huynh đệ không việc gì không thể nói cho ngươi song thạch thi tinh là thiên địa tư thần bảy mươi hai tinh chung một cái làm sao cùng ngươi nói sao nói như vậy thiên hạ này lúc đó trừ năm phương thiên quỷ r a cái khác hết thể tiểu linh đều là thuộc về tinh mỹ bất quá đây có chút yêu quái không có ở đây trong biên chế khó đối phó ở chánh thần đang quỷ r a còn có bảy mươi hai tinh những quỷ này mị trời không bắt bỏ mặc ngũ nhạc thống không trị được núi biển câu nệ không ở không phục t ò n g đại đức không giúp trường chân gió chuyên tốt lạm sát kẻ vô tội kiếm chuyện sở thích d â m t à ăn thịt người máu thịt những thứ này đều là thuộc về bất tránh quỷ được gọi là tư thần song thạch thi tinh là trong đó một cái tóc đỏ thích mặc c ửng đỏ quần áo màu xanh ánh mắt ở trong núi hoạt động cùng người hô ứng có lúc sẽ để cho người tên họ thích ở đống đá hiểm trở địa phương dùng vách núi sụp đổ lan xuống đá xuống đập tổn thương rất nhiều người cái loại này quỷ tinh vốn là trong núi hòn đá đánh chết vô chủ cô hồn thành tinh thiên địa không thu sông lớn bỏ mặc tổn thương sinh linh tổn tánh mạng người nói đến đây trương tiểu hồ dừng lại chán n ả nói n những thứ này thiên địa tư thần bảy mươi hai tinh nguyên bản phong ấn ở ta long hồ sơn là ta thả bọn họ đi ra ngoài